chương bảy trăm ba mươi hai đinh trí cao lý thiên hữu có chút đau đầu thật sự rất đau đầu hành cấp nhị tướng việc làm vốn là rất vô căn cứ nhưng không nghĩ đến cũng đã là cầm ý y hệ vệ thiên hộ du lão nhị làm việc càng thêm vô căn cứ cái gì gọi là chỉ nghiên cứu ám khí mà không có nghiên cứu thuốc giải bọn họ hai đứa không phải lấy nghiên cứu chế tạo độc dược mà vang danh thiên hạ sao nho nhỏ một cái độc châm thuốc giải còn có thể nghiên cứu không ra lý thiên hữu nghiêm trọng hoài nghi du lão nhị căn bản không phải nghiên cứu không ra chẳng qua là cảm thấy tiên nữ tán hoa loại này ám khí lại không phải vũ khí thông thường hà tất nghiên cứu chế tạo cái gì thuốc giải đ lý thiên hữu cùng hanh cấp nhị tướng đối thoại không có dấu dấu diềm diếm vì lẽ đó đinh trí cao tự nhiên cũng nghe được lời nói này lập tức sắc mặt có chút biến hóa hắn không biết ba người kia đến cùng có phải là lừa gạt chính mình nhưng lại bởi vì tên kia du hiệp lý thiên hữu vo công quá cao nếu như thật động thủ lên chịu thiệt vẫn là sư đệ của chính mình các sư mội trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút lý thiên hữu quay đầu lại có chút lung túng hướng đinh trí cao nói rằng ngươi cũng nghe được không phải ta không muốn cho ngươi sư đệ các sư mội giải độc chỉ là ta bằng hữu kia có chút tên thô lỗ không mang thuốc giải ở trên người ta t r ư ớ tiên kiểm tra một hồi lý thiên hữu sau khi nói xong đón văn sương thư viện các học sinh đ ể phòng ánh mắt hướng ngã trên mặt đất những người học sinh đi đến đinh trí cao phất tay ngăn lại dự định đi vào ngăn cản các s ư đệ hắn biết nếu như đối phương thật muốn làm gì lời nói căn bản không phải là mình mọi người có thể ngăn cản hơn nữa vừa nay cái kia một tay hấp thụ độc c h â m t h ủ pháp để hắn cảm thấy đến thật giống khá giống một môn võ công cầm ý đ ị vệ đệ nhất thiên hộ nghe đồn đã chính thức tiến vào siêu phàm cảnh từ tiên đại nhân độc môn tuyệt học phù v ấ n trưởng đối phương vừa nay nếu như làm cho đúng là cái môn này tuyệt học lời nói cái kia trước mắt năm người này thân phận đã đáng giá thương thảo mặc kệ đối phương như thế nào nghĩ tới lý thiên hữu đi đến một tên học sinh trước mặt ngồi sùng xuống, xuống một tay khoắt lên đối phương trên cổ tay đồng thời trong cơ thể nội công tâm pháp trong nháy mắt c ắ t thành bồ tắt man cây khô gặp mùa xuân cẩn thận tìm tòi nghiên cứu thân thể đối phương vấn đề trên đất vị kia học sinh nhất thời khiếp sợ nhìn trước mắt này tuổi trẻ người ngoài thôn hắn chỉ là bị động c c mê hoặc mà thôi cũng không phải hôn mê tứ chỉ thân người tuy rằng không thể động đậy nhưng nội lực trong cơ thể vẫn là có thể vận hành bình thường thế nhưng làm nội lực đối phương tiến vào bên trong thân thể của mình thời điểm trong cơ thể mình nội lực lại như là gặp phải manh thu như thế căn bản không hình thành được bất kỳ ngăn cản liền như thế bị đối phương thông suốt kiểm tra chính mình thân thể hắn là ai tại sao như thế tuổi trẻ liền có thể có như thế hùng hậu nội lực cái kia cường đại đến khiến người ta không cách nào sinh ra ngăn cản chỉ tâm nội lực lại như là một lao q u á i vật bình thường lý thiên hữu cẩn thận kiểm tra một lần sau lúc này mới đứng lên hướng đinh trí cao cười nói ta đã kiểm tra hắn không có chuyện gì chỉ là tứ chỉ thân người bởi vì độc trâm nguyên nhân tạm thời mê hoặc mà thôi từng tin tưởng mấy ngày là khỏe ngươi nếu như không tin tưởng lời nói chính mình có thể kiểm tra một hồi đinh trí cao lắc đầu một cái không cần nếu không có chuyện lời nói vậy thì như thế quên đi thôi chúng ta cũng phải khởi hành chạy đi nếu như chính mình không có đoán sai lời nói người trẻ tuổi võ công cao cường người ngoài thôn trường đao màu đen còn có thể một ít phủ vân trưởng n à y hết thể tất cả gặp lại cũng làm cho đinh trí cao có chút hoài nghi người trước mắt này chính là tên k i ê n người ngoài thôn cẩm y đ ể vệ thiên hộ lý mộ nhân muốn thực sự là lời nói như vậy ngày hôm nay các sư đ ệ cũng chỉ có tự nhận xui xẻo rồi nếu không là lời nói vậy thì càng đến đúng lúc chạy thoát để tránh khỏi này người ngoài thôn biết bọn họ áp giải hàng hóa sau sản sinh cái gì gây dối ý nghĩ lý thiên hữu sau khi nghe không có ngăn cản tính ra người ta văn xương thư viện v i ệ t trưởng ở lúc đó chính mình ở lâm an phụ xử lý người ngoài thôn sự vụ thời điểm còn trợ giúp quá chính mình đây các ngươi một chút ta lý thiên hữu đi tới một tên sơn phỉ thi thể trước mặt từ trên người hắn kéo xuống một khối xem ra vẫn tính sạch sẽ vải lại dùng ngón tay dính điểm thi thể máu tơi ư sau ở vải trên vẽ mấy cái phủ hiệu lý thiên hữu cầm vải đi tới đinh trí cao trước mặt đưa cho hắn sau thản nhiên nói ta không phải không nói đạo lý người huynh đệ của ta không c ẩ n thận ngộ thương r ồ i sư đệ của ngươi môn tuy rằng thuốc giải quyên dẫn theo nhưng này tiền thuốc thang chúng ta sẽ không bị nợ cầm khăn này điều đi hoàng thành nam thành đô bí viện sẽ có người bồi thường các ngươi tiền thuốc thang định trí cao không có g i hỏi tại sao đi hoàng thành đô bí viện liền có thể thu được tiền thuốc thang bồi thường tiếp nhận v à i sau liền ôm q u y ề n cáo tử nhìn rời đi cái đám này người á o xanh vương hữu tài cười ha ha hướng lý thiên hữu hỏi lý đại ca tại sao phải bọn họ đi nam thành đô ý viện nắm bồi thường a muốn bồi lời nói chúng ta hiện tại là có thể cho bọn họ a lý thiên hữu mắt liếc vương hữu tài nộ không tranh nói rằng buồn chết hiện tại bồi dùng tự chúng ta t h i ê n bồi đi đô ý viện nắm bồi thường đó là đô ý viện phó t i ề n này cũng không hiểu hạ lai cảm giác được lý đại nhân thật giống đối cứng mới tên kia người trẻ tuổi thái độ vẫn thật tốt cũng không biết tại sao liền có chút hiếu kỳ hỏi điểm này lý thiên hữu nhìn bên dưới ngọn núi đám kia rời đi văn xương thư viện các học sinh c ư ờ i hướng hạ lai giải thích một hồi dù sao người ta là đương t r i ề u tả tà tướng t ă n g tôn tự thân cũng là tại triều công đường làm quan hiện tại nếu như náo động đến quá cứng sau đó gặp mặt từng người trên mặt cũng khó nhìn mà tả tà tướng t h n g tôn hạ lai hơi kinh ngạc không dám tin tưởng có chuyện trùng hợp như vậy Nửa đừng ư nói cho ta như vậy xảo văn sương trong thư viện có hai người cũng gọi đinh trí cao còn đều là đương đại linh thư người ngay xong lý thiên hữu giải thích hạ lai lúc này mới chợt hiểu ra thì ra là như vậy đối phương dĩ nhiên là tả tướng thằng tôn không trách ly đại nhân vừa n ã y như vậy khách khí đây lời này nói thật giống bản quan rất sợ hãi tả tướng quyền thế như thế chuyện này vốn là h ư u tài cùng chiêu dương mù thả ám khí dẫn đến sự tình bản quan cũng chỉ là muốn sau đó khả năng muốn làm quan cùng triều không muốn đại gia sau đó gặp mặt lúng túng mà thôi thực lý thiên hữu còn có câu nói không cùng hạ lai giải thích đó chính là hắn t r ư ớ c cùng cố gia minh nói chuyện phiếm thời điểm cố gia minh cũng đúng trên triều đường tuổi trẻ đám quan viên đều bình luận quá cho rằng tối có năng lực cũng tối đồng ý vì là bách tính làm việc chính là vị này đình trí cao đối phương mặc dù là tả tướng t h n g tôn nhưng hoàn toàn có thể nói là dựa vào tự thân cái tia xuất sắc năng lực mới thu được hộ bộ môn hạ xá người này chính lục phẩm quan chức thực có đồn đại tả tướng cũng được đinh gia cũng được đều hy vọng đinh gia trẻ tuổi đệ tử xuất sắc nhất đinh trí cao đi lục bộ bên trong có tiền đồ nhất lại bộ nhậm trước nhưng đối phương lấy chính mình còn trẻ không nên ở lâu với lại bộ loại này bộ ngành mà là càng nên đi tương tự hộ bộ công bộ loại này bộ ngành làm việc đi chân thật vì là dân chúng làm mấy chuyện trước hữu tướng tôn nữ cũng chính là đương nhiệm nam hải phủ thông phán lưu hiệu vân đưa ra muốn trình hợp điều tra toàn quốc hộ tịch thời điểm chương ũ n g l bảy trăm ba mươi ba lý mỗi nhân vệ hoàn thành nhìn bên trong xe ngửa cái kia một đống như là ở đến la hán như thế nằm sư đệ các sư muội một vị văn sương thư viện học sinh không nhịn được hướng sư huynh đinh trí cao hỏi sư huynh lẽ nào liền như thế quên đi sao chúng ta chỉ là để hỏi vấn đề mà thôi coi như đối phương không muốn trả lời cũng không cần hướng chúng ta suy ám khí đi mặt sau hiểu lầm giải trừ thậm chí ngay cả thuốc giải cũng không cho quá phận quá đáng nhìn ở trước mặt mình tàu nhảo tiểu đệ đinh trí cao mặt mỉm cười nói rằng c h í hạo ngươi phải n h ớ kỹ ra ngoài ở bên ngoài cầu chính là tường an vô sự không phải nhất định phải chứng minh chính mình hoặc là thư viện năng lực vừa nay cái kia năm người không phải là cái gì người bình thường coi như là người bình thường cần gì phải phân cái một mất một còn đây, đây chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi ngươi sau đó mang đội ra ngoài du học thời điểm Muốn thường xuyên tốt thường nhớ sư kỹ, bảo vệ tốt các đinh ệ sư, sư m ộ của g ngươi ư ơ i mới là t â n lĩnh là trí h nhất chức ư người lớn to t á c chưa? h hiểu Đinh、Chí、hạo nhẹ nhàng gật ngủ b i ể u môi nói rằng biết rồi đại ca ngài lại đang giáo hấn ta đinh trí cao sở sợ đinh trí hạo đầu cười nói không phải giáo hấn là giáo dục còn có a ra ngoài ở bên ngoài nhớ tới gọi ta sư huynh đinh trí hạo vỗ tới đại ca của mình tay bất mãn nói đều nói rồi đừng vớt ta đầu ta đã không phải là trẻ con một mình nuôi m ư ơ i ba tuổi thằng nhóc không phải là trẻ con là cái gì chiếc ó điều đ i n trí thả tay hạo vẫn là x u ố n h tay, chiếc cận liền tiếp tục mang đội hướng đội h vài n tiếng Không nghĩ đ to r n dọ hưng hót thức tỉnh ở trong phòng nghỉ ngơi lâm trường trị thủ cũng biết đẩy cửa phòng ra hướng ra ngoài hô cái nào bộ phi nào ưng. bộ một tên ở bên ngoài trông coi lâm trường người hướng chính mình đại nhân hô cầm ý n ì h ĩ a vệ đại nhân phi ưng n a m con n a m con lâm trường trị thủ sau khi nghe vội vã mặc quần áo xong dày lập tức dẫn lâm trường mọi người yên tĩnh đứng ở một mảnh đất chống bên trong chờ đợi n a m con cầm ý n ì h ĩ a vệ phi ưng à đây chính là ít nhất bách hộ mới có thể có mặt mũi nếu không thì lâm trường trị thủ cần gì phải coi trọng như thế đây hả du hiệp du hiệp lúc nào có thể kỵ cầm ý n g a vệ phi ưng không giống nhau không chờ lâm trường trị thủ tiếp tục nghĩ hoặc lý thiên hữu trực tiếp lấy ra thân phận của chính mình bài năm con q á i mã nhanh lên một chút tuân mệnh đại nhân mẹ ư hóa ra là c ẩ m ý địa vệ thiên hộ đại nhân a ở lâm trường trị thủ chuẩn bị ngựa thời điểm hạ lai、like、hướng lý thiên hữu hỏi lý, phủ đệ đây. lý thiên hữu không do dự trực tiếp phân phối nói các ngươi trực tiếp đi c ẩ m ý địa vệ bên trong tòa phủ đệ nghỉ ngơi một hồi bạn quan đi hỏi một chút hoàng thượng có thời gian hay không ngày hôm nay chính là tháng riêng m t ư ơ i năm mặc kệ có gặp hay không được hoàng thượng thế nào cũng phải cho thấy bản quan đã đến hoàn thành được cái tiêu thuộc hạ mọi người trước tiên đi cầm ý địa vệ phủ đệ chờ đợi vào lúc này lâm trường trị thủ cũng lại đây nói ngựa cũng đã chuẩn bị kỹ càng cuối lên khoái mã lý thiên hữu đoàn người trực tiếp từ bắc thành vào thành nơi này không phải vậy dân chúng tầm thường ra vào thậm chí bình thường quan chức cũng không được nhưng dựa vào cẩm y đ ị vệ thiên hộ thân phận thủ bắc thành cấm quân cũng liền bận bịu mở ra cổng lớn ở trước cửa hoàng cung cùng hạ lai bọn họ tách ra sau lý thiên hữu liền một thân một mình đi đến thủ vệ hoàng cung cộng lớn cấm quân trước mặt cẩm y đ ị vệ thiên hộ lý mỗi nhân phụng hoàng thượng chỉ mệnh đến đây yết i ế n thỉnh cầu các vị thông báo một tiếng lý thiên hữu vừa nói một bên lấy ra chứng minh thân phận mình yêu bài không nghĩ đến cổng cấm quân binh sĩ sau khi kính nghĩ binh thấy, trực tiếp nhường ra thân thể, kính nói. Hoàng thượng lệnh, Nhân có thể trực tiếp vào gặp vừa. Lý Đại Nhân, đến cổng quân cung nói. cung gác gặp sĩ Đại Đại tiếp tiếp cấm trực có có trực sau ra vừa, vào Lý Lý xem i mời. n x ra hoàng thượng ngày hôm nay vẫn luôn đang chờ mình à, may là chính mình trên đường không chỉ hoãn thời gian có điều bây giờ đang là buổi trưa không ấn tượng đối phương ăn cơm đi lý thiên hữu thu hồi yêu bài sau gật gù sau liền hướng bên trong hoàng cung đi đến tuy rằng hắn không biết hoàng thượng ở đâu t ò a cung điện bên trong nhưng lý thiên hữu tin tưởng nhất định sẽ có người dẫn đường nay không vừa đi vào bên trong hoàng cung thì có một vị thái dám đi đến trước mặt mình gửi hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân nô tài phụng hoàng thượng chi mệnh chờ đợi ở đây lý đại nhân đã lâu k í n h xin lý đại nhân đi theo nô tài hoàng thượng chính chờ ngày đây lý thiên hữu cười cận người quen a đây là lần trước cũng là này thái g i á m dẫn đường không nghĩ đến lần này lại là đối phương lẽ nào đây là chuyên môn dẫn đường thái g i á m sao đa tạ công công không nghĩ đến lại là công công ngươi dẫn đường thực sự là đúng dịp công công cao tính đại danh a không dám làm nô tài họ bàng bàng văn lý thiên hữu vừa đi một bên cười nói hóa ra làm ập công công là bàng lý đại nhân thật không tiện nô tài có chút khẩu âm khó tránh khỏi ngay lầy lầm được rồi là bảng công công bảng công công g ậ t cụ nghĩ thẩm này lý đại nhân tính khí vẫn tốt t nhưng tại sao tốt như vậy tính khí một người gặp có khảm đầu ma cái ngoại hiệu này lý đại nhân hoàng thượng hiện tại ở thịnh lân điện bên trong chờ n g à i đây kính xin rời bước hướng bên này làm phiên bảng công công dẫn đường theo bảng công, công cùng ô n g c nhau đi tới dọc theo đường đi gặp người đều phi thường hiếu kỳ nhìn lý thiên h i ế u có giải lý thiên h i ế u thân phận người nói cho bọn họ sau mọi người thế mới biết trước mắt tên này người ngoài thôn đến cùng lớn bao nhiêu cần thế không trách có thể để lưu công công bên người đại thái giám dẫn đường đây lý đại nhân ngày trước tiên chờ một chút nô tài đi vào hướng hoàng thượng thông bầm một tiếng lý thiên hữu yên tĩnh đứng ở thịnh lân ngoài điện chờ đợi điện bên trong thủ vệ các cấm quân cũng không phản ứng hắn mà là tiếp tục thật lòng phụ trách bảo vệ hoàng thượng nhiệm vụ trong chốc lát bảng công công đi ra thịnh lân điện hướng lý thiên hữu nhiệt tình nói rằng lý đại nhân mau vào đi thôi hoàng thượng đang đợi ngài đây đa tạ bảng công công lý thiên hữu hướng bảng hỏi cười cận đi vào thịnh lân điện bên trong đi vào điện bên trong lý thiên hữu nhìn thấy ở trên án thư đang dùng cơm đường kim hoàng thượng trần sương thịnh vội vã giơ tay hành lễ vi thần lý mỗ nhân tham kiến hoàng thượng, trần sương thịnh ngẩng đầu nhìn lý thiên hữu cười hỏi lý m ỗ nhân ăn cơm chưa bẩm hoàng thượng còn chưa ăn qua cái k i a lại đây đồng thời ăn chút đi nghe được hoàng thượng xin mời lý thiên hữu liền vội và nói tạ hoàng thượng ân điển vi thần chờ một lúc đi ra ngoài tùy tiện ăn một chút không dám quấy n h u hoàng thượng dùng nữa thấy lý m ỗ nhân nói như vậy trần sương thịnh cũng không cơm cầu dù sao hay là cùng mình cùng nhau ăn cơm lời nói lý m ỗ nhân cũng đều không dám động cái gì chết đũa thế nhưng trần sương thịnh cũng không, không ngại ngùng để cho người khác chờ quá lâu phủ đi mấy lần chết đũa sau liền để một bên lưu công công đem thức ăn bưng xuống lau lau rồi một hồi môi sau, trần sương thịnh nhìn lý thiên hữu cười hỏi như thế nào dọc theo con đường này còn thuận lợi sao ôn thành chuyện bên đó xử lý tốt sao bẩm hoàng thượng trên đường lúc nghỉ ngơi gặp phải một nhóm sân phỉ đến không có xảy ra chuyện gì ôn thành công việc cũng đều xử lý tốt đến tiếp sau công tác đều giao cho c ô gia minh xử lý xin mời hoàng thượng yên tâm trần sương thịnh gật g ù không sai c ô thị lang nhi tử tuy rằng còn trẻ còn một thân sở học ở hoàng thành trong thư viện cũng là kiệt xuất hàng người hơn nữa đi theo bên cạnh ngươi rèn luyện lâu như vậy tin tưởng lẽ ra có thể xử lý tốt ôn thành sự tình trần sương thịnh bưng lên lưu công t r a n trả uống một hớp trà sau nhẹ giọng hỏi Sự t h â nói chuyện phiếm vài câu sau trần sương thịnh rốt cục cho tới chính sự mặt trên lý Mô năm Nhân, tiên r ư xưởng ớ c cây đàm Hà một luận chuyện, bông dựng nghe bên tốt Tây xây Phủ k a chuyển cũng được có chiếm được đi một chuyến, thế chấm thư thời khởi thể thế nhìn muốn xây này điểm trong nói, đến ngươi xướng người tới một một chút rồi, đi đã sắp vị b kia tiến t độ. Lý、Thiên、hữu i ê n h không có cảm thấy đến kỳ quái dù sao cũng là chính mình giật dây thức d ậ y đầu mặc kệ như thế nào cũng đến phải đi xem hai mắt tuân mệnh hoàng thượng lần sau vi thần liền đi tây hà phủ nhìn nếu là có cái gì chỗ không ổn vi thần gặp đúng lúc hướng hoàng thượng ngài nói trần sương thịnh gật cù cây bông s ư ở n g can hệ trọng đại nếu như thật giống như ngươi nói vậy vậy cũng là có thể tạo phúc thiên hạ chuyện thật tốt đến thời điểm c h â m nhất định sẽ ký ngươi một cái công lớn vì thiên hạ bách tính h ư u phúc là vi thần tâm nguyện được rất tốt nếu như thiên hạ quan chức cũng giống như ngươi như thế m u ố n c h â m làm sao cần bận rộn như vậy đây trần sương thịnh nhìn lý thiên hữu cười nói mặc kệ ngươi là chân tâm hay là giả dối c h â m đều hy vọng ngươi có thể có lòng này dân chúng trước qua quá khổ có năng lực lời nói vẫn để cho bọn họ trải qua một quãng thời gian ngày tốt đi lý thiên hữu túi đầu thành khẩn nói rằng vi thần t u n chỉ lục bộ ngươi muốn đi đô bộ đến rồi lý thiên hữu biết đây mới là ngày hôm nay màn kịch quan trọng cũng là lần này hắn đến hoàng thành sau chuyện mấu chốt nhật có điều mặc kệ sau đó đi đâu bộ hắn đều sẽ không chính mình chủ động nói ra vì lẽ đó nghe được trần sương thịnh vấn đề sau lý thiên hữu phi thường thành khẩn nói rằng nhưng bằng hoàng thượng ngài dặn dò trần sương thịnh khép cười một tiếng như là biết lý thiên hữu nhất định sẽ nói như vậy như thế đứng lên chắp tay sau lưng trần sương thịnh ở thịnh lân điện bên trong c h ậ m rãi đi dạo đi tới một lát sau khi mới nói với lý thiên hữu đi phát cải đi đó là ngươi cùng trầm đã nói sau trẫm lúc này mới thành lập bộ n g n h nếu là không có ngươi chân chấm sợ phát cả i ủ y lại biến thành cùng lục bộ như thế bộ ngành lý mô nhân nghe lệnh c h ấ m nhận m ệ n h ngươi vì là phát cả i ủ y chủ nhiệm là nói như vậy chứ chức quan chính nhị phẩm q u a n hàm phát cả i ủ y cụ thể hành chính ngăn bài ngươi đến thời điểm viết một phần tỉ mỉ công văn cho chấm ngâm nghĩa cẩn thận hiểu chưa lý mô nhân nhữ mày mặc dù có chút suy đoán nhưng không nghĩ đến hoàng thượng dĩ nhiên thật sự để cho mình một giới người ngoài thôn đến làm phát cả i ủ y chủ nhiệm đây chính là phát cả i ủ y đệ nhị đại quan á đệ nhất đương nhiên là cục trưởng chỉ có điều nơi này gọi bộ trưởng cũng không biết đến cùng ai là đến làm. làm sao không nghĩ tới chấm sẽ làm ngươi đến làm sao trần sương thịnh xem lý thiên hữu hơi nghi hoặc một chút g á n g v ẻ không nhịn được cười hỏi bẩm hoàng thượng vi thần xác thực không biết vi thần thân là người ngoài thôn có thể trở thành là ôn thành thành chủ lấy là hoàng thượng lớn lao khai ân chỉ là phát cả hủy chức chủ nhiệm chính là trọng yếu nhất vi thần thực sự là cảm thấy lo sợ tắt m é t mặt mày lý thiên hữu đến t r ư ớ c cho rằng có thể lấy được một cái phát cả i ủ y khoa trưởng con con cũng đã phi thường phi thường nữ bức dù sao đây chính là phát cả i ủ y a nhưng không nghĩ đến hoàng thượng dĩ nhiên đem mình cho tới chủ nhiệm vị trí kia đi tới chuyện này thực sự là quá mức kinh hỉ kinh hỉ đã có chút kinh hãi trần sương thịnh than nhẹ một tiếng nếu không là chấm thực sự là không người nào có thể dùng thêm vào đại thần trong t r i ề u vừa không có người so với ngươi càng hiểu những này chấm thực cũng không muốn lập tức đem ngươi giá lâm nhị phẩm đại thần mức độ có điều ngươi có năng lực chấm cũng biết ngươi ở bên ngoài dân làng bên trong quần thể cũng phi thường có hy vọng nếu như chấm bởi vì lo lắng ngươi tuổi liền đem ngươi đem gác xó lời nói cái kia chẳng phải là có vẻ chấm thật giống sợ cái gì như thế sao lý mô nhân ngươi đến phát cải vì sao muốn làm cái gì thì làm cái đó muốn có cái gì thay đổi liền thay đổi cái gì cần từ đâu bộ cầm trong tay đi quyền lực rồi cùng chấm nói ngươi phải nhớ kỹ thiên hạ này c h ấ m chính là ngươi to lớn nhất chỗ dựa c h ấ m có thể ủng hộ ngươi làm bất cứ chuyện gì chỉ cần ngươi là thật sự đang vì thiên hạ bách tính vì là triều đình n ữ lợi ngươi hiểu chưa vi thần rõ ràng lý thiên hữu vẻ mặt cực thật lòng hướng trần sương thịnh nói rằng có thể ở sinh thời vì là phía thế giới này dân chúng làm chút chuyện vi thần cũng cảm thấy phi thường vinh hạnh vi thần đa tạ hoàng thượng tín nhiệm cũng chắc chắn không phụ hoàng thượng tín nhiệm kính x i n h o à n g thượng yên tâm trần sương thịnh hài lòng cười cận ngón tay lý thiên hữu nói rằng cái kết như trâm là một giới hôn quân đây lý mỗ nhân ngươi cũng sẽ trung tâm p ụ tá sao như hoàng thượng là một giới hôn quân vi thần thì sẽ t ừ quan còn lại thời kỳ khỏe mạnh thưởng thức một hồi thái huyền vương triệu bên trong phong cảnh không có chuyện gì rồi cùng giang hồ nhân sĩ so sánh vũ cuộc sống gia đình tạm ổ n nên quá cũng rất khoác khoái nghe được lý thiên hữu lời này sau trần sương thịnh không chỉ có không hề tức giận trái lại cười to lên ha ha ha nói được l ắ m à hôn quân là không đáng năng thần phụ tá nếu như thái huyền vương triệu để vương là một giới hôn quân lời nói vậy cái này vương triều cũng không đáng lưu luyến lý mỗ nhân nếu ngươi cho rằng trâm không phải một giới hôn quân vậy thì mời ngươi vì thiên hạ bách í n h vì cái này vương triều làm điểm đủ khả năng sự tình chẳng trần h thế thiên hạ bách tính a y tạ thần ngươi. cảm Vì sương thị người h n này nói như thế nào đây lý thiên hữu không phải hiểu rất rõ dù sao cùng đối phương giao lưu có hạn nhưng chỉ là từ một ít triều chính ban bố cùng hành động nhìn lên lời nói lý thiên hữu vẫn cảm thấy trần sương thị người h n này ở cổ đại đ ệ vương bên trong vẫn là phi thường ưu tú liên hướng về phía đối phương có thể thường xuyên nhớ thiên hạ bách tính cũng có thể khiêm tốn tiếp thu rất nhiều ngoại lai tri thức này và điểm lý thiên hữu liền cảm thấy tại đây loại nhân thủ giới người hầu thật giống cũng là một cái vô cùng tốt sự tỉnh vì lẽ đó thừa dịp đối phương như vậy cao hứng lý thiên hữu liền dự định làm cho đối phương càng cao hứng hơn một điểm ngay sau đó liền hướng đối phương nói tới lần này quan đế chấn sự tỉnh đồng thời tỏ rõ chính mình đối với tranh t i ê n truyền thông công dụng cùng ý nghĩ nghe được lý thiên hữu lời nói sau dù cho là trước kia trinh chiến tư phương làm hoàng thượng sao lại mỗi ngày xử lý triều chính trần sơn thịnh giờ khác này cũng không quá có thể hiểu được văn nghệ tuyên truyền h à n g nghĩa cùng khái niệm lý mô nhân ngươi nói hơi nhiều chớ nghe n g được cũng không phải rất rõ ràng có điều chấm muốn biết cái này văn nghệ diễn xuất thật sự có ngươi nói loại kia hiệu quả sao lý thiên hữu phi thường khẳng định vật g ụ thật lòng hướng trần sương thịnh nói rằng đương nhiên là có hoàng thượng văn nghệ diễn xuất trực tiếp nhất hiệu quả không phải g i ế t địch hoặc là gông tiền mà là tuyên truyền tuyên truyền trần sương thịnh hứng thú không nhịn được ra hiệu lý thiên hữu tiếp tục nói không sai chính là tuyên truyền thiên hạ các đại phủ châu bên trong các lão b á c h tính trong cuộc đời có thể tiếp thu được tin tức thực đã ít lại càng ít phần lớn càng nhiều vẫn là dựa vào địa phương người có ăn học đối với bọn họ tự thuật lý thiên hữu nghiêm túc dơ lên một ngón tay vậy thì tạo thành một vấn đề vậy thì là văn hóa cùng tư tưởng mặt trên sai biệt đồng dạng cố sự trải qua không cùng người tự thuật nó liền có thể có thể diễn biến thành những khác cố sự rõ ràng là chuyện tốt nhưng nếu như tự thuật người kia bao hàm xấu tâm lợi nói thì có khả năng biến thành chửi bới triều đình cố sự ư ớ c hiếp bách tính hương thân hảo tộc hội biến thành người lương thiện chân chính làm việc thiện người lại sẽ ở những người kia trong miệng biến thành không chuyện ác nào không làm đại ác nhân có lợi cho bách tính chính sách trải qua những người ở địa phương nắm giữ quyền lên tiêng hảo tộc môn tự thuật sau liền sẽ biến thành tổn hại bách tính chính sách cái này cũng là tại sao rất nhiều lúc triều đình chính sách không cách nào hoàn mỹ chứng thực đến rất nhiều dân chúng địa phương trên người nắm giữ quyền lên tiếng thực chẳng khác nào biên tướng nắm giữ những nơi quyền chủ động mà này thực vẫn luôn là triều đình trước thiếu hụt mất một phần có lúc lòng người một tàn đi cái tiêu mạnh mẽ đến đâu vũ lực cũng sẽ trở nên không dùng được chúng ta muốn làm được tụ là một đám lửa t á n là đầy trời tỉnh lời nói triều đình tuyên truyền này cùng nơi thật sự phi thường trọng yếu lý thiên hữu cuối cùng cười hướng trần sương thịnh nói rằng tương tự tranh thiên truyền thông loại này công ty những việc làm vi thần xưng là đoàn văn công mà quản hạt tương tự đoàn văn công loại này đoàn thể bộ n à n h vi thần gọi nó gọi ban tuyên giáo chương Hắn lý, là lý cái, cái mỗ giác g i thế nhân a u người có thể hay không đơn giản điểm giải thích một chút cái này cái này cái gì đoàn văn công cùng ban tuyên giáo tác dụng a trần sương thịnh vì để ngựa choáng vắng đầu lại lần nữa cường điệu một lần đơn giản điểm là tốt rồi lý thiên hữu c ư ờ i cận liền theo đối phương yêu cầu hơi hơi đơn giản điểm giới thiệu nói rằng đơn giản tới nói ban tuyên giáo chính là phụ trách triều đình cũng được hoàng thượng cá nhân n g à i cũng được đối ngoại tất cả tuyên truyền công việc này bên trong có thể là triều chính vấn đề cũng có thể là mậu dịch thương mại vấn đề cũng hoặc là một ít những khác vấn đề nhưng bộ này môn chỉ là phụ trách định ra làm sao tuyên truyền không tham dự thực tế triều chính càng không thể ở tuyên truyền thời điểm tự ý bóp méo triều chính phương pháp này có thể hữu hiệu để dân chúng càng thêm hiểu rõ triều đình đang làm gì vì bách tính đang làm gì càng có thể để bách tính biết hoàng thượng ngại nhân từ đồng thời cũng có thể hữu hiệu giám sát tương lai hoàng thượng làm cho bọn họ có thể giảng buộc tự thân cho tới đoàn văn công liền đơn giản bọn họ thực cũng là tuyên truyền chỉ là dùng diễn xuất hình thức mà thôi này có thể càng thêm sinh động một ít coi như không biết chữ các lão bách tính cũng có thể xem h i ể u bọn họ đang biểu diễn cái gì ở ca hát cái gì đặc biệt đối với quân đội tới nói đoàn văn công là có thể để cho bọn họ nhớ nhà tỉnh có thể phân đoạn giải trí phương thức bọn họ có thể diễn thân hào ức hiếp bách tính kịch bản cũng có thể diễn các tướng sĩ dung manh tác chiến anh dũng cũng có thể nhằm vào lập tức sự thực đi diễn xuất tỷ như hoàng thượng ngài miễn đi nam hải phủ bên trong dân chúng mấy năm thuế má điểm ấy hoàn toàn là có thể dùng diễn xuất phương thức đến ca tụng ngài ơ nước chỉ cần ngài đồng ý khiến người ta đến diễn ngài là được nói chung đơn giản tới nói mặc kệ là đoàn văn công vẫn là ban tên giáo chúng nói nhiệm vụ rất đơn giản chính là để các lao bách tính biết triều đình đang vì bọn họ làm cái gì hoàng thượng ngài lại vì l a o bách tính làm cái gì mà mục đích cũng rất đơn giản chính là để thiên hạ các lao bách tính đối với thái huyền vương triều về mặt tư tưởng có càng thêm độ cao tán đồng cảm quy thuật cảm theo lý thiên hữu tự thuật trần sương thịnh không khỏi con mắt càng ngày càng trở nên sáng lời hắn không phải ngu xuẩn cũng không thể ở thiên hạ hỗn loạn niên đại bình định tư phương chỉ là đối với tân trí thức cần một ít thời gian tới đón được mà thôi làm đại thể rõ ràng đoàn văn công cùng ban tuyên giáo tác dụng sau trần sương thịnh phát hiện này thực lại cùng hộ bộ còn có l ễ bộ một ít công việc nội dung có tương tự địa phương nhưng càng thêm cẩn thận mục đích càng thêm sáng tỏ hiệu quả cùng phương pháp cũng so với trước hai bộ muốn càng thêm đơn giản lại cao minh rất nhiều diễn xuất diễn xuất trần sương thịnh chậm rãi nhai ký hai cái từ này hối hắn không phải là không có xem qua diễn xuất bên trong hoàng cung mỗi tháng đều sẽ tiến hành diễn xuất trần sương thịnh cũng sẽ lựa chọn cùng thành viên hoàng thất đồng thời quan sát lấy tăng cường lẫn nhau cảm tình tuy rằng chỉ là khách sáo nhưng hắn x á c thực chưa hề nghĩ tới chỉ là đơn thuần khiêu vũ cùng sưng ớ khúc có thể để dân chúng đối với triều đình có tán đồng cảm điểm ấy n à y quá mức thần kỳ trần sương thị nghĩ h n một hồi sau phát hiện một vấn đề lý mô nhân y theo ngươi lời giải thích trưởng quản cái này ban tuyên giáo người vẫn chưa thể đối với những thứ đồ này một chữ cũng không biết chứ nếu không làm sao để cái này cái gì ban tuyên giáo vận hành xuống đây chân có nói sai sao lý thiên hữu cười gật cù hoàng thượng ngài nói không sai trưởng quản cái này bộ này người mặc kệ vào lúc nào nhất định đều muốn đối với những người ca vũ diễn xuất bao quát tuyên truyền phương pháp có hiểu biết nếu như người thường chỉ đạo trong nghề lời nói sẽ phát sinh nhiễu loạn trần sương thịnh cười híp mắt hướng lý thiên hữu nói rằng nếu không lý mô nhân ngươi thật khổ cực một điểm đồng thời kiêm nhiệm cái này bộ ngành quản lý đi ngược lại là ngươi nói ra lý thiên hữu nghe xong một trận ngây người thật mà đây là năm chính mình làm lửa sai khiến a vì lẽ đó lý thiên hữu vội vã xua tay cự tuyệt nói không được, không được hoàng thượng ngàn vạn không được vi thần từ nhỏ đã thiếu hụt nghệ thuật vi khuẩn đối với cái gì diễn xuất hát loại hình vốn làm ộ t c h ữ cũng không biết chuyện này vi thần thật làm không được làm không được trần sương thịnh cười lạnh một tiếng đi từ từ trở lại trên ghế ngồi xuống nếu như ngươi một chữ cũng không biết lời nói làm sao có khả năng nói như vậy mạch lạc rõ ràng đây ngươi nhưng chó có lửa gạt c h â m a nếu không thì c h ấ m có thể chiếm được trừng trị ngươi tội khi quân sau khi suy nghĩ một chút trần sương thịnh vung tay lên chuyên quyền độc đoán nói rằng như vậy đi ngươi ở làm thật ngươi cái k i a phát cải ủy chủ nhiệm đ ộ n g thời thuận tiện cũng đồng thời kiêm nhiệm một hồi ban tuyên giáo thị lang vị trí c h ấ m gặp cho ngươi tìm một cái ban tuyên giáo t h ư ợ thư ngươi đến thời điểm có ý kiến gì lời nói rồi cùng hắn nói là được cái này năm thấy lý thiên hữu có chút chần、chờ. trần sương thịnh h í p mắt lại làm sao lễ nào ngươi muốn làm ban tuyên giáo thượng thư lý thiên hữu một cái cơ linh vội v ã c túi đầu hành lễ vi thần đáp ứng đa t ạ n hoàng thượng â n điển khá lắm nếu như chậm một bước nữa khả năng trần sương thịnh vẫn đúng là sẽ làm chính mình đi làm ban tuyên giáo thượng thư lý thiên hữu nói không sai hắn chỉ là biết tuyên truyền tác dụng trọng yếu nhưng bản thân thật đối với cái gì văn nghệ không có một chút nào hứng thụ à. tổ tiên ba đời đều không có nghệ thuật vi khuẩn a xem ra chỉ có đáp ứng trước hạ xuống sau đó khi tìm thấy người thích hợp sau giao cho đối phương đến phụ trách là tốt rồi Thực lý thiên hữu cũng có thể hiểu được trần sương thịnh ý nghĩ tin tưởng ngoại trừ người ngoài thôn ở ngoài rất nhiều triều đỉnh quần thần thực cũng đúng những ngày tân bộ ngành không hiểu nhiều lắm nếu như giao tất cả cho đám người kia phụ trách người đừng nói trần sương thịnh liền lý thiên hữu đều sẽ lo lắng bọn họ đến cùng có thể hiểu hay không những ngành này tác dụng trọng yếu vì lẽ đó tại đây chút bộ ngành bên trong xếp vào một ít h i ể u việc người ngoài thôn là phi thường chuyện chính xác nhưng trần sương thịnh thân là hoàng thượng thực căn bản không quen biết quá nhiều người ngoài thôn còn nói rồi giải năng lực cũng chỉ có một cái lý m ỗ nhân mà thôi hơn nữa những ngành này cũng đều là lý thiên hữu chính mình nói ra không phải hắn đi bên trong nhìn c hoàng thượng t ban tuyên giáo thượng thư chức vi thần không dám nhúng tay kiến nghị nhưng vi thần cho rằng muốn nhậm chức thật cái này bộ ngành thượng thư chức nhất định cần tự thân liền hiểu rõ vô cùng văn nghệ diễn xuất loại này tính xin hoàng thượng tham khảo một chút một hồi vi thần kiến nghị trần sương thịnh bình tĩnh cười cận yên tâm đi ngay ở người mới vừa nói thời điểm t r ầ m đã nghĩ đến một người phi thường thích hợp làm ban tuyên giáo thượng thư hơn nữa còn có thể bảo đảm đối phương nhất định trung thành tuyệt đối trần sương thịnh sau khi nói xong liền t h ấ p dọn g hướng một bên lưu công công phân phó nói vì không bị lưu lại miệng lưỡi lý thiên hữu không có hết sức đi nghe nội dung chỉ là yên tĩnh đứng ở điện bên trong có điều trong lòng vẫn là đang suy đoán đến cùng là ai sẽ đi phụ trách ban tuyên giáo cái này phi thường trọng yếu bộ ngành quá đại khái nửa giờ sau l à một người mặc áo sơ mi trắng bên ngoài cũng ăn mặc màu trắng l âu phục cùng quần tây chân đạp vàng nhạt dày ra bước phi thường tao bao bộ pháp người đứng ở trước mặt mình thời điểm lý thiên hữu không nhịn được hoài n g h ỉ đây là cái nào tờ lê ơ xuyên qua rồi a không đúng hắn đây nương chính là thái huyền người địa phương a một giới người địa phương dĩ nhiên như vậy tao bao t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu có thể tiếp thu tân sự vật nhị hoàng tử ngay ở lý thiên hữu nghi hoặc trước mắt giá tao bao vô cùng người là ai thời điểm đối phương vừa mở miệng liền cho thấy thân phận mình nhi thần nhìn thấy phụ hoàng không biết phụ hoàng tiên triệu nhi thần là có chuyện gì nhi thần cái này cũng là một vị hoàng tử a c h í người h l ngoài thôn còn chưa tới thái huyền vương triệu trước chính mình con thứ hai khá tốt tuy rằng hóa trang có chút kỳ dị nhưng tóm lại vẫn là một ít trường sam loại hình thế nhưng người ngoài thôn đến sau họa phong liền trở nên càng ngày càng kỳ quái nghe nói lao nhị gần nhất đặc biệt yêu thích đi chỗ đó nhà gọi đậu yêu cửa hàng thời trang bên trong đi dạo này một thân cổ quái kỳ lạ quần áo cũng là bên kia trưởng quỹ tự mình giúp hắn phối hợp cũng chính là trần sương thịnh vị này đ ế vương lòng dạ rộng rãi nếu không thì đã sớm đem lão nhị cho nhốt lại miễn cho đi ra ngoài mất mặt xấu hổ lão nhị ngươi này một thân lại là cái gì thuyết phá p à? lão nhị xem ra là nhị hoàng tử chỉ là nhị hoàng tử đã vậy còn quá tao bao sao xem ra lại như cái trong thực tế người như thế liền loại kia có thể mê đ ả o vạn ngàn thiếu nữ đại t h ú c tuổi trung niên trần du nhạc quay một vòng thật thuận tiện cha mình nhìn rõ ràng sau đó phi thường tự tin nói rằng màu trắng âu phục không giống với tây trang màu đen cái kia trầm ổ n cùng da dạng khí chất màu trắng âu phục càng có thể thể hiện ra ta tao nhã cùng trí tuệ phi thường phù hợp chúng ta hoàng gia khí chất phù h o à n g ngài rảnh rỗi lời nói cũng có thể thử một lần ta cảm giác phi thường phù hợp ngài khí chất trần sương thịnh thở dài không nhịn được nhẹ nhàng lắc lắc đầu hắn thực sự là năm chính mình này con thứ hai hết cách rồi từ nhỏ đứa nhỏ này liền không giống con trai của hắn như thế yêu thích quyền mưu loại hình phi thường mê luyến hát nghe khúc duy nhất vẫn tính bình thường chính là trần du nhạc võ học trình độ phi thường mạnh cường thậm chí là một vị duy nhất lấy hoàng tử thân phận định cư, hoàng cung cung cũng là trần du nhạc võ học trình độ rất mạnh nếu không thì trần sương thịnh tuyệt đối mạnh mẽ hơn sửa lại đối phương cái kia thích ăn uống vui đùa tính cách có điều cũng là chính mình này con thứ hai nhất làm cho chính mình bóp một to chưa bao giờ tranh danh đ o ạ t lợi thậm chí đối với với ngôi vị hoàng đệ chuyện này cũng xưa nay đều là phi thường thái độ thờ d ê nhìn dưới đáy rào rạt đắc ý trần du nhạc trần sương thịnh cũng không tự giác lộ ra đủ cười đứa nhỏ này mẹ đẻ mất sớm trần sương thịnh tự giác thua thiệt đối phương rất nhiều vì lẽ đó có chút kỳ quái hành vi coi như trần sương thịnh nhìn thấy cũng chỉ nói là nói mà thôi cũng không có cơ chế tính làm cho đối phương dừng lại loại này buồn cười hành vi. được rồi được rồi đừng khoe khoang ngươi cái kia quái dị trang phục ngày hôm nay tìm ngươi lại đây là có chuyện cho ngươi đi làm trần sương thịnh phất tay ngăn cản muốn tiếp tục khoe khoang chính mình trang phục trần du nhạc tán gẫu nổi lên chính sự trần du nhạc cười ha ha vẻ mặt dưng một chút có chút không quá lý giải chính mình phụ hoàng ý tứ có chuyện để cho mình đi làm mình có thể làm cái gì a giết người có cầm ý địa vậy a làm việc có ba tỉnh lục bộ a nghĩ như thế nào cũng không tới phiên chính mình a chẳng lẽ nói phụ hoàng ngài muốn ta sướng cái khúc nhi cho ngài ngay sao trần sương thịnh hư lạnh một tiếng thiếu kiên nhận nói rằng s ư ớ n g khúc nhi chuyện như vậy ngươi vẫn là chính mình đi chơi đi lý mỗ nhân ngươi đem vừa mới cái kia cái gì ban tuyên giáo sự t ì n h cho hắn nói một chút giới thiệu cho ngươi một hồi vị này chính là chấm con thứ hai trần du nhạc nên phi thường phù hợp ngươi nói những người yêu cầu lý mỗ nhân trần du nhạc ánh mắt sáng ngời quay đầu nhìn về phía lý thiên hữu hài lòng nói rằng ngươi u y ê n n lai g chính là văn văn cô nương trong miệng nói vị kia lý đại ca à, may gặp may gặp à, bị nhân trần du nhạc là văn văn cô nương đ ộ c yêu cửa hàng thời trang vip khách hàng Ngày 6, lý thiên dĩ nhiên là văn văn độc yêu cửa hàng thời trang làm ra đến lý thiên hữu vừa định bình thường giơ tay hành lễ liền nhìn thấy đối phương dỗi ra một cái tay đến c ư ờ i híp mắt nhìn mình được rồi đối phương liền người hiện đại nắm tay lễ tiết đều học quá khứ thực sự là rất nhanh thức thời a lý thiên hữu cùng đối phương nắm tay t r e o đến trần sương thịnh cảm thấy rất ngờ vực này lại là tình huống thế nào may gặp may gặp không nghĩ đến nhị hoàng tử cùng văn văn cũng nhận thức trần du nhạc cười ha ha gật g ụ trước ở bên trong hoàng thành đi dạo thời điểm phát hiện văn văn cô nương mở cửa hàng thời trang vừa vặn ngày đó văn, văn cô nương cũng ở cùng văn, văn cô nương hàn huyên một lúc ngày sau tuy ạ hạ tại tại hạ i đối với miệng thời khái niệm thời coi người trời, hiện thượng nhất thấy như h đến văn văn nương trong cô cảm sở ữ trang phục đều giao phục độc đều do ê u quần Tuy cửa hàng quần áo đến phản ứng phối hợp. đến ứng áo rằng tại hạ chưa bao giờ cùng lý đại nhân từng gặp mặt nhưng từ văn văn cô nương trong miệng đúng là biết rất nhiều lý đại nhân sự t ì n h lý đại nhân không hổ là tài cao ngất trời ngăn ngắn thời gian cũng đã vì thái huyền vương t r i ề u làm ra nhiều như vậy c ô n g hiến tại hạ thế thiên hạ bách tính đa tạ lý đại nhân ở thịnh lân điện như thế một tòa phi thường có chứa cổ đại khí tức bên trong cung điện một vị hoàng thất nhị hoàng tử a n mặc xem người hiện đại như thế tao bao màu trắng l âu phục h ớ n g ngươi nắm tay lại nói với ngươi nhiều như vậy tương tự hiện đại lời nói trong khoảng thời gian ngắn liền đem lý thiên hữu cho chỉnh ông q u á kỳ hoa đi cũng may lý thiên hữu còn nghĩ tới trần sương thịnh nói chính sự tỉnh táo lại sau vội vã hướng nhị hoàng tử trần du nhạc nói tới liên quan với đoàn văn công cùng ban tuyên giáo sự t ì n h trần du nhạc con mắt càng nghe càng lượng đối với trước mắt vị này lý đại nhân nói tới liên quan với ban tuyên giáo chức trách cùng tác dụng hắn đột nhiên cảm thấy mình con đường phía trước trở nên như vậy sáng s cũng biết phụ hoàng ngày hôm nay gọi mình tới được nguyên nhân xem ra là muốn cho chính mình đi phụ trách cái này hoàn toàn mới bộ ngành a hơn nữa trần du nhạc có thể cảm giác được thật giống cái này hoàn toàn mới bộ ngành lại như là chuyên môn vì chính mình mà thiết trí như thế bên trong cần thiết làm việc sự t ì n h không phải là chính mình thích nhất am hiểu nhất sự t ì n h sao lý đại nhân thực sự là một người tốt ta đại khái chính là như vậy cụ thể chi tiết nhỏ cần đến thời điểm chân chính thiết lập thời điểm đại gia hỏa cùng nhau đến hoàn thiện hoàn thiện nhị hoàng tử ngài còn có cái gì không hiểu sao có lời nói x i n hỏi tại hạ gặp trích ta gặp giải đáp lý thiên hữu nếu như còn không rõ sau đó ban tuyên giáo thượng thư là trước mắt vị này nhị hoàng tử lời nói vậy thì thật không tư cách tại triều nội đường làm quan suy nghĩ một chút sau lý thiên hữu cũng không thể không nói thật giống vị này nhị hoàng tử xác thực rất phù hợp điều kiện a hiểu văn nghệ có thể tiếp thu mới mẹ sự vật p h í lời không thể tiếp thu lời nói làm sao sẽ ăn mặc như vậy tao bao màu trắng âu phục đây không chỉ có như vậy trước mắt vị này chủ thân phận cũng hoàn toàn đầy đủ c h ấ n được sau này ban tuyên giáo bên trong công nhân viên cũng có thể đỡ được sau đó những người trông mà thèm ban tuyên giáo tác dụng thế ra cùng các đại thần lý thiên hữu nếu tiếp nhận rồi ban tuyên giáo thị lang chức vị này sau tự nhiên cũng hy vọng lãnh đạo của chính mình không phải một vị đối với tuyên truyền hoặc là văn nghệ một chữ cũng không biết người nếu không thì công tác lên c â u thông cũng quá quá phiền phức lý đại nhân ban tuyên giáo tầm quan trọng tại hạ hiểu rõ thế nhưng công việc cụ thể làm sao khai triển đây tại hạ cảm giác cái này bộ ngành không quá giống lục bộ như thế thật giống là cần một cái thường xuyên ra ngoài bộ ngành lý đại nhân tại hạ nói có đúng không sao lý thiên hữu cười gật g ù thừa nhận điểm đây đúng tiền kỳ ở các bộ ngành còn chưa đủ thông thạo thời điểm xác thực cần rất nhiều ra ngoài mặt sau mọi người đều thành thục sau liền không cần chỉ cần ngại ở đ ộ ngành bên trong làm ra toàn diện kiểm soát là được thật sự có thể ra ngoài trần du nhạc ánh mắt sáng lên sau đó lập tức xoay người lại hướng trần sương thịnh dơ tay nói rằng phụ hoàng nhi thần đồng ý tiếp thu công việc này nhất định sẽ phụ hoàng làm tốt phần này việc xấu giọng nói vô cùng độ chăm chú nghiêm túc chương 737, lại xuất hiện cố vấn cao cấp phần này việc xấu tốt vô cùng phi thường thích hợp bản thân đây là trần du nhạc trong đầu ý nghĩ đầu tiên đồng thời làm ra phần này quyết định nếu ai dám cướp phần này việc xấu hắn nhất định sẽ lần thứ nhất dùng nhị hoàng tử thân phận đến ngăn cản người khác thu được phần này việc xấu cơ hội lời nói nếu như phụ hoàng để hắn ở ba tỉnh lục bộ bên trong nhậm chức lời nói trần du nhạc còn chưa chắc chắn cảm thấy hứng thu đây đương nhiên phụ hoàng nên cũng sẽ không để hắn đi chỗ đó chút địa phương người hầu thế nhưng lý đại nhân nói tới ban tuyên giáo cái này khái niệm quả thật làm cho người cảm giác mới mẻ mấu chốt nhất chính là bộ này môn không chỉ có công tác chính mình rất yêu thích còn có thể ra ngoài a có thể ra ngoài đi bộ a đây là chuyện thật ta phải biết bởi vì hoàng tử thân phận nguyên nhân không có phụ hoàng cho phép là không lấy đi ra hoàn thành hiện nay cũng chính là thất đệ trần tự tỉnh bởi vì đi tiền nhiệm nam hải phủ phụ chủ nguyên nhân mới có thể ở bên ngoài đi bộ điểm ấy nhưng là vẫn luôn để trần du nhạc vô cùng ước ao sự tỉnh đáng tiếc chính là chính mình không có cái kia tài năng không phải vậy cao thấp cũng đến chạy ra ngoài nhìn thế giới này nhìn lần thứ nhất ở trước mặt mình biểu lộ ra đồng ý làm quan ý đồ trần du nhạc trần sương thịnh trong lòng không nhịn được cười cợt hắn biết mình con trai của này cho tới nay đã nghĩ ra ngoài xem xem thế giới này nhưng một cái rơi vào hắn là hoàng tử t h â n p h ậ n một cái khác nhưng là hắn dù sao vẫn là hoàng cung công phụng các bên trong công phụng cần chờ đợi hoàng cung cho nên mới không thể đi ra ngoài nói cho cùng đứa nhỏ này vẫn rất có trách nhiệm nếu không thì liền lấy hắn vóc ô n g làm sao có khả năng không ra được đây nếu ngươi tán đồng rồi chuyện xui xẻo này vậy thì nhất định phải làm tốt cũng không thể đoại chúng ta hoàng gia huy danh biết không nhi thần rõ ràng xin mời phụ hoàng yên tâm nhi thần nhất định đem hết toàn lực phụ trách thật ban tuyên giáo tất cả công việc trần du nhạc nói thật hắn không có nói đ ố i có thể ra hoàng thành đi bên ngoài nhìn thế giới đương nhiên là chuyện tốt nhưng nếu đáp lại phần này việc xấu hắn cũng nhất định sẽ đem nó làm tốt tranh thủ có thể vì là triều đình cống hiến một phần thuộc về mình sức mạnh trần sương thịnh t c n chỉ chỉ điện hạ lý mỗ nhân sau đó ngươi chính là ban tuyên giáo thượng thư không cần lo lắng tiền kỳ không biết làm gì chấm để lý mỗ nhân kiêm nhiệm ban tuyên giáo thị lang h ắ n g ặ p hiệp trợ ngươi tiền kỳ làm sao vận hành ban tuyên giáo có điều lý mỗ nhân tương lai trọng tâm nhất định là tại phát c ả i g ủy vì lẽ đó cần ngươi mau chóng biết rõ ban tuyên giáo làm sao làm công chấm không hy vọng rời đi lý mỗ nhân sau ngươi lại như một con con ruồi không đầu như thế xin mời phụ hoàng yên tâm nhi thần nhất định sẽ mau chóng biết rõ ban tuyên giáo công tác không cho phụ hoàng ngọc lòng trần sương thịnh cười cận chấm tự nhiên tin tưởng ngươi năng lực nếu không thì cũng sẽ không ngừng ngươi đến phụ trách cái này trọng yếu như vậy bộ ngành tin tưởng ngươi nên cũng rõ rõ r ban lý, gật gật lý mỗ nhân giáo h châm Thái bị ngươi n sắp xếp một vị trọng lượng cấp nhân vật thay ngươi tọa Trần h chấn t r phát cải hủy quấy dối các ngươi phát cải hủy làm công phủ đệ ngay ở nội thành phía tây cách cẩm y địa vệ phủ đệ cách đó không xa một chỗ trong nhà Trần Thịnh Sương ánh quần thần kể lệ có quan hệ ngươi phát mặc kệ là người ngoài thôn hay là chúng ta triều đình bên trong quan chức trẻ tuổi chỉ cần ngươi cần cũng có thể dâng thư cho chấm chấm gặp coi tình huống mà định tận lực thỏa mãn ngươi nhu cầu hiểu chưa đồng thời ngươi còn cần phụ trợ chơi trò chơi xây dựng ban tuyên giáo công tác hắn có chỗ không hiểu ngươi muốn đúng lúc làm ra điều chỉnh cùng sắp xếp chấm biết những công việc này không chỉ có dườm già còn khổ cực thế nhưng hết cách rồi biết lắm khổ nhiều hiện tại chấm cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi hy vọng ngươi không muốn phụ lòng chấm kỳ vọng lý thiên hữu vẻ mặt thật lòng d ơ tay hành lễ trả lời vi thần ổn thỏa đem hết toàn lực không phụ hoàng thượng nhờ v à vọng trần sương thịnh gật đầu cười sau đó chậm chạp khoan thai nói rằng đ ư n g nội còn có chuyện này cần nói cho ngươi v ố nói là ngươi là lề lưu lề là lề là lề mà ngươi cần từ nhậm cầm vệ thiên hộ trước, nhưng trải qua ngô ái khanh cùng trong cầm ý vệ đông đảo cao tầng nhân sĩ khuyên căn tuyên ngươi rằng không thiên vấn nhưng trước, trước, trải ái cầm cầm cao chấm cầm cầm cầm cố cao cấp, từ tuy hộ hộ, vệ vệ vệ vệ vệ đảo bảo qua sau, sĩ bố ở cầm lề vệ t h ê n quyền, tin tưởng ngươi Nói hộ thể hiểu trước có đây đi. gì là ý gì đi. Nói xong lời cuối cùng trần sương thịnh nợ nụ cười đón s á c mặt có chút khó coi lý thiên hữu vui cười hớn hở nói rằng những này lời giải thích là ngô ái khanh cùng chấm nói hắn nói tin tưởng ngươi nhất định có thể biết cái gì gọi cố vấn cao cấp ý tứ hy vọng ngươi có thể hiểu được chấm khổ tâm nhường ngươi đi ra làm quan cũng đã để cầm y địa vệ trên dưới phi thường bất mãn nếu như còn chưa đáp ứng cái này cái gì cố vấn cao cấp lời nói liền có vẻ chấm phi thường chuyên quyền độc đoán vẫn là câu nói kia biết lắm khổ nhiều biết lắm khổ nhiều lý thiên hữu có thể hiểu được biết lắm khổ nhiều câu nói này nhưng không hiểu tại sao câu nói này nhất định phải đối với mình đến sử dụng còn có a cố vấn cao cấp cái từ này chỉ huy sứ đại nhân đến để từ đâu biết đến sẽ không là sáu không đợi lý thiên hữu nghĩ quá nhiều trần sương thịnh liền dự định v h ấ t tay để bọn họ lui ra hoàng thượng vi thần có thể biết là vị tiền bối nào toại chân phát cải ủy bộ trưởng trước sau kính xin hoàng thượng giải thích nghỉ hoặc trần sương thịnh bỏ lại một cái tên sau liền để lý thiên hữu cùng trần du nhạc hai người đi ra ngoài thế nhưng danh tự này lại làm cho lý thiên hữu phi thường khiếp sọ n à y chỗ dựa s á t thực lớn đến đáng sợ a vốn đang lo lắng nếu như sau đó cái nhóm này đ ạ i thần cùng thế ra môn biết phát cải ủy tầm quan trọng sau nghĩ đến n ú n g tay bộ này mơ công viết lúc chỉ dựa vào chính mình một người có thể không ngăn được cái nhóm này tài đàn sói nhưng có lao nhân ra này sau lý thiên hữu chỉ muốn nói một câu nói còn có ai đi ra thịnh lân điện sau lý thiên hữu liền dự định chức v ề cầm y đ ị vệ phụ đệ dự định khỏe mạnh hỏi thăm ngô vĩnh biêu chỉ huy sứ đến cùng này cố vấn cao cấp chức vị có phải là cùng mình nghĩ tới như thế là vị kia thiếu tâm nhãn nhắc nhở hắn mới để hoàng thượng như vậy t h ế t trí lý đại nhân lý đại nhân vài tiếng la lên để có chút thất thần lý thiên hữu phục hồi tinh thần lại nhìn bên cạnh nhị hoàng tử trần du nhạc cởi hỏi không biết nhị hoàng tử có gì phân phó trần du nhạc hai tay cắm vào túi phối hợp màu trắng âu phục mặt mỉm cười dán vẻ tuyệt đối có thể có thể xương tụng là thiếu nữ sát thủ không dám có dặn dò nói chuyện à tại hạ chỉ là muốn đa tạ đa tạ lý đại nhân để tại hạ có thể lên làm như thế thú vị trước vị bên trong hoàng cung người đều nói tại hạ chỉ am hiểu câu lan nghe khúc h i ể u được tất cả đều là chút không ra gì đ ồ v ậ t không nghĩ đến những thứ đồ này ở lý đại nhân mắt sáng ở trong dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến vận nước dân sinh thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc không lấy lý thiên hữu lắc lắc đầu cười hướng trần du nhạc nói rằng nhị hoàng tử nếu cùng văn văn là bằng hữu nói vậy cũng biết ở chúng ta người ngoài thôn bên kia rất nhiều một ít không đáng chú ý việc nhỏ thực đều có phi thường mạnh mẽ sức ảnh hưởng h u hổ có thể lên làm bàn tuyên giáo thượng th chương ũ n n g là ị h bảy trăm ba mươi tám giúp người làm niềm vui vòng xuyên phát cải ủy ban tuyên giáo hay là người trong thiên hạ cũng không biết ngay ở thịnh lân điện bên trong đương kim hoàng thượng căn cứ cầm ý địa vệ thiên hộ đề nghị của lý mỗ nhân thiết lập hai cái hoàn toàn mới bộ ngành hai người này bộ ngành khả năng đợi được chân chính sinh ra thời điểm tin tưởng phần lớn triều thần vẫn là không quá lý giải bên trong tác dụng nhưng tin tưởng theo thời gian trôi đi bọn họ liền biết ở thái huyền một trăm linh một bao năm qua tháng riêng mười lăm ngày này đến cùng đối với phía thế giới này sản sinh cỡ nào thay đổi to lớn mà đưa ra tất cả những thứ này nhân vật chủ yếu chúng ta lý mỗ nhân giờ khác này căn bản vô tâm để ý tới những chuyện này hắn hiện tại đã nghĩ nhanh lên một chút trở lại cầm ý địa vệ bên trong tòa phủ đệ thật hướng về chỉ huy sứ ngô vĩnh bưu hỏi rõ ràng một ít chuyện. tham kiến thiên hộ đại nhân lý thiên hữu nhẹ nhàng g ậ t ngụ mặt không hề cảm xúc hướng gác cổng hai vị cầm y lì ệ u vệ hỏi chỉ huy sứ đại nhân ở bên trong tòa phủ đệ sao còn có vừa nãy bản quan mấy vị trực thuộc tới sao hồi bẩm thiên hộ đại nhân chỉ huy sứ đại nhân chính đang phòng nghị sự bên trong cùng ngài mấy vị kia trực thuộc tán gâu đây lý thiên hữu sau khi nghe những mày bay thẳng đến cầm y lì ệ u vệ phủ đệ phòng nghị sự phương hướng kia đi đến đợi được đến gần rồi phòng nghị sự lý thiên hữu liền nghe đến phi thường sang sảng tiếng cười xem ra bên trong đại gia hỏa tán gâu rất vui vẻ a làm lý thiên hữu xuất hiện ở phòng nghị sự thời điểm t hay là không nghĩ đến đối phương có thể nhanh như vậy từ hoàng cung đi ra đi nô vĩnh biêu nhìn lý thiên h i ế u sau khi xuất hiện hướng hắn ngoắc ngoắc tay cười nói lý thiên hộ lại đây ngồi bản quan còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên trong hoàng cung nghỉ ngơi hồi lâu đây không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi ra cùng hoàng thượng cần bàn giao sự t ì n h đều xử lý tốt sao đều giao phó xong nên nói không nên nói nói hết rồi lần này trên vai trọng trách lại biến nặng mấy phần a lý thiên h i ế u sau khi ngồi xuống giọng nói nhẹ nhàng nói rằng nô vĩnh biêu chỉ huy sứ vương hòa quân t i ề n tiên hai vị trấn phụ sứ từ tiên du đại du nhị hai vị thiên hộ c ò ha ha ha, nô lại vĩnh biêu vui cười hón hở nói rằng thường chính mình may vị trực thuộc gật gù sau lý thiên hữu ánh mắt không thể giải thích được nhìn nô vĩnh biêu muốn tiến hành nhất định ánh mắt công kích làm cho đối phương cảm nhận được xấu hổ nhưng đáng tiếc chúng ta chỉ huy sứ đại nhân vẫn luôn cười hít mắt nhìn lý thiên hữu một điểm xấu hổ ý tứ đều không có càng không có xuất hiện cái gì thật không xuất ai n chỉ i gì huy sứ đại nhân tại hạ đã nghĩ biết đến cùng là ai kiến nghị ngài dùng cố vấn cao cấp phương thức này để ta ở trong cẩm y vệ còn để lại t h ư ớ c vị đây nay lại là cần gì chứ sẽ là người lưu lại miệng lưới nô vĩnh biêu cười ha ha hướng lý thiên hữu nói rằng miệng lưới cái gì miệng lưới triều đình những đại thần kiên nếu là có bản lĩnh lời nói b nghe quan như n h ư t ờ cũng có t ể xin bọn, bọn h được ế n l lý hệ vệ chấn phủ sứ vương hòa quân lời nói sau lý thiên hữu quăng cái khinh thường quá khứ được rồi được rồi vương đại nhân lời này nói ra cũng là người khác nghe một chút mà thôi còn không lọt mắt cầm y địa vệ ngài cũng đừng cho tiểu tử ta đập ấy ta đã nghĩ biết có phải là vong xuyên tên kia hướng về các người kiến nghị ta đến làm cố vấn cao cấp có đúng hay không tuy rằng không có nói rõ nhưng từ các vị đại nhân sắc mặt bên trong lý thiên hữu vẫn là biết chính mình đoán đúng như thế rõ ràng có chứa người hiện đại từ ngự chức vị cũng chỉ có vong xuyên tên kia mới có thể hướng về chỉ huy sứ đề nghị như vậy không trách vong xuyên tên kia lần này đến ôn thành thời điểm như là thật không tiện cùng mình nhiều tán gẫu như thế không làm được tên kia cũng là cố ý tha đi chậm tiến vào tốc độ để cho mình không thể phản ứng lại hóa ra là ở bên trong hoàng thành cho mình rơi xuống cái bộ a lý thiên hữu biểu thị bản quan nhớ kỹ vong xuyên ngươi đối với ta được rồi còn ở cùng vô vi đạo trưởng hướng an hồi thành chạy đi vong xuyên đột nhiên không nhịn được đánh vài tiếng hắt xì nghĩ có phải là có cái vị tiểu t ỷ t ỷ nào đang suy nghĩ chính mình đây chỉ là một cái cố vấn cao cấp mà thôi tầm thường thời điểm cũng sẽ không phiền phức tiểu từ ngươi hà tất như thế nôn nóng đây nhiều lần như vậy nguy hiểm nhiệm vụ ngươi đều chấp hành còn có thể e ngại một cái cố vấn chức vị mà đã lâu không gặp chờ một lúc cùng uống một ly từ tiên cười ha ha ra hiệu lý thiên hữu đừng ở xoán suít nghe được từ tiến đều nói như vậy lý thiên hữu cũng không có ở xoắn suýt chuyện này dù sao từ t i ế n có thể nói là chính mình ở thái huyền vương t r i ề u bên trong mấy vị quý nhân một trong a thậm chí ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều là từ tiên vị này đệ nhất thiên hộ giúp chính mình không nói những thứ khác chỉ là chính mình cái mạng này từ tiên liền không ngừng cứu một lần vì lẽ đó lý thiên hữu đối với từ tiến vẫn là phi thường tôn trọng cùng cảm kích từ đại nhân tại hạ còn chưa chúc mừng đại nhân đi vào siêu phàm cảnh đây trên giang hồ hiện tại nhưng là chuyển khắp ngài đi vào siêu phàm cảnh tin tức đều nói ngài hiện tại nhưng là một vị khắc thân vệ từ tiên vung tay giọng nói nhẹ nhàng có vẻ phi thường không đáng kể nói rằng có cái gì tốt chúc mừng đi vào siêu phàm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi cho tới một vị k h á c thần vệ loại này đồn đại cũng chính là nghe một chút mà thôi thần vệ các đại nhân nếu như tốt như vậy tiếp cận lời nói cầm y hệ vệ cũng sẽ không chỉ có bốn vị thần vệ đại nhân lý thiên hữu lắc đầu cười c ậ n từ t i ế n lời này thật là có điểm no hán tử không biết đói bụng hán tử nói a cũng chính là tương tự từ t i ế n loại này võ nghệ thiên tài có thể nói như vậy nhưng đối với trên giang hồ các võ giả tới nói đừng nói siêu phàm coi như có thể bước vào nửa bước siêu phàm mức độ vậy cũng là có thể ở một phương trong thành phố khai tông lập ph hơn nữa c ẩ m y địa vệ nhiều tăng cường một vị siêu phảm cường giả tin tức cũng đủ để cho trên giang hồ những môn phái k i a đ ố i với c ẩ m y địa vệ e ngại lại gia tăng rồi rất nhiều dù sao đây là từ t i ế n a c ẩ m y địa vệ đệ nhất thiên hộ một vị bất cứ lúc nào đều có thể bước vào siêu phàm nhưng nghĩ muốn tôi luyện tự thân thế mà chậm chạp không bước vào siêu phàm cảnh giới máy nam mặc dù mới vừa bước vào siêu phàm cảnh nhưng căn cứ trước sư tỷ từ tử, tử liên cùng mình nói chuyện phiếm bên trong lời giải thích coi như cùng c ẩ m y đ ị vệ tứ đại thần vệ còn có chút t r a n lệch nhưng này t r a n lệch cũng là phi thường tri tiểu nhân thậm chí tương lai làm từ t i ế n quen thuộc siêu ph khả năng này cầm ý dịa vệ thật sự muốn thêm ra một vị thần vệ cấp bậc cao thủ đây chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần uy lạc nhìn người ha ha từ tiến lý thiên hữu nội tâm chỉ có thể nói một câu nói n h u bức a ta từ đại nhân trước tiên không nói bản quan lý mỗi nhân ta xem ngươi cũng không kém a có phải là gần nhất lại có chút cảm nộ a lý thiên hữu khiêm tốn đặc t g ù cười nói là có một chút nông cạn cảm nộ nhưng còn kém rất xa đây nô vĩnh bưu cùng vương hòa quân tiền tiến ba người nghe được từ tiên lời nói sau cũng không nhịn được nhìn về phía đối phương từ tiên chỉ, chỉ lý thiên hữu cười đôi ba vị cầm ý địa vệ cao tầng nói rằng tiểu tử này theo chúng ta giả bộ nướng n đây chỉ là một điểm cảm nộ sao thật sự kém rất xa sao nhìn cười khúc khích không nói lý mỗ nhân từ t i ế n không nhịn được trong lòng cảm khái một tiếng không thẹn là thanh long chu tước đại nhân sứ đệ thiên phú này thực sự là hù dọa lúc này mới quá bao lâu tiểu tử này dĩ nhiên lại đang siêu phàm cảnh trên cảm nộ tăng lên mấy phần sợ là không bao lâu nữa lý mỗ nhân cũng đến bước vào siêu phàm đi nghĩ đến chính mình mài giữa nhiều năm như vậy mới lựa chọn bước vào siêu phàm đang nhìn đến luyện võ không bao lâu lý mỗ nhân từ t i ế n cười khổ lắc lắc đầu thật là khiến người ta cảm thấy nản lòng thiên phú a chương bảy trăm ba mươi chín cẩm y l ị vệ p h ụ đệ nói chuyện phiếm hai lòng nói chuyện phiếm một lúc nhìn thấy chỉ huy sứ hướng chính mình liếc mắt ra hiệu sau lý thiên hữu biết bọn họ là muốn cùng chính mình tán gấu chính sự vì lẽ đó quay đầu hướng hạ lai bốn người bọn họ nói rằng hạ lai ngươi cùng hữu tài chiêu dương còn có vệ quốc đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút đi dọc theo đường đi cực khổ rồi buổi tối đồng thời ở cẩm y l ị vệ bên trong tòa p h ụ đệ khỏe mạnh uống một chén hạ lai gật cù biết đây là bang này cẩm ý đ ị vệ chân chính cao tầng muốn tán gấu sự tình vì lẽ đó cũng không chỉ hoãn lập tức liền cùng ba người khác đi ra phòng nghị sự lưu lại lý thiên hữu cùng hắn cao、tầng. chờ hạ lai、like、bốn người sau khi rời đi tính tình tối gấp du tự cường liền không nhịn được hướng lý thiên hữu hỏi lý huynh đệ nói nhanh lên lần này hoàng thượng an bài cho ngươi cái gì quan con c o n a đúng đấy chúng ta đều phi thường hiếu kỳ đây một bên du tự vượng cũng cười nói lý thiên hữu không có t r ư ớ c trả lời trái lại hướng hai anh em họ cười hỏi hai vị đại ca hiện tại thân là cầm ý l ì ệ t vệ thiên hộ chẳng lẽ còn có thể vẫn ở bên trong hoàng thành đợi sao định đi nơi đâu phụ trách ni một phụ chức trách đây không sai từ lần trước yên vũ lâu một chuyện sau du gia huynh đệ hai sẽ chính thức trở thành cầm ý l i ệ vệ thiên hộ mà trở thành cầm ý l i ệ vệ thiên hộ sau hai người bọn họ cũng phải đến hắn phủ châu bên trong tiến hành c h ấ n thủ nhiệm vụ dù sao bên trong hoàng thành đã có từ tiến vị này quanh năm đóng giữ cẩm ý gì ở vệ thiên hộ tồn tại không cần hắn thiên hộ đ ợ i đây nghe được lý thiên h i ế u vấn đề du tự cường thở dài bất đắc dĩ nói quyết định được rồi quá tháng này sau đại ca đi lạc phủ ta đi tây hà phủ vẫn được đi đều ở sát vách phủ châu không có chuyện gì làm việc thời điểm còn có thể xuyên thăm nhà lý thiên h i ế u n g h cười biết đi công tác c h ấ n thủ một phủ nhiệm vụ đối với này hai minh đệ có thể coi là trên là dàn vặt dù sao này hai minh đệ nhưng là tình nguyện đến trong cẩm ý vệ làm b á c hộ cũng không muốn về đường môn làm trưởng môn kỳ hoa a được rồi lý huynh đệ đừng động ta cùng anh ta sự t ì n h nói một chút ngươi chứ hoàng thượng đến cùng nhường ngươi làm gì a lại là quan mấy phẩm a phong nghị sự bên trong đều là người tin tưởng được phần lớn còn có quá mệnh giao tình vì lẽ đó lý thiên hữu cũng không giấu giấu diệm diếm liền đem một ít tình huống nói cho bọn họ phát cải ủy chủ nhiệm kiêm nhiệm ban tuyên giáo thị lang du tự cường gãi gãi đầu hướng chỉ huy sứ n ô vĩnh biu hỏi chỉ huy sứ ta thái huyền vương triệu ba tỉnh lục bộ bên trong có này hai bộ môn sao n ô vĩnh biu phi thường thẳng thắn lắc lắc đầu đồng thời hướng lý thiên hữu hỏi Phát sự tình năm trước bên trong hoàng thành trước trong cải vì sự năm bên lý i biết, cái giáo lại ề truyền n bản quan đúng là biết, nhưng cái này ban tuyên giáo lại là tình huống thế nào, từ trước chưa từng nghe thế từ trước thấy. ra, chưa là là l thiên hữu lại không thể không giải thích cặn kẽ một lần ban tuyên giáo khái niệm đồng thời cường điệu giải thích nhị hoàng tử trần du nhạc là cái này tân bộ ngành người phụ trách chủ yếu chờ lý thiên hữu giải thích xong xuôi nhưng từ tiến cùng du ra huynh đệ hai vẫn là không quá lý giải bên trong ý tứ dù sao bọn họ vẫn luôn thuộc về chấp hành nhiệm vụ ra ngoài nhân viên đối với triều đình bên trong rất nhiều chuyện tự nhiên không có chỉ huy sứ cùng hai vị trấn phụ sứ càng hiểu vì lẽ đó ba người cùng hiếu kỳ bảo bảo như thế ánh mắt nhìn về phía ngô vĩnh biêu ba người hy vọng bọn họ có thể giải thích giải thích nô vĩnh biêu nghe xong lý thiên hữu giảng giải sau không nhịn được nói rằng lý mô nhân n g ư ơ i biết ngươi đây là muốn từ hộ bộ công bộ lễ bộ này ba bộ bên trong lấy đi nguyên bản thuộc về bọn họ quyền lợi sao lý thiên hữu nhẹ nhàng gật ngủ tự nhiên biết vậy ngươi còn nô vĩnh biêu tổ chức một hồi lời nói ngươi làm như vậy lời nói tương đương với nói còn chưa vào chiều nội đường l n g quan cũng đã dựng nên ba hòn núi lớn bình thường kẻ đị ta đang ra không lý thiên hữu khép cười một tiếng nhấc mụm trà sau bình tĩnh giải thích phát cải ủy cùng ban tuyên giáo nhìn như là từ ba bộ trong tay bạc quyền nhưng thực căn bản không phải chỉ là đem một vài công việc phân chia tỉ mỉ ra m à thôi mặc dù coi như trên bản chất vẫn là cùng trước ba bộ việc làm như thế nhưng chúng ta nhưng cũng có thể càng thêm cẩn thận hành xử bên trong đại biểu quyền lợi theo vương t r i ề u mở rộng nhân khẩu tăng nhanh trước kia một ít trong túi chức quyền bộ ngành tương lai nhất định sẽ được tinh trình đây là không thể phòng ngừa sự t ì n h hoàng thượng cũng là nhìn thấy điểm ấy mới định dùng phát cải h ủy cùng ban tuyên giáo đến thành t i ể u thí nghiệm nếu như phân chia tỉ mỉ xác thực có thể được lời nói cái kia không chỉ có là ba bộ tương lai ba tỉnh lục bộ đều sẽ phát sinh thay đổi nếu như phân chia tỉ mỉ đối với hiện tại triều chính an bài không thể được lời nói cái kia thủ tiêu đi cũng không đáng kế tiền tiên b ư ớ c ghế rửa cao mày nhưng là người khác không rõ ràng bên trong ý tứ đến thời điểm ở ngươi hành chính thời điểm quấy d ố i ngươi lời nói ngươi phải như thế nào ứng đối đây dù sao ngươi không thể chuyện gì đều tìm hoàng thượng như vậy chỉ có thể có vẻ ngươi vô năng mà thôi không sai vương hòa quân cũng hướng lý thiên hữu chăm chú nói rằng triều đình bên trong làm quan cùng ở trong cầm ỹ vệ chấp hành nhiệm vụ không giống nhau cùng ngươi thành t i ự u ôn thành thành chủ cũng không giống nhau nơi này không có kẻ địch cũng không có bằng hữu muốn chính là hạn chế và cân bằng lục bộ trong lúc đó nhìn như chức quyền không hề căn hệ nhưng thực lẫn nhau lẫn nhau hạn chế chính là vì mưu cầu một cái cân bằng không cho một phương mạnh mẽ quá đáng mà ngươi nhậm chức cái kia cái gì phát cải ủy còn có ngày hôm nay bị ngươi làm ra đến ban kênh giáo lại làm cho lục bộ cảm thấy phi thường xa lạ thậm chí không cảm giác được có thể cùng này hai bộ môn khả năng hợp tác tính này sẽ làm ngươi thiên nhiên độc lập với triều đình ở ngoài cầm ý địa vệ có thể độc lập triều đình ở ngoài nhưng ngươi không được ca biết trước mắt ba vị tiền bối là thay mình lo lắng lý thiên hữu nội tâm vẫn là phi thường cảm động cầm ý địa vệ không thẹn là chính mình người nhà mẹ đẻ t h ự c đối với trở thành cầm ý l ị a vệ cố vận cao cấp trước hắn cũng không có bất kỳ chống cự ngược lại còn phi thường hài lòng chỉ là khó chịu bị người trong bóng tối đặt bẫy mà thôi có điều nghe được bọn họ cảm thấy đến phát cảnh ủy ban tuyên giáo cùng lục bộ không có quan hệ thời điểm lý thiên hữu biết thực đại gia hỏa vẫn là không quá lý giải hai người này hoàn toàn m ỗ i bộ ngành là làm gì không liên quan đến thời điểm ngươi xem một chút có quan hệ hay không yên tâm đi ba vị đại nhân những chuyện này hoàng thượng cùng tại hạ đã nghĩ tới rất rõ ràng hiện tại nói cái gì đều không dùng chỉ có chờ đến này hai bộ môn phát huy ra thực lực thời điểm liền biết hai người này không bộ ngành tầm quan trọng hơn nữa còn có một điểm này hai bộ môn thực t i ề n kỳ chủ yếu phục vụ đối phương cùng đối tượng hợp tác đều không đúng được bộ mà là người ngoài thôn quân thể người ngoài thôn coi như ngô vĩnh biu ê ở giải trong quan trường sự vụ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông này hai bộ môn cùng người ngoài thôn lại kéo lên quan hệ gì có điều tuy rằng không nghĩ ra nhưng ngô vĩnh biu ê tin tưởng lý thiên hữu cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này bên trong nhất định là có chuyện gì là bọn họ không biết rõ hoặc là nói hiện nay còn muốn không hiểu lý mẫu nhân chính ngươi nếu nghĩ rõ ràng chúng ta cũng sẽ không nói thêm cái gì triều đình bên trong có chuyện gì không biết lời nói không có chuyện gì có thể cùng b ả n quan tâm sự b ả n quan tại triều công đường vừa đứng lâu đến mấy chục năm đối với rất nhiều chuyện vẫn có một ít tâm đắc lý thiên hữu hướng ngô vĩnh biêu cảm tạ gật c ù đa tạ chỉ huy sứ đại nhân nếu như tại hạ thật sự có cái gì không h i ể u địa phương nhất định sẽ thỉnh giáo ngô đại nhân n à i ha ha ha hiện tại thừa dịp tiểu tử này còn không chính thức làm quan chúng ta có thể chiếm được hào hảo với hắn uống một c h é n a miễn cho đợi được phát cải ủy chính thức thành lập thời điểm lại nghĩ cùng tiểu tử này uống rượu lời nói còn muốn lo lắng những người quần thần nói lời g è m pha đây vương hòa quân cười lớn nói không sai bây giờ còn có thể gọi lý thiên hộ sau này phải gọi lý chủ nhiệm đi ai nói lý huynh đệ không phải nói còn kiêm nhiệm ban tuyên giáo thị làng sao vì lẽ đó cũng có thể gọi lý thị làng a đó chỉ là kiêm nhiệm chức vị chính vẫn là ở phát cảnh ủy vì lẽ đó vẫn phải là gọi lý chủ nhiệm nhị phẩm đại q u a n à, lý mỗi nhân t i ể u t ử ngươi hiện tại quan chức đều cao hơn chúng ta à, cũng là chỉ huy sứ đại nhân còn cao hơn ngươi một bậc mà thôi lý thiên hữu hài lòng cùng cầm ý để vệ các vị cao tầng nói chuyện phiếm bởi vì hã biết sau đó tương tự loại này có thể nói chuyện p h i m tháng ngày càng ngày càng n g ta chương bảy trăm bốn mươi trình tăng thiên mượt lý mỗ nhân về hoàng thành tháng riêng mười lăm một ngày này chỉ cần đối với chuyện này có quan tâm các triều thần đều biết tin tức này cũng biết lý mỗ nhân đến hoàng thành sau ngay lập tức liền tiến cung gặp mặt hoàng thượng còn ở trong hoàng cung cùng hoàng thượng nói chuyện rất lâu không có người nào biết lý mỗ nhân cùng hoàng thượng đến cùng nói chuyện cái nào sự t ì n h có phải là cùng cái kia cái gì phát cả ủy có quan hệ nhưng tất cả mọi người đều hiểu bắt đầu từ hôm nay lý mỗ nhân liền không còn là cầm y đ ề a vệ thiên hộ mà là một vị chân chính muốn định cư triều đình bên trong đại thần hoàng thượng đối với lý mỗ nhân vị này người ngoài thôn thưởng thức người tin tưởng cũng nhìn ra được quả thực chính là phi thường được sùng ai a điều này làm cho rất nhiều các đại thần đều muốn đi tiếp xúc tiếp xúc vị này mới lên cấp đại thần nhưng lại sợ bởi vì không biết lý mỗ nhân sướng vui đau buồn mà đắc tội đối phương dù sao đối phương trước vẫn luôn ở trong cầm ý vệ người hầu trời mới biết đối phương tức giận lên rốt cuộc là tình hình gì có thể hay không lập tức rút đau làm thịt bọn họ những đại thần này bây giờ nghe nói lý mỗ nhân về cầm ý hiểu vệ bên trong tòa phủ đệ những n à y đám quan viên không tốt cũng không dám đi cầm ý h i h u vệ phỏng vấn nhưng lại có thể đi hỏi một chút những người quen thuộc lý mỗ nhân các đại thần a nói thí dụ như chư vị đồng liêu cố mỗ nhân đến cùng là cái gì trước vị lại là ở hà bộ ngành n h t r ư ớ c phát cả i ủy cuối cùng lại gặp quy một bộ nào trưởng quản cố thành bất đắc dĩ nhìn đi đến trong nhà mình này một đám các đại thần cảm thấy có chút đau đầu bọn họ dựa vào cái gì cho là mình liền nhất định có thể biết lý mỗi nhân t i ể u t ử kia hướng đi đây các vị đại nhân lý đại nhân nếu đã t r ở lại hoàn thành tin tưởng không bao lâu nữa thời gian hắn sẽ xuất hiện tại triều đường bên trên đến thời điểm tình huống cụ thể chẳng phải sẽ biết sao hà tất vừa vội với này nhất thời đây trải qua cố thành khuyên can đủ đường cũng mặc kệ bang này các đại thần đến cùng có tin hay không nói chung cuối c ù n g cố thành vẫn là đưa đi cái đám này đồng liêu ngay ở hắn muốn nghỉ ngơi một lúc thời điểm lại có người tới chơi a phúc liền nói lao phu thân thể không khỏe bất tiện gặp khách liền nói như vậy đi cố thành có chút đau đầu hướng phúc ba phân phó nói ngày hôm nay hắn là thật sự không dự định lại gặp khách đau đầu phúc ba có chút do dự có điều vẫn là nói rằng lao ra là hình bộ thị lang trịnh tằng đại nhân một mình hắn đến trịnh tằng cố thành hơi nghỉ hoặc một chút hắn tới làm gì hình bộ thị lang trịnh tằng một cái ở yêu thích tìm tổ chức tìm chỗ dựa một đám quần thần bên trong phi thường khắc loại một vị đại thần không phải nói rất độc lập chỉ là cái tên này chưa bao giờ rượi lưng một cái nào đó mới chỉ là yên tĩnh làm chính mình việc xấu đồng thời chấp pháp lúc nghiêm minh mặc kệ tội phạm là cỡ nào nhân vật hắn cũng có như thế làm việc là phi thường thiết diện vô tư nhưng lại rất được hoàng thượng coi trong người có thể nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra tương lai thượng thư bộ hình chính là thuộc về chức vị của hắn huống hồ cái tên này lão sư bối cảnh cũng lớn đến đáng sợ tiền nhiệm trung thư tỉnh trung thư lệnh hữu tướng kiêm nhiệm thượng thư bộ hình viên bảo vỹ đại nhân chính là trịnh tặng sư phó viên lão không chỉ có là tiền nhiệm hữu tướng càng là bây giờ pháp ra lãnh tụ vì lẽ đó có thể nói trịnh tằng là bọn họ phát ra tại triều nội đường bồi dưỡng một viên ngôi sao mới có loại thân phận này ra chỉ dưới vì lẽ đó dù cho trịnh tằng có lúc quá mức như thế làm việc đông đảo quần thần cũng không tiện nói gì chỉ sợ nói rồi tiểu nhân đến rồi lão tuy rằng trước ở lâm an bên trong phủ cùng trịnh tằng đồng thời làm quá kém xem như là hợp tác quá nhưng thực cố thành cùng trịnh tằng hoàn toàn không thể nói là có cái gì giao tình nói chuyện nhiều lắm chỉ có thể nói lẫn nhau không đáng ghét không phiền chán mà thôi lần này làm sao đột nhiên khỏe mạnh tìm tới chính mình đây nghĩ đến bên trong cố thành không tốt giả bộ bệnh vội vã hướng phúc bá phân phó nói m a u mời trịnh đại nhân đi vào giúp lao phu phao một bình trà ngon lại đây được rồi lao ra không để cố thành chờ đợi quá lâu trong chốc lát thời gian phúc bá liền dẫn một vị ăn mặc quan phục người đàn ông trung niên đi vào bên trong đại sành nhìn thấy đối phương sau cố thành cười từ trên ghế đứng dậy hôm nay không biết thổi ngọn gió nào liền trịnh đại nhân cũng như này hiếm thấy đi đến lao phu bên trong tòa p h ủ đệ thật là làm cho lão phu cảm thấy vô cùng kinh ngạc ca chỉnh t ă n g giơ tay hành lễ hạ quan nhìn thấy cố đại nhân như có quấy rối bất tiện địa phương kính xin cố đại nhân lượng giải trịnh đại nhân khắc khí mời ngồi xin mời dùng trà cố đại nhân ngài n g biết phát cải ủy tình huống bên kia sao hoàng thượng lên c h i ế u sau có ý định điều hạ quan đi đến tân bộ ngành phát cải ủy bên kia nhậm chức nhưng hạ quan đối với phát cải ủy không biết gì cả có người nói cố đại nhân cùng lý đại nhân giao hảo nếu là có thể lời nói kính x i n cố đại nhân phiền phức cùng lý đại nhân nói một tiếng hạ quan ở hình bộ làm rất tốt không muốn đi phát cả ủy bên kia đ i ề u người đi phát cả ủy cố thành vẻ mặt quái dị nhìn trịnh t ă n g cũng không biết đối phương là may mắn vẫn là bất hạnh dù sao cái k i a bộ ngành hiện tại còn không ai biết đến cùng là làm gì đây đúng ngày hôm nay lâm chiều sau hạ quan lúc này mới thu được thông báo hoàng thượng để hạ quan đi tìm lý đại nhân nói lý đại nhân gặp cùng hạ quan giải thích tình huống trịnh tằng tóc mày hắn còn tưởng rằng chuyện này là lý thiên hữu nguyên nhân hoàng thượng mới điều nhiệm hắn đi phát cả ủy đây cố thành có chút nghỉ ngơi hỏi trịnh đại nhân ngươi là hình bộ thị lang ngươi đi phát cải hủy có thể làm gì đây hoàng thượng có từng nói để trịnh đại nhân ngươi đi phát cải hủy làm gì sao lại là mặc cho cái gì trước quyền đây t r ị n h t ă n g suy nghĩ một lúc sau mới vẻ mặt vô cùng q á i gì nói ra một cái trước gọi tên gì phát cải hủy kỷ luật giám sát tổ tổ trưởng gọi tắt ủy ban kiểm tra kỷ luật n a m tinh thần phải mãi a vốn một trận cần dùng ba lần nội công b ứ c ra mùi rượu rượu c ụ c sau tối hôm qua lý thiên hữu lúc này mới trở lại chính mình bên trong tòa phủ đệ nghỉ ngơi đồng hành mà đến còn có chính mình bốn vị trực thuộc ngoại trừ vương hữu tài ở hoàng thành có nhà ở ngoài còn lại ba người đều không chỗ ở vậy thì thẳng thắn đồng thời đến lý thiên hữu bên trong tòa phủ đệ trụ được rồi ngược lại địa phương đại ngày hôm qua cái kia đốn uống rượu thậm chí cuối cùng liền từ cầm ý đ ị vệ phía trên tòa phủ đệ bay qua chim nhỏ đều suýt chút nữa bị trong không khí tràn ngập mùi rượu cho hơn hôn mê cũng chính là đại gia hỏa mỗi người đều là cao thủ hàng đầu nếu không thì vẫn đúng là không chịu được nổi ở trong cầm ý vệ uống rượu vậy cũng là thử thách tự thân võ công thực lực một đại yếu tố a lý, đại ca a. lý thiên hữu hướng xem ra chính mua xong điểm tâm trở về kim chiêu dương đặc g ủ như thế sở hữu tài đây hữu tài hắn về nhà nói nhìn xuống mâu thân chờ một lúc ở trở về kim chiêu dương một bên thả xuống điểm tâm vừa nói có thể là động tĩnh bên ngoài ảnh hưởng lúc này hai bên phòng nhỏ cũng mở cửa phòng ra hạ lai cùng bảng vệ quốc đều lần lượt đi ra cửa phòng hướng lý thiên hữu chào hỏi lý đại nhân chờ một lúc có chuyện gì không lý thiên hữu lắc đầu một cái hướng hạ lai t ỏ mò hỏi làm sao ngươi cần phải đi nửa điểm sự tình sao hạ lai gật g ủ vừa ăn bánh bao vừa nói hiếm thấy đến chuyến hoàn thành hạ quan cần phải đi thế gia tộc bãi phòng một ít ở bên trong hoàng thành cố nhân vì lẽ đó n ế u như lý đại nhân không cái gì sắp xếp lời nói hạ quan muốn đi đem những chuyện này làm lý thiên hữu gật g ù có thể hiểu được tính toán của đối phương dù sao cũng là bình dương p h ủ hạ gia đại công tử đi đến hoàng thành sau không đi thế gia tộc nửa điểm sự tình cũng không còn gì để nói nghĩ đến bên trong lý thiên hữu từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho hạ lai không nhiều liền một trăm lạng bãi phòng người khác không thể tay không đi có thêm liền trả lại ta ít đi cùng bạn con nói hiểu chưa hạ lai có chút cảm động nhưng vẫn là đẩy ra tấm này ngân phiếu ở lý thiên hữu ánh mắt khó hiểu bên trong chậm rãi giải, giải thích đa tạ lý đại nhân ý tốt có điều không cần bên trong hoàng thành hạ thị quỹ hành chính là hạ gia chúng ta đến thời điểm ta tùy tiện trước tiên nắm mấy ngàn lạng bạc trước tiên dùng không đủ lại nói lý thiên hữu mặt không hề cảm xúc thu hồi ngân p h i ế u mẹ kiếp lại là một cái cậu nhà giàu nguyên lai lão tử mới là nghèo nhất chương bảy trăm bốn mươi mốt từng người sắp xếp xảo n ộ i trình tặng chờ cậu nhà giàu hạ lai ăn no sau khi ra cửa lý thiên hữu lúc này mới nhìn về phía một bên yên tính đợi bảng vệ quốc cười hướng hắn hỏi vệ quốc Bản quan lập tức liền muốn đi triều đình bên trong làm quan không quá thích hợp đang tiếp tục mang theo các ngươi hành động hưu tài cùng t r i ê u dương bởi vì một ít nguyên nhân bản quan vẫn là gặp mang theo bên người nhưng hạ lai bọn họ khẳng định không quá thích hợp đang tiếp tục theo bản quan đều sẽ sắp xếp đến hắn thiên hộ dưới tay ban sai n g ư ơ i đây n g ư ơ i có tính toán gì muốn đi nơi nào cũng có thể cùng b ả n quan nói một chút b ả n quan nhất định giúp ngươi sắp xếp bang vệ quốc lắc đầu một cái nhẹ giọng nói rằng nếu là không có lý đại nhân thưởng thức cùng dẫn thuộc hạ hiện tại còn chỉ là lâm an phủ vẫn tâm thành bên trong một cái nho nhỏ bất đắc trí đô bí mà thôi sao có thể xem hiện tại như thế đều đến cầm y hệ vệ tổng ký mức độ theo lý đại nhân trong khoảng thời gian này thuộc hạ học được rất nhiều trước đây chưa bao giờ có tri thức đối với cha án xử án những chuyện này cũng có hiểu mới vì lẽ đó mặc kệ lý đại nhân ngài đi nơi nào thuộc hạ đều đồng ý tùy tùng ngài dù cho chỉ là làm một cái tùy tùng làm một cái hộ vệ thuộc hạ đều cam tâm tình nguyện bàng vệ quốc nói tình chân ý thiết lý thiên hữu cũng phi thường hài lòng cùng cảm động chứng minh chính mình lúc trước không nhìn lầm người a lý thiên hữu thân là thiên hộ phía d ư ớ i chỉ huy c ẩ m y hỉa vệ nhân mã cũng nhiều vô cùng nhưng thực trực thuộc cho hắn bộ hạ cũng không phải rất nhiều nhưng mỗi người đều là các có tài năng xem tốt nhất tay chân tần hải xuyên bạn học chính là lý thiên hữu giới trướng đánh giỏi nhất tương lai thỏa thỏa đ ỉ n h cấp đao khách siêu phàm cường giả đó là tùy tiện vào tồn tại vong xuyên bạn học tuy rằng không có tần hải xuyên có thể đánh như thế nhưng một thân võ nghệ cũng tuyệt không đơn giản càng khó có thể đáng q u ý chính là cái tên này đang thi hành nhiệm vụ thời điểm hiểu được b i ế n báo sẽ không một cái ngỏ đi tới chết là tối lý giải lý thiên hữu ý n g h ĩ người vô vi đạo trưởng cũng giống như vong xuyên nhưng ở biển báo đồng thời lại so với vong xuy vì lẽ đó hiện tại đều là hai người bọn họ cùng nhau khởi hành động tính cách trên có thể hình thành bổ sung hành c ấ p nhị tướng liền không nói lý thiên h i ế u đều đem này hai thằng ngốc đích thân đệ đệ tới đối xử bọn họ chỉ cần yên tĩnh làm một người vật biểu tượng là được hạ lai là lý thiên h i ế u vì là cẩm ý gì hệ vệ chiêu thu một vị thông xoáy tính nhân tài có thể toàn bộ bố cục có thể chỉ huy loại cỡ lớn nhiệm vụ tác chiến hơn nữa tự thân hạ gia đại công tử thân phận làm cho hắn có thể tiếp xúc được rất nhiều người thường không thể tiếp xúc mức độ nhân vật loại thân phận này có thể để hắn ở bố trí loại cỡ lớn nhiệm vụ thời điểm tầm mắt gặp so với hắn cẩm ý địa vệ càng cao hơn một b mà nếu như nói tới lý thiên hữu lao b u ồ n hành cũng chính là cha án này một khối lời nói ở nhiều như vậy trực thuộc bên trong cũng là bàng vệ quốc chân chính chịu đến lý thiên hữu coi trọng cùng giáo dục không nói những cái khác ở ôn thành thời điểm rất nhiều đại án tiểu án đều không cần lý thiên hữu chính mình bản thân ra tay bàng vệ quốc liền thay hắn đã điều tra xong vụ án sở hữu trải qua cái kia hồ sơ viết liền lý thiên hữu sau khi thấy cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên cho nên nói bàng vệ quốc là một cái chân chính chuyên nghiệp tính nhân tài tự thân vo công trái lại không phải như vậy đặc sắc chỉ có thể nói còn không có trở ngại nghĩ đến bên trong lý thiên hữu hướng bàng vệ quốc vung, vung tay Ngươi có như g ư ơ i có n thế tài thể tỉnh, thể thế thể Thiên một hả phí không Hiếu nghĩ hồi đại đây, đó đây. người ngươi mới làm nào năng, bán quan bên người lãng phí đây, bán quan cần có có có ở sau sau, Lý sự vậy ừ a tay vô v bàn nói rằng. Như một cái đi tô thanh lữ dịch hai vị thiên hộ đại nhân quanh năm ở vương triều bên trong các đại phủ châu qua lại tuần tra tham quan ố lại bản quan viết thư một phần ngươi liền đi hai người bọn họ dưới trướng người hầu đi tranh thủ dựa vào ngươi tài năng bắt được càng nhiều sâu m ộ t đến vẫn là đ i ệ u bách tính một mảnh sáng sủa trời nắng thế nào bàng vệ quốc thật lòng giơ tay nói rằng thuộc hạ ổn thỏa không phụ thiên hộ đại nhân nhờ v à mong muốn còn bách tính một mảnh sáng sủa trời nắng ha ha ha vậy thì tốt quá khứ hào hào biểu hiện cũng không nên ném bản quản mặt mùi ha lý thiên hữu cũng định được rồi ở chính thức tiền nhiệm phát cải ủy chủ nhiệm trước đem lòng bàn tay d ư ớ i những này nhân tài đều tận lực làm được thích đáng sắp xếp tân hải xuyên vị này đầu sắt trẻ t r â u ném cho từ tiến không vị này đệ nhất thiên hộ áp chế lời nói h ắ n thiên hộ không nhất định có thể kềm chế được này đầu sắt trẻ t r â u vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng đã quyết định được rồi được cầm y đ ị vệ tổng bộ trực thuộc thông xoái đơn giản tới nói chính là nơi nào cần phải đi nơi nào hạ lai、like、lên phía bắc đi lưỡng dưới sơn đến chính mình sở vân sư huynh giới trướng rèn luyện sau một thời gian ngắn lại về hoàng thành tiến hành sắp xếp đơn giản tới nói chính là mạ vàng cuối cùng bàng vệ quốc cũng đã an bài song sau lý thiên hữu lúc này mới có thể yên tâm đem tương lai trọng tâm đặt ở phát cả hủy chuyện này mặt trên cho tới h à n h c ấ p nhị tướng vẫn là theo chính mình được rồi coi như chính mình theo hộ vệ được tuy rằng không biết đến cùng ai hộ vệ ai đi thôi chiêu dương chúng ta đi nhìn sau đó thuộc về chúng ta ban sai địa phương quen thuộc kỹ càng hoàn cảnh ra ngoài kẹo phải về phía tây vừa đi đại khái không tới ba mươi phút lộ trình chính là tương lai phát cả hủy làm công p h đệ lý thiên hữu cùng kim chiêu dương còn có bảng vệ quốc đi tới nơi này sau không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước cái kia đ ó n g phủ đệ bởi vì còn chưa chính thức tuyên bố vì lẽ đó giờ phút này tòa tương lai làm công phủ đệ trên cửa chính còn chưa treo lên khối này sau đó có thể ảnh hưởng thái huyền vương triệu đại cục bảng hiệu có điều tuy rằng bảng hiệu còn chưa treo lên nhưng bên trong tất cả làm công v ậ tướng dụng cũng đã chuẩn bị kỹ cảng sẽ chờ sau năm ngày chính thức treo bảng doanh nghiệp lý đại ca đây chính là chúng ta sau đó chỗ làm việc sao kim c i ê u dương hiếu kỳ nhìn trước mắt tòa này không tính phi thường hữu mỹ nhưng hoàn cảnh rất tốt phủ đệ lý thiên hữu cười gất không sai chính là chỗ này sau này chúng ta khả năng muốn ở tòa này bên trong tòa p h ụ đệ nghỉ ngôi một quãng thời gian rất dài đây bây giờ có thể vào xem xem sao lý thiên hữu bất đắc dĩ than vung tay không thể không chính thức treo bản g doanh nghiệp trước bất luận người nào đều không được đi vào đây là hoàng thượng cùng ta nói chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn mà thôi đại nhân bên trái không xa chính là công bộ nha môn p h ụ đệ phía bên phải không đủ trăm trượng khoảng cách chính là lễ bộ nha môn p h ụ đệ hướng về chúng ta phía trước con đường này đi đại khái hơn hai trăm trượng sau chuyển hướng chính là lại bộ nha môn phủ đệ phủ đệ mặt sau đại khái năm trăm trượng k h ả n g trừng trái phải chính là hộ bộ nha môn phủ đệ nơi này cách hoàng cung đi bộ gần như cẩn nửa cái canh giờ lý thiên hữu nhìn bàng vệ quốc cười nói xem ra ngươi đem hoàng thành bản đồ tất cả đều ghi vào trong đầu à lợi hại lợi hại điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn ở đại nhân trước mặt thực sự là làm trò hề cho thiên hạ bàng vệ quốc không phải là khiêm tốn hắn nhưng là biết lý đại nhân trí nhớ đến cùng có bao nhiêu biến thái đã gặp qua là không quên được nói chính là lý đại nhân loại người này bất kỳ hồ sơ chỉ cần xem một lần liền không thể quên lý thiên hữu hoàng c trái phải bốn phía nhìn một chút không khỏi khé cười một tiếng tòa phủ đệ này vị trí thật biết điều xem ra như là bị công bộ lễ bộ lại bộ cùng hộ bộ vây quanh như thế ngay ở lý thiên hữu cùng kim chiêu dương còn có b ả n g vệ quốc nói chuyện phiếm thời điểm đột nhiên một người xuất hiện ở tòa phụ đệ này chu vi nhìn thấy lý thiên hữu sau s ừ n g sốt một chút sau sau đó lập tức liền cất bước hướng bên này đi tới lý thiên hữu cũng phát hiện người này vừa nhìn vẫn là người quen cũ đây vừa định chào hỏi đối phương liền phi thường bất mãn nói lý đại nhân bản quan ở hình bộ người hầu làm khỏe mạnh vì sao phải hướng hoàng thượng thỉnh cầu điều nhiệm bản quan đến ngươi này cái gì phát cả vì đây kính xin lý đại nhân nói rõ bản quan đến cùng nơi nào đắc tội rồi lý đại nhân lý thiên hữu gãi gãi đầu không do hướng trịnh t h n g hỏi c h í n h đại nhân bản quan lúc nào đã nói muốn điều n g ư ơ i tới nhậm chức a ngươi sẽ không là nghe lầm chứ điều hắn điều cái này phẩm đức cao thượng cũng làm cho từ tiên cảm thấy đến phiền phức người đến phát cả i h ủ y lý thiên hữu không phải là bị t r a tân của nga chương bảy trăm bốn mươi hai lại đi hoác phủ nhìn trịnh tằng cái kia vẻ mặt nghiêm túc lý thiên hữu suy đoán ở chính mình không biết tình huống thế nào điều kiện tiên quyết hay là vị này ra thật sự bị điều đến sau này mình nhậm chức phát cả i h ủ y bên trong đến rồi có thể bỏ qua chính mình ý kiến trực tiếp đem đối phương hằng không tới được cũng chỉ có đương kim thánh thượng trần sương thịnh Tuy thượng tự rằng Hoàng nói mình đã sớm nói với lý á phát t một nữa khiển phần quan chức đến nhập nhưng điều để cải chức trước, l thiên hữu k h ô nhớ g g n ĩ t i chính mày dĩ nhiên là chức vị này bất quá nghĩ đến đối phương cái tia công bằng làm việc thái độ cũng thực là phi thường thích hợp chức vị này dù sao chức vị này người nắm quyền nếu như xuất hiện tham quan ô lại dấu hiệu lời nói này sẽ gây nên to lớn chấn động mà trịnh tăng vị này khó chơi lo liệu như thế làm việc mặt sắt la hán đúng là tốt nhất ứng cử viên phù hợp lý thiên hữu không khỏi nợ nụ cười không thẹn là hoàng thượng cái ứng cử viên này hắn lý mỗi nhân không có bất kỳ ý kiến gì thậm chí đệ t r ì n h kiến nghị thư thời điểm hắn cũng đang d ầ u dĩ đến cùng nên để ai tới gánh chịu cái này giám sát phát cải ủy bên trong tham hủ vấn đề chức vị hay là trịnh tằng thật có thể làm tốt đi nghĩ đến bên trong lý thiên hữu trịnh trọng sự hướng trịnh tăng nói rằng trịnh đại nhân hay là ngài còn không biết ngài tương lai nhậm chức cái kia chức vị đến cùng có cỡ nào trọng yếu nhưng bản quan hy vọng ngài có thể vẫn như thế làm việc phát hiện bất luận nhân vật nào tham hủ vấn đề tình huống đều có thể công bằng c h ấ p pháp như thế làm việc không thể lẫn lộn bất kỳ tư tình chúng ta phát cả hủy cái kia một cánh cửa cuối cùng phải giao do ngài đến chân t r ì n h t ă n g c a o mày nhìn vị này trước mắt vị này hiện nay ở bên trong hoàng thành hot nhất giới chính trị ngôi sao mới không biết do hắn nói rốt cuộc là ý gì chính mình ở hình bộ thị lan g ở vị trí này làm khỏe mạnh hoàng thượng thì tại sao muốn điều chính mình đi cái gì phát cả hủy đây ngược lại không là nói lưu lên cái gì quyền lực nếu như trịnh tằng đúng là loại người như vậy lời nói hắn thì sẽ không là hiện tại cái này cả tính cách chỉ là hắn cảm giác mình này một đời khổ học pháp gia học vận tự nhiên hy vọng này một thân sở học có thể học đến nội d ụ n g không muốn ở một cái không thể phát huy ra chính mình sở học vị trí phí thời gian năm tháng đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất lý đại nhân hoan g m ệ n h vị trí bản quan không thể vi phạm nhưng nếu ngày sau đều là một bộ đồng liêu lý đại nhân có thể báo cho một hồi bản quan ngày sau đến cùng làm chính là chuyện gì đây điểm ấy yêu cầu không quá đáng chứ lý thiên hữu cười lắc đầu một cái thật không tiện trịnh đại nhân không phải bản quan cố ý thừa nước đục thả câu mà là hoàng thượng đã nói sẽ ở ngày khác trên triệu đường hướng về quần thần công bố tin tức đến thời điểm trịnh đại nhân ngài liền biết rồi bản quan biết trịnh đại nhân lo lắng chính mình sở học sẽ ở phát cải ủy bên trong không thể được lấy sử dụng nhưng xin mời trịnh đại nhân yên tâm nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề thế này thậm chí sau này cần trịnh đại nhân bận rộn sự tình còn có thể rất nhiều đây kính xin trịnh đại nhân mọi mắt mong chờ t r í n h t ă n g nghiêm túc thật lòng gật cụ được cái kêu bản cung liền mọi mắt mong trò nếu để cho b ả n quan biết lý đại nhân ngài này phát cả i hủy không thể để cho b ả n quan học đến nỗi dùng lời nói b ả n quan nhất định sẽ hướng hoàng thượng xin mời tâu xin rời phát cả i hủy nhìn nói xong sau rời đi t r ì n h tặng lý thiên hữu không nhịn được nợ nụ cười lý đại ca ngươi cười cái gì à cảm giác trịnh đại nhân rất không vui đến lý đại ca ngươi này tân bộ ngành a kim chiêu dương t ỏ mò hỏi đối phương cái kia khó chịu dáng vẻ liền kim chiêu dương này lang hàng đều nhìn ra rồi lý thiên hữu tự nhiên trong lòng cũng cùng gương sáng như thế có điều không liên quan vẫn là câu nói kia đối phương tuy rằng tính cách không quá hờ quần nhưng đúng là một cái có thể làm thực sự con tốt thanh quan vậy thì được rồi vậy thì đủ khiến lý thiên hữu dành tay đi xử lý sự t ì n h khác đem đại hậu phương giao cho trịnh tặng vũ vô kim chiêu dương đầu lý thiên hữu cười ha h à nói mặc kệ trịnh đại nhân vui hay không ngươi cũng chỉ cần biết hắn là một cái quan tốt là được tương lai hắn cũng nhất định có thể trợ giúp chúng ta phát cải ủy nhìn còn ở phát cải ủy p h ụ đệ còn có người đang tiến hành cuối cùng bố trí lý thiên hữu loanh quanh vài vòng sau lúc này mới dẫn kim chiêu dương cùng bảng vệ quốc hai người đi nơi khác loanh quanh ngay ở ba người tùy ý ở bên trong thành loanh quanh một lúc lý thiên hữu dự định đi ngoại thành gặp gỡ bạn cũ thời điểm đột nhiên vẻ mặt hơi động kiêu kỳ quay đầu nhìn về phía sau lưng. Có người đến, đến rồi. Cốc cốc cốc. một tên gã sai vật bước cực nhanh bước tiến hướng lý thiên hữu này phương hướng chạy tới thân hình kia động tác vừa nhìn chính là ở khinh công phương diện nghiên tập nhiều năm dáng vẻ có điều này không phải đáng giá lý thiên hữu coi trọng địa phương này điểm khinh công đối với hắn mà nói chính là mưa bụi chút lòng thành mà thôi chân chính đáng ra hắn coi trọng địa phương là tên kia gã sai vật mặc quần áo hoa phủ thiên thụ võ tướng hoác lao tướng quân bên trong tòa phủ đệ gã sai vật lẽ nào hoác lao tướng quân có chuyện tìm chính mình sao tên này gã sai vật chạy đến cách lý thiên hữu còn có mười mấy mét địa phương chậm rãi ngừng lại đi tới lý thiên hữu trước người sau giơ tay hành lễ cung kính nói lý đại nhân lão gia nhà ta cho mời ngài vào phủ một lời không biết l ý đại nhân ngài có thể có thời gian có thể không có thời gian mà thành cựu thiên hạ ngày nay quân đội chân chính linh hồn nhân vật cái gì thế g i a môn phái hào tộc cái gì ba tỉnh lục bộ quan chức ở hoa can thái lao tướng quân trước mặt toàn bộ đều là đệ đệ loại này vương triều bên trong định hải thần trâm xin mời lý thiên hữu coi như hiện tại là đi kết hôn cũng phải nhường người chủ trì hơi hơi chối từ một hồi thời gian cũng chỉ hiện tại chính mình chỉ là mù đi bộ mà thôi đây có kính xin tiểu ca phía trước dẫn đường lý thiên hữu mỉm cười nói đa tạ lý đại nhân lý đại nhân mời tới bên này tuy rằng trong lòng có vạn ngàn nghỉ hoặc nhưng lý thiên hữu vẫn là nhịn xuống nghị vấn tiên tính theo tên này gã sai vật hướng hoắc phủ đi đến dọc theo đường đi đi tới nội thành trên đường phố hai bên các phụ đệ lớn bên trong đều hướng về lý thiên hữu bọn họ đám người chuyến này băng tới ánh mắt tò mò không chỉ có là bởi vì đám người chuyến này bên trong có lý thiên hữu vị này giới chính trị ngôi sa o mới nhất làm cho người đáng lưu ý chính là hoác lao tướng quân bên trong tòa phụ đệ gã sai vật ở mặt trước dẫn đường đây là không phải mang ý nghĩa lý m ỗ nhân vị này giới chính trị ngôi sa mới lại muốn đi hoắc phủ làm khách cơ chứ nguyên bản có một ít muốn tiến lên cùng lý thiên hữu chào hỏi thấy sang bắt quản g làm họ đ á m quan viên nhìn thấy dẫn đường ga sai vặt sau cũng đều dồn dập từ bỏ ý nghĩ này bởi vì đừng đến thời điểm không được lý m ỗ nhân hữu nghị không nói còn phải tội hoác lao tướng quân nhìn trước mắt tòa này khổng lồ phụ đệ lý thiên hữu nội tâm cảm khái một hồi lại tới nữa rồi à tính ra đây là chính mình lần thứ hai đi đến hoác phủ lần đầu tiên tới thời điểm được báo cho để hắn đến đây ăn tiệc tịch kết quả trà đều bị uống một hớp liền thông báo hắn có thể rời đi chỉnh lý thiên hữu phiền muộn chết rồi nghĩ đây là chính mình lần thứ hai đến rồi tối thiểu nên có nước công chứ lý đại nhân xin n mời vào lao ra ở bên trong chờ n g à i đây lý thiên hữu hướng gã sai vật hòa khí gật c ù sau sau đó đối với kim chiêu dương cùng bảng vệ quốc hai người phân p h ó nói hai người các ngươi chờ ở bên ngoài hậu thực sự cảm thấy đến phát chán liền đến nơi tùy ý đi đi dạo lý đại ca chúng ta ở ngoài cửa diện chờ ngươi kim chiêu dương nói thật một bên bảng vệ quốc cũng gật cù. lý thiên hữu cởi cợt sau liền cất bước đi vào hoa phủ theo gã sai vật trải qua một đám lớn hoa viên sau liền cất bước đi vào hoa phủ giờ khác này mới nhìn thấy chính chủ giờ khác này trời giá rét đóng băng nhưng hoắc lao tướng quân như mặc một bộ màu trắng áo đơn ngực mở ra ngồi ở một tòa trong lương đình đ a n không mấy nghĩ ờ i đến hai người bọn họ dĩ nhiên cũng ở hoác phủ bên trong hơn nữa nhìn mắt trong lương đình trên bàn đá sát hạt giữa xem ra ba người cũng đã nói chuyện phiếm rất lâu dương huyền lâm lâm trung trà lên nhấc ngụm trà sau hướng lý thiên hữu cười nói làm sao thật kỳ quái sao cho người tới nơi này thì không cho vi sư lại đây sao đệ tử không phải ý này chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi lý thiên hữu vào đầu cười nói sau đó liền vội vàng tiến lên vài b ư ớ c cung kính hướng nhóm ba người lễ nói rằng đệ tử nhìn thấy sư phó v ạ n bối lý mỗ nhân nhìn thấy hoác lao tướng quân thuộc hạ lý mỗ nhân tham kiến kỳ lân đại nhân ai ba người lý thiên hữu phải dùng ba loại xưng ơ hô đến hành lễ p h i ề n phức chết rồi kỳ lân một bên cúp hạt dưa một bên hướng lý thiên hữu cười gật g ủ vốn tưởng rằng ngươi đến rời đi cầm y địa vệ không nghĩ đến ngô vĩnh biêu tiểu tử kia dĩ nhiên có thể sử dụng loại này chưa từng nghe thấy phương thức đem ngươi c h ứ c quan lưu lại rất tốt sau đó cầm y địa vệ thật sự có chuyện gì lời nói còn có thể lấy thêm tiểu tử ngươi bắt lính dùng vừa nói một bên còn đem s á c hạt dưa vứt đầy đất đều là này thông thao tác t r e o đến hoặc a n thái bất mãn vô cùng lão bất tử ngươi ăn đồ ăn liền ăn đồ ăn tại sao phải đem s á c hạt dưa vứt đầy đất đều là đến thời điểm lão tử còn muốn cho hạ nhân đến quét tước này tròi nghỉ mát vệ sinh ra đầu lại là cầm y địa vệ kỳ lân đại nhân khiến người ta sau khi thấy không được Kỳ lân liếc m ắ ha ha ha cậu c thặng tuy rằng lời nói thô giáp nhưng rất hợp lý à hoặc thực sự là thông suốt hoa huynh ngươi cũng ít nói vài câu cậu thặng quá xong năm đều ba trăm sáu mươi hai tuổi không làm được không mấy năm có thể sống phải chết rồi trước khi chết hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó đi kỳ lân gật gù thật lòng hoặc an thái nói rằng dương lão đầu nói rất đúng à, ta đều sắp chết rồi cái nào còn có tinh lực quản ngươi tròi nghỉ mát vệ sinh thế nào đây ngươi so với ta nhỏ hơn nhanh trăm tuổi ngươi đến kính già yêu trẻ à, muốn bao dung hành vi của ta hoặc an thái n g u y h t một cái chính mình hai vị này bạn tốt có điều thực nội tâm vẫn là rất vui vẻ cũng chỉ có tại đây giúp bạn cũ trước mặt hắn mới có thể chân chính mở rộng cửa lòng trò chuyện nói chuyện đ ù a bất quá nghĩ đến kỳ lân lời nói h an thái không nhịn được thở dài ai nếu như thật chờ các ngươi những lao bất tử này đều chết rồi thế gian này liền thật sự phải biến đổi đến mức vô vị rất nhiều kỳ lân im lặng không lên tiếng ăn quả khô lại như là quỷ chết đói hắn không có nói láo hắn thật sự sắp chết rồi 362 tuổi cao tuổi coi như hắn là thế gian tuyệt đ ỉ n h là siêu phàm cảnh bên trong cái kia cường đại nhất đám người kia số tuổi này cũng gần như muốn đến cùng chỉ cần không có đột phá siêu phàm cảnh tầng này giấy cửa sổ mặc kệ kỳ lân võ công mạnh bao nhiêu lớn hắn cũng chỉ là một người phàm tục mà thôi nhất định phải đối mặt mỗi người cũng phải đối mặt sinh lao b ệ n tử có điều thực mặc kệ là kỳ lân cũng được vẫn là dương huyền lâm hoặc là hoa can thái những n à y người đời trước cũng được thực mọi người đều không sợ chết đồng thời đối với tử vong xem dị thường bình thản thậm chí có lúc gặp có một loại cảm giác t ử vong hay là một loại khác siêu thoát đây được rồi lý mô nhân tiểu ba nhi này còn ở đây ba người chúng ta lao bất tử cũng đừng tại đây than thở ta tuổi tác to lớn nhất phải đi cũng là ta đi trước đến thời điểm còn phải phiền phức các n g ư ờ i hỗ trợ khắp dưới phần đây kỳ lân vừa nói dương huyền lâm cùng hoa can thái cũng không nhịn được nợ nụ cười lý thiên hữu lung túng đứng tại chỗ nhưng nội tâm nhưng hoàn toàn phi thường kính nể trong lương đình ba người loại này không nhìn sinh từ đại khí phách lý thiên hữu tự hỏi hiện tại còn không làm được như vậy hào hiệp cũng chính bởi vì không làm được cho nên mới phải lòng sinh kính nghệ lý mô nhân là bên ngoài hạ nhân nói nhìn thấy ngươi ở bên trong thành đi dạo nghĩ thầm nguyên nên không có chuyện gì cho nên mới để hoác phủ gã sai vật mang ngươi tới được vi sư không có cái dày ngươi làm việc chứ dương huyền lâm cười nói lý thiên hữu mỉm cười lắc đầu một cái sư phụ ngài quá lo đ ồ nhi đang lo không biết làm gì đi đây có thể đến hoác phủ nghe các vị tiền bồi giao hấn là tiểu tử phúc khí dương huyền lâm gật ngủ hướng lý thiên hữu ra hiệu một hồi nếu ngươi không có chuyện gì lời nói vậy thì ở một bên giúp chúng ta ba cái lao ra hỏa pha trà d ố t nước vi sư muốn cùng hoác minh đánh cờ mấy cục đồ nhi tuân mệnh lý thiên hữu vội va đi vào trong lương đ ỉ n h chuẩn bị làm thật một tên nghề nghiệp nhân viên phục vụ nếu để cho bên ngoài những đám quan viên đó biết có có thể phục vụ ba vị đại lao cơ hội nhất định sẽ cướp phá đầu hồ ạ a can thái để cách đó không xa hạ nhân đem ra bàn cờ một bên thao túng vừa nói để lao tử tam tử không muốn lao tử không xuống ha ha lao phu nhờ ngươi tứ tử g ờ i ạ mặt trời chiều ngã về tây mãi đến tận mặt trời sắp muốn xuống núi thời điểm lý thiên hữu rồi mới từ hoác phủ bên trong xin cáo lui đi ra đi ở trên đường trở về lý thiên hữu nụ cười trên mặt liền vẫn không có từng đứt đoạn g i á g dốc kia nhìn ra kim chiêu dương cùng chạy về vương hữu tài hai người hiếu kỳ vô cùng cũng hoài nghi lý đại ca có phải là ở hoác phủ bên trong thắng tiền đúng rồi các ngươi trong ba người buổi chưa ăn cơm không sẽ không ngây ngốc ở cửa chờ xem bàng vệ quốc nhẹ dọn g hồi đáp không có hoác phủ có người cho chúng ta đưa tới đồ ăn ân ân vậy thì tốt đại nhân ngày hôm nay thu hoạch rất nhiều sao lý thiên hữu cười gật g ủ h ư ớ n g bàng vệ quốc giải thích một hồi thực ự n i nhiều, ngơi người hiểu hiểu, biết tại ngơi thời gian coi hồi ê bên bên n trong nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng đã đầy đủ. Hành nhị tướng cùng bảng như không không trong nghỉ ngơi thời gian rất lâu, coi như lớn. rất rõ rất thể chút một hồi thu hoạt hoác phủ chỉ hoác phủ h lâu quốc lâu, có cắp có ở ở sao đủ. ba là vậy, vệ đầy đã mà ngày hôm nay ở hắc o phủ bên trong mặc kệ là sư phụ của chính mình dương huyền lâm vẫn là kỳ lân đại nhân hoặc là nói hoắc lao tướng quân ba người đều không có cùng lý thiên hữu tán gấu cái gì chính sự trái lại ngày hôm nay lý thiên hữu là một ngày người phục vụ mặc kệ là chơi cờ vẫn là ăn cơm hoặc là nói tán gấu lý thiên h ữ đều ở một bên yên tĩnh hầu hạ ba vị đại lao đem nguyên b ả n thuộc về hoác phủ hạ nhân việc đưa hết cho làm thế nhưng lý thiên hữu biết này không phải là mình sư phụ yêu thích sai khiên chính mình đây là sư phụ dương huyền lâm cố ý dẫn chính mình nếu là không có dương huyền lâm lời nói coi như lý thiên hữu đã xem như là quan lớn q u y ề n quý cũng không tư cách ở hoác phủ bên trong hầu hạ hoác lao tướng quân cùng kỳ lân đại nhân nói là hầu hạ thực chính là cố ý để lý thiên hữu đến ló mặt hồ ạ a, a can t h á i cùng kỳ lân hai người đều biết bạn cũ dương huyền lâm ý tứ cũng đều đồng ý đối phương cách làm nhưng nếu như lý thiên hữu không phải thật sự năng lực cá nhân rất mạnh lại vì thái huyền vương triều làm nhiều chuyện như vậy lời nói coi như hắn là dương huyền lâm đệ tử cuối cùng hai vị kia đại lao cũng không nhất định gặp tiếp nhận hắn dù sao mặc kệ là hoác lao tướng quân đại biểu quân đội cũng được vẫn là kỳ lân đại nhân đại biểu cầm ý h i vệ cũng được ta lý mỗi nhân có thể đều là lập được đại công n h à kỳ lân đại nhân l i có thể đều là lập ý Thiên Hữu được đại công lao, thiên Lý nha i ê chỉ là bởi vì lý thiên hữu ở lượng giới sơn việc làm để hắn vị này quân đội định hải thần châm biểu thị một hồi cảm tạ mà thôi lần này không giống nhau vậy thì thật là hướng về phía dương huyền lâm cùng kỳ l ầ n hai người trên mặt hơn nữa lý thiên hữu cũng làm cho cảm giác không sai liên biết thời biết thế đồng ý hạ xuống nếu không thì coi như lý thiên hữu ở bên ngoài làm vui vẻ sung sướng nhưng muốn gặp hắn hoác c ă n thái nam mơ đi chương bảy trăm bốn mươi bốn t ạ o phớ thần dữ của đến hoàng thành đốc đốc đốc đi vào lý thiên hữu ngẩng đầu nhìn đến là vương hữu tại sao lại cúi đầu yên tĩnh xem sách g n trên danh sách phần danh sách này trên tràn ngập liên quan với triều đình bên trong các đại quan viên tình huống hơn nữa chỉ cần chăm chú kiểm tra lời nói không khó phát hiện trong danh sách quan chức đều là triều đình bên trong trẻ tuổi quan chức không có một vị chính là quan mười năm trở lên xem lý niệm cùng chức ở lâm an phủ hoang sơn bên trong đụng tới đinh trí cao hai người cũng đều tại đây phân bên trong danh sách đây là trong cầm ý vệ tài liệu trọng yếu bởi vì lý thiên hữu cần chọn lựa tương lai vào chức phát cải vị quan chức vì lẽ đó ngô vĩnh biu mới đem phần này để những đám quan viên đó nhìn thấy sẽ k i ế p sợ danh sách giao cho hắn để lý thiên hữu có thể càng thêm thuận tiện chọn nhân viên thích hợp cũng chính là lý thiên hữu là người、mình. nếu không thì ngô vĩnh biêu còn không dám đem danh sách giao ra phải biết những thứ đồ này nhưng là cầm y lý hệ vệ hao tồn tâm cơ mới thu thập đủ không phải nói nhất định phải tìm những này đám quan viên phiền phức chỉ là ở thật sự cần gây phiền phức thời điểm cầm y lý hệ vệ có thể bất cứ lúc nào lấy ra để những quan viên này sợ hãi đồ vật đi ra có điều mặc kệ phần danh sách này chân thực công dụng là làm gì tối thiểu hiện tại rất lớn thuận tiện lý thiên hữu chọn quan chức làm sao hữu tài có chuyện gì không vương hữu tài hướng túi đầu kiểm tra danh sách lý thiên hữu nói rằng lý đại ca có người tìm đến ngươi ai tìm bạn con à nếu như không có chuyện gì lời nói sẽ chờ ta xử lý tốt công vụ sau lại nói lý thiên hữu không ngẩng đầu hồi đáp ngày mốt ở lâm triệu thời điểm hoàng thượng liền muốn hướng về quần thần tuyên bố phát cải ủy cùng ban tuyên giáo chính thức thành lập tin tức lý thiên hữu mấy ngày nay cũng tăng nhanh nhân viên chọn lựa tranh thủ trước tiên xây dựng lên một cái thảo đài tiểu đội miễn cho đến thời điểm phát cải ủy treo bảng sau không ai đi làm t r e o đến đại gia hỏa c h u y ệ n cưới lý đại ca ngươi biết chính là từ ôn thành cái kia tới rồi tào phó mặn cùng đừng cản ta phát tài hai người bọn họ giờ khắp này ngay ở bên ngoài chờ đây là bọn họ à lý thiên hữu thả xuống danh sách cười khẽ một tiếng sau liền để vương hữu tài dẫn bọn họ hai người lại đây. vừa vặn cần bọn họ làm một ít chuyện không nghĩ đến bọn họ liền đến kể từ khi biết lý thiên hữu phải về hoàn g thành sau tao phó mặn cùng đừng c ả n ta phát tài hai người liền ngay cả bận b i ể u từ ôn thành hướng hoàn g thành bên này tới rồi trải qua mấy ngày chạy đi sau rốt cục ở ngày hôm nay đến hoàn thành cũng may là lý thiên hữu lúc rời đi cho tào p h i ế mặn hai người một khối tiến vào bên trong thành lệ n h bài nếu không thì hai người này coi như đến hoàn thành khả năng cũng không thấy được lý thiên hữu trong chốc lát thời gian vương hữu tài liền dẫn hai người đi đến bên trong thư phòng nhìn thấy lý thiên hữu sau tào p h ế mặn kinh hỉ hô huynh đệ ngươi lăn lộn thật là tôi ta lý thiên hữu có chút kỳ quái đối phương tại sao khỏe mạnh sẽ nói lời này chính mình lăn lộn thật lại không phải bí mật gì cần lớn như vậy kinh tiểu quái m à n g ư ơ i đây chính là kinh đô hai hoàn bên trong tứ hợp viện a vẫn là lớn như vậy phủ đệ mua lại khẳng định quý muốn chết đi hơn nữa còn có cầm ý thể vệ giúp ngươi chống cửa ta cùng thần dữ của hai người một đường tới được thời điểm đều đụng với nhiều lần dò hỏi kết quả những người kia vừa nhìn thấy ngươi cho ta lệnh bài sau đều từng cái từng cái phi thường cung kính đây thực sự là quá lợi hại tao p h ế mặn vừa nói một bên còn hiếu kỳ nhìn này mấy chục mét vông kể truyện p h n g trong lòng đột nhiên nghĩ đến nếu như nơi này cách cái phòng đơn kéo lên mảnh cái k i a không phải là lao bản bí mật gian phòng nhỏ mà lý thiên hữu cười bắt chuyện hai người ngồi xuống thực sự là không không ngại ngùng nói tòa phủ đệ này đến cùng là bỏ ra bao nhiêu tiền mua được thực sự trở thành cầm y địa vệ thiên hộ sau trong cầm y vệ là có càng to lớn hơn phủ đệ đưa cho lý thiên hữu cho rằng ở bên trong hoàn g thành đặt chất niệm thế nhưng lý thiên hữu cảm thấy đến một cái chính mình không thường đến hoàn g thành hai cái không cần thiết một người ở lớn như vậy trong phòng cái t h ầ n hoảng hắn cũng không quen có người hầu hạ g ê gớm cũng là hành cắp nhị tướng theo chính mình mà thôi dù sao trên bản chất hắn vẫn là một người hiện đại từ nhỏ cũng không có nuôi thành bị người hầu hạ quen thuộc vẫn tốt chứ lấy dòng dõi của ngươi lại không phải ở mua không nổi loại này phụ đệ hà tất lớn như vậy kinh tiểu q u á i đây t à o p h i ế mặt lắc đầu một cái cười nói mua là mua được nhưng không chỗ mua à, bên trong hoàng thành cũng là ngoại thành phong úc là đối ngoại tiêu thụ nội thành không thân phận lời nói có thể không tư cách ở tại bên trong nhà ngươi tòa này tòa nhà đã là tượng trưng cho thân phận ha ha ha thân phận gì không thân phận đều là người bình thường mà thôi lý thiên hữu để vương hữu tài đi pha trả dự định cùng hai người nói chuyện phía một hồi đúng rồi tào phớ vốn là đáp ứng rồi ngươi mang ngươi đi dạo thế nhưng hiện tại có việc cần ta bận việc vì lẽ đó ta lần sau để vừa nãy tên hộ vệ kia dẫn ngươi chung quanh đi dạo không sao không lo lắng có việc ngươi trước tiên bận điệu chính ta có thể phối hợp lại đây tào phớ mặn không đáng kể nói rằng hắn biết đến lý thiên hữu cái này mức nào có thời gian như vậy b ồ i chính mình một đại các lao ra đi dạo phố chính mình lại không phải mỹ nữ nhìn có chút sốt s ắ n g đừng càn ta phát tài lý thiên hữu cười c ậ n làm sao lần đầu tiên tới hoàng thành sao cái kia ngược lại không là tính ra này đều lần thứ ba chỉ là lần đầu tiên tới nội thành có chút sốt sáng thôi đừng cản ta phát tài thản như nói chó sốt s á n g ngươi nghỉ ngơi trước một buổi tối ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp thấy ngươi tương lai lãnh đạo chân chính đại lãnh đạo có thể hỏi thăm là vị nào sao nhị hoàng tử đừng cản ta phát tài kinh ngạc nhìn uống trà lý thiên hữu không nghĩ đến tam hoàng tử không tin tức lại tới nữa rồi một vị nhị hoàng tử chẳng lẽ nói vị này nhị hoàng tử là sáu nhìn thấy đối phương vẻ mặt lý thiên hữu k h é p cười một tiếng đặt chén t r à xuống nhàn nhạt, nhạt hướng đối phương nói rằng chớ suy nghĩ quá nhiều vị này nhị hoàng tử không giống nhau là một vị không có tranh cướp ngôi vị hoàng đệ hoàng tử vì lẽ đó ngươi cũng tốt nhất sớm một chút cho b ả n quan tuyệt cái kia trái tim an phận làm tốt n g ư ơ i sự t ì n h ta rõ ràng yên tâm đi phía trên kia sự t ì n h không phải ta có thể d í n h hữu điểm ấy ta vẫn là rất rõ ràng lý thiên hữu gật gù vậy thì tốt b ả n quan ngoại trừ tự thân công tác ở ngoài còn kiêm nhiệm ban tuyên giáo thị l à n g công tác vì lẽ đó sau đó liên quan với n g ư ơ i an bài công việc b ả n quan vẫn là gặp nhìn chằm chằm cho tới chức vị của ngươi mà ban tuyên giáo thuộc hạ đoàn văn công phó đoàn trưởng chức quan tác phẩm đoàn trưởng cũng là nhị hoàng tử như thế nào còn có thể chứ đừng cản ta phát tài có chút kinh hỉ nhìn lý thiên hữu không được gật đầu thỏa mãn đương nhiên thỏa mãn a có thể không thỏa mãn mà cũng chớ xem thường t h ấ t phẩm quan a phải biết trước ở nam thành đô ý viện trong sân trường triệu tân dương cũng chính là t h ấ t phẩm quan mà thôi chức quan này không nhỏ hơn nữa còn là đoàn văn công phó đoàn trưởng này nói ra đều có con bài lý đại nhân lời nói thật cùng ngài nói trước đây tuổi trẻ hồi đó ta còn thực sự thi quá chúng ta trong thực tế chỉ có mấy cái đoàn văn công đây kết quả bởi vì văn hóa khóa thực sự rắc rưởi sau đó mới không thi đậu không nghĩ đến có thể ở trong game lên làm đoàn văn công phó đoàn trưởng chức vị thật là nhiều tạ lý đại nhân lý thiên hữu gật g ủ xem như là tiếp nhận rồi đối phương c à n t ặ tiên kỳ đoàn văn công thành viên chính là người tranh t i ê n truyền thông cái nhóm này v o n g hờ môn nhưng cần một lần nữa huấn luyện một hồi tranh thủ trở nên càng thêm chuyên nghiệp một điểm ngươi có thể rõ ràng sao rõ ràng rõ ràng lý đại nhân x i n yên tâm mọi người đều muốn tìm cái chỗ dựa có triều đình cái này n ú i dựa lớn ở đại gia hỏa nhất định sẽ để tâm đừng cản ta phát tài cười nói vậy thì tốt ban tuyên giáo thị lang chức vị này bản quan chỉ là kiêm nhiệm mà thôi sau này khẳng định là muốn tự nhậm ngươi nếu như biểu hiện tốt nhiều lập xuống mấy lần công lao cũng chưa chắc không thể hy vọng hy vọng ngươi hiểu ta ý tứ sao đừng cản ta phát tài ánh mắt sáng lên càng ngày càng trở nên cúng kính lên tào h phiếu mặn nghe được lý thiên hữu lời nói sau không nhịn được nước trả phun ra ngoài người nói cái gì c r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi lăm cố vấn đặc biệt người làm sao đây là nước trả quá nóng sao lý thiên hữu có chút buồn cười nhìn tào phiếu mặn không hiểu đối phương nghe được phát cải ủy mấy chữ này sau kích động như vậy làm gì vừa nãy nghe được cái gì ban tuyên giáo đoàn văn công những ngày cũng không thấy đối phương như thế kích động a không có gì không có gì nước trà quá nóng nước trà quá nóng tào p h i ế mặn có chút lúng túng nói một bên lau chùi trên quần nước trà tào p h i ế mặn một bên còn dùng ánh mắt lặng lẽ đánh giá lý thiên h i ế u nhà mình vị kia cậu cả chính là ở phát cải hủy bên trong vì lẽ đó vừa nãy nghe được cái này bộ ngành sau mới gặp như vậy kích động không nghĩ đến lý mẫu nhân dĩ nhiên có thể ở thái huyền vương triều bên trong làm ra phát cải hủy bộ này muốn đến thực sự là lợi hại à tào p h i ế mặn đột nhiên nghĩ đến một điểm vội vã hướng lý thiên hữu hỏi lý mẫu nhân người ở thái huyền vương triều phát cải hủy bên trong làm cái gì đây có thể nói một chút sao ô cái này à không liên quan ngược lại lập tức khắp thiên hạ đều phải biết ta làm phát cải h ủy chủ nhiệm người đứng thứ hai mặt trên còn có cái bộ t r ư ở n g đây chủ nhiệm người đứng thứ hai tao phớ mặn sửng sốt một chút nghĩ đến phát cải h ủy cái này bộ ngành ở hiện thực bên trong cấp bậc đột nhiên kinh ngạc nhìn lý thiên hữu mẹ ư ngươi này không phải phó bộ sao lý thiên hữu cười lắc đầu một cái không thể tính như vậy được phía thế giới này bên trong dù sao hay là muốn xem chức quan không phải chúng ta bên kia xem cấp bậc thì ra là như vậy a tao phó mặn cười tiếp tục nói vậy ngươi quan mấy phẩm a ha, ha chỉ là cái nhị phẩm mà thôi ngày năm t à o p h i ế mặn nuốt một ngụm nước bọn ta muốn là nhớ không lầm lời nói nơi này to lớn nhất chính là nhất phẩm q u a n đi dù cho là khoảng t r ư ờ n g trái phải hai tương t ừ chức quan tới nói cũng là nhất phẩm đúng không đúng không sai t à o p h i ế mặn không nói cái gì nữa chỉ là hướng lý thiên hữu giơ ngón tay cái lên ý tứ không cần nói cũng biết lại tán gâu xuống mức cũng phải làm cho lý m ỗ u nhân trang xong xuôi t à o p h i ế mặn nghĩ đến trên mạng những người còn đang thảo luận lý m ỗ u nhân võ công các người t r ờ i không nhịn được trong lòng lắc lắc đầu võ công những người này là hoàn toàn không biết lý m ẫ nhân chân chính c h ố lợi hạ võ công mạnh hơn cũng chỉ là một giới mắc phu chân chính lợi hại vẫn là quyền lực trong tay a quyền quý quyền quý chỉ có võ công không có quyền lực làm sao có thể có thể xương tụng là quyền quý đây nhìn cùng mình còn có thần dữ của nói chuyện phiếm lý mỗ nhân tao p h i ế mặn nhất thời phát dắt được nguyên lai、like、người ta đã tại đây phương thế giới bên trong trở thành cái k i a m ộ t nhóm có thể ảnh hưởng thiên hạ đại sự quyền quý người n à y không so với cái gì thần công bí tịch lợi hại nhiều sao dù sao nơi này lại không thể tu tiên chỉ có thể là luyện võ m à thôi tao phó có hứng thú tới chỗ của ta kiêm cái trước sao có hứng thú có hứng thú này, ngươi nói cái gì tào p h i ế mặn hơi nghỉ hoặc một chút hướng lý thiên hữu hỏi không biết do hắn nói chính là có ý gì lý thiên hữu cười giải thích một hồi không phải nghe nói ngươi rất hiểu thương mại mà ngươi cũng biết chúng ta phát cải hủy là làm gì vì lẽ đó hy vọng ngươi vị này đại nhà kinh tế học đến chỉ đạo chỉ đạo công việc của chúng ta trợ giúp chúng ta phát triển kinh tế tào p h i ế mặn đúng là đã hiểu lý thiên hữu ý tứ thế nhưng hắn có chút khó khăn nói rằng cái này huynh đệ ngươi cũng không phải không biết ta mục đích tới nơi này không phải vì đi làm mà chính là dung o ạ n đến ngươi cái kia đi làm sao ta cái nào còn có thời gian dung o ạ n a không cần ngươi t o chức kiêm chức là được có yêu cầu thời điểm phiền phức ngươi chỉ điểm một chút là được chỉ cần ngươi đồng ý mặc kệ là thân phận lệnh bài vẫn là thù lao ta đều có thể giúp ngươi làm cùng đến nói rằng cuối cùng lý thiên hữu tung một cái để tạo p h i ế mặn động lòng điều kiện đến tao phó phải biết phía thế giới này bên trong rất nhiều đặc sắc phong cảnh không chút thực lực cùng thế lực lời nói ngươi muốn đi xem cũng xem không được đây thế nhưng có bản quan đưa cho ngươi lệnh bài sau thiên hạ to lớn ngươi có thể đi địa phương liền sẽ trở nên bắt đầu tăng lên như thế nào hiện tại có muốn hay không suy tính một chút ta có thể đi rất nhiều nơi lệnh bài cái gì quan chức cùng thù lao đều không cho tạo p h ế mặn cảm thấy động、lòng. nhưng chỉ có khối này có thể đi rất nhiều nơi lệnh bài lại làm cho hắn cảm thấy phi thường động tâm dù sao lý mỗ nhân cho hắn một lần lệnh bài liền có thể để hắn đi đến tha thiết ước mơ nội thành vậy có thân phận của chính mình lệnh bài sau có phải là mang ý nghĩa có thể đi càng nhiều địa phương cơ chứ chỉ là kiêm chức sao tào p h i ế mặn không xác thực tin hỏi một câu biết đối phương mắc câu lý thiên hữu phi thường thản nhiên gật ngủ chỉ là kiêm chức làm thành chúng ta cố vấn đặc biệt tồn tại nói thật coi như ngươi muốn t o à n g trước giai đoạn hiện tại cũng là chuyện không thể nào trừ phi hoàng thượng gật đầu đồng ý hạ xuống nghe được lý thiên hữu nói như vậy tào p h ế mặn lúc này mới yên lòng lại hướng đối phương gật gật đầu được nếu ngươi đều nói như vậy vậy cái này cố v ẫ n đặc biệt trước vị ta liền đáp lại đến tuy rằng ta cũng không biết đến cùng có thể đến giúp ngươi món đồ gì à ngươi nhất định có thể giúp được lý thiên hữu tự tin cười nói trước mắt vị này ra nhưng là chính mình nhận thức tất cả mọi người ở trong tối gặp làm ăn hoặc là nói tối h i ể u kinh tế người mặc dù đối phương chưa bao giờ ở trong game biểu hiện quá chính mình kinh thương thiên phú nhưng liền xông vào ôn thành thời điểm đối phương chỉ là căn cứ chính mình mấy câu nói miêu tả liền có thể xác thực tin đừng c ả n ta phát tài tranh thiên truyền thông tương lai có thể trở thành tương tự ra đi ô t ồ n tại công ty điểm này liền đủ để chứng minh đối phương thấy xa năng lực vẫn là rất mạnh loại này cao cấp nhân tài lý thiên hữu không cần đối phương thời khắc ở bên cạnh mình làm công chỉ cần ở thời điểm mấu chốt vì chính mình quyết sách tham khảo một hồi là được tao phó mặn cùng đừng c ả n ta phát tài một đường khổ cực đi đến bên trong hoàn thành vì lẽ đó lý thiên hữu cũng không keo kiệt buổi tối xin mời hai người bọn họ ở vấn tình lâu bên trong ăn một bữa lý thiên hữu đến liền trêu đến vấn tình lâu trưởng quỹ căng thẳng không lấy chỉ lo vị này ra lại là đến gây sự nhi cũng may nhìn thấy đối phương mời t i ệ c chính là hai vị người ngoài thôn sau trưởng quỹ lúc này mới yên lòng lại lượng trước ngày hôm nay sẽ không phát sinh trệ gì hai người các ngươi h ả o h ả o nếm thử vẫn tình lâu tiểu lâu này món ăn vẫn là rất tốt ngược lại này bên trong hoàng thành nhiều như vậy nhà tiểu lâu bản quan cũng là cảm giác món ăn ở đây ăn rất ngon tao phớ mặn cười hướng lý thiên hưu nói rằng lời nói nơi này ta cũng đã tới có điều ta là ngồi ở lầu một trong đại sành ăn cơm rất nhiều một ít món ăn cũng ăn không nổi tuy rằng nơi này chỉ là một quán rượu nhưng đẳng cấp rõ ràng lại như quan trường bên trong giai tầng một hồi đơn có tiền nhưng không địa vị lời nói còn chỉ có thể ở trong đại sành ăn cơm đây rất nhiều món ăn cũng ăn không nổi đối với tào phớ mặn nói điểm ấy lý thiên hữu không có làm sao phát biểu bình luận loại hiện tượng này thực lại không chỉ là vấn tình l âu hoặc là nói thái huyền vương triều giai cấp tồn tại là ở bất kỳ một cái xã hội bất luận cái nào thời đại đều sẽ xuất hiện sự t ì n h hiện tại chính mình là hàng đầu giai tầng nhân sĩ cái kia ở yên t ĩ n h hưởng thụ giai cấp mang đến phúc lợi đồng thời đang vì thiên hạ bách tính nửa điểm sự t ì n h điều này cũng làm cho không thẹn với lương tâm lý thiên hữu chưa từng nghĩ đến làm cái gì thanh nhân quan niệm của hắn là đang vì mình như phúc lợi đồng thời nếu như còn có thể trợ giúp một ít nhỏ yêu nói này sẽ càng thêm hoàn mỹ một điểm đ ê n bản quan kính hai vị một ly mặc kệ là phát tài minh vẫn là tào thớ đều hy vọng mọi người có thể tại đây phương thế giới bên trong tìm tới thuộc về mình tồn tại cảm làm ba người uống một hơi cạn sạch sau đó liền bầu không khí thân mật vừa ăn vừa nói chuyện lên ngay ở lý thiên hữu cho rằng ngày hôm nay sẽ bình tĩnh vượt qua sau một ngày ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận mắng cúm ngay cầm ý địa vệ chỉ là chúng ta dưỡng con chó mà thôi dĩ nhiên cũng dám ngăn cản b u n công tử Tào chương c đừng b ả n trăm bốn mươi nhất thời cảm g sáu chu trung minh đừng hiểu lầm ngày hôm nay lý thiên hữu cùng tào phớ mặn còn có đừng cản ta phát tài ba người đi ra ăn cơm cũng không có mang hành cắp nhị tướng dù sao đây là ba vị vợ lê ơ liên hoan hành cắp nhị tướng theo cũng không được vì lẽ đó lý thiên h i ế u liền để hai người bọn họ từng người chơi bừa đi tới hơn nữa nơi này dù sao cũng là hoàn thành cũng không cần bọn họ hành c ắ p nhị tướng hai người chấp hành cái gì hộ vệ vì lẽ đó lúc này bên ngoài tên kia bị người nục mạ cầm ý đ ị ề vệ hẳn là ở bên trong hoàn thành người hầu cầm ý đ ị ề vệ hoặc là nói là lý thiên hữu không quen biết cầm ý đ ị ề vệ thế nhưng không liên quan mặc kệ lý thiên hữu nhận thức không quen biết chửi đồng người kia có thể mắng người nhưng không thể mắng cầm ý đ ị ề vệ là con chó câu nói như thế này câu nói như thế này nếu để lý thiên hữu nghe thấy để hắn hiện tại còn thân là cầm ý địa vệ thiên hộ liền nên giữu tìm thật cầm ý địa vệ tô nghiêm nếu không sau đó bất kỳ a miêu a cậu đều có thể mắ cái k i a cầm y địa vệ sau đó ở trên giang hồ còn làm việc như thế nào còn làm sao thế hoàng thượng phát tại đây đẩy ra phòng khách cửa phòng lý thiên h i ế u xuyên qua một cái đi ra sau rốt cục nhìn thấy bên ngoài trong hành lang chuyện đã xảy ra một đoàn vừa nhìn chính là các loại công tử ca người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ đối diện trong hành lang một vị trên người mặc cầm y địa vệ hắc y chế phục người trẻ tuổi nhục mạ n mà vị k i a tuổi trẻ cầm y địa vệ trên mặt lại có một đạo rõ ràng d ấ u tay ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi chỉ là một con chó mà thôi trước đây là làm cầm y đ ị vệ sau cũng là còn dám tới hỏi đến bùn công tử sự tình thật sự cho rằng cầm y lì ệ u vệ thì thế nào sao chó chính là chó cầm y lì ệ u vệ cũng là hoàng gia nuôi chó đầu lĩnh một vị công tử trẻ tuổi ca một bên tức giận mắng một bên dùng chân đạp tên kia cầm y lì ệ u vệ d á n g dấp xem ra phẫn nộ cực điểm mà tên kia cầm y lì ệ u vệ chỉ là ông đầu quân mình tựa ở hành lang lan căn nơi vừa không có hoàn thủ cũng không có c ã i lại tùy ý tên kia công tử ca không ngừng đánh chửi h ã n công tử ca cũng không có ngăn cản ở phía sau đồn dập cười hiếp mắt nhìn trước mắt tất cả những thứ này còn với trước mắt việc chỉ trò vui như thế lý thiên hữu phát hiện đám người này bên trong không chỉ có công tử ca còn có rất nhiều cô gái cũng ở bên trong lường trước cũng là các loại quý tộc các tiểu thư ngoài ra hay là tên kia cầm y địa vệ không dám hoàn t h ủ nguyên nhân cũng cùng đám người này bên người mấy tên hộ vệ kia có quan hệ nếu không thì liền lấy lý thiên hữu nhận biết ban g này các công tử tiểu thư võ nghệ có thể kém xa tít tắp trên đất tên kia cầm y địa vệ a dừng tay ai đang cái kia làm càn không biết b u ồ n công tử là tên kia đánh chửi cầm y địa vệ công tử ca nghe được âm thanh sau vốn định bay đầu quắt lớn tức giận mắng nhưng nhìn thấy lý thiên hữu mặc quần áo sau nhất thời sửng sốt cầm y địa vệ thiên hộ không chỉ có là hắn hắn các công tử tiểu thư nhìn thấy lý thiên hữu sau khi xuất hiện có kiến thức người cũng đều sửng sốt không nghĩ đến dĩ nhiên có một tên cầm y n g a vệ thiên hộ xuất hiện tâm tư sinh động người đều không nhịn được nghĩ đến hay là ngày hôm nay phiền phức ca hơn nữa nhìn đến người trước mắt này là một tên người ngoài thôn sau có chút công tử ca cũng lập tức phản ứng lại tên này thiên hộ đến cùng là ai bao quát những hộ vệ tiên môn giờ khác này cũng từng cái từng cái hoàn toàn biến sắc hướng hộ vệ mình các công tử tiểu thư thì thầm hy vọng bọn họ nhanh chóng rời đi đất thị phi này để tránh khỏi dứt họa vào thân thấy có người muốn nhân cơ hộ trốn lý thiên hữu cao mày hừ lạnh một tiếng ai cũng đừng đi. ai dám đi lời nói minh nhật bản quan liền dẫn người đi nhà bọn họ bái phỏng các người tốt nhất tin tưởng b ả n q u a n nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhất thời sững sờ ở tại chỗ là đi không dám đi lưu cũng không dám lưu tên kia chịu đòn cầm ý đ ễ a vệ nhìn thấy lý thiên hữu sau khi xuất hiện liền vội vàng đứng lên đi đến lý thiên hữu trước người q ì một chân trên đất c ù n g kính nói thuộc hạ tham kiến thiên hộ đại nhân lý thiên hữu cũng chưa cho người này sắc mặt tốt một tên cầm ý đ ễ a vệ nhân viên bị người như thế nhục mạ n dĩ nhiên một điểm tính khí đều không có liền tình huống này còn làm cái gì cầm ý địa vệ có thể để lý thiên hữu cho hắn thật tốt sắc mặt ừ ngươi là cái nào bộ tên gọi là gì hồi bẩm thiên hộ đại nhân thuộc hạ tên là chu thuận năm trước mới chính thức vào chức cầm y địa vệ trước còn chưa thuộc về đến hắn bách hộ đại nhân danh nghĩa hiện nay chỉ là một tên giáo lệnh lý thiên hữu mắt lạnh nhìn chu thuận ngữ khí l ạ n h lạnh nói rằng chu thuận ngươi thân là cầm y địa vệ giáo lệnh mặc kệ chức quan to nhỏ có thể để những này a miêu a cầu như vậy nhục mạ cầm y địa vệ sao cầm y đ ị vệ còn gì là mặt mũi ngươi còn có cái gì tư cách mặc vào cái trò này đại biểu cầm y đ ị vệ mặt mũi quần áo thuộc hạ đang chết khẩn cầu thiên hộ đại nhân thứ tội không u t h nghĩ m mặt dạp trên mặt đất, n k í sốt r đến lý thiên hữu còn chưa nói đây nghe được lý thiên hữu nói bọn họ là a miêu a cậu tên kia công tử ca nhất thời cảm thấy bất mãn vô cùng cả người mùi rượu liếc mắt nhìn lý thiên hữu khinh thường nói a miêu a cầu ha ha có mấy người nếu là không có cầm ý rỉa vệ thân phận lời nói khả năng liền chó lợn cũng không bằng đây coi như có tầng kia thân phận cũng phải nhớ kỹ vị trí của chính mình nhớ kỹ chính mình là a nuôi chó ra ngoài cũng đừng quên thân phận một bên hộ vệ nghe nói như thế sau nhất thời sắc mặt thay đổi vẫn là không ngăn cản chính mình công tử ra nói ra lời này đến đây chính là một tên cầm ý rỉa vệ thiên hộ a vậy còn là chu thuận tên nô tài này có thể so với hơn nữa người trước mắt này nếu như không đoán sai lời nói Chính lý à hoàng thành bên bọn trong nhất đại nhân vật, chính mình công động hiện vọng hót vật, tử tại rồi gia kích động rồi. À, hiện tại bọn hộ vệ chỉ hy đại vệ l thiên hữu ộ tộc có công cùng công được. thể tử trên mặt, tử tính toán Thiên không h xem ở nên gia gia gia say rượu Lý tự nhiên không hề tức giận hắn còn không đáng cùng một con quỷ say tức giận vì lẽ đó cười híp mắt hướng tên kia công tử c a hỏi ngươi là người nào tên gọi là gì bản quan muốn nghe một chút đại danh của ngươi đây nếu để cho vong xuyên nhìn thấy lý thiên hữu hiện tại dáng vẻ lời nói tuyệt đối biết lý thiên hữu tức rồi coi như ngoài miệng nói không tức giận nhưng nếu như không muốn gây phiền toái lời nói tốt nhất lúc này vẫn là cách lý thiên hữu xa một chút dù sao mặt lệnh lý mô nhân không đáng sợ đáng sợ chính là cười híp mắt lý mô nhân ừ bổn công tử chính là chu gia nhị công tử chu trung minh là vậy bổn công tử đang giáo hơn chúng ta chu gia nô b u ộ c quan c á c ngươi cầm ý lì h ĩ a vệ chuyện gì thức thời cho bổn công tử tránh ra nếu không thì coi như ngươi là cầm ý lì h ĩ a vệ thiên hộ cẩn thận chúng ta chu gia cũng làm cho người chịu không nổi đúng đúng đúng lý thiên h i ế u không nhịn được vỗ tay cười ha ha hướng chu trung minh nói rằng chu công tử đúng không b ả n quan hiện tại hiếu kỳ vô cùng ngươi đến cùng làm sao để bạn quan chịu không nổi ngươi xem như là câu dẫn nổi lên bạn quan lòng hiếu kỳ vì lẽ đó nếu như ngươi không hoàn thành bản quan lòng hiếu kỳ lời nói bản quan có thể không n ỡ thả ngươi đi à chủ trung minh chừng mắt bởi vì say rượu sau đỏ chót hai mắt khó chịu nhìn lý thiên h i ế u ngươi có ý gì b u ồ n công tử phải đi ngươi còn dám cản b u ồ n công tử sao nói xong xoay người hướng phía sau hắn c ắ t công tử tiểu thư vung tay lên chúng ta đi đi chỗ khác ở uống mấy vòng lý thiên h i ế u sau khi nghe không nhịn được lắc lắc đầu thật chính là một đám không có chịu qua bất kỳ ngăn trở lại không biết thiên hạ đến cùng lớn bao nhiêu hết ngồi đại dương hay là những người trẻ tuổi các công tử tiểu thư sau lưng gia tộc đều rất có thế lực nhưng những người này tất cả đều là nhà ấm bên trong đ ó a hoa căn bản không biết thiên hạ này lớn bao nhiêu cái gì lại là bọn họ những người trẻ tuổi đồng lứa không cách nào đã tội lý thiên hữu cất bước ngăn ở những n à y muốn rời đi các công tử tiểu thư trước mặt tay vịn bên hông trường đao hướng bọn họ cười lắc lắc đầu đều lưu lại đi bản quan muốn nhìn các ngươi một chút sau lưng gia tộc người khi biết các ngươi ở đ ụ c mạ cầm ý địa vệ lúc phản ứng là như thế nào nói vậy nhất định sẽ phi thường thú vị đi chương bảy trăm bốn mươi bảy bắt một đám người chu thuận nhìn thấy lý thiên hữu động tác sau trong lòng cả kinh hắn không phải là bang này công tử ca quý tộc các tiểu thư à, mặc dù mới lên làm cầm ý địa vệ không lâu nhưng hắn nhưng là biết người ngoài thôn cầm ý địa vệ thiên hộ lý đại nhân uy danh cái kia m ộ t phần phân lập xuống công lao đều chứng minh một điểm vị này lý đại nhân không phải là cái gì thiện nam tín nữ khảm đầu ma uy danh nhưng là chuyển khắp toàn bộ giang hồ đã từng y ê n vũ lâu cỡ nào vi phòng còn chưa là để lý đại nhân mang đội cho tiêu diệt cựu đại phái một trong hải sa phái đã từng nam hải phủ m ộ t bá bởi vì lý đại nhân nguyên nhân trong một đêm toàn bộ môn phái bị cầm ý địa vệ tàn sát hết sạch ở bên trong hoàn thành hay là c ẩ m ý l i ễ vệ đại danh để nhóm này các công tử ca cảm giác không ra có cỡ nào văng r ộ i thế nhưng ở bên ngoài ở trên giang hồ vậy cũng là đại diện cho tử vong a biết những chuyện này không chỉ có là chu thuận nhưng công tử ca kia quý tộc các tiểu thư hộ vệ cũng rõ ràng càng rõ ràng t r e o chọc đến một tên c ẩ m ý l i ễ vệ thiên hộ gặp cho gia tộc mang đến bao lớn p h i ề n phước chu trung minh bên người một tên xem ra dáng vẻ khá là lao thành hộ vệ thấy thế vội vã đi lên phía trước hướng lý thiên hữu c ù n g kính nói lý đại nhân ở tuần sau vân một tên chu gia hộ vệ tính s i n lý đại nhân xem ở chu gia xem ở chu hoàng hậu xem ở tam hoàng tử trên mặt để nhị công tử nên rời đi trước đi lý thiên hữu trên dưới đánh giá một hồi tên này gọi chu vân hộ vệ hướng hắn cười lạnh một tiếng nếu là không có bản quan xuất hiện lời nói ngươi có phải là liền không nói một lời lý đại nhân ngài chuyện này lý thiên hữu phất tay ngăn cản đối phương tiếp tục nói ý nghĩ bản quan phi thường rõ ràng mạnh yếu khác nhau nếu như ngày hôm nay không phải bản quan ở đây ngươi cũng chỉ là đứng ở một bên cười h i ế p mắt nhìn trước mắt tất cả nhưng rất đáng tiếc các ngươi phi thường không khéo ngày hôm nay bản quan liền ở ngay đây ăn cơm vừa vặn còn nghe thấy bang này các công tử ca đang cười nạo nhục mạ cầm y h i ệ vệ dù sao chúng ta thái huyền vương triều tuy rằng không vì nói thu hồi tội ngôn luận tự do mà nhưng ngôn luận mang đến hậu quả các ngươi có thể chiếm được chính mình gánh chịu đây là lý thiên hữu ý nghĩ hắn xưa nay không cho là cầm y địa vệ là không nên bị nói nhưng ngươi nếu quyết định nói cầm y địa vệ cái kia nói xong bị người phát hiện sau hậu quả ngươi cũng phải d ũ n g cảm nhận lanh đến chu trung minh nhìn thấy lý thiên hữu ngăn con đường của chính mình cũng không biết vị này chu i a nhị công tử là thật sự bởi vì chủ i a mà trở nên gan lớn đây vẫn là nói bởi vì uống nhiều rồi say rượu đầu góc trở nên mê man đầu lên dĩ nhiên bay thẳng đến lý thiên hữu đi tới muốn đẩy ra đối phương sau đó rời đi đúng lý thiên hữu một phát bắt được đối phương cổ tay sau nhẹ nhàng xoay một cái nhất thời trở tay nắm lấy cánh tay của đối phương để hắn tựa lương đối với mình thấy chu trung minh bị đau tiếng ê tương tự chu vân như thế hộ vệ vội vã muốn tiến lên giúp chu trung minh giải vây lý thiên hữu phất tay rút ra đoạt mệnh chỉ và o bọn họ những hộ vệ này lạnh giọng nói rằng các ngươi muốn cùng bạn quan động thủ sao nếu như còn dám bước lên trước bạn quan liền không k h á c h khí chuyện này chu vân những hộ vệ này có chút đau đầu chính mình nhị công tử bị bắt lại nếu như không cứu lời nói cũng không phải biện pháp nhưng muốn bọn họ cùng một vị cầm ý h i ể vệ thiên hộ độc thủ lại không nói có thể hay không đánh thắng được then chốt nếu như thật độc thủ vậy ngày hôm nay chuyện này tính chất liền thay đổi à nghĩ đến bên trong chu vân vội vã giơ tay hành lễ nói rằng lý đại nhân khẩn cầu ngài cho chúng ta chu ra một cái mặt mũi vung tha nhị công tử đi vẫn là câu nói kia để nhóm này công tử ca cùng các tiểu thư người trong nhà lại đây ngươi còn không cái k i a mặt mũi để b ả n q u a n vung tay lý thiên hữu v ẻ mặt ôn hòa hướng chu vân nói rằng nhưng trong giọng nói ý tứ để chu vân không nhịn được nuốt một n g ụ m nước bọt cảm tình này lý đại nhân là muốn đem ở đây các vị công tử này cùng các tiểu thư tất cả đều nắm lên đến a cho tới náo động đến lớn như vậy sao lý thiên hữu hơi hơi khiến cho điểm sức lực trêu đến chu trung minh bị đau hô to không nhịn được nổi giận mắng mau thả nếu không thì bổn công tử nhất định sẽ muốn tốt cho ngươi xem ngươi này đê tiện người ngoài thôn mau thả ta đê tiện người ngoài thôn lý thiên hữu cười cận sau đó hướng đối diện những người sắc mặt có chút biến hóa công tử ca cùng các tiểu thư nói rằng đi thôi đều cùng đi chúng ta cầm y đ ể vệ phủ đệ làm khách đi chúng ta cái kia nước t r à uống rất ngon vừa lúc đó t a o p h i ế mặn cùng đừng cản ta phát tải hai người cũng từ bên trong phòng khách đi ra nhìn thấy cảnh tượng này sau nhất thời bước chân dừng lại sau đó lập tức đứng ở lý thiên hữu phía sau vấn tình lâu trưởng quý cũng đi đến bốn tầng nhìn thấy cảnh tượng này sau không nhịn được vô đùi liên biết vị này ra đi đến sau khẳng định không có chuyện tốt lành gì quả nhiên không ra chính mình dự liệu a một phương là cầm y l ị a vệ thiên hộ một bên khác nhưng là khắp nơi quyền quỹ công tử cùng các tiểu thư cái nào một bên đều không đúng hắn một cái t r ư ở n g quỹ có thể đắc tội a lý đại nhân lý đại nhân ngài đây là làm gì đây chu công tử nếu là có s ô n g tới đến ngài địa phương lão hủ cho ngài chịu tội tính x i n ngài dơ cao đánh khẽ đừng ở lão hủ vấn tình lâu bên trong gây sự lão hủ cầu ngài lý thiên hữu n h t miệng cũng có chút thật không t i ệ n hắn là thật không nghĩ tới ở người ta bên trong tựu lâu gây sự a lại nói ngày hôm nay chuyện này cũng không phải hắn nguyên nhân a trưởng quỹ yên tâm đi sẽ không ở ngươi vấn t ỉ n h lâu bên trong gây sự bản quan lập tức liền mang bang này những người bạn nhỏ rời đi nói xong nhìn về phía cái nhóm này công tử ca cùng các tiểu thư lý thiên hữu hướng t i ể u lâu ở ngoài ra hiệu một hồi đi thôi còn cần bản quan mời các ngươi sao chu vân thấy lý thiên hữu này một bộ không bỏ qua d á n g vẻ biết chuyện ngày hôm nay không thể dễ dàng như vậy kết thúc vì lẽ đó vội vã hướng thủ hạ một gã hộ vệ thấp giọng phân p h ó nói mau trở về xin mời đại công tử lại đây còn có liếc mắt nhìn cái nhóm này công tử ca cùng các tiểu thư chu vân thở dài tiện thể thông báo một hồi người nhà của bọn họ để bọn họ phái người lại đây lĩnh người đi tào p h i mặn hướng lý thiên hữu nhẹ dọn g hỏi huynh đệ này tình huống thế nào a cảm giác đối diện cái nhóm này người trẻ tuổi không một cái là người bình thường a lý thiên hữu quay đầu lại hướng tào p h i mặn sán lạn nợ nụ cười đương nhiên tất cả đều là quyền quý đệ từ đâu có phải là rất kích thích a đừng cản ta phát tài có chút khiếp sợ nhìn lý thiên hữu nam quyền quý đệ tử sự tình hắn không phải chưa từng nghe tới nhưng như thế một chảo chảo một đám hắn đúng là lần đầu tiên tình cơ gặp xác thực kích thích a có điều ngươi không liên quan sao tào phó mặn xem trò vui không chê sự tình đại nói rằng lý thiên hữu cười cợt bọn họ bậc cha chú không phải vẫn luôn muốn gặp ta mà cái kêu bản quan ngày hôm nay liền cho bọn họ cơ hội đại gia hỏa khỏe mạnh gặp mặt một lần tỉnh sau đó gặp mặt lẫn nhau cảm thấy xa lạ ngày hôm nay ở vân t ỉ n h lâu bên trong ăn cơm các khách nhân nhìn thấy một cái phi thường kinh ngạc sự t ì n h vậy thì là cái nhóm này cho tới nay hy vọng d i ê u võ dương n g o à i để mọi người đau đầu công tử ca cùng các tiểu thư giờ khác này dĩ nhiên từng cái từng cái túi thất đầu bị một người hướng tiểu lâu bên ngoài chạy đi đúng không sai liền một người mà thôi nếu như không tính cả hai gã khác người ngoài thôn lời nói đi đến tiểu lâu bên ngoài sau lý thiên hữu vừa định áp đám người này về nội thành cầm y đ ị vệ phụ đệ lúc liền nhìn thấy có vài người muốn thừa dịp bên ngoài nhiều người chạy trốn Về ảnh lý thiên hữu vung trưởng trong lúc đó cách không ngăn cản những người muốn chạy trốn các công tử ca nhìn bị chính mình giản dị b ả n p h ù vân trưởng đánh ngã xuống đất trên các công tử ca lý thiên hữu lạnh giọng nói rằng ở dám chạy trốn lời nói b ả n quan liền xuất đao c h ư bảy trăm bốn mươi tám chu trung thăng nhìn tên kia bị chính mình một trưởng đánh bại người trẻ tuổi lý thiên hữu cười ha ha hướng hắn nói rằng lạc chính đừng chạy nha ngươi cho rằng bạn quan không nhìn thấy ngươi đúng không có chạy trốn nhản dỗi lời nói còn không bằng gọi người đại ca lại đây lĩnh người đâu không sai vẫn cùng lý thiên hữu không hợp nhau l ắ m lạc gia nhị công tử lạc chính cũng tại đây còn công tử ca bên trong đồng thời còn dự định đầu lĩnh chạy trốn đáng tiếc chính là cái tên này võ công kém liền lý thiên hữu đều cảm thấy đáng tiếc lạc chính n g ã trên mặt đất nhìn lý thiên hữu trong ánh mắt tràn ngập p h ấ n hận chính là người này nguyên nhân hại mình bị đại ca cùng trong gia tộc các trưởng bối cố sức chửi nếu không là lần này theo đại ca lan nắng trời đồng thời đến hoàng thành bãi phỏng khả năng hắn còn muốn bị giam ở lạc gia cực kỳ lâu không nghĩ đến hiếm thấy đi ra cùng chu trung minh cùng uống đốn rượu dĩ nhiên lại đụng với vị này lý thiên hữu chẳng muốn tiếp tục cùng bang này chỉ biết ăn uống vui lụa hai đời các công tử ca tiếp tục phí lời xuống hơi hơi nhìn quét một vòng sau lý thiên hữu liền biết bang này công tử ca trên căn bản tất cả đều là từ người trong gia tộc những người không được coi trọng đám hai đời đều là một ít cái gì nhị công tử tam công tử loại hình chân chính có thể đại biểu gia tộc đại công tử một cái cũng chưa thấy càng không cần phải nói xem lạc thiên dương loại này để lý thiên hữu chân chính cảm nhận được thế gia công tử năng lực đại công tử có điều nói cũng nói đi cũng phải nói lại muốn thực sự là lạc thiên dương tại đây lời nói cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy đám người kia cũng sẽ không theo kẻ ngu si như thế ở trước mặt mọi người nhục mạ cầm ý địa vệ đây x o á t x o á t x o á t mấy bóng người xuất hiện ở lý thiên hữu bên người nhìn thấy lý thiên hữu sau vội vã xem t r ư ớ c chu thuận như thế quỳ một chân trên đất tham kiến thiên hộ đại nhân lý thiên hữu hướng này vài tên vẫn ở vấn tỉnh lâu ở ngoài trông coi bọn cầm ý địa vệ tồn tại vì lẽ đó cũng không cảm thấy đến kỳ quái thậm chí đoán được xác suất cao đều là hành cấp nhị tướng sắp xếp chỉ, chỉ cái nhóm này các công tử ca lý thiên hữu phân phó nói áp giải những người này đi cầm ý địa vệ p h ụ đệ một cái cũng không muốn ít biết không đầu linh tên kia tổng kỳ gật gật đầu hắn có thể chẳng muốn quản đem bang này các công tử ca mang về cầm ý địa vệ bên trong tòa p h ụ đệ đến cùng gặp có ảnh hưởng gì dù sao đừng nói công tử ca coi như bọn họ bậc cha chú cầm ý địa vệ lại không phải không đã nắm tuân mệnh thiên hộ đại nhân có giúp đỡ sau lý thiên hữu cũng không cần một người trông giữ nhiều người như vậy chậm chạp khoan thai theo mặt sau thưởng thức bang này đám hai đời dán vẻ mới vừa rồi còn rào rạt đắc ý không ngừng vui cười tức giận mắng chu thuận đám người này hiện tại từng cái từng cái túi thấp đầu xuống. cái kia buồn bã hiệu s u dáng vẻ lý thiên hữu nhìn đều cảm thấy đến buồn cười lý thiên hữu đương nhiên cũng nhìn thấy chu vân bọn họ những hộ vệ này rời đi tình hình thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản vốn là cần p h ả i người thông báo bang này đám hai đời người nhà đã có chu vân những hộ vệ này hỗ trợ cũng tỉnh p h ả i người khác thông báo lưu loát mười mấy người đi ở buổi tối bên trong hoàn g thành coi như là đêm tối khuya khoác cũng có vẻ phi thường đáng chú ý càng không cần phải nói này mười mấy người mỗi người đều trên người mặc hào hoa phú quý quần áo vừa nhìn liền không phải cái gì người ta bình thường xuất thân có điều tại sao đám người kia xem ra như thế tam đây đi ngang qua tòa kia canh gác nội thành cùng ngoại thành cầu nối thời điểm những thủ vệ kia cấm quân các binh sĩ nhìn thấy tình cảnh này sau đều suýt chút nữa rút ra binh khí cho rằng là có kẻ xấu dự định bắt cóc cái đám này công tử ca nhìn thấy là đại danh đỉnh đỉnh khảm đầu ma lý thiên hộ sau lúc này mới từng cái từng cái trở lại cương vị trên nhưng vẫn là sắc mặt quái lạ nhìn tất cả những thứ này hay là bọn họ đang nghĩ đám người kia đến cùng là suy nghĩ nhiều không thông mới gặp đi trêu chọc khảm đầu ma đây người nhà người nhà đi ra ngoài uống đốn rượu mà thôi làm sao liền mang vệ như thế một nhóm lớn người đây từ t i ế n cười ha ha đứng ở cầm y h i vệ phủ đệ trước mặt hướng lý thiên h lý thiên hữu nhún n ô n bay bất đắc dĩ nói hết cách rồi ta cũng muốn yên tình ăn một bữa cơm nhưng nghe đến có người ở trước mặt mọi người nhục mạ chúng ta cầm ý địa vệ này chuyện hư hỏng cũng không thể không quản một hồi nếu không thì chúng ta chẳng phải là thật mất mặt sao từ tiếng nhẹ nhàng gật gù lý thiên hữu đã phái người nói cho hắn tất cả mọi chuyện trải qua tự nhiên cũng lý giải hắn cách làm lại như lý thiên hữu nói như vậy chuyện này bất kỳ cầm ý địa vệ đối với cũng phải quản trên một ống t h ú n g chi lý thiên hữu hiện tại còn xem như là cầm ý địa vệ thiên hộ đây từ t i ế n liếc mắt nhìn chu thuận sau lúc này mới chắp tay sau l ư n g đi vào cầm ý địa vệ bên trong tòa phủ đệ mà lý thiên hữu thấy thế cũng vung tay lên khiến người ta đem bang này các công tử ca tất cả đều mang vào đi chủ trung minh cùng lạc chính bang này các công tử ca bị mang đến cầm ý địa vệ phủ đệ sau nguyên tưởng rằng cái đám này bọn cầm ý vệ không nói ngược đã đi nhưng cũng sẽ thẩm vấn bọn họ một h ồ i có điều không nghĩ đến đám người kia chỉ là đem bọn họ mang đến phòng khách sau liền đối với bọn họ mặc kệ không hỏi không thẩm vấn cũng không trả tấn đương nhiên cũng không có cái gì nước t r à quả khô ăn vặt loại hình coi như bọn họ như là không khí như thế bọn họ đây là ý gì bắt chúng ta làm trò cười sao chu trung minh nhìn bốn phía khó chịu hướng bên người lạc chính hỏi lạc chính nhẹ nhàng thở dài không phải bắt chúng ta làm trò cười là căn bản không bắt chúng ta coi là chuyện to tát mà thôi bọn họ là muốn chờ trong gia tộc của chúng ta người lại đây mà thôi không thể không nói tuy rằng lạc chính có lúc gặp làm chuyện ngu xuẩn nhưng tối thiểu nhãn lực thấy vẫn có chờ chúng ta bên trong gia tộc người lại đây ừ ta nhìn bọn họ cuối cùng nên kết thúc như thế nào thấy chu trung minh vẫn là một mặt hồ đồ dáng vẻ lạc chính đều chẳng muốn nói tiếp xem ra cái tên này diệu còn không tỉnh lại đây lúc này còn nói loại này phí lời lý thiên hữu cùng từ tiên hai người thành thơi thánh thơi uống trà chờ những người bị cầm ý địa vệ thông báo tới cửa lĩnh người các phụ huynh hai người dáng vẻ ở trong mắt t à o p h i ế mặn cực kỳ giống phạt học sinh lưu đường chờ ra trưởng lại đây lĩnh người lao sư không để lý thiên hữu cùng từ t i ê n hai người chờ lâu quá lâu thì có cầm ý địa vệ đi vào nói có người đến cái nào một nhà lý thiên hữu bình tĩnh hỏi hồi bẩm tiên hộ đại nhân người đến tự gọi chu gia đại công tử chu trung thăng còn có lạc gia đại công tử lạc thiên dương lý thiên hữu đặt chén trà xuống hướng từ tiến cười nói không thẹn là chu gia còn có lạc gia đến lĩnh người tốc độ đều so với người còn lại phải nh dù sao cũng là chân chính nhà giàu thế gia mà đương nhiên càng có thực lực một điểm từ tiến gia hiệu khiến người ta đem hai vị tia đại công tử đều mời đi vào đây là lý thiên hữu lần thứ nhất thấy chu gia đại công tử cái này chu gia chính là tam hoàng tử mẫu thân chu hoàng hậu sau l ư n g thế gia tương tự lạc g i a như thế chân chính nhà giàu thế gia tại sao lạc chính sẽ cùng chu trung minh làm đến một khối nói đến vẫn có nguyên nhân bởi vì nhị công tử chu trung minh cùng đại công tử mẫu thân của chu trung thăng gọi là cầm mà lạc cầm nhưng là chủ nhà họ lạc em gái ruột vì lẽ đó là tiên dương lạc chính cùng chu trung thăng chu trung minh tính ra vẫn là anh em họ quan hệ chu gia cùng lạc gia hai đại nhà giàu thế gia cũng là có sâu sắc nhân thân quan hệ lần này năm sau lạc thiên dương cùng lạc chính là đại biểu lạc gia đi đến hoàng thành hướng về chu gia chúc tết vì lẽ đó lạc chính mới sẽ cùng chu trung minh cùng đi ra ngoài uống rượu cũng đụng với loại này chuyện hư hỏng thực lần này lạc chính thật sự có chút o a n uổng bởi vì hắn chuyện gì cũng không có làm liền yên t ĩ n h đứng ở trong đám người mà thôi chu trung thăng trường một mặt dáng vẻ thư sinh trên người mặc bạch đi dáng vẻ cũng càng như là một giới trong thư viện thư sinh mà không phải một vị trong đại gia tộc đại công tử nhìn thấy lý thiên hữu cùng từ tiến sau cũng là một mặt cười ha ha vẻ mặt không chút nào bởi vì thân đệ đệ bị người bắt lên mà cảm thấy tức giận từ đại nhân mạnh khỏe nói vậy vị này chính là lý thiên hộ lý đại nhân tại hạ chu trung thăng bởi vì xá đệ ngu dốt hại hai vị đại nhân đêm tối khuya k h ắ c còn muốn trị thủ người hầu thực sự là cảm thấy tội đáng muốn chết ngày khác nhất định đái tiệp thỉnh tội thỉnh cầu hai vị đại nhân tha thứ cha cha cha lý thiên hữu liếp nhìn chu trung minh lại nhìn một chút hắn thân ca chu trung thăng không nhịn được nghĩ đến đồng dạng một cái nương thai đi ra làm người như thế nào nói chuyện có thể có như thế đại trên gần đây chương bảy trăm bốn mươi chín lại là phát tiền chu công tử l ạ công tử mời ngồi từ tiến ra hiệu hai người vào chỗ trong lúc mặc kệ là chu trung thăng cũng được vẫn là lạc thiên dương cũng được hai người đều không có nhìn tới ở bên trong đại sảnh đứng chu trung minh còn có lạc chính coi như hai người kia là không khí như thế càng xem hôm nay tới cầm y địa vệ bên trong tòa phủ đệ không phải vì m ò bọn họ như thế chu trung thăng sau khi ngồi xuống hướng từ tiến còn có lý thiên hữu ông quyền nói rằng hai vị đại nhân xá đệ bao quát hắn n h ữ n g đá bằng hữu k i ê u cũng không h i ể u sự nếu là trong lời nói có sông tới đến hai vị đại nhân địa phương tại hạ nguyện đại xá đệ hướng về hai vị đại nhân xin lỗi tính xin hai vị đại nhân xem ở xá đệ trẻ người non dạ tình huống k h o a người d u n xá ở hiện trường thì mị cùng hai người bọn ta vị đại công tử nói một chút đi lý thiên hữu khét cười một tiếng biết đây là từ tiến đang cùng mình đánh phối ở đây lập tức không do dự rõ ràng mười mươi toàn đem mình nghe được nói ra đương nhiên bên trong hắn cũng không có cố ý khuyết đại ngôn ngữ bảo đảm là nguyên bản nội dung cuối cùng lý thiên hữu hướng chu trung thăng còn có lạc thiên dương mặt không hề cảm xúc nói rằng bản quan cùng các vị cầm ý địa vệ huynh đệ vì là triều đình vì thiên hạ vào sinh r a tự thiên táng hải sa phái tiên vũ lâu những n à y cùng hung cực các hạng người cũng không dám nói chúng ta cầm ý địa vệ là con chó trái lại ở an toàn nhất phồn hoa nhất bên trong hoàng thành lại bị bản quan nghe có người nói như thế thực sự là để bản quan thất vọng à. còn có chúng ta cầm ý địa vệ lúc nào trở thành các ngươi nuôi chó từ đại nhân bản quan nếu như nhớ không lầm lời nói thiên hạ chỉ có hoàng thượng có thể ra lệnh cho chúng ta cầm ý địa vệ chứ chúng ta cầm ý đ ị ề vệ cũng chỉ cần nghe lệnh của hoàng thượng mà thôi bản quan nhớ không lầm chớ ức từ tiên cười gật g ù lý đại nhân nhớ không lầm ngoại trừ hoàng thượng mệnh lệnh người khác lời nói chúng ta coi như đánh g i ấ m mà thôi trừ phi đánh g i ấ m người kia trở thành hoàng thượng lý thiên hữu giả bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ sau đó nhìn về phía chu trung thăng tò mò hỏi chư đại công tử các ngươi chu gia có hoàng thượng sao hoặc là nói các ngươi chu gia muốn làm hoàng thượng sao còn có à, chu hoàng hậu tuy rằng xuất từ chu gia nhưng luận hoàng thất lời nói các ngươi chu gia cũng chỉ là ngoại thích mà thôi lúc nào các ngươi chu gia cũng có thể trở thành là vương công quý tộc chủ trung thăng lắc đầu một cái không nhịn được thỏ dài tiểu hai tử ăn nói linh tỉnh hai vị đại nhân lòng dạ rộng rãi hà tất cùng tiểu hai tử ngôn ngữ bình thường tính toán đây ngày mai tại hạ liền để xá đệ tự mình đi hướng về cô cô thỉnh tội thỉnh cầu khoan dung hắn ngôn từ không làm trị tội lý thiên hữu cười lạnh một tiếng hướng tử tiến làm bộ nói rằng tư đại nhân hậu cung thật giống không được làm chính đi chuyện này là vân đề chính trị để chu hoàng hậu đứng ra lời nói chẳng phải là để chu hoàng hậu phạm sai lầm mà chúng ta thân là t h ầ n t ử tự nhiên muốn giữ gìn thật hoàng gia bộ mặt cũng không thể để chu hoàng hậu phạm sai lầm a như vậy đi nếu không để chỉ huy sứ đại nhân ngày mai tại triều gặp trên hướng hoàng thượng báo cáo việc này do hoàng thượng định đoạt ngài cho rằng làm sao a từ tiên nhìn cũng lại không nhịn được nụ cười chu trung thăng cùng lạc thiên dương suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng lên lý mỗ nhân cái tên này thật đúng là nham hiệp a may là là cầm y để vệ người mình xem ra ngày hôm nay không bái hạ tầng ra đến lý mỗ nhân là không dự định bông tha bang này công từ ca nghĩ tới những thứ này sau từ tiên cười gật g ủ lý đại nhân nói rất đúng bạn quan cũng cảm thấy phải làm như vậy v ẫ n đ ể cho chỉ huy sứ đại nhân đăng báo hoàng thượng do hoàng thượng định đ o ạ t đi hai vị đại nhân c h ấ m đã chu trung thăng đứng dậy hướng từ tiến cùng lý thiên hữu giơ tay hành lệ sau nói rằng xá đệ cùng các bằng hưu say rượu sau một ít ngôn luận nếu như nào đến hoàng thượng cái kia đi lời nói chẳng phải là để thiên hạ dưới chế nhạo mà hoàng thượng trăm công nghìn việc chút chuyện nhỏ này cần gì phải phiền phức hoàng thượng đây lạc thiên dương cũng đứng dậy nói rằng không sai loại này chúng ta ngầm liền có thể giải quyết chuyện nhỏ nếu như còn phiền phức hoàng thượng lời nói cũng có vẻ chúng ta vô năng ồ hai vị kia đại công tử muốn làm sao giải quyết chuyện này đây lý thiên hữu làm bộ tò mò hỏi ha ha lý đại nhân lập tức liền muốn vào triều làm quan tại hạ chỉ đại biểu chu gia dâng lễ mọn cung c h ú c lý đại nhân ngày sau từng bước t h ă n g trước vì thiên hạ vì là triều đình làm thêm công hiến chu trung thăng cười ha hạ nói mà một bên lạc thiên dương cũng là tương tự ý tứ hóa ra là muốn dùng tiền để giải quyết ta quá mức trực tiếp quá mức thô tục có điều lý thiên hữu rất yêu thích ai nha hai vị đại công tử quá mức k h á c h khí bản quan nhận lấy thì ngại à lý thiên hữu cười ha hạ nói lý đại nhân vì thiên hạ vất vả một chút lễ mọn là nên nếu đã như vậy vậy tại hạ trước hết mang xá đệ trở lại lễ mọn ngày mai thì sẽ đưa lên chu trung thăng giơ tay cười nói xong sau liền dự định trước tiên mang theo chu trung minh đi rồi một ít tiền tài mà thôi còn chưa đặt ở chu ra trong mắt nhưng đáng tiếc chính là chu trung thăng vẫn là không quá giải lý thiên hữu tính cách cùng làm người xử sự, sự ngày mai đưa tới một chút lễ mọn lại là bao nhiêu đây không biết những ngày điều kiện tiên quyết ta lý m ỗ u nhân sẽ làm n g ư ờ i đi hắn nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy cái gì thế ra liền nhất định có thể nói chuyện giữ lời vạn nhất ngày mai cái kia lễ mọn vẫn đúng là chính là lễ mọn vậy hắn trên cái nào nói lý đi dù sao tối hôm nay tốt như vậy dọa dẫm thế ra môn cơ hội nhưng là phi thường hiếm thấy à lý thiên hữu mà không hề cảm xúc nâng c h u n g trà lên uống trà nước một bên t ử tiến thấy thế cũng học theo g i a m g i á p mà không có hai người bọn họ mở miệng chu trung thăng muốn ở cầm y địa vệ bên trong tòa phụ đệ mang đi chu trung minh không thể nghĩ ngờ là nói chuyện viện vông nói mà thôi nhìn thấy đột nhiên đổi sắc mặt lý thiên hữu cùng t ử tiến chu trung thăng còn không rõ đến cùng phát sinh sự t ì n h có phải là chính mình còn nói sai rồi nói cái gì một bên lạc thiên dương đúng là biết nguyên nhân vì lẽ đó ở chu trung thăng bên thai thì thầm vài câu giải thích một hồi nguyên nhân mà chính là này giải thích trái lại để chu trung thăng sắc mặt trở nên khó coi lên hai người này là cái gì ý tứ không tin được bọn họ chu ra sao lẽ nào cho rằng chu r a gặp bởi vì một ít bạc vụn bỏ chạy tránh sao này không khỏi cũng quá xem thường bọn họ chu ra chứ nghĩ tới những thứ này chu trung thăng hít sâu một hơi ngựa khí có chút lạnh nhạt nói rằng năm trăm lượng bạc trắng chu r a đồng ý phụng năm trăm lượng bạc trắng cung trúc l ý đại nhân từng bước thăng trước lý thiên hữu uống trà tay hơi hơi dừng một chút kinh ngạc nhìn chu trung thăng có ý gì mẹ k i ế p cũng thật là lễ mọn a năm trăm lượng bạc trắng ô n thành những người hương thân hảo tổc an tết đều đưa năm trăm hai đây một mình ngươi chu g a đại công tử đến mò người dĩ nhiên cũng chỉ muốn hoa năm trăm lượng m giờ khác này bắt đầu lý thiên hữu thật sự có điểm không lọt mắt này cái gì chu ra nhỏ như vậy gia đình tức giận gia tộc có cái gì đáng giá coi trọng thần d ữ của một cái mà thôi vì lẽ đó lý thiên hữu chẳng muốn ở cùng đối phương phí lời xuống chỉ sợ cùng chợ bán thức ăn như thế còn chậm dại giá cả dâng lên như thế nói ra quá mất mặt nơi sâu xa bàn tay quay về chu trúng thăng lý thiên hữu lười biếng nói rằng năm vạn lạng năm vạn lạng bạc hiện tại cho người lập tức nhường n g ư ờ i mang đi không cho lời nói ngày mai trên chiều đường thấy để hoàng thượng đến định đoạt phạt tiền đ đây là trần c h ù i dọa dâm a chu trung thăng đều bị tức nợ nụ cười đừng xem hắn là chu gia đại công tử nhưng hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy dùng để mò người a lý đại nhân ngươi sư tử này m ò ra khẩu khó tránh khỏi có chút quá đáng chứ quá đáng sao lý thiên hữu chỉ chỉ ở một bên yên tĩnh ngồi cùng tào phó mặn đồng thời xem cuộc vui đừng c ả n ta phát tài này ngươi ngoài thôn phạm sai lầm bản quan phạt hắn một vạn lạ bạc đệ đệ ngươi là chu gia nhị công tử p h ạ t cái năm vạn lạ bạc quá đáng sao chương bảy trăm năm mươi lựa lớn phạt tiền thấy mọi người nhìn về phía chính mình đừng c ẳ n ta phát tài nhất thời thẳng tắng tắp xuống l ta phạm lỗi lầm lý đại nhân xử phạt phi thường công chính công bằng phạm sai lầm muốn nhận chịu đòn muốn nghiêm lý thiên hữu gật gù khích l ạ nói đồng chí tốt cải tạo qua đi có thể tiếp tục vì xã hội làm c ô n g n h â n a quay đầu nhìn về phía chu trung thăng lý thiên hữu cười h i ế p mắt nói rằng chu đại công tử mặc kệ ngươi cảm thấy đến bản quan là tham cũng được là d ở công phu sư tử ngoãn cũng được năm vạn lạ bạc nếu không ngươi đệ đệ còn có lạc chính hai người ngay ở chúng ta cầm ý l ị a vệ bên trong tòa phủ đệ ở lại đi còn có ngươi yên tâm bản quan không phải nhằm vào các ngươi bang này công tử ca cùng các tiểu thư nếu như trong nhà không lấy ra để chúng ta cầm ý địa vệ thỏa mãn tiền tài vậy chúng ta nhất định sẽ tìm cơ hội chính mình đi bọn họ bên trong tòa phủ đệ nắm có điều nếu như chờ chúng ta cầm ý địa vệ đi nhà bọn họ phủ đệ lời nói vậy coi như không phải hiện tại bằng giá chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi chu trung thăng sắc mặt âm t r ầ m cảm giác ngày hôm nay có chút vướng tay chân chu ra xem ra còn không lớn đến để cầm ý địa vệ cho mặt mũi trình độ âm t r ầ m liếc nhìn chu trung minh chu trung thăng thậm chí đều muốn một trường đánh chết chính mình đệ mỗi ngày không có việc gì không nói còn liền biết cho chu gia t r e o chọc mầm họa lần này dĩ nhiên đều chọc tới cầm ý địa vệ trên đầu đi tới mặc kệ n g ư ơ i ngầm cho rằng cầm ý địa vệ là heo là cầu nhưng quyết không thể phóng tới ở bề ngoài tới nói càng ngu xuẩn chính là còn để một vị cầm ý địa vệ thiên hộ nghe được câu nói như thế này có điều coi như sau đó như thế nào đi nữa đi xử phạt chu c h u n g m ì n h việc cấp bách là trước tiên dẫn hắn đi ra cầm ý địa vệ phủ đệ nếu không chu gia mặt mũi thật sự cũng bị ném sạch sẽ nhưng là năm vạn lạc c nay không phải là số lượng nhỏ gì thân là chu gia đại công tử coi như chu gia có tiền cũng không đến nỗi nói để hắn bên người mang theo năm vạn lạ bạc ra ngoài nhìn thấy chu trung thăng c a o mày dáng vẻ lý thiên hữu khét cười một tiếng nếu như chu đại công tử trên người không nhiều tiền như vậy lời nói đều có thể lấy để hạ nhân về chu ra đi lấy bạn quan đêm nay có nhiều thời gian về chu ra đi lấy m ò cá nhân còn muốn chạy hai chuyên lời nói cái kia truyền đi cũng là vô cùng mất mặt sự tình a ngay ở chu trung thăng lưỡng nan thời điểm bờ vai của hắn bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ biểu đệ chớ hoảng sọ、so, biểu ca này có bạc lạc thiên dương đi lên phía trước từ trong lòng lấy ra đánh ngân phiếu sau kiểm lại một chút sau đó lại từ tay trái trong tay áo lấy ra một phần tương tự công văn như thế t r a n g giấy nơi này là bốn mươi lạng ngân phiếu xin mời lý đại nhân xem qua phần này là lạc gia ở bên trong hoàng thành hạ thị quý hành gửi sáu vạn lạng bạc ngân phiếu gộp lại tổng cộng vừa vặn m ộ ư ơ i vạn lượng lý thiên hữu sau khi nhận lấy hơi hơi nhìn một chút hướng từ tiến g đặt ngủ ra hiệu ngân phiếu cũng không có vấn đề gì còn phải là lạc gia à ngàn năm thế gia chính là ngàn năm thế gia cùng chu gia loại này dựa vào chu hoàng hậu làm giàu mà lên thế gia không giống lạc gia gốc gác chính là càng mạnh hơn chu trung thăng vị này chu gia đại công tử năm vạn lạng、bạc、liền để hắn vô cùng đau、đầu. nhưng là lạc thiên dương vị này lạc gia đại công tử bên người dĩ nhiên liền có thể móc ra mười vạn l ư ợ n g bạc hơn nữa vừa n ã y lý thiên hữu nhưng l à nhìn thấy tên kia trên người còn có rất nhiều ngân phiếu tồn tại đây thật là có tiền người a ngân phiếu không thành vấn đề chu đại công tử lạc đại công tử hai người các ngươi có thể mang đi các vị đệ đệ lạc thiên dương mà không hề cảm xúc gật gù xoay người liền đi ra phía ngoài thấy lạc chính còn đứng ở bên trong đại sành lạc thiên dương dừng bước lại lạnh dọn hướng lạc chính hô còn không mau một chút lăn lại đây lý thiên hữu thu hồi ngân phiếu sau nhận tình hướng chu trung thăng còn có lạc thiên dương bóng lưng của hai người hô. Chu đại công tử, lạc đại công tử rảnh rỗi thường đến chúng ta cầm ý đ ể vệ bên trong tòa phủ đệ ngồi một chút ta chờ đối phương tất cả đều sau khi rời đi lý thiên hữu lúc này mới cười ngồi trở lại trên ghế hắn đám t i ệ u công tử ca cùng các tiểu thư hiện tại mặt như m à u đất chỉ lo lý thiên hữu cũng hướng về nhà bọn họ mở miệng muốn năm v à n lạng nhà bọn họ có thể không giống lạc ra như thế có tiền như vậy à muốn thật mở miệng năm v à n lạng thậm chí bọn họ đều sẽ cho rằng người trong nhà sẽ trực tiếp vứt bỏ sự sống chết của bọn họ dù sao lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mò người nhà nhìn cái nhóm này diện vô thượng sắc công tử ca các tiểu thư từ tiền cười hướng lý thiên hữu hỏi, như thế nào? cũng lý à nhà là 5 vạn là nhà vạn vậy vạn lạng lạng bọn hắn trong nhà cũng không có nhiều tiền như lang thượng công bọn nếu như chúng lấy sao. ra ta hoặc Bất bạc, chút đều là một ít thị lang hoặc là thượng thư công tử tiểu thư, nhà bọn họ nếu như thật quả đều họ có có cầm đây, thiên hữu lắc lắc đầu hắn lại không phải thật sự thất tâm phóng làm sao có khả năng mỗi người năm vạn l ạ n g đây là thế ra công tử tiểu thư mỗi người một vạn lạng là các đại thần t ử nữ để bọn họ ký tên đồng ý sau、so, liền thả bọn họ rời đi đi này ngược lại là có thể ký tên đồng ý có thể so với để những đại thần kia môn giao tiền càng khó chịu a có điều bang này công tử ca cùng các tiểu thư cũng xác thực nên quản quản tiền nhân huy hoàng đều phải bị những người này tiêu xài một hết rồi thật sự cho rằng thiên hạ to lớn có một số việc là bọn họ bang này không biết trời cao đất rộng tiểu bối có thể nghị luận sao t ừ tiên vẫn là phi thường tán đồng lý thiên hữu lần này cách làm hoặc là nói p h ạ m là bất kỳ trong cầm ý vệ cao tầng đều sẽ tán thành lý thiên hữu lần này cách làm đúng rồi lý mỗ nhân đoạt lại tới số tiền này tài ngươi dự định dùng như thế nào số tiền kia có thể không tốt tự chúng ta năm a t ừ tiến hướng về lý thiên hữu hỏi phạt tiền rất bình thường nhưng nếu như phạt nhiều như vậy lời nói vậy thì rõ ràng không bình thường số tiền n g kia nếu như toàn án g t r ư ở n g chính mình trong túi lời nói những đại thần n g kia môn tùy tiện tham bọn họ cầm y hỉa vệ một bản liền đầy đủ để chỉ huy sứ ngô vinh biêu đau đầu lý thiên hữu cười cận hướng tử tiên giải thích t i ê n tâm đi từ đại nhân ta biết ngài lo lắng cái gì số tiền kia chúng ta cầm y hỉa vệ s u không thu gặp toàn bộ nộp lên cho hoàng thượng những người muốn nói chúng ta tham ô các đại thần có năng lực lời nói để hoàng thượng đem tiền giao ra đ â y a từ t i ế n sau khi nghe không nhịn được bắt đầu cười ha hả để hoàng thượng giao tiền đám người kia sợ là không muốn sống lý thiên hữu nhưng là biết hiện tại quốc khố đến cùng là có cỡ nào chấm vắng tuy rằng n à y mười mấy vạn lạng bạc không thể giải quyết căn bản vấn đề nhưng tối thiểu cũng có thể giải quyết một ít khẩn cấp tuyệt đối là có thể để hoàng thượng hài lòng chừng mấy ngày sự tỉnh hơn nữa tiền này không phải hoàng thượng chính mình cưỡng chế tính từ thế g i a môn trong tay cường thu mà là do cẩm y đ i ệ vệ phạt tiền đến với hắn trần sương thịnh không hề có một chút quan hệ nói ra trên mặt cũng tốt hơn rất nhiều từ đại nhân các ngươi lập tức liền muốn xuất phát sao từ tiến biết lý thiên hữu hỏi chính là có ý gì lập tức gật ngủ sắc mặt nghiêm túc nói rằng gần đủ rồi đại khái sau mười mấy ngày liền muốn từ hoàng thành xuất phát lần này ngươi không theo đi đại gia hỏa trong lòng có chút không chắc ch lý thiên hữu vung vung tay từ đại nhân có thể ngàn vạn lần đừng muốn nói tới nói tại hạ cha án xử án đúng là không có vấn đề gì nhưng chiến tranh chuyện như vậy há lại là tại hạ một người có thể ảnh hưởng đến đại cục tin tưởng có các ngươi ở xuất trinh lần này nhất định có thể đạt được thắng lợi hai người bọn họ nói chính là lần này nam hải phụ viễn trinh tứ tuyệt tiên đảo tiêu diệt phản tặc sự t ì n h lại như lý thiên hữu nói như vậy ở chiến tranh trước mặt một mình hắn thì có ích lợi gì đây lại như lưỡng g i ớ i sơn lần kia như thế như vậy khổng lồ chiến tranh tình cảnh dựa vào xưa nay đều không đúng một người mà là tập thể lần này đều có ida lý thiên hữu tò mò hỏi chu tước đại nhân dẫn đầu huyền vũ đại nhân cũng sẽ cùng đi n a m đại thiên hộ có bản quan nam hải phủ thường trí cao thiên hộ đông hải phủ trịnh trí dương thiên hộ sau đó còn có lữ dịch tô thanh hai vị thiên hộ cho tới lần này quân đội lĩnh quân người cũng xác định rõ chính là đông hải phủ lâu thuyền tướng quân hoác đình sơn tướng quân phong hào tàng sáng lý thiên hữu nghe được hoác đình sơn danh tự này sau có chút trần chờ hỏi vị này hoác đình sơn tướng quân nhưng là sáu t ừ tiên đặc g ủ không sai là hoác lao tướng quân nhi tử hoác gia đại công tử chương bảy trăm năm mươi mốt đêm tám gấu suy đoán rời đi cẩm ý địa vệ phủ lệ sau chu trung thăng cùng lạc thiên dương hai người liền chẳng muốn giả bộ cái gì dọc theo đường đi mặt lộ v ẻ xương lạnh hướng chu ra bên trong tòa phủ đệ đi đến đại ca hà tất để biểu ca thật sự đem năm vạn lạng giao cho cái k i a người ngoài thôn đây ta liền không tin hắn thật sự dám đem ta cùng lạc chính hai người nuốt lại hơn nữa còn có nhiều như vậy các đại thần nhi nữ cũng ở đó chẳng lẽ bọn họ dám đắc tội tất cả mọi người sao chu trung minh lại n h ả y vừa đi vừa nói nhìn dáng dấp đối với vừa n ã y ở cầm y di để vệ bên trong tòa phủ đệ sự tình cảm thấy bất mãn vô cùng chuyện này thực sự là quá bị hư hỏng chúng ta chu ra uy danh tam hoàng tử cùng cô, cô nếu như biết rồi nhất định sẽ không đồng ý chúng ta vừa n ã y cách làm tam hoàng tử hiện tại chính đang then chốt thời kỳ chúng ta làm sao có thể để hắn uy danh bị hư hỏng đây đại ca ngươi vừa n ã y liền nên cùng nắng trời biểu ca đồng thời hướng cẩm ý gì hệ vệ tạo áp lực nhìn bọn họ có dám hay không cùng chúng ta chu ra còn có lạc ra trở mặt cẩm ý gì hệ vệ tính là gì chờ tam hoàng tử đang lâm đại bảo sau bọn họ cũng chỉ là chúng ta cầu m à t h ô i hiện tại r i ê u võ dương a i ngày sau liền muốn hướng về chúng ta thảo đ ạ i ăn lạc chính ở phía sau một bên nhẹ nhàng lôi kéo chu trung minh quần áo、hướng、hắn lắc lắc đầu ra hiệu hắn không nên nói nữa xuống mà hành động này trái lại gây nên chu trung minh khó chịu vung tay lên vung mở ra lạc chính cổ tay khó chịu nói rằng làm gì a lạc chính ta nói có cái nào điểm không đúng sao chúng ta đường đường chu ra lạc ra hai đại thế g i a còn dùng sợ cầm ý thì vậy sao bọn họ dám đối với chúng ta thật sự ra tay sao nếu ta nói vừa n ã y chúng ta liền nên trực tiếp đi có đại ca cùng nắng trời đại ca ở nhìn bọn họ có dám hay không ngăn lại chúng ta lạc chính k h ẽ thở dài một cái vung cánh tay xuống sau chẳng muốn lại quản hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ không trách gia tộc lão nhân thường thường nói uống rượu h ỏ n g việc uống rượu h ỏ n g việc này chu trung minh bình thường rất khôn khéo một người a không nghĩ đến uống nhiều rồi sau đó như thế tùy tiện tùy tiện đến đều không nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc hối không nên ngày hôm nay ra ngoài a đại ca nếu ta nói chúng ta nên u ố n g đúng chu trung thăng xoay người lại một cái tắt đánh gãy còn muốn nói chuyện chu trung minh nhìn ngã trên mặt đất khỏe miệng chảy máu ánh mắt có chút sợ hãi chu trung minh chu trung thăng mặt không hề cảm xúc từ trong tay h á o lấy ra một khối khăn tay cẩn thận lau lau rồi một hồi máu tươi trên tay sau đó đem cái tia dính máu khăn tay ném tới chu trung minh trên người ngươi nếu như còn dám nói một câu phí lời lời nói ta liền để ngươi từ đây cũng không bao giờ có thể tiếp tục mở miệng nói chuyện bắt đầu từ hôm nay cấm túc ngươi ba tháng trong vòng ba tháng nếu để cho ta phát hiện ngươi dám to gan ra ngoài lời nói liền chặt đoạn hai chân của ngươi ngươi biết ta không có nói đ ù a ngươi ngã trên mặt đất chư trung minh một cái tay chống đỡ trên đất một cái tay k h á c bưng bị phiến xương quay hàm túi thấp đầu không dám nói lời nào nhưng này ứng phó thân thể chứng minh vừa n ã y chu trung thăng lời nói hắn vẫn là nghe đến tuy rằng đều xem như là chu gia công tử nhưng chu trung minh biết ở chu gia địa vị hắn cùng đại ca chu trung thăng kém quá nhiều rồi một vị là đã nội định tương lai gia chủ một vị chỉ là dựa vào gia tộc ai mà sinh tồn công t ử ca ai có lời nói quyền vừa xem hiểu ngay nhìn ngã trên mặt đất chu trung minh lạc chính đột nhiên lần thứ nhất lý giải cái gì gọi là đồng bệnh tương liên chu trung minh ở chư gia địa vị là như vậy chính mình làm sao thường không giống chứ chỉ là chư trung minh nhận nhưng hắn lạc chính có thể không tiếp thu chỉ cần có cơ hội hắn liền nhất định sẽ đi chứng minh chính mình so với đại ca lạc thiên dương có năng lực hơn càng thêm thích hợp đi chấp t r ư ở n g lạc gia con này quái vật khổng lộ thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể đưa cái này ý nghĩ ý nghĩ sâu sắc chôn ở trong lòng bởi vì hắn biết nếu như hắn dám to gan biểu hiện ra lời nói đại ca nhất định sẽ không bỏ qua cho mình nhất làm cho lạc chính đau lòng chính là trong nhà những người tộc lao các trường bối dĩ nhiên không có một cái giúp đỡ chính mình phản phất chính mình từ nhỏ chính là vì làm đại ca lạc thiên dương làm nền như thế hắn không phục hắn lạc chính không phục dựa vào cái gì hắn lạc thiên dương có thể thử lỗi cơ hội mà chính mình chỉ cần phạm một lần sai phải đụng phải bên trong gia tộc tất cả mọi người chửi bới cùng mắt lạnh có lúc lạc chính ngẫm lại đang ở lạc ra trở thành nhị công tử cũng không biết đến cùng toán hạnh phúc vẫn là không hạnh phúc xin lỗi nhờ ngươi chế dễ ư chu trung thăng hướng lạc thiên dương ngày nay nói không có chuyện gì lạc thiên dương liếc nhìn phía sau lạc chính cùng chu trung minh lắc đầu cười lạnh một tiếng lẫn nhau đều có một cái vô dụng đệ đệ mà thôi nghe nói như thế chu trung thăng cười cận vừa đi vừa hướng lạc thiên dương nói rằng lạc chính không kém như vậy chỉ là các ngươi yêu cầu quá cao hắn cũng chính là lần trước hoa khôi giải đấu lớn ra cái mê man chiêu mà thôi thời điểm khác vẫn là rất đáng tin một chiêu không cẩn thận cả bàn đều t u a có chút sai lầm phạm một lần liền được rồi chẳng lẽ còn nghĩ phạm vào lần thứ hai sao ngươi đó là nguyên bản thuộc về lạc gia hoa khôi quá quân liền bởi vì hắn mê man chiêu dẫn đến n g ư ơ i bộ tộc ta bên trong an bài đều bị quấy dày không chụp hắn ra khỏi nhà cũng đã là gia tộc khoan hồng độ lượng nhìn nghiêm túc thật lòng lạc thiên dương chu trung thăng lắc đầu bật cười đối phương có chút quan điểm hắn tán đồng nhưng có chút cũng không ủng hộ mặc kệ chu trung minh làm sao vô liêm sỉ chu trung thăng đều nguyện ý chờ hắn trưởng thành dù sao vậy cũng là hắn thân đệ đệ a có câu nói huynh trưởng như cha chu trung minh cũng coi như là chu trung thăng một tay nuôn ấng nhìn thấy đệ, đệ vô liêm sỉ hắn tuy rằng rất tức giận cũng sẽ xem vừa này như vậy giáo hơn nhưng là chính mình vị này biểu hình lạc gia đại công tử nhưng không như thế lạc thiên dương trong lòng cũng chỉ có lạc gia cũng chỉ có gia tộc tình đối với người thân trong lúc đó cảm tình có vẻ phi thường đ ạ c bạc chu trung thăng hoài nghị nếu như ngày nào đó lạc chính thật sự làm ra để lạc gia bị hao tổn nghiêm trọng sự t ì n h lạc thiên dương khả năng thật sự sẽ đích thân giết chết lạc chính chu trung thăng biết chính mình vị này biểu hình làm ra chuyện như vậy đến nắng trời sau khi trở về ta khiến người ta đem cái kia năm vạn lạc bạc trả lại ngươi không cần chỉ là năm vạn lạc bạc ta còn chưa để ở trong mắt để ta chú ý chính là tại sao lần này vị kia lý đại nhân muốn như vậy lộ liễu lộ liễu chu trung thăng nghỉ hoặc hướng lạc thiên dương hỏi ta chỉ cảm thấy cảm thấy ra hắn rất t h a m tài há mồm dĩ nhiên liền muốn năm vạn l ạ n g quang hai nhà chúng ta hợp lại cùng nhau cũng đã mười vạn l ư ợ n g bạc lạc thiên dương lắc lắc đầu bởi vì trước cùng đối phương từng có mấy lần giao chiên chúng ta lạc ra chuyên môn nghiên cứu qua đối phương người ngoài thôn lý mỗi nhân người này không tính là thanh quan đối với một ít chỗ tốt nên thu hắn cũng sẽ thu nhưng cũng tuyệt đối không xưng được t h a n h quan đến c ẩ m y h ỉ vệ thiên hộ vị trí tiền tài là đơn giản nhất mà dễ dàng thu được ngược lại hắn vẫn l u ô n phi thường biết điều làm hết sức tại triều nội đường mức độ lớn nhất hạ thấp sức ảnh hưởng của mình nhiều như vậy hoàng tử mời chào hắn dù cho ngũ hoàng tử cùng hắn đồng thời ở nam hải phụ bên trong làm quan cũng không thấy đối phương cùng ngũ hoàng tử quan hệ có bao nhiêu thân mật hắn là một cái phi thường phân rõ được nặng nhẹ người thế nhưng đối phương lần này đã vậy còn quá lớn động can qua hơn nữa là chỉ mặt gọi tên để chúng ta những gia tộc này người đi cẩm ý hệ vệ lĩnh người lại như là muốn xem tất cả mọi người tuyên bố chuyện này là hắn làm việc như thế hãy cùng như là một hồi thị uy chu trung thăng nói tiếp nói rằng ngươi là nói đây là một hồi thị uy đối với chúng ta những thế gian à y còn có những đại thần kia môn thị uy lạc thiên dương gật g ụ nếu không thì giải thích không được như vậy yêu thích g i ấ u dốt một người đột nhiên k ê u căng như vậy làm gì thế nhưng tại sao vậy chứ tại sao đối phương muốn k ê u căng như vậy đây cái này căn bản không phù hợp lý mỗi nhân lâu dài dĩ v ã n g phong cách hành sự ta nghĩ nhất định có chúng ta không biết nguyên nhân chu trung thăng nghe được lạc thiên dương vấn đề sau nghĩ một hồi sau cười nói ta đoán hẳn là cùng khoảng thời gian này vẫn chuyển ra n ô n nháo phát cả v y có quan hệ đi hay là cái này cái gì phát cả ủy tầm quan trọng vừa xa cho chúng ta tưởng tượng cho nên đối phương mới chịu sắp tới đem tiền nhiệm trước tới một lần thị uy để chúng ta đều biết hắn là không dễ chê ừ chương bảy trăm năm mươi hai chuẩn bị lại lần nữa gặp vua nếu như lý thiên hữu biết chu trung thăng cùng lạc thiên dương hai người ý nghĩ lời nói nhất định sẽ cảm khái một câu nào bù đáng sợ địa phương a nào có cái gì từ biết điều biến lộ liễu muốn tuyên thệ mình tới đến ý đồ nha hắn thật sự cũng chỉ là vừa vặn gặp gỡ chuyện này lại vừa vặn nghĩ đến ngược lại đều bất tội còn không bằng tiện thể tể các vị công tử này cùng c á c tiểu thư sau lưng trong nhà một đao nay không chỉ có hạ giận coi như bọn họ bẩm báo hoàng thượng nơi nào đây lý thiên hữu cũng tin tưởng hoàng thượng tuyệt đối sẽ bảo hộ chính mình dù sao nhiều tiền như vậy chính mình hoặc là cầm y l i hệ vậy nhưng là một phần đều không nắm toàn bộ lên một lượt trước cho quốc cố thật sự chỉ là chỉ đến thế mà thôi nói thật kể từ khi biết là vị nào đến phát cả hủy làm bộ trưởng sau lý thiên hữu liền cũng không còn lo lắng quá phát cả hủy sẽ bị người khác khiến t h ù đ ó n h ỏ không có nỗi lo về sau tình huống lý thiên hữu còn lại chỉ cần khỏe mạnh làm tốt chính mình việc xấu là được lại nói hắn lý mô nhân nếu như thật muốn lộ liễu l ờ i nói làm sao hướng các vị công tử này môn ra tay a chính mình thân phận ở gì bắt nạn bọn họ không có vẻ mất mặt mà m u ố trực a t quan võ công còn có sau lưng cái kia tiên tiên tư tưởng và văn minh những thứ này đều là lý thiên h ư u ngày sau ở thái huyền vương triều triều đình bên trong làm quan sức lực đương nhiên đi còn có hắn sư môn đêm nay cái này khúc nhạc dạo ngắn là không thể giấu được bên trong hoàn thành những người đó tin tưởng tương tự có chư trung thăng cùng lạc thiên dương hai người loại ý nghĩ này người chỗ nào cũng có thậm chí rất nhiều người khả năng còn có thể suy đoán càng thêm nghiêm trọng một chút nhưng những n à y đều cùng lý thiên hữu không có quan hệ gì cầm y h i vệ bên trong tòa phủ đệ sự tỉnh sau khi kết thúc hắn cũng chậm xa sôi hồi phủ nghỉ ngơi cho tới tạo p h i ế mặn cùng đừng c ả n ta phát tài lời của hai người vốn là lý thiên hữu để cho bọn họ tới chính mình bên trong phủ nghỉ ngơi nhưng bọn họ đều lựa chọn lại tuyến đi trong thực tế đi ngủ lý thiên hữu cũng là theo bọn họ hiện tại theo chức vị của chính mình càng ngày càng cao lý thiên hữu có thể lò gập thời gian bắt đầu trởi càng ngày càng ít, bởi vì chưa lúc nào thì có việc tình tìm hắn từ khi lên làm thiên hộ sau trên căn bản mỗi ngày buổi tối hắn hiện tại đều sẽ lựa chọn ở trong game qua đêm chính là lo lắng vạn nhất có sự tìm hắn lời nói hắn ở hiện thực bên trong đi ngủ bởi vậy có thể sẽ chỉ h o á n một ít đại sự nhìn thấy lý thiên h i ế u k h a hát nhi sau khi trở lại h à n h cấp nhị tướng hiếu kỳ nhìn chính mình lý đại ca vẫn là vương h i ế u tài không nhị n được hỏi lý đại ca làm sao phát sinh cái gì đại hy việc sao ha ha ha đại hỷ việc đúng là không có hài lòng sự tình đúng là rất nhiều kha kha kha người lý đại ca ta ngày hôm nay lập tức phạt thu rồi gần hai mươi vạn lượng mà đây lý thiên hữu có chút đắc sắc sau khi ngồi xuống hướng hành cấp nhị tướng nói rằng hành cấp nhị tướng khiếp sợ nhìn uống trà lý thiên hữu hai người không nhịn được hai mặt nhìn nhau lý đại ca ngươi lại sao hai nhà a làm sao không mang tới chúng ta đồng thời a lý thiên hữu nghe nói như thế khó chịu liếc nhìn hai c á i ngọc qua đặt chén trà xuống sau liếc mắt nói rằng ở trong mắt các ngươi lý đại ca liền như vậy yêu thích sao nhà của người khác sao vương hữu tại cùng kim chiêu dương hai người đều không mang theo một điểm do dự hai người hãy cùng con gà con như thế không ngừng đặc g ủ đúng đấy đại gia hỏa đều biết lý đại ca ngươi thích nhất xét nhà còn nói ngươi quăng ở ôn thành dựa vào xét nhà liền sao ra hết mấy vạn l ư ợ n g bạc trắng đây đó là đó là những người kia biết cái gì lý đại ca không phải vồ lấy hết mấy vạn h a y chỉ là những người ước hiếp bách tính hương thân hào tô môn chúng ta liền vồ lấy mấy trăm ngàn lạng cái này cũng chưa tính đám sơn vì đây nói lý đại ca chỉ vồ lấy mấy vạn l ư ợ n g bạc trắng người thực sự là quá coi thường chúng ta lý đại ca huy danh nhìn vui cười hớn hở thảo luận hành các nhị tướng lý thiên hữu trong khoảng thời gian ngắn cũng chia không rõ hai người bọn họ đến cùng là đang khen ngợi chính mình đây vẫn là ở tổn chính mình đây lần này không phải sơn p h ỉ cũng không phải hương thân hào tộc càng không phải cái gì xét nhà mà là phát tiền thấy h anh cấp nhị tướng không hiểu dáng vẻ lý thiên hữu cười đem chuyện đã xảy ra với bọn hắn hai người hơi hơi nói một hồi trêu đến hai người nhất thời hối hận liên tục sớm biết có chơi vui như vậy sự tình bọn họ tối hôm nay liền bất hòa du nhị ca đồng thời nghe khúc đi tới a a a a ở phía trên sướng đường này căn bản nghe không hiểu ở sướng món đồ gì còn không bằng theo lý đại ca ra ngoài đây chuyện thú vị trái lại càng nhiều một điểm cùng anh cấp nhị tướng nói chuyện p í a một lúc sau lý thiên hữu bưng chén trả liền hướng bên trong thư phòng đi đến hai người các ngươi chính mình chơi đi không có chuyện gì liền luyện một chút võ học ta đi thư phòng được rồi lý đại ca biết lý đại ca là muốn đi thư phòng bận bịu sự tình đi tới vương hữu tài cùng kim chiêu dương cũng không đi quấy r ố i hai người ngay ở trong viện khoa tay lên hiện tại lấy hành cấp nhị tướng thực lực tới nói coi như đặt ở võ lâm trên vậy cũng là một tay hào thủ đều là giang hồ nhất lưu cao thủ cấp độ mặc kệ là vương hữu tài vậy cần tâm ý nghị thông s u ố t â m dương hòa hợp hai tay kiếm pháp vẫn là kim chiêu dương cái kia bản tàn đao đ a phổ tuy rằng không tính cả là thần công yếu quyết nhưng thả ra ngoài cũng là phi thường ghê gớm công pháp điều này làm cho bình thường giang hồ nhất lưu cao thủ môn căn bản không phải là đối thủ của hành cấp nhị tướng chỉ nói là hiện tại lý thiên hữu cấp độ càng cao hơn gặp kẻ địch không phải cái gì nữa bước siêu phạm chính là siêu p h à m cảnh giới cờ giả lúc này mới xem ra hai người như là không dùng được như thế trên thực tế ta hữu tại cùng chiêu dương vẫn là rất lợi hại Đi đến t h ư p h ò n g sau, Lý t luôn luôn minh kiểu chuyện vừa có thể làm thực sự có thể đọ sức với trên trốn quan trường những này cáo già trong lúc đó đáng quý nhất chính là đối phương tuy rằng thân là thế gia đệ tử nhưng cũng có thể tâm hệ bách tính đồng ý vì là bách tính làm việc làm người còn không cái gì cái giá ngươi nói ngươi nhiều như vậy ưu điểm ta muốn là không cần ngươi lời nói chẳng phải là lãng phí nhân tài mà lý thiên hữu cười híp mắt ở trong danh sách cái tên đó mặt trên vẽ một vòng tròn kha kha kha đến đây đi ngươi đây chính là trong triều có người chỗ tốt ta đặc biệt vẫn là khi này chỗ dựa là hoàng thượng thời điểm vậy thì càng thêm thoải mái hoàng thượng nói rồi phát cả hủy cần người chỉ cần lý thiên hữu đăng báo đi đến không có gì lớn vấn đề tình huống giống nhau phê chuẩn nếu là không có hoàng thượng cho mình cái quyền này hạ lời nói cái tia lý thiên hữu trong thời gian ngắn muốn đem phát cả hủy thảo đầu tiểu đội dựng lên vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng đây không ai biết lý thiên hữu ở bên trong thư phòng chọn ai lại dự định để những người này đến phát cả hủy đến cùng làm gì ngược lại bên trong thư phòng ngọn đèn liền vẫn không có diệt quá ngày thứ hai trời vừa sáng vương hữu tài xoa mắt buồn ngủ đi ra khỏi phòng nhìn thấy kim chiêu dương ở ngoài thư phòng ngủ gật tò mò hỏi lý đại ca còn không bận b i ể u được không không đây một buổi tối không ngủ vương hữu tài gật ngủ được vậy ta đi mua ăn hán thủ chính là quá nửa đêm kim chiêu dương thủ chính là quá nửa đêm không nghĩ đến lý đại ca một buổi tối đều không ngủ thực sự là khổ cả <cười> lý thiên hữu đẩy ra thư phòng xem ra vẫn tính là tinh thần c h ấ n hưng ơ không cần phiền phức như vậy tùy tiện ăn một chút chờ một lúc ta muốn tiến c u n g gặp vua chương bảy trăm năm m lại lần nữa tiến c u n g thấy nhị hoàng tử đến rồi ngồi lý thiên hữu bắt chuyện đừng c ả n ta phát tài cùng t à o phớ mặn hai người ngồi xuống đừng kỳ quái tại sao hai người bọn họ sáng sớm hôm nay liền đến đây là tối ngày hôm qua đã hẹn cẩn thận muốn đồng thời ăn chút sao hai người không có k h á c h k h í nắm lên trên bàn bọc lớn từ liền bắt đầu gặm mặc kệ ở hiện thực bên trong ăn không n n trong game nhân vật nếu như thời gian dài không ăn uống lời nói nhưng là sẽ chết đói nhà trước ở lưỡng giới sơn lý thiên hữu mang theo hồ an lao tướng quân gì thể thoát thân thời điểm cũng là bởi vì lo lắng nếu như lọ góc trò chơi nhân vật sẽ trực tiếp chết đói cho nên mới vẫn cường chống được từ tiến dẫn người tới cứu hắn chờ một lúc ăn xong ta liền mang bọn ngươi tiến cung lý thiên hữu vừa ăn vừa nói đừng cản ta phát tài thả xuống bánh bao hiếu kỳ hướng về lý thiên hữu hỏi tiến cung thời điểm chúng ta cần thiết phải chú ý vài việc gì đó sao dáng dấp như vậy cực kỳ giống lúc đó lý thiên hữu lần thứ nhất cùng từ tiến đồng thời tiến cung thời điểm dáng vẻ hiếu kỳ bên trong còn chen lẫn một chút sợ hãi tâm tình dù sao đây là thật sự có hoàng thượng ở lại hoàng cung bên trong không phải là cái gì điểm du lịch ta sở hữu hoàng tử tần phi đều ở tại bên trong đi vào lời nói nếu như một cái không chú ý lời nói vậy cũng là muốn rơi đầu lý thiên hữu cười vung vung tay yên tâm đi các ngươi coi như là muốn đi loạn cũng không thể đến thời điểm ta sẽ dẫn các ngươi đi vào hoàng thượng các ngươi là không thấy được có điều nhị hoàng tử ngày hôm nay muốn gặp phát tài nguyên ngươi đến thời điểm ngươi nên làm sao trả lời phải trả lời có thêm không cần nói h ỏ i cẩn thận trả lời là được vậy thì tốt vậy thì tốt đừng cản ta phát tài cười nói vậy ta đây ta đi vào làm gì a tào p h i ế mặn có chút nghi ngờ hỏi lý thiên hữu cười ha ha hướng hắn nhữ mày ngươi đi vào chơi à mang n g ư ơ i đến bên trong hoàng cung đi bộ đi bộ còn chưa được không thật sự tào p h i ế mặn ánh mắt sáng lên vội vã hướng lý thiên hữu giơ ngón tay cái lên huynh đệ ngươi thật trưởng nghĩa nhìn thấy tào p h i ế mặn kích động dáng vẻ lý thiên hữu không nhịn được cười cợt hiện tại hắn đã làm rõ tào p h i ế mặn người này tính cách muốn cho cái tên này sau đó ra điểm lực chỉ có trước tiên thỏa mãn hắn yêu thích mới được người này không thiếu tiền càng không có bất kỳ muốn vào chiều làm quan ý nghĩ thậm chí bất kỳ thần công bí tịch cũng không thể gây nên sự chú ý của hắn. Chỉ có chơi. Đi các người ơ ơ i địa p h ư n t h ợ n g chơi nhiều g các nơi n phong mới hơn đều lý thiên hữu cũng không nghĩ tới nhận thức mỗi một cái tờ lệ ơ nhưng chỉ cần nhận thức tờ lệ ơ có xuất sắc tài năng hắn liền đồng ý mọi người cùng nhau chơi cộng đồng giàu có bộ kia lý luận coi như người ta giống như tào p h i ế mặn không thiếu tiền tài lý thiên hữu cũng có thể đầu được cùng bọn họ trở thành bằng hữu sau ở lấy thân phận bằng hữu đi tìm xin giúp đỡ n g h e tới phi thường tâm cơ nhưng tối thiểu đều theo như nhu cầu mỗi bên ăn xong điểm tâm sau lý thiên hữu liền mang theo hành cấp nhị tướng còn có tào p h i ế mặn hai người bọn họ đồng thời hướng hoàng cung xuất phát vừa đi lý thiên hữu vừa nói hiện tại nên vẫn là lên c h i ề u thời gian chúng ta tiên tiến cùng mang phát tài huynh ngươi đi gặp thấy nhị hoàng tử tào p h ế ngươi cũng có thể đồng thời theo đi chơi một chút ta muốn đi thiên điện chờ hoàng thượng chờ ta hết bận lại đi tìm các ngươi tiến vào hoàng cung sau vẫn là câu nói kia không nên nói đừng nói hỏi các ngươi vấn đề có thể trả lời phải trả lời còn có mâu chốt nhất một điểm con mắt đừng l o ạ n xem lòng hiếu kỳ cũng đừng quá nặng đặc biệt ngươi a tào phó tào p h i ế mặn có chút lúng túng sờ sờ đầu hướng lý thiên hữu nói rằng yên tâm đi sẽ không cho ngươi thêm phiền phức trong lòng ta nắm chắc vậy thì tốt lý thiên hữu gật gật đầu đi đến cửa cung sau lý thiên hữu lấy ra cái viên này không có bị thu hồi đi cẩm ý hệ vệ thiên hộ lệnh bài bản quan có việc cầu kiến hoàng thượng hai vị này đều là nhị hoàng tử muốn gặp người phiền phức đi thông báo một tiếng dù sao còn chưa là đường hoàng gia d á n g cẩn vào chiều quan chức vì lẽ đó lý thiên hữu muốn vào hoàng cung lợi nói vẫn là cần đi theo quy trình gác cổng cầm quân đã đối với lý thiên hữu rất quen thuộc c ư ờ i tiếp nhận lý thiên hữu lệnh bài lúc còn hướng lý thiên hữu nói chuyện phiếm vài câu lúc này mới mấy ngày mà thôi lý đại nhân liền lại muốn gặp v u a thật là khiến người ta ước ao à. đều là hoàng thượng làm việc mà thôi lý thiên hữu khách sáo vài câu cấm quân thủ vệ đem lệnh bài trao trả cho lý thiên hữu h ư ờ n g ra thân thể lý đại nhân xin mời đa tạ lý thiên hữu ố n quyền khách khí một phen sau lúc này mới mang theo tào phớ mặn cùng đừng c ả n ta phát tài hai người tiến vào hoàng cung còn hành c ắ p nhị tướng hai người mà liền yên tĩnh ở cung ở ngoài chờ là được lần thứ nhất tiến cung tào phớ mặn cùng đừng c ả n ta phát tài dù cho có lý thiên hữu nhắc nhở sau vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn lại nhìn lại hãy cùng lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên như thế đối với bất cứ chuyện gì đều cảm thấy yêu kỳ mà ven đường trên những người các cung nữ nhìn thấy ba tên người ngoài thôn ở trong hoàng cung c ấ t bước vốn đang cảm giác được n g h i hoặc nhưng khi nhìn thấy phía trước người kia ăn mặc sau liền lập tức làm việc đến không ở quan tâm bên trong hoàng cung người đều không đơn giản dù cho chỉ là cung nữ cùng thá nhãn lực của bọn họ thấy cũng là phi thường lợi hại nếu không thì cũng không thể ở trong hoàng cung an ổn sinh tồn được không nói những thứ khác tối thiểu đám quan viên mặc trên người đại biểu chức quan quần áo bọn họ vẫn là có thể phân rõ ràng cẩm y h i vệ thiên hộ mang hai cái người ngoài thôn tiên vào hoàng cung ngoại trừ tìm hoàng thượng ở ngoài những cung nữ này cũng không nghĩ ra là bởi vì chuyện gì hoàng cung cũng chia nội cung ở ngoài cung tốt vô cùng phân chia trong ngoài cung ở ngoài cung là các ngoại thần có thể cất bước địa phương nội cung nhưng là hoàng tộc chỗ ở xem mỗi ngày lâm triều bao quát trần sương thịnh thấy lý thiên hữu thịnh lân điện những chỗ này đều là thuộc về ở ngoài cung trong phạm、bi. Cho tới nghe ộ i c u n n ư thế được lý thiên hữu lời nói vài tên thủ vệ cấm quân không nhịn được nhìn nhau bên trong xem ra là tiểu thống lĩnh một tên cấm quân không nhịn được lại lần nữa dò hỏi đến lý đại nhân ngài tìm nhị hoàng tử là làm gì thương nghị chính sự a lý thiên hữu nghỉ hoặc nói rằng tìm nhị hoàng tử thương nghị chính sự Ngài chuyện này 6. Thấy người cấm quân này muốn nói cấm Thấy lý ạ i thôi dáng vẻ, l thiên hữu khoảng thời gian này cười ũ n nhị hoàng trong ngày g biết một chút nhị hoàng tử t h n phong bình, g b ế t nhóm người này khả năng nghị mình đang nói khả hoài là láo, cợt ả m m giác ì n sau hướng người cấm quân này tiểu thống l ĩ n h phất tay một cái người đi vào thông báo chính là hắn không cần phải để ý đến tận lực nhanh lên một chút bạn quan trở một lúc còn muốn đi thấy hoàng tử đây được thôi cái kêu lý đại nhân n g à i chờ hạ quan lập tức đi trước báo cho nhị hoàng tử quản người ta lý đại nhân đến cùng tìm nhị hoàng tử là làm gì đây ngược lại những chuyện này lại không phải bọn họ những này nho nhỏ cấm quân có thể can thiệp ở trong hoàng cung làm việc phải tuân theo không thai sự tình thiếu quản chuyện nên làm ngàn vạn không thể xuất hiện sai lầm lý đại nhân nay nhị hoàng tử tính cách thế nào đây đừng cản ta phát tài thấp giọng hướng lý thiên hữu hỏi hắn rất muốn biết mình vị này tương lai thủ trưởng tính cách đến cùng như thế nào có phải là toán loại này thật ở chung người dù sao nếu như đụng với loại kia khốn nạn thủ trưởng lời nói cái kia cuộc sống tương lai liền khổ bước nha nói như thế nào đây lý thiên hữu nghĩ một hồi sau cởi vô vô đừng cản ta phát tài vai yên tâm bắt hắn làm người hiện đại ở chung đều được Cái gì chơi? Chương 754, càng ngày càng cầm hiện đại nhị hoàng tử. Bèo cẩm to mi hôn, mi gì Trưng ngày hoàng trò tử. to nhị hôn, phở n. y Bèo lý thiên hữu sắc mặt q u á i dị cùng nhị hoàng tử trần du nhạc ôm ấp một hồi mấy ngày không thấy mặt thôi đối phương đã từ nắm tay lễ thăng cấp đến ôm ấp chỉ sợ lần sau gặp lại đối phương muốn cùng chính mình đến cái kề mặt lễ lời nói mình rốt cuộc có đáp ứng hay không đây trần du nhạc bông ra lý thiên hữu sau cười nói lý đại nhân hôm nay tới tìm đang rơi xuống để vì chuyện gì à tại hạ vừa định xuất cung đi trên đường đi bộ một vòng đây liền nghe đến lý đại nhân tìm đến ta tin tưởng lý đại nhân nhất định là có chuyện quan trọng đi lý thiên hữu không có t r ư ớ c trả lời vấn đề mà là khích lệ một câu đối phương tiếng anh cái kết phát âm thực sự là quá tiêu chuẩn thậm chí còn là hiếm thấy luôn luôn âm nhị hoàng tử ngài tiếng anh nói thực sự là quá tốt rồi là từ đâu học r a lý thiên hữu nhớ tới c â văn văn mặc dù sẽ nói tiếng anh nhưng tuyệt đối sẽ không nói như thế chính tông giọng luôn luôn vì lẽ đó có chút ngạc nhiên mà thôi nghe được lý thiên hữu hỏi cái này trần du nhạc cười nói mấy ngày trước đây ở văn văn trưởng quỹ trong cửa hàng tán gâu thời thượng thời điểm có một vị gọi l ạ vân vân cô nương dạy ta nhớ không lầm lời nói nàng vẫn là lạc phủ hoa khôi đây nàng nói ta rất có đúng rồi Rất thiên có cái kia cái nói kia ngựa ha ha gì nôn phú, ha,、nói、vậy đ ây là đúng à là là n khen ngợi ta đi. có điều tiếng anh lại là cái gì? Văn văn cô nương cùng văn văn cô nương không phải nói đây là các người cái kia phương nôn Trần、du、Nhạc Ngậy, g gì? kia phải hỏi. đi. điều lại cái cái ai ta tỏ sao? đây đ Có cô cô các Du mò đúng đúng chính là chúng ta cái kia phương nôn một người tên là nước anh làng nhỏ bên trong phương nôn lý thiên hữu cười híp mắt nói rằng phía sau tào phớ mặn cùng đừng c ả n ta phát tài suýt chút nữa liền cười ra tiếng trần du nhạc gật g ù các ngươi người ngoài thôn nói này phương nôn không nhiều xem ra cái kia gọi nước anh làng nhỏ không quá nội danh a lý thiên hữu dự định đình chỉ cái đề tài này nếu không thì một ngày kia người ta biết sự tình ngọn nguồn l ờ i nói cái kia thật không tốt ý tứ tránh ra thân thể sau lý thiên hữu hướng trần du nhạc giới thiệu nhị hoàng tử hai vị này là bản quan bằng hữu vị này gọi t à o p h i ế mặt là chúng ta phát cải h ủy cố vấn cao cấp xem như là nửa cái q u a n trước thành tựu cố vấn tồn tại cố vấn ngài biết là cái gì ý tứ sao trần du nhạc vung vung tay tự tin nói rằng ta hiểu khoảng thời gian này cùng văn vấn cô nương còn có vân vấn cô nương học được cố v ấ n chính là giải đáp nghỉ vận ý tứ cũng là phụ trách một ít kỹ thuật chỉ đạo công tác đúng không lý thiên hữu giơ ngón tay cái lên thực sự là khâm phục vô cùng vị này chính là trước ta cùng ngài nhắc qua người tương lai đoàn văn công phó đoàn trưởng thuộc hạ của ngài gọi đừng c ả n ta phát tài công ty của hắn chính là tương lai ban tuyên giáo thuộc hạ đoàn văn công cơ bản thành viên nhìn thấy nhị hoàng tử nhìn mình ngay ở đừng c ả n ta phát tài còn đang xoắn suýt đánh như thế nào bắt chuyện thời điểm một cái tay liền đưa đến trước mặt mình đồng chí cực khổ rồi tương lai chúng ta có thể muốn chân thành hợp tác ca tranh thủ chế tạo tương lai thuộc về chúng ta thái huyền văn hóa nghệ thuật bầu không khí đừng càn ta phát tài máy móc bình thường năm tay hắn rốt cuộc biết tại sao vừa nay lý mỗ nhân nói hay dùng cùng người hiện đại như thế phương thức đối xử trước mắt vị này nhị hoàng、tử. này nếu không là hiện tại chính mình vị trí bên trong hoàng cung đừng cản ta phát tài còn tưởng rằng chính mình là lại thấy một vị trong thực tế đại lãnh đạo đây ngay cả đồng chí câu nói như thế này đều gọi ra cái kia tương lai chính mình nhậm chức cái này ban tuyên giáo có thể hay không thật sự biên thành cùng trên thực tế cái kia một loại đây c h â n du nhạc cùng đừng xem ta phát tài sau khi bắt tay không nhịn được đánh giá một hồi đối phương không cái gì võ công ở trên người cùng mình nắm tay thời điểm cái kia phi thường tự nhiên nụ c ư ờ i cũng chứng minh đối phương là một vị giỏi về trò chuyện người điểm ấy để trần du nhạc t h ở pháo nhẹ nhõm chính mình chỉ sợ sau đó gặp phải các thuộc hạ từng cái từng cái cùng hũ nút như thế không nói lời nào nhị hoàng tử ngày hôm nay mang hắn tới cùng ngài gặp mặt cũng là để ngài cùng hắn trước tiên nhận thức một hồi miễn cho ngày mai lâm c h i ề u thời điểm ngài cũng không biết thuộc hạ của chính mình là ai trần du nhạc hướng lý thiên hữu gặp cụ đa tạ lý đại nhân lòng tốt lý đại nhân làm việc như vậy ổn thỏa tin tưởng chúng ta ban tuyên giáo có lý đại nhân ngài toa trấn sau này công tác nhất định có thể rất nhanh sẽ triển khai ngày, bản quan chỉ là tạm thời kiêm nhiệm ban tuyên giáo thị lang mà thôi tạm thời không phải lâu dài lý thiên hữu cải chính nói trần du nhạc sau khi nghe không đáng kể vung vung tay ai biết lắm khổ nhiều mà không phải sao nhỏ phụ t ử các ngươi hai nói chuyện phương thức đều như vậy một loại đây biết lắm khổ nhiều sẽ không sai nhưng không thể bắt người làm lựa sai khiến a ta có thể chỉ là lĩnh một phần tiền lương mà thôi a đúng rồi lý đại nhân b ạ n c ũ n g muốn cho một người tới ban tuyên giáo bên trong nhậm chức không biết lý đại nhân có đồng ý không a trần du nhạc đột nhiên hướng lý thiên hữu hỏi lý thiên hữu cười khẽ một tiếng nhị hoàng tử ngài là ban tuyên giáo bộ trưởng là thống linh quản hạt ban tuyên giáo triều đỉnh q u a to ban tuyên giáo nhân sự mệnh lệnh không cần dò hỏi b ả n quan chỉ cần ngài cảm thấy đến thích hợp cũng có thể để cho bọn họ tới ban tuyên giáo bên trong nhậm trước ha ha ha ban tuyên giáo chính là lý đại nhân ngài đưa ra tân bộ ngành tự nhiên cần dò hỏi lý đại nhân ngài nói đến người này lý đại nhân ngài cũng nhận thức đây không biết nhị hoàng tử ngài nói tới a đây lý thiên hữu t ỏ mò hỏi chính mình nhận thức điều này làm cho lý thiên hữu hứng thú không biết là vị nào nhân tài chịu đến nhị hoàng tử trần du nhạc thường t h ứ c đây trần du nhạc cười nói là người ngoài thôn lạc vân, vân cô lương là nàng lý thiên hữu ánh mắt khẽ nhúc n í c h hắn tự nhiên là nhận thức thông u y rằng k tính rất qua e n nhưng、lý、Thiên、hữu、cũng biết đối phương nhìn như nhu nhược bề ngoài bên trong, thực ẩn dấu đi to lớn tâm, đây là một cái không Hữu thực chịu Lý là biết to tâm, một đối đi cái dấu c bề đây m lòng người Thông gái. dưới cô gái. Thông qua kê văn văn trong giọng nói lý thiên hữu phải biết thực lạc v ă n v ă n vẫn muốn ở thái huyền vương triệu bên trong chứng minh giá trị của chính mình làm cho trên thực tế người trong nhà không ở bắt nàng chỉ làm một cái thông gia công cụ chỉ muốn thoát khỏi tự thân vận mệnh nghe t ớ i thật giống rất huyền huyễn ở trong game chứng minh giá trị của chính mình làm sao có thể xin nhờ trên thực tế vận mệnh đây nhưng lý thiên hữu biết vẫn đúng là có thể không nói hắn liền trùng hiện tại tự do thế giới là toàn cầu tối lương t ự c kinh tế giá trị cao nhất nhiệt độ cao nhất thị trường hiệu ứng cao nhất này mấy cái đặc điểm chỉ cần ở trong game đạt được địa vị tương đối cao nói thí dụ như lý thiên hữu như vậy vậy n à y trồng c h ọ n vị là có thể phóng xạ đến trên thực tế đến liền giống như cây văn văn người trong nhà của nàng hiện tại bắt nàng không có biện pháp nào bởi vì cây văn văn đã dựa vào độc yêu cửa hàng thời trang ở thái huyền vương triều bên trong đều xem như là một tên đại thương nhân luận hiệu ứng tới nói lời nói trên thực tế trong nhà còn chưa chắc chắn có thể sánh được nàng đây cũng chính là nơi này không có cái gì cổ phiếu nói chuyện nếu không thì lấy độc yêu thị trường giữ lấy suất tới nói độc yêu đã sớm có thể ra thị trường dù sao tuy rằng người ngoài thôn mở cửa hàng quần áo ngàn ngàn vạn nhưng chỉ có độc yêu có thể hữu hình thành chân chính hàng hiệu hiệu ứng cao cấp trang phục thị trường cơ bản chính là độc thuộc về độc yêu một nhà ngẫm lại điều này có thể không kiếm tiền sao điều này cũng làm cho kê văn văn hoàn toàn có thể dựa vào trong g ê m chuyện làm ăn đến xin nhờ trong nhà đối với nàng sắp xếp nếu từ thương có thể cái kia từ chính tự nhiên cũng được thậm chí tới nói từ chính ý nghĩa muốn càng to lớn hơn bởi vì đây là càng thêm tốc độ có thể thu được thành công phương thức đặc biệt đối với một cái nào đó những người này tới nói muốn thu được nhiều tiền hơn tài không có giới chính trị phối hợp là rất khó thu được thành công liền giống như kê văn văn n g ư ờ i rất khó nói nếu là không có lý thiên hữu trung n o n nàng độc yêu cửa hàng ở mở như vậy nóng nảy tình huống dĩ nhiên không có phát sinh vấn đề gì cũng là bởi vì độc yêu cửa hàng bảng hiệu trên có thuộc về cầm y h i vệ dấu ấn lúc này mới làm cho không a dám đi đánh độc yêu cửa hàng chú ý cũng làm cho địa phương đô ý viện càng thêm quan tâm độc yêu cửa hàng vấn đề trị an tuy rằng kê văn văn trả giá một khoản tiền tài đến giữ gìn quan hệ này nhưng cái khó đạo không đáng sao mà lạc v ă n chính là nghĩ thông suất quá từ chính đến thay đổi vận mệnh của chính mình không để cho mình trở thành chỉ là bên trong gia tộc thông ra một cái đạo cụ mà thôi trần ư c Lạc Lý Lý Lý Đại Đại Vân Vân Nhân, Nhân. đến ban tuyên Thiên tinh t Hiếu giáo. hồi phục h lại, hướng Trần du nhạc thật không tiện cười cận. ha t ha n sau đó hướng một bên ra hiệu đạo đi chúng ta đi bên cạnh cách đó không xa bên trong vườn ngồi một chút đứng ở này tán gẫu làm gì sau khi nói xong trước tiên đầu lĩnh hướng phía bên phải phương hướng đi đến lý thiên hữu chú ý tới này nhị hoàng tử bên người dĩ nhiên chỉ theo một tên tuổi lệnh đại cung nữ nói là cung nữ ba nhưng lý thiên hữu lại không xác định bởi vì đối phương xuyên lại không phải cung nữ quần áo nhưng muốn nói không phải cung nữ đi đối phương dáng dấp kia lại như là nhị hoàng tử thiếp thân lao nha hoàn nhất làm cho lý thiên hữu cảm thấy khiếp sợ chính là theo nhị hoàng tử cung nữ dĩ nhiên lại là một tên siêu phạm cờ giả vậy phần tại sao nói lại đây bởi vì từ lúc lần thứ nhất gặp mặt thời điểm lý thiên hữu liền biết rồi vị này nhìn như phi thường không hòa hợp hành vi xem cái người hiện đại nóng lòng với hát nghe khúc nhi nhị hoàng tử trần du nhạc cũng là một tên siêu phàm cừng giả chân chính siêu phàm cừng giả điều này cũng làm cho lý thiên hữu rõ ràng tại sao nhị hoàng tử trần du nhạc coi như hành vi quái dị xem ra cùng hắn thành viên hoàng thất hoàn toàn không hợp dáng vẻ có thể để trần sương thịnh quát lớn nguyên nhân lại quái dị thì thế nào hành vi tái xuất cách vậy thì như thế nào luyện võ đều luyện đến siêu phàm làm phụ thân lại còn có thể nói cái gì thật đây lấy một giới hoàng tử thân phận đem võ công luyện đến siêu phàm cảnh giới lý thiên hữu lúc đó trong lòng cũng không nhịn được cảm thái lại là một vị đem điểm thiên phú cộng sai nhân tài a dù sao ở đại gia cố hữu trong ấn tượng hoàng tử nên xem ngũ hoàng tử thất hoàng tử tam hoàng tử như vậy mỗi ngày cân nhắc quyền thế m à nào có mỗi ngày luyện võ vui lừa ai có thể nghĩ tới người ta nhân hoàng tử trần du nhạc không chỉ có luyện võ còn luyện đến siêu phàm này trên cái nào nói lý đi lý đại nhân liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta là có cái gì muốn hỏi sao hồ thúy nhi quay đầu lại hướng lý thiên hữu cởi hỏi lý thiên hữu giơ tay hành lễ có chút ngượng ngùng nói không dám không dám chỉ là không nghĩ đến các hạ cùng nhị hoàng tử như thế đều là siêu phàm cường giả điểm ấy để tại hạ kinh ngạc vô cùng、Ồ. Lý đ hồ thúy nhi ê n cũng ó không, không, không, không nhận h o ra lý thiên hữu đây là cái gì bé nhỏ kỹ xảo phải biết nàng cùng trần du nhạc tu luyện đều là hoàng cung công phụng các bên trong đứng đầu nhất võ học là chân chính thần công tuyệt học tên là nội cảnh quan thần quyết đây là một môn đạo gia thần công yêu quyết môn công pháp này tu luyện sau khi có một cái đặc điểm vậy thì là thu lại khí tức dưỡng thần ở trong cơ thể ở c â n động thủ thời điểm ở đem sinh hoạt hàng ngày bên trong dưỡng khí tức thả ra ngoài đã đ ạ t đến chiêu thức uy lực lớn nhất cái này đặc điểm liền khiến cho ở không động thủ thời điểm bọn họ hãy cùng người bình thường như thế căn bản không nhìn ra tu luyện qua cái gì võ học mà vị này lý đại nhân lại có thể nhận biết được nàng cùng trần du nhạc hai người đều là siêu phàm cảnh cao thủ này năng lực cảm nhận xem ra trên giang hồ đồn đại cũng không đều là tin đồn lý đại nhân có thể lấy nửa bước siêu phàm thực lực nên chiến siêu phàm cực giả nói vậy cùng cái tia cái gọi là bé nhỏ kỹ xào rất nhiều quan hệ đi hồ thúy nhi mỉm cười nói trần du nhạc cũng là cụ hướng lý thiên hữu cười nói lý đại nhân thật là lợi hại bản cung cùng thúy di ở lý đại nhân trong mắt thậm chí ngay cả thực lực đều không giấu được n g à i phần này năng lực cảm nhận thực sự là thiên hạ ít có à. ha ha đều là chút không ra gì bé nhỏ kỹ xảo mà thôi nhị hoàng tử quá khen lý thiên hữu không có cái gì bị đ ị n h hót mà vẻ mặt vui mừng nhìn thấy lý thiên hữu dáng dấp như vậy trần du nhạc cũng biết đối phương không muốn nhiều t á n g â u lập tức lại lập tức hướng phía trước đi đến chỉ là trong lòng nhưng nghĩ đến bé nhỏ kỹ xảo cao thủ quyết đấu thắng bại chỉ họ trong t r ớ c mắt đối phương phần này năng lực cảm nhận cùng hắn đôi chiến thời điểm e sợ bất kỳ chiêu thức đều không gạt được hắn thực sự là đáng sợ à lý thiên hữu cùng trần du nhạc còn có hồ thúy nhi ba người đối thoại để đừng cản ta phát tài nghe được một trận choáng vắng đầu tuy rằng hắn luyện qua một ít võ công nhưng cũng chỉ là vì để cho trò chơi nhân vật trở nên càng thêm khỏe mạnh một ít căn bản là nghe không hiểu ba người trong giọng nói hàng nghĩa chớ nói chỉ là từ vì là luyện qua võ tào p h i ế mặt nhưng hai người đều biết thật giống vị kia nhị hoàng tử cùng cái kia cung nữ đối với l ý đại nhân rất tôn sùng như thế thậm chí tên kia cung nữ biểu hiện vô cùng năm phong bị không sai chính là phong bị trần du nhạc mang theo mọi người đi đến một chỗ bên trong vườn đối phương để một bên cung nữ đi phao mấy ấm trà n g o n sau tiện lợi trước tiên ngồi xuống nơi này hoàn cảnh không sai b ả n cung tầm thường không chuyện gì thời điểm liền yêu thích tới nơi này ngồi một chút lý đại nhân xin mời lý thiên hữu nâng c h u n g trà lên uống một hớp trà sau lúc này mới hướng trần du nhạc hỏi nhị hoàng tử ngài mới vừa rồi còn không nói là cái gì nghĩ đến để vân vân cô nương đến ban tuyên giáo nhậm trước đây trần du nhạc đặt chén trà xuống sau khẽ cười một tiếng sau đó hướng lý thiên hữu chậm rãi nói rằng không cam lòng bản cung ở vân vân cô nương trong ánh mắt nhìn thấy không cam lòng tâm tình không cam lòng, Lý t h v ê n h i vân h cô nương chính là như vậy bản cung cùng nàng ở văn văn cô nương trong quán tán gẫu qua rất nhiều lần nàng là một vị phi thường có ý nghĩ phi thường có năng lực càng có dã tâm cô nương b ả n c u n g tuy rằng không biết nàng đến cùng sở cầu chính là cái gì nhưng b ả n c u n g biết nếu như cho nàng một cái sân khấu lời nói nàng nhất định sẽ trả giá gấp mười 10, gấp trăm lần nỗ lực bởi vì nàng cần cái này sân k h ấ u cần cái này sân k h ấ u đến biểu diễn đến triển khai nàng trả thù lấy đặt thành cuối cùng mục đích mà có thể dành cho nàng sân k h ấ u người nhưng ít ỏi trùng hợp b ả n cung mượn lần này ban tuyên giáo cơ hội liền có thể dành cho đến nàng cái này sân khấu l ý đại nhân ngươi cảm thấy đến vân vân cô nương thu được sân k h ấ u sau gặp lười biếng sao lý thiên hữu nghĩ một hồi sau không nhịn được lắc lắc đầu nhẹ giọng hồi đáp sẽ không không chỉ có sẽ không nàng còn có thể xem nắm lấy nhánh c ó cứu mạng như thế chăm chú nắm lấy cơ hội này đồng thời gặp hy vọng mình có thể biểu hiện càng ngày càng tốt không sai bản cung cũng là coi trọng điểm này nguyên nhân hơn nữa vân vân cô nương xác thực rất có tài năng bản cung chỉ là hơi hơi nói rồi nói mà thôi nàng liền có thể nghĩ đến một đống lớn biện pháp đồng thời dành cho tương ứng kế hoạch này hết thể tất cả đều đáng giá bản cung xin mời nàng đến ban tuyên giáo vào trước biết trần du nhạc cũng không phải nhất thời chắc hẳn phải vậy bởi vì quen thuộc nguyên nhân mà xin mời sau lý thiên hữu lúc này mới yên lòng lại hắm chỉ sợ đối phương cảm thấy đến cùng người khác rất quen lúc này mới dành cho chức q n nhị hoàng tử vậy ngài muốn cho lạc vân vân cô nương đến bạn tuyên giáo bất kỳ chức vị đây mặc cho làng trung đi cũng có thể giúp bạn cung xử lý một ít chuyện lý thiên hữu g ạ t c g hóa ra là tổng bí thư a này cũng cũng thích hợp t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu phải thay đổi y phục mặc mấy người vẫn ở bên trong vườn nói chuyện phiếm mãi đến tận có một tên thái giám đi tới nơi này hướng lý thiên hữu cung kính nói lý đại nhân hoàng thượng hạ triều gọi ngài đi t h ị h lần điện bên trong câu hỏi đa t ạ bằng công công báo cho bạn quan lập tức liền đi qua lý thiên hữu hướng vị này nhìn thấy nhiều lần thái giám ôn hòa cười nói nhị hoàng tử điện hạ cái kêu bản quan trước hết đi gặp v u a ngài cùng đừng c ả n ta phát tài nhiều tâm sự hắn đối với một ít chuyện diễn xuất hiểu rõ vô cùng có cái gì c h â không hiểu trực tiếp hỏi hắn là được trần du nhạc gật c ù cười hướng lý thiên hữu nói rằng bạn cũng biết rồi l ý đại nhân vẫn là nhanh đi thấy phụ hoàng đi đừng làm cho lão nhân ra người l ợ i lâu lý thiên hữu nhìn về phía tàu phớ mặn cùng đừng c ả n ta phát tài nói rằng vậy các ngươi cùng nhị hoàng tử nhiều tâm sự chờ một lúc bạn quan lại đến đây tiếp các ngươi cáo biệt nhị hoàng tử trần du nhạc bọn họ sau lý thiên hữu lúc này mới theo bảng công công hướng thịnh lân điện phương hướng tia đi đến đi đến thịnh lân điện sau lý thiên hữu vội vã hướng đang xem tấu t r ư ờ n g trần sương thịnh hành lễ vi thần cầm ý địa vệ thiên hộ lý mỗ nhân tham kiến hoàng thượng trần sương thịnh thả tay xuống bên trong tấu t r ư ờ n g hướng lý thiên hữu cười nói miễn lễ lý mỗ nhân từ mai liền không thể ở tự gọi cầm ý địa vệ thiên hộ đến cứ gọi mình phát cả hủy chủ nhiệm tuân mệnh hoàng thượng mấy ngày nay chọn người nào đi ra sao chấm nhưng là biết ngươi liền trong cầm ý vệ quan chức danh sách đều cầm nhìn tin tưởng trong lòng nhất định nắm chắc đi lý thiên hữu ánh mắt nhất động chuyện này hoàng thượng đều biết tin tức linh thông làm người ta kinh ngạc ca bẩm hoàng thượng đã có ứng cử viên vi thần tuyển chọn mấy người Thành tiệu này sau phát bên trong cơ bản trách nhiệm người, tính xin Hoàng thượng hủy nhiệm Hoàng thái ngày bên bản người, xin cải Đại giám sau qua. cơ xem lý ư u hữu nhận tiếp l Thiên Trần Thịnh. Hữu cho công văn, Sương sau đó đưa đó mô ở ra trong Trần sau sau, nhìn lần, bên tên Sương Thịnh Mở ra nhìn sau vài lần, khi thấy h vài cái k mấy nhân g n ị n cận, chỉ vào công văn hướng、lý、Thiên、hữu、nói rằng. được cười chỉ Hữu h vào Lý Lý mô xem ra ngươi cũng thực là làm đủ chuẩn bị phía trên này có thể đều là lục bộ bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt ta hơn nữa ngươi lại vẫn dự định để lý niệm cũng vào chức phát cải hủy chấm nhưng là biết hai người các ngươi không hợp nhau làm a hắn tuy rằng theo dương lão học mấy năm học vấn nhưng cũng không tính các ngươi người trong sư môn chấm có thể biết ngươi tại sao dự định tuyển hắn sao bởi vì hắn có năng lực lý thiên hữu sắc mặt như thường nói rằng vén vẹn chỉ là nguyên nhân này sao trần sương thịnh ngự khí mang theo tìm tòi nghiên cứu hỏi lý thiên hữu gật gù thật lòng hồi đáp chính là nguyên nhân này phát cải h ủy là quốc chi trọng khí không phải vi thần kết bệ kết cánh lạm dụng chuyên quyền địa phương phát cải h ủy hiện nay còn ở sơ kỳ triều đình bên trong đại thần còn không biết tầm quan trọng hoàng thượng năng lực bài chúng n h ị chống đỡ phát cải ủy thành lập vi thần làm sao có thể để hoàng thượng cùng triều đình thất vọng đây chỉ cần có năng lực có thể tiếp thu tân sự vật xuất hiện còn nguyện ý vì là bách tính làm việc coi như cùng vi thần hơi có chút mâu thuẫn vậy cũng không quá quan trọng dù sao vi thần đến phát cả i ủ y là làm việc không phải đến các bạn ha ha ha ha ha, nói được làm à lý thiên hữu mấy câu nói để trần sương thịnh không nhịn được thoải mái cười to lên t h ở phào sau trần sương thịnh hướng lý thiên hữu nói rằng lý mỗi nhân ngươi phải nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay nói những câu nói này trâm cũng sẽ nhớ kỹ mặc kệ ngươi là chân tâm thực lòng vẫn là vì nói tốt hơn nghe lời nói đến lấy d u t r ấ m trấm đều hy vọng ngươi có thể dựa vào ngươi năng lực chân chính vì thiên hạ làm chút chuyện trần sương thịnh khép lại công văn ngươi mặt trên nói những người này chấm tất cả đều đồng ý ngày mai thì sẽ ở lâm triều lúc tuyên bố có điều ngươi tên này đơn mặt trên nhưng là có hai đại thế gia đệ tử tồn tại đây ngươi liền không sợ bọn họ vì là sau l ư n g thế gia mưu phúc lợi sao vi thần biết thực để bọn họ hai người tiến vào phát cải hủy cũng có bởi vì bọn họ đều là con cháu thế gia nguyên nhân ồ con cháu thế gia còn nhường ngươi càng thêm đánh giá cao một bậc sao trần sương thịnh cười ha ha hỏi thế gia trừ bất tận trần sương thịnh nhữ mày khoe miệng không tự giác nợ nụ cười nói tiếp lý thiên hữ gật cù thế gia trừ bất tận đây là vi thần một ít ý nghĩ một cái cường thịnh vương triều cường thịnh thời đại vốn là nên đạn sinh ra một ít cường thịnh thế gia muốn trừ tận gốc thế gia tồn tại lấy vi thần ngu kiến đến xem là không thể nếu trừ tận gốc không được thế vì sao chúng ta không thể lợi dụng thế gia sức ảnh hưởng đây con cháu thế gia không chỉ có đại diện cho chính là một loại quyền quý thân phận đồng thời cũng đại diện cho cái gọi là tình anh giai tầng bọn họ từ nhỏ đã tiếp thu đến hài lòng giáo dục tự thân tầm mắt cũng không phải bình thường hàn môn đệ tử có thể s á n h ngang loại này tầm mắt có thể trong tương lai cuộc đời ở trong vì bọn họ cung cấp lựa chọn tốt hơn phát cả i ủy tiền kỳ muốn làm tốt một ít công việc lời nói vi thần cho rằng ngoại trừ cần hoàng thượng ủng hộ của ngài ở ngoài còn cần một ít phương diện khác chống đỡ nếu như phát cả i ủy bên trong một tên con cháu thế gia đều nếu như không có hay là ở chúng ta tiến hành một ít công việc thời điểm liền sẽ gặp gỡ một ít địa phương thế gia l ự c cản hoàng thượng ngài biết đến chúng ta phát cả i ủy tương lai sẽ ở các đại phủ châu bên trong tiến hành một ít tương tự cây bông s ư ở n g bình thường hành động thực tương tự loại này hành động nếu như có những người thế gia tham dự lời nói sẽ đem càng thêm hữu hiệu một ít trần sương thịnh lật xem đấu trương mà không hề cảm xúc hỏi ngươi nói đều đúng cũng có thể hiểu được Có thể làm như vậy Pháp cũng sẽ sâu sắc sức chế chỗ cũng cho nói, đó thể thêm thế thời tốt thế như Pháp ảnh hưởng, đồng thời nếu như không hơn nữa không chế lời nói, sau đó không phải chỗ tốt gì cũng làm lời làm lấy đồng nếu nữa vậy gia gì gia sẽ sâu sau sao. đi bẩm hoàng thượng thế g i a sức ảnh hưởng vi thần cho rằng không cần lo lắng bởi vì này đều là chúng ta có thể không chế ban tuyên giáo tác dụng chính là vì để ngừa xuất hiện vấn đề thế này còn chỗ t ố t à, lý thiên hữu cười lạnh một tiếng tiếp tục nói hoàng thượng muốn cho bọn họ nắm bọn họ mới có thể nắm nếu như hoàng thượng không đồng ý bọn họ loạn nắm lời nói không chỉ có chúng ta phát cải hủy có thể ngừng đi bọn họ hạng mục cầm ý hệ vệ cũng có thể tham dự không chế dù sao vi thần dự định là tương lai mặc kệ phát cải ủy có bất kỳ hạng mục tồn tại đều phải phải có cẩm ý địa vệ một phần mà cẩm ý địa vệ đại biểu chính là hoàng thượng ngài ha ha xem ra lý mô nhân ngươi nghĩ tới rất toàn diện mà vốn là trâm còn lo lắng ngươi quá vội vàng có điều nghe xong lời của ngươi nói sau trâm hiện tại ngược lại không là như vậy lo lắng trần sương thịnh hướng lý thiên hữu vung vung tay đi ra ngoài đi ngày mai nhớ tới vào chiều lưu hữu đem đồ vật cho hắn nói xong liền cúi đầu tiếp tục kiểm tra lên tấu trường đến, đến rồi đại thái dám lưu hữu ngồi ngay ngắn một cái đệm lóp đi đến lý thiên hữu trước mặt cung tính nói lý đại nhân, đây là hoàng thượng c ố ý kiến h người ta cho ngài định làm ngài xin cầm lấy vì thần đa tạng hoàng thượng lý thiên h i ế u tiếp nhận đồ vật trong lòng đã biết phía trên này chính là món đồ gì xem ra sau này không thể ở a n mặc cầm y rỉa vệ thiên hộ quần áo đến xuyên chính là q u a n p h ụ ra t h ị n h lân điện sau lý thiên h i ế u liền hướng trần du nhạc phương hướng kia mà đi hắn còn phải mang tạo phớ mặn còn có đường cản ta phát tài hai người già hoàng cung đây chỉ là tới gần hoa viên sau lý thiên h i ế u lô thai hơi động thật giống nghe được một đạo thanh n i quen thuộc a thả xuống lòng hiếu kỳ tiếp tục trong triệu đi đến đang nhìn đến lý thiên hữu sau khi xuất hiện trần du nhạc cười ha ha hướng một bên ngồi một vị mỹ nhân nói rằng này không phải đã tới sao là nàng a lạc vân vân nhìn thấy lý thiên hữu sau liền vội vàng đứng lên hành lễ vân vân nhìn thấy lý đại nhân vân vân cô nương ngươi tốt lý thiên hữu gật gù coi như là chào hỏi hắn không có hỏi lạc vân vân làm sao đi vào h o à n g c u n g cũng không có ý định dò hỏi hắn có không hiện tại hắn đã nghĩ rời đi dù sao trên tay vẫn nâng một cái không thể tùy ý thả xuống đệm lót thực sự là quá khó tiếp thu rồi chương bảy trăm năm mươi bảy lạc vân, vân vì là thay đổi vận mệnh làm ra nỗ lực lần này năm sau lạc vân vân theo lạc thiên dương đám người đi tới hoàng thành bãi phòng ở bên trong hoàng thành lạc ra một đám bằng hữu thân tập môn chủ yếu chính là chu gia thân là lần trước lạc phủ hoa khôi quá a quân thậm chí nếu như không phải lạc chính tự cho là thông minh làm việc lời nói rất có khả năng là cuối cùng hoa khôi trận chung kết tổng quá a quân lạc vân vân tên b u ổ i vẫn tương đối v ă n g r ộ i tối thiểu người của chu gia nhìn thấy nàng sau khi cũng không có bởi vì nàng là người ngoài thôn điểm ấy xem nhẹ thế nhưng lạc vân, vân vẫn là có thể cảm giác được tuy rằng không có xem nhẹ chính mình nhưng tương tự cũng không có cớ nào coi trọng chính mình mặc kệ là lạc gia vẫn là chu gia lạc vân vân biết những thế gia này môn hay là cũng cùng trên thực tế người nhà như thế coi chính mình là thành một cái thông gia công cụ mà thôi đi từ vừa mới bắt đầu lạc vân vân liền biết những chuyện này nhưng nàng không có chọn rời đi lạc gia bởi vì hồi đó nàng cần lạc gia đến giúp nàng khai hỏa danh tiếng hai bên thuộc về theo như nhu cầu mỗi bên mức độ nhưng này không phải lạc vân vân mục tiêu cuối cùng tại sao nàng muốn tham chọn hoa khôi giải đấu lớn không phải là bởi vì biết hoa khôi giải đấu lớn cuối cùng q u á n quân là có thể vào triều làm con sao đây mới là nàng cố gắng như vậy nguyên nhân khi này cái cơ hội bị lạc chính phá diệt sau nàng cũng không có trách tội vị kia lạc gia nhị công tử mà là lựa chọn một con đường khác vậy thì là muốn giao hảo tợ lỡ người số một lý mẫu nhân dù sao lạc vân vân nhưng là biết đến tin nhắn riêng trong đám nhiều người như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều thu được lý mẫu nhân trong nom vong xuyên cũng thật vô vi đạo trưởng cũng được thậm chí hảo v ậ n võ trang đám kia người mỗi một người đều trở thành thái huyền vương triều nội quan giữa trường người điều này làm cho lạc vân, vân vừa ước ao cũng càng thêm nhận định đi lý mẫu nhân đường dây này hy vọng hắn có thể nói tốt vài câu sau chính mình cũng có thể giống như bọn họ vào triều làm quan lấy này đến thay đổi tự thân vận mệnh Đáng trong i mỗi cái ế c chính nhân thần thấy không thấy tên này đúng là thần long là lý là mà t đầu đôi, ê riêng xuyên n tin nhắn quần liền rất ít nói chuyện, nói chuyện cũng bình thường đều là đang nói chuyện chính、sự. chính mình cùng đối phương lại không quen, căn bản thực tế rất ít rất khó sự, đối lại đều là à v m i ệ t r o n game g thì càng không cần phải nói mặc dù biết hắn ở nam hải phủ ôn thành bên trong làm thành chủ nhưng mình cũng không có cách nào thật xa chạy tới tìm hắn a vì lẽ đó lạc vân vân thay đổi một loại sách lược nếu không cách nào nhanh chóng cùng lý mỗ nhân giao hảo vậy thì cùng bên cạnh hắn bằng hữu giao hảo trong miệng một cái một cái lý lại ca lại thị phi thường sớm nhận thức lý mỗ nhân kê văn văn chính là tốt vô cùng mục tiêu Kê văn văn có thể không giống lý mỗ nhân như vậy thần long thấy đầu mà không thấy đôi trên căn bản không có việc lớn gì nàng đều là ở bên trong hoàng thành điều này cũng làm cho lạc vân vân chỉ cần đợi cơ hội liền sẽ đến Kê văn văn trong cửa hàng ngồi một chút tâm sự nhàn thiên thảo luận một chút quần áo thời thượng cũng không có việc gì còn nói trên hai câu lý mỗ nhân hai người đều là cô gái ở hiện thực bên trong gia thế cũng đều gần như càng có cái gọi là cộng đồng bạn tốt lý mỗ nhân này thường xuyên qua lại liền lập tức quen thuộc lên lần trước lý thiên hữu về hoàng thành không phải nhìn thấy lạc vân, vân ở cây văn、vân、trong cửa hàng mà hai người đều một cái một cái tỉ tỉ bội lên chỉ là để lạc vân vân không nghĩ tới chính là chính mình ở bên trong hoàng thành như thế mỗi ngày ở độc yêu trong cửa hàng chờ đợi không có chờ đến lý mỗi nhân đúng là chờ đến rồi một người khác từ lần thứ nhất gặp mặt lạc vân vân liền biết trước mắt vị này xem ra phi thường yêu thích đ ù a g õ n ăn mặc có chút khác hẳn với người khác thái huyền người địa phương không phải cái gì người bình thường mặc dù đối phương đã cực lực làm được ôn hòa cực lực làm được bình đẳng đối xử nhưng một ít trong lúc lo đáng động tác tỷ như uống trà ngồi lập bao quát hiểu biết các loại mỗi cái phương diện cũng làm cho lạc vân, vân biết một chút chính là vị này gọi chơi, trò chơi công tử trung niên mỹ nam tử tuyệt đối là một vị quyền quý người lạc vân vân không có vạch trần điểm ấy mà là lựa chọn bình thường cùng hắn cho chuyện đồng thời thảo luận một ít thời sự nàng không biết kê v â n v â n có rõ ràng hay không hay là đối phương trong lòng cũng rõ ràng người này không đơn giản nhưng khả năng cảm giác không đáng kể đi chỉ cho là một vị phi thường có tiền khách hàng mà thôi mãi đến tận mấy ngày trước vị này chơi trò chơi công tử cùng mình tán gẫu nổi lên tuyên truyền tác dụng sau lạc vân vân trong lòng không nhịn được hơi động cái này khái niệm ở hiện đại trong xã hội đã nhìn nhiều thành quen nhưng ở một cái phong kiến cổ đại vương triệu bên trong tuyên truyền chuyện này thực còn cũng không có bị coi trọng mà đối phương dĩ nhiên đột nhiên tán gẫu nổi lên cái này khái niệm đến điều này không khỏi làm cho lạc vân vân hoài nghi chơi trò chơi công tử có phải là triều đình bên trong người liên tưởng đến nàng từ lạc ra bên kia được tin tức có người nói lần này nằm sau trên triều đường sẽ phát sinh thay đổi to lớn nguyên nhân chính là cầm y hệ vệ thiên hộ lý mỗ i nhân đưa ra thiết lập mấy cái tân bộ ngành điều này làm cho lạc vân vân đột nhiên có chút ý nghĩ chính mình hay là có thể tại đây chơi trò chơi công tử trên người t ì m tới cái kia vẫn thuộc về mình muốn cơ hội nghĩ thông suốt điểm ấy sau lạc vân vân liền làm tất cả những gì có thể đi tìm hiểu tuyên truyền tác dụng cùng khái niệm đồng thời ở hiện thực bên trong tìm độc lượng lớn thành công tuyên truyền thủ đoạn làm vì là cùng đối phương tán gâu tư bản. mãi đến tận ngày hôm qua vị này chơi trò chơi công tử đột nhiên hỏi mình có nguyện ý hay không đến bái nội đường l à g quan nói gọi tuy rằng không phải cái gì đại quan nhưng cũng có thể vì triều đình làm vài việc ra bản thân một phần lực thời khắc kia để lạc vân vân rõ ràng chính mình cái kia luôn luôn ham muốn cơ hội khả năng rốt c ụ c m u ố n tới mà chính mình cho tới nay nỗ lực cũng cuối cùng rồi sẽ không có hồi phí nhưng là làm lạc vân vân gật đầu đáp ứng sau đối phương rồi lại cười nói tuy rằng hắn đồng ý nhưng có người không đồng ý lời nói hắn cũng không có cách nào điều này làm cho lạc vân, vân sửng sốt một chút còn tưởng rằng là chơi trò chơi công tử lãnh đạo cấp trên cần sát hạch một hồi chính mình trong khoảng thời gian ngắn trong lòng không nhịn được bắt đầu lo được lo mất lên mãi đến tận chơi trò chơi công tử đi rồi sau khi còn vẫn không có phục hồi tinh thần lại văn văn mội mội nhìn thấy chính mình như vậy còn không nhịn được an ủi mình nói xe gì đến sơn trước gác sẽ có đường chỉ là nàng lại làm sao biết nếu như năm nay chính mình vẫn chưa thể làm ra để gia tộc thay đổi thành tựu lời nói cái kia sang năm nàng liền có thể có thể phải gả cho một cái chưa bao giờ gặp gỡ cũng không biết phẩm hạnh tốt xấu, càng không biết có à n không g biết c thể không dành cho chính mình hạnh phúc nam nhân nhưng lạc vân, vân rõ ràng người đàn ông kia sau l ư n g gia tộc nhất định là để cho mình gia tộc thỏa mãn điểm ấy liền được rồi đây chính là lạc vân vân muốn phản kháng muốn thay đổi nguyên nhân nàng không muốn chính mình một đời lại như con dối như thế bị tùy ý thao túng nàng hy vọng có thể quyết định vận mệnh của chính mình mà không phải xem phụ thân trong miệng loại kia ngươi chỉ cần nghe theo người trong nhà là được nàng thật sự không muốn vốn tưởng rằng loại này lo được lo mất tâm tình sẽ kéo dài đã lâu nhưng không nghĩ đến ngày hôm nay liền thu được vị này chơi trò chơi công tử xin mời thậm chí gặp mặt địa phương là ở sáu hoàng cung hắn là một vị hoàng tử lạc vân, vân đã đem thân phận của đối phương đoán đầy đủ cao nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương khả năng là hoàng tử về phần tại sao không có nhưng là bởi vì ở cố hữu trong ấn tượng các hoàng tử tuy rằng không dám nói liền nhất định là phi thường hữu tài hoa người nhưng tối thiểu cũng sẽ không giống chơi trò chơi công tử như thế bốn không hòa hợp ngăn chặn trong lòng khiếp sợ lạc vân vân làm hết sức làm được tâm như chị thủy bình t ĩ n h cùng nhị hoàng tử còn có hai người khác không biết tên người ngoài thôn giao lưu khi nàng biết là có người đồng ý nàng vào trước nàng mới có cơ hội đi đến mới thành lập ban tuyên giáo nhậm trước sau liền vẫn phi thường muốn gặp gỡ vị này ban tuyên giáo đại lãnh đạo ngay mặt cảm tạ đối phương dẫn chỉ là không có nghĩ đến nhị hoàng tử trong miệm vị cao nhân kia dĩ nhiên chính là mình vẫn muốn giao hảo lý mỗ nhân hắn không phải cầm y địa vệ thiên hộ sao lại lúc nào trở thành ban tuyên giáo lãnh đạo đây thậm chí xem ra liền nhị hoàng tử đều phi thường tôn trọng hắn ý kiến nếu như hắn không đồng ý chính mình nhậm chức lời nói chính mình vẫn chưa thể vào triều làm con đây nguyên lai、like、đối phương đã trưởng thành đến một lời có thể quyết định người khác ở trong game vận mệnh t ầ n g thứ này sao trên lệch thật sự thật lớn a chương bảy trăm năm mươi tám lạc vân vân quả quyết lý đại nhân đây là trần du nhạc chỉ chỉ lý thiên hữu trong tay lén lót tò mò hỏi lý thiên hữu cười giải thích một hồi quan p h ụ sau này không thể lại xuyên cầm y địa vệ thiên hộ chế p h ụ vì lẽ đó hoàng thượng cho bản quan một bộ quan thì ra là như vậy phụ hoàng thật là có tâm trần du nhạc chỉ vào lạc vân vân hướng về lý thiên hữu tiếp tục nói bạn cung ngày hôm nay để vân vân cô nương t i ế n cung cũng chính là cùng nàng nói một chút ban tuyên giáo sự t ì n h l ý đại nhân sao không đồng thời nghe một chút lý thiên hữu lắc lắc đầu nhị hoàng t ử điện hạ ban tuyên giáo thượng thư là ngài không phải bản quan bản quan chỉ là kiêm nhiệm ban tuyên giáo thị lan trước nếu như ngài có hành động thoại bản quan cũng có ũ n g c thể đồng thời thương lượng một chút nhưng chỉ là nhân sự mệnh lệnh lời nói vẫn là câu nói kia chính ngài làm chủ là được lý thiên hữu sau khi nói xong nhìn về phía lạc vân, vân nhẹ giọng hỏi vân vân cô đ ư ơ n g n g ư ơ i biết người đến ban tuyên giáo là mặc cho chức vị gì sao ta biết ban tuyên giáo lan g trung phụ trách trợ giúp nhị hoàng tử khởi thảo truyền đạt các hạng mệnh lệnh lạc vân vân thật lòng hồi đáp nàng biết người trước mắt này nhưng là có thể quyết định chính mình vận mệnh người không chỉ có riêng chỉ là một giới tờ lễ ơ mà thôi hơn nữa ngay ở vừa nãy nói chuyện phiếm ở trong nàng cũng biết vì sao nhị hoàng tử gặp như vậy tôn trọng lý mộ nhân bởi vì ban tuyên giáo cái này tân bộ ngành chính là người ta một tay sáng lập cũng là người khác hướng hoàng thượng đề nghị sau lúc này mới thành lập thậm chí nếu không là người khác không muốn làm ban tuyên giáo thượng thư lời nói liền nhị hoàng tử chức vị này đều có khả năng là người khác vì lẽ đó cùng lý mô nhân đối thoại lúc lạc vân vân trong giọng nói vẫn là phi thường cung kính đừng cảm thấy đến lang chung chức vụ thật giống chỉ là một giới thư ký mà thôi ban tuyên giáo mới thành lập đối với phía thế giới này tới nói vẫn là một cái phi thường xa lạ bộ ngành nhị hoàng tử nói ngươi có lớn vô cùng tài năng đối với tuyên truyền cũng có chính mình độc đáo kiến g i ả i bản quan tin tưởng nhị hoàng tử phán đoán cũng tin tưởng vân vân cô nương là thật sự có tài năng bản quan chỉ là kiêm nhiệm ban tuyên giáo thị lang tương lai công tác trọng tâm cũng sẽ không ở ban tuyên giáo khởi này nhi vì lẽ đó cần vân vân cô nương ngươi cùng nhị hoàng tử điện hạ hảo hảo phối hợp lợi dụng ngươi sở học đến giúp đỡ nhị hoàng tử để hoàn thành nhiệm vụ vân vân cô nương bản quan tin tưởng ngươi có thể làm được đúng không lạc vân vân hít sâu một hơi thật lòng thật cụ vân vân nhất định dùng hết khả năng trợ giúp nhị hoàng tử điện hạ làm tốt ban tuyên giáo công tác lý thiên h i ế u khép cười một tiếng dù n g chỉ có lạc vân vân nghe hiểu được lời nói nói với nàng hoàng thượng cũng được nhị hoàng tử cũng được bản quan cũng được chúng ta đều không đụng cái gì keo kiệt người chỉ cần ngươi biểu hiện ra khiến người ta thán phục năng lực cái kia nhất định sẽ dành cho ngươi tương ứng chức vị cùng địa vị tin tưởng cái này cũng là ngươi luôn luôn ham muốn đi lạc vân vân nhét miệng nàng biết đối phương nói chính là cái gì không phải là chính mình vẫn theo đuổi sự t ì n h mà còn có một chút vân vân cô đương ngươi đến ban tuyên giáo vào t r ư ớ c sự t ì n h sau lưng lạc gia biết không bọn họ còn chưa biết lý thiên hữu cùng trần du nhạc hai người hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là lý thiên hữu nói rằng hai cái lựa chọn đệ nhất chính là ngươi tiếp tục ở lại lạc gia nhưng khả năng tương lai cũng chính là làng chúng chức vị đệ nhị mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì ngươi cần thoát ly lạc gia không sai trần du nhạc cũng nói tiếp nói rằng không cần sợ thoát ly lạc ra bọn họ gặp đối với ngươi như vậy có bản cung ở phía sau ủng hộ ngươi bọn họ không ai dám động ngươi mảy may nhưng nếu như ngươi không thoát ly lạc ra lời nói bản cung cũng coi như, như thế nào đi nữa coi trọng ngươi cũng không thể ở b à n tuyên giáo bên trong trọng dụng ngươi vân vân cô đương ngươi rõ ràng cái đạo lý này sao lạc vân vân nhẹ nhàng g ậ t g ù bởi vì ban tuyên giáo thiên nhiên rồi cùng những thế gia này môn phái nhà giàu quý tộc đối lập ban tuyên giáo chức trách cũng không phải vì tuyên truyền bọn họ thậm chí khả năng còn cần chèn ép bọn họ ở địa phương phủ châu hoặc là trong thành phố cái kia lâu dài hình thành địa vị vì lẽ đó nếu như ta vẫn là lạ bất lợi cho ta sau đó công tác nhị hoàng tử điện hạ lý đại nhân ta nói rất đúng sao nếu không là trong tay nâng đệm lót lý thiên hữu đều muốn không nhịn được vì là lạc vân vân vỗ tay k h e n hay hắn tin tưởng nhị hoàng tử trần du nhạc không có cùng đối phương đã nói những này nhưng nữ hải tử này từ một ít đối thoại cùng chức nam trên liền có thể phán đoán ra nhiều chuyện như vậy đến quả nhiên không thẹn là nhị hoàng tử muốn người xác thực thật thông minh a không sai ngươi có thể nghĩ tới những thứ này phi thường g â y gớm sự thực lại như như ngươi nói vậy ban tuyên giáo là không thể để con cháu thế ra hoặc là có quan hệ nhân viên đi vào vào trước dù cho coi như vào chức cũng chỉ là một ít không quá quan trọng vị trí tin tưởng loại kia chức vị đối với vân vân cô nương ngươi tới nói cũng không lớn bao nhiêu hấp dẫn đi lý thiên hữu cười ha hả nói ta biết rồi chờ một lúc sau khi trở về ta liền hướng đại công tử giải thích việc này lạc vân vân phi thường quả đoán nói rằng lý thiên hữu không có cảm thấy đến có cái gì bất ngờ khi hiểu rõ đến lạc vân vân nhu cầu sau thì sẽ biết sự lựa chọn của nàng là rất bình thường lạc gia có thể dành cho nàng p h ú quý có thể tiền lạc vân, vân không thiếu lạc gia cũng có thể dành cho đến nàng nhất định địa vị xã hội nhưng địa vị này là người khác giao cho không phải dựa vào tự thân năng lực chiếm được c à nghe k ô n g t h được lý thiên hữu lời nói sau lạc vân vân nghiêm túc gật gù chỉnh trọng nói vân vân đa tạ lý đại nhân lý thiên hữu lắc đầu một cái cười nói không cần cảm ơn bạn quan muốn tạ đi tạ nhị hoàng tử l i ệ n hạ t ạ chính ngươi cái kia vẫn không hề từ bỏ nỗ lực cố lên đi thế giới này rất đặc sắc mà đặc sắc cũng vừa mới bắt đầu đây bạn quan tin tưởng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của chính mình sau khi nói xong lý thiên hữu nhìn về phía trần du nhạc nhị hoàng tử bạn quan còn có chút sự vụ cần xử lý ngày mai chúng ta lâm c h ề u thấy đi được lý đại nhân đi t h ô n g thả thúy di ngươi đưa đưa lý đại nhân đi hồ thúy nhi gật cụ hướng lý thiên hữu cởi cận lý đại nhân ta đưa đưa ngươi đi đa tạ tiền bối dù sao người ta là siêu phạm cường giả lại là nhị hoàng tử người ở bên cạnh Điểm ấy tôn trọng lý thiên hữu v mọi người h sau khi rời đi trần du nhạc nhìn thấy lạc vân vân cái tia thở phào nhẹ nhõm g đứng vẻ không nhịn được cười nói làm sao vân vân cô nương ngươi thật giống như rất hồi hộp như thế lạc vân vân thản nhiên thừa nhận điều này nhị hoàng tử ngại không biết lý đại nhân ở chúng ta người ngoài thôn bên trong quần thể địa vị mới vừa rồi cùng hắn tán gấu thời điểm vân vân xác thực vô cùng x u ấ t sắng trước tuy rằng nhận thức lý đại nhân cũng từng có mấy lần giao lưu nhưng ngày hôm nay đột nhiên cảm giác đối phương rất uy nghiêm khiến người ta không khỏi lòng sinh sợ hãi trần du nhạc bắt đầu cười ha h a ha ha ha bình thường bình thường trước l ý đại nhân ngươi chỉ là nhận thức mà thôi thực cũng không bất kỳ gặp nhau nhưng hiện tại ngươi sắp vào triều làm quan l ý đại nhân toán thực vẫn là ngươi thượng quan ngươi tự nhiên sẽ cảm nhận được sợ hãi tâm tình hơn nữa ngươi phải biết một điểm l ý đại nhân không phải là cái gì quan văn a chân du nhạc nhớ tới trước vị kia lý đại nhân dĩ nhiên có thể nhận biết được hắn cùng thúy di thực lực một màn không nhịn được ngựa khí không thể giải thích được nói rằng chúng ta vị này lý đại nhân thực lực nhưng là tàng rất sâu đây cẩm ý hệ vệ thiên hộ thân phận cũng đại diện cho hắn trong tay nhưng là dính đầy kẻ địch máu tươi thật không biết như thế một vị thực lực cao cường tâm tư cẩn thận người vào chiều làm u a n sau những đại thần kia môn lại sẽ ứng đối ra sau đây nói vậy gặp phi thường đau đầu đi Trưng Cung Phục Các. Cốc, cốc, cốc. hoàng cung hậu cung trong phạm vi một chỗ cung cung trong một vi điện tòa c u này g điện n không giống với hoàng tử khắc tần phi ở lại cung điện cung điện quanh thân dĩ nhiên không có một vị cấm quân canh gác càng không có cái gì cung nữ thái d á m tồn tại xem ra lại như là một tòa không ai ở lại cung điện như thế nhưng sở hữu ở phía sau c u n g ở lại sinh hoạt người đều biết rõ t ò a cung điện này không phải là xem ở bề ngoài đơn giản như vậy còn tại sao không có cấm quân ở đây hộ vệ nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì nơi này là cung phục các hoàng thất hoàng tộc sức mạnh cuối cùng cũng là chân chính thủ vệ hoàng cung chủ lực quân thái huyền vương triều lập triều sau này trong vòng trăm năm bên trong hoàng cung chưa từng xảy ra một lần đánh giết phải í c h với cung phụng các bên trong những cao thủ này môn hồ thúy nhi tiến vào cung phụng các sau đi đến cung phụng các bên trong một chỗ ưu t ĩ n h tiểu viện nhìn thấy ở biệt viện đi ra ở ngoài khoanh chân ngồi t ĩ n h tọa phía sau một người cười nói ngọc lâm tiền bối vì sao không ở trong phòng tu luyện chạy đến bên ngoài tới làm gì ha vị k i a bị hồ thúy nhi gọi là ngọc lâm tiền bối lao nhân mở hai mắt ra nhìn thấy hồ thúy nhi sau khẽ cười một tiếng nói đi ngươi đến cùng có chuyện gì không phải vậy tại sao có thể có thời gian rảnh rỗi chạy đến lao phu nơi này tiểu chơi trò chơi hắn đây hắn gần nhất có việc tiểu chơi trò chơi lập tức liền muốn vào triều làm con đây hồ thúy nhị ngồi ở biệt viện trên băng đá. Hướng ông lão này cười nói ô n à y ngược lại là kỳ quái hắn gái kia tính tình dĩ nhiên đi làm con đây hoàng thượng có thể đồng ý không lưu ngọc lâm không khỏi cảm thấy hiếu kỳ năm đó trần du nhạc mẹ để tạ thế sau hồ thúy nhỉ vì không cho trần du nhạc chịu đến bắt nạt liền đem hắn mang đến cung phụng các bên trong nuôi nâng cho nên đối với cung phụng các bên trong những cao thủ này môn tới nói trần du nhạc không chỉ có là vị nhị hoàng tử càng là vẫn bối của bọn họ thậm chí một ít không có dòng dõi đám lao tiền bối đều coi trần du nhạc là thành tôn tử như thế cái này cũng là tại sao trước hồ thúy nhi đã nói chỉ cần trần du nhạc đồng ý đi cạnh tranh ngôi vị hoàng đế cung vụ n g các bang này các lão bất tử nhất định đều sẽ ủng hộ vô điều kiện hắn trần du nhạc tính tình xem lưu ngọc lâm những n à y đám lao tiền bối cũng giải lại như tên của hắn như thế sống phong túng đó là mọi thứ tinh thông nhưng nếu như nói đến các hoàng tử tối nên n am hiểu quyền như phương diện này hắn còn kém trên rất nhiều vì lẽ đó lưu ngọc lâm cảm thấy kỳ quái nghị thẩm hoàng thượng này tâm cũng lớn quá rồi đó lại dám để trần du nhạc đi làm quan hồ thúy nhị cười giải thích một hồi ngọn nguồn cương điệu giải thích ban tuyên giáo tác dụng cùng làm việc lưu ngọc lâm sau khi nghe xong nuốt dầu mép khẽ cười một tiếng ha ha tiểu chơi trò chơi sợ là bởi vì này ban tuyên giáo có thể ra ngoài mới đồng ý chứ nếu không thì lấy tính tình của hắn làm sao có khả năng gặp đáp ứng c h ứ c vị đây tiền bối nói không sai hắn cũng là bởi vì nghĩ đến có thể ra ngoài cho nên mới đồng ý hạ xuống hồ thúy nhi cười nói nghĩ tới những thứ này nằm trần du nhạc sinh hoạt lưu ngọc lâm than nhẹ một tiếng ai tiểu chơi trò chơi không phải hoàng tử là tốt rồi lấy hắn tập võ thế tư đi ra ngoài sông xáo giang hồ lời nói nhất định là khai tông lập phái một đời tông sư rõ ràng là một con vốn có thể bay lượn với phía chân trời h ù n g hứng lại sâu rơi vào hoàng cung tòa này lao tù bên trong có thể đi ra ngoài đi dạo cũng tốt miễn cho ở trong này chờ lâu mọi người muốn mất cảm giác được rồi được rồi tiền bối ngài đừng cảm khái tiểu chơi trò chơi tự có ý nghĩ của hắn cùng nhân sinh không nhọc chúng ta nhọc lòng hồ thúy nhi cười nói s o n g s o n g lại thật lòng hướng lưu ngọc lâm nói rằng tiền bối ngày hôm nay vạn bối lại đây là hướng về ngài hỏi một ít chuyện ngài là trên giang hồ lao tiền bối nghe thấy nhất định so với ta mạnh hơn kính s i n ngài giải thích nghi hoặc lưu ngọc lâm cười cận nói đi liền biết ngươi tới là có việc thế gian này có hay không công pháp tu luyện sau có thể nhận biết được ta cùng t i ể u chơi trò chơi sở học nội cảnh quan thần quyết sao lưu ngọc lâm nhịu n h ư mày có chút không biết do ý tứ ngươi cẩn thận nói rằng tình huống nghe được lưu ngọc lâm hỏi như vậy hồ thúy nhi liền rõ ràng mười mươi hướng về lưu ngọc lâm giới thiệu chuyện đã xảy ra hôm nay ngươi là nói vị kia lý đại nhân ở ngươi cùng t i ể u chơi trò chơi không có một tia khí tức tỏa ra tình huống dĩ nhiên nhận biết được các ngươi cảnh giới không sai chính là như vậy vị kia người ngoài thôn lý đại nhân vẫn là để sư dương lão đệ tử cuối cùng dương lão đệ tử lưu ngọc lâm sắc mặt hơi kinh ngạc dương lão tuy rằng không phải người trong võ lâm nhưng sáng chế khoái đao môn thần công này cũng làm cho cả đời đều dùng đao lão phu cảm thấy khâm phục không lấy đã từng lao phu cũng cùng dương lão đệ tử thanh long tôn giả từng có một lần tranh tài kết quả đây hồ thúy nhi tò mò hỏi nàng nhưng là biết vị lão nhân trước mắt này năm đó uy danh là lớn bao nhiêu đừng xem lưu ngọc lâm hiện tại từ mi thiện mục năm đó vậy cũng là huyết đao môn trưởng môn nhân cũng là trong trốn giang hồ cao cấp nhất cao thủ tuyệt đ ỉ n h một tay đao pháp liền thiên đao m ì n h đều tán thưởng không lấy không nghĩ đến lại vẫn cùng thanh long tôn giả tỷ thì quá nghĩ đến năm đó trận đó là võ lưu ngọc lâm không nh lắc lắc đầu sau nói rằng không đích lại sinh tử quyết đ ấ u d ư ớ i chăm chiêu bên trong lão phu hẳn phải chết hắn đ a o quá nhanh chăm chiêu mà thôi sao hồ thúy nhi kinh ngạc nói lưu ngọc lâm không nhịn được trọn mắt khinh bi không phải vậy ngươi cho rằng tại sao cầm y hệ vệ tứ đại thần vệ có thể có như thế đại uy danh sao cũng là bởi vì mỗi một người bọn hắn đều là đ a n g phong tạo cực cảnh người thanh long đao bạch hồ trảo huyền vũ luyện thể chu tước khinh công đều là từng người trong lĩnh vực nhất mạnh mẽ đám người kế vận có người nói chu tước khinh công cùng thanh long đao pháp đều là từ khoái đao bên trong tu luyện mà đến may là thanh long chỉ luy nếu không thì hắn có chu tước cái kia khinh công tu vi lời nói lao phu năm đó muốn chết càng nhanh hơn chu tước đại nhân khinh công thật sự có đồn đại bên trong như vậy lợi hại sao thậm chí còn bị mang theo tiên nhân chi danh nghe được hồ thúy nhi lời nói lưu ngọc lâm mặt không hề cảm xúc chỉ chỉ mặt đất chúng ta tòa này cung phụng các bên trong có ai ngươi cũng biết có vị kia tồn tại tình huống thiên hạ không có bất kỳ cao thủ có thể quáy dày hoàng cung ngoại trừ một người ở ngoài vậy thì là chu tước t u n giả lao tiền bối cũng không ngăn được chu tước sao hồ thúy nhi khiếp sợ hỏi lưu ngọc lâm nghĩ đến năm đó chu tước uống nhiều rồi ở trong hoàng cung hồ đ Tiền bối tuy bối rằng muốn ăn, không phải khoái n đao tuy rằng chính là thần công nhưng cũng không có loại năng lực này lưu ngọc lâm ánh mắt nghiêm túc nhìn hồ thúy nhi nói thật y thì hải lao phu nhìn thấy vậy hẳn là là thuộc về lý đại nhân thế, thế hồ thúy nhi cao mày cũng mặc mà kệ là ta vẫn là tiểu chơi trò chơi lúc đó đều không cảm nhận được bất kỳ thế tồn tại a lao phu cũng không biết vị tiên lý đại nhân đến cùng là cái gì thế nhưng mặc kệ là cái gì cái kia tất nhiên là một loại phi thường đáng sợ thế hồ thúy nhị nhớ tới trước cùng lý thiên hữu gặp mặt thời điểm cảnh tượng coi như biết rồi nàng cùng tiểu chơi trò chơi đều là siêu phạm cường giả nhưng hồ thúy nhị nhưng không có từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một điểm e ngại hoặc là kính nể vẻ mặt lại như là năm lại như là đối phương có thể ăn chắc nàng cùng tiểu chơi trò chơi như thế tiểu thúy nhị tận lực đừng tìm vị kiên lý đại nhân phát sinh cái gì xung đột đi lão phu cảm giác tiểu tử kia không đơn giản như vậy không làm được chính là ở giả làm heo ăn t h ị t h ổ hồ thúy nhỉ nhẹ nhàng gật g ủ biểu thị chính mình rõ ràng tuy rằng vị kiên lý đại nhân bây giờ cùng tiểu chơi trò chơi quan hệ nhìn như rất tốt nhưng hồ thúy nhi dù sao từ nhỏ đem trần du nhạc lôi kéo đến lớn tự nhiên cần đối với hắn bên người xuất hiện mấy người tiến hành hiểu rõ để tránh khỏi thật sự có xung đột thời điểm phản ứng không kịp nữa hoàng tử thân phận không phải là một đạo đùa hộ mệnh a chương bảy trăm sáu mươi trước mắt mảnh này trang viên chính là chu hoàng hậu nhà mẹ đẻ chu gia trang viên tuy rằng bên ngoài rất nhiều người đều cho rằng chu gia là dựa vào chu hoàng hậu nguyên nhân mới có thể trở thành thế gia nhưng thực hơi hơi hiểu rõ nội tình người đ ề u biết câu nói này căn bản không thể một cái chân chính thế gia muốn tại đây phương thế giới bên trong lâu dài tồn tại tự nhiên không thể chỉ dựa vào một vị chu hoàng hậu thống chi vị này chu hoàng hậu còn chưa được sùng lại đây chu gia nguyên bản chính là nhà giàu đại tộc trước đây quân phiệt hôn chiến thời điểm chính là chúa tể một phương mà sau lựa chọn chống đỡ trần sương thịnh sau chu hoàng hậu lúc này mới gả cho trần sương thịnh cũng lấy này đến biểu thị chu gia đối với trần sương thịnh ch mà đi tới hoàng thành đến chúc tết thăm viếng lạc thiên dương mọi người hiện nay liền ở tại chu gia ngày hôm nay lạc vân vân từ bên trong hoàng cung sau khi ra ngoài liền tới đến lạc thiên dương ở lại bên trong b i ệ t viện thỉnh cầu nhìn một lần vị này lạc gia đại công tử lạc vân vân trong lòng rõ ràng hiện nay bên trong hoàng thành chỉ có lạc thiên dương vị này lạc gia đại công tử mới có thể chân chính làm chủ mà vị k i a n h ị công tử lạc chính căn bản không có quyết định gì quyền vân vân cô đ ư ơ n g không biết ngươi tìm bổn công tử có chuyện gì lạc thiên dương nhìn chằm chằm bàn cờ không n g ẩ n đổi hỏi đúng là chu trung thăng hiền lành hướng lạc vân, vân cười cận xem như là đánh qua b lạc vân vân nhẹ g i ọ n g nói rằng đại công tử những n à y qua đến đa tạ lạc gia trông n o n lạc thiên dương nắm kỳ tay dừng một chút nhưng ngay lúc đó liền hạ xuống một con cũng rốt cục n g ầ g đầu nhìn hướng về phía lạc vân vân mà không hề cảm xúc hỏi ngươi muốn rời khỏi sao lạc gia không xử bạc với ngươi bùn công tử có thể biết tại sao không vân vân muốn đi ban tuyên giáo nhậm chức thực sự không tiện lắm tiếp tục ở lạc gia tiếp tục chờ đợi kính xin đại công tử lược giải ban tuyên giáo lạc thiên dương nhịu nhữ mày hắn cũng không biết lục bộ bên trong còn có cái này bộ ngành liền một bên nguyên bản đang suy tư làm sao hạ cờ chu trung thăng cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về lạc vân vân muốn cho nàng giải thích giải thích này ban tuyên giáo lại là món đồ gì một cái do cẩm ý đ ị vệ thiên hộ lý đại nhân đưa ra khái niệm hoàng thượng đồng ý qua đi do nhị hoàng tử chấp trưởng tân bộ ngành ngày mai thì sẽ tại triều gặp nâng lên ra cũng chính thức xác nhận vân vân chính là đi cái này bộ ngành bên trong nhậm chức lạc vân vân hơi hơi giải thích một hồi nhị hoàng tử chấp trưởng vân vân cô nương ngươi xác nhận sao chu trung thăng cau mày hỏi xác nhận vân vân mới từ nhị hoàng tử đ hẳn chính là tương lai ban tuyên giáo thượng thư đại nhân không để cập tới đang suy tư nhị hoàng tử xuống núi nhậm chức sau đôi ba hoàng tử có ảnh hưởng gì chu trung thăng lạc thiên dương lạnh g i ọ n g hướng lạc vân vân nói rằng xem ra này ban tuyên giáo là cùng chúng ta những thế gia này đối lập đi nếu không thì vân vân cô nương cũng không cần như vậy sốt ruột lại đây hướng về b u ồ n công tử giải thích cách ý thấy không nói tiếng nào lạc vân vân lạc thiên dương biết mình đoạt đúng lạc thiên dương giơ lên một ngón tay thật lòng hướng lạc vân, vân nói rằng một yêu cầu trong tương lai một ngày nào đó giúp chúng ta lạc ra một lẫn nhau không thiếu nợ dù cho biết sau đó lạc gia cần chính mình giúp khó khăn không phải cái gì việc nhỏ nhưng lạc vân vân hiện tại cũng chỉ có thể đồng ý dù sao mặc kệ như thế nào mặc dù mọi người đều là theo như nhu cầu mỗi bên nhưng ở lạc gia trong khoảng thời gian này mặc kệ là đại công tử vẫn là nhị công tử hay hoặc là nói lạc gia người khác thực đều đối với mình rất tốt nghĩ đến bên trong lạc vân vân hướng lạc thiên dương thật lòng gật g ù được rồi vân vân đáp ứng đại công tử có điều nếu như đại công tử muốn vân vân giúp khó khăn là vân vân không cách nào làm được lời nói k í n h xin thứ vân vân không thể ra x ư c lạc vân, vân mang theo một ít đề phòng nói rằng lạc thiên dương rốt cục lộ ra nụ cười hướng lạc vân vân được nếu như vậy bắt đầu từ hôm nay lạc vân vân ngươi cùng chúng ta lạc ra từ đây lại không liên quan nói xong từ trong lồng ngực móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho lạc vân vân ở đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong giải thích nói rằng đây là năm ngân phiếu làm quan sau trên giới cần chuẩn bị địa phương rất nhiều không tiền không thể được lạc vân vân hơi kinh ngạc vội vã xua tay nói rằng vân vân nhận lấy thì ngại cầm đi đây là chúng ta lạc gia cuối cùng hữu nghị bổn công tử chúc ngươi từng bước thăng trước tại t r i ề u nội đường lãm quan lúc cần khắc cẩn thận một chút nôn từ càng muốn cực kỳ thận trọng tuyệt đối không nên lung tung chiến đội gặp chuyện trước tiên không cần vội vã lên tiếng lắng lặng đợi sự tỉnh q u a đi sau đang lựa chọn đến cùng nên làm sao đi làm lạc vân vân tiếp nhận ngân phiếu thực nàng không thiếu tiền nhưng tâm này ngân phiếu đại biểu chính là một loại thiện ý nàng cũng không muốn từ chối xem ra càng là không cách nào từ chối vân vân lại lần nữa đa tạ đại công tử thường ngày đến t r ố n g n o n ân bổn công tử còn muốn cùng chu công tử đánh cỏ liền không tiếng người lạc thiên dương sau khi nói xong lại lần nữa nhìn về phía bàn cờ mà lạc vân vân thấy thế cũng phi thưởng thức thời rời đi chỗ này b ệ n viện hướng chu ra bên ngoài đi đến thời khác này nàng vận mệnh đã cùng lạc ra không quan hệ con đường phía trước trên phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể ở dựa vào lạc gia trông n o n thế nhưng lạc vân vân nhưng cảm nhận được vô cùng ung dung đồng thời cả người lại tràn ngập động lực chu trung thăng nhìn lạc thiên dương đang suy tư làm sao hạ cờ không nhịn được c ư ờ i hỏi liền như thế làm cho nàng đi rồi sao các ngươi lạc gia không phải cũng định mùa sau hoa khôi giải đấu lớn làm cho nàng thắng lợi sao bồi dưỡng lâu như vậy cam lòng từ bỏ a người có t r í riêng không thể cỡ cầu lý niệm phát sinh thay đổi lời nói t ư ở n g lưu lại cũng không cần thiết còn không bằng chào mọi người tụ thật tán tương lai có thể còn có khả năng hợp tác lạc thiên dương thản nhiên nói ha, ha, ha. cái kia nếu như người khác cũng muốn đi đây ngươi có phải là còn có thể như thế bình tĩnh đây nếu như có tài năng lời nói bọn họ thật muốn đi bổn công tử không chỉ có không ngăn cản còn có thể đưa lái tiệc đưa bọn họ đ o ạ n đường cung chúc bọn họ có một cái càng tốt hơn tiền đồ lạc vân vân từng theo bổn công tử nói câu nào tại hạ cho rằng vẫn rất có đạo lý nói cái gì chu trung thăng tò mò hỏi để cho mình bằng hữu trở nên càng ngày càng nhiều để cho kẻ địch trở nên càng ngày càng ít như vậy tự thân liền sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ người cũng như vậy gia tộc cũng là như vậy lạc gia cũng chính bởi vì bằng hữu hơn nhiều lúc này mới có thể trở thành là thế gia lạc thiên dương bưng lên một bên chén trà nhấp ngụm trà sau ngữ khí chuyển lạnh nhưng nếu là có những người này không biết tự lượng sức mình cảm thấy đến có thể bất cứ lúc nào rời đi lạc ra lời nói cái kia lạc ra lại sẽ làm bọn họ biết cái gì gọi là thế g i a sức mạnh chu trung thăng nhìn bàn cờ không nhịn được thở dài nắng trời mấy ngày trước đây chúng ta vẫn còn đang suy tư cái kia cái gì phát cải hủy đến cùng trọng yếu bao nhiêu nhưng bây giờ lại lại xuất hiện một cái ban tên h giáo hiện tại triều đình bên trong biến hóa đã để ta có chút xem không hiểu thực đ ừ n g nói triều đình hiện tại thiên hạ biến hóa cũng làm cho ta có lúc cảm giác được lực bất t ò n g tâm lạc thiên dương nhìn chu trung thăng không nhịn được c ngươi không phải vẫn rất tự tin sao tại sao hiện tại lại xuất phát ra loại nghỉ vấn này đây ai tự tin là bởi vì vạn sự vạn vật cảm giác mình có thể khống chế mà hiện tại không tự tin cũng là bởi vì điểm đây chu trung thăng che lại quân cò biểu thị c h ị u thua nhưng trên bản cờ thực hắn rõ ràng nằm ở ưu thế nắng trời hay là chúng ta muốn một lần nữa đi nhận thức một hồi người ngoài thôn tồn tại hiện tại vẹn vẹn chỉ là một cái lý mẫu nhân liền có thể tại c h i ề u nội đường gây nên lớn như vậy thay đổi tương lai nếu như theo người ngoài thôn vào c h i ề u làm quan hoặc là nói ở địa phương làm quan bắt đầu tăng lên mà chúng ta vừa không có ứng đối phương pháp lời nói hay là đến thời điểm ngay cả chúng ta những thế gian này tháng ngày cũng sẽ trở nên không ở tốt hơn lên ta rõ ràng lạc thiên dương một lần nữa xếp đặt một văn cỏ hướng đối phương ra hiệu đến từ bỏ tam hoàng tử đi hắn đừng đùa chương bảy trăm sáu mươi mốt đi vào triều đình lý mỗ nhân ta nghĩ quá cái kia kẻ ngốc là cái quân quý nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là nhị hoàng tử thật thần kỳ a lý thiên hữu nghe được nhị hoàng tử trần du nhạc ở cây văn văn trong miệng biến thành một cái kẻ ngốc không nhị được cười nói người ta ở n g ơ i hoa này không ít tiền đi làm sao trở thành kẻ ngốc c ư ờ văn văn cười hì hì nói ta thiết kế những người quần áo đ ắ t cỡ nào lý đại ca ngươi cũng không phải không biết nói thật coi như những người con cháu thế ra môn sau khi thấy cũng đến khỏe mạnh suy nghĩ xuống tới để có mua hay không cũng chỉ có trần du nhạc cái t i a kẻ ngốc không có chút nào mang do dự có điều hắn thân là một giới hoàng tử nhưng không có nửa điểm loại kia ở trên cao nhìn xuống thái độ điểm ấy đúng là thật làm cho ta khâm phục đây a nhìn một nói đến trần du nhạc liền cười hì hì cây văn văn lý thiên hữu t r e o kẹo hỏi xem ra ngươi rất yêu thích h n mà ai nha lý đại ca ngươi nói cái gì đó hắn chỉ là cái khách hàng mà thôi nói chuyện phiếm một lúc sau lý thiên hữu lúc này mới nói tới chính sự mặt trên sau ngày mai ta liền không còn là cầm ý địa vệ thiên hộ muốn điều đến địa phương khác đi nhận chức t r ư ớ c sau này các người đọc yêu phần này bạc liền không cần cùng ta nói rồi lý thiên hữu từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài đưa cho kê văn văn đây là trong cầm ý vệ thân phận lệnh bài có lệnh bài kia sau ngươi có thể tự do ra vào nội thành sau đó có quan hệ các ngươi đọc yêu phần kia bạc ngươi trực tiếp giao cho hoàng thành cầm ý địa vệ tổng bộ đến liền được rồi ta cùng bên kia đã đánh được rồi bắt chuyện ngươi trực tiếp đến liền được rồi Kê v văn văn sau, sau, sau, sau đó theo n chuyện làm ăn không ngừng lớn mạnh dù côn lưu manh hay là không dám trở lại quấy dối nhưng địa phương trên những người hào tộc thế gia môn lại bắt đầu đánh đọc yêu chủ ý thậm chí bên trong hoàng thành rất nhiều quyền quý còn định dùng ép mua ép bán phương thức để cây văn văn giao ra đọc yêu kinh doanh quyền thật lấy này trực tiếp cướp giật thuộc về cây văn văn chuyện làm ăn mãi đến tận lý đại ca biết rồi chuyện này giúp mình nghĩ đến một cái biện pháp sau lúc này mới xem như là giải quyết độc yêu phát triển lớn mạnh trong lúc v u ồ n thiển biện pháp rất đơn giản vậy thì là độc yêu cửa hàng thời trang mặt trên khắc lên thuộc về cầm y hệ vệ dấu ấn mà đánh đổi chính là chỉ cần mỗi tháng đúng hạn giao một phần tiền tháng là được thậm chí có lúc hơi hơi k h ấ t nợ một hồi cũng không liên quan tuyệt đối đừng cảm thấy đến này thật giống rất thiệt thòi như thế trên thực tế có thể có cầm y hệ vệ thành tựu học thuộc lòng sách độc yêu cửa hàng để bao nhiêu thương gia người làm ăn nước ao a một chút tiền tháng mà thôi toán nhiều sao có chút cửa hàng mỗi tháng giao cái kia lung ta lung tung t liền so với này cái gọi là tiền thắng muốn cao hơn rất nhiều lý đại ca ngươi là đi phát cải hủy bên trong nhậm chức sao hoàn g thành chuyền gia nhốn nháo phát cải hủy một chuyện cây văn văn cũng tự nhiên biết rõ thậm chí nàng còn biết đây là lý thiên dương làm ra đến sự tình đây dù sao biểu tỷ nàng lý mỹ nhân cây bông xưởng đã xác nhận giao cho vì là phát cải hủy dưới cờ s ả n nghiệp lý thiên hữu g ậ t g ù đ ú n g ngày mai lên chiều sau sẽ chính thức tuyên bố cũng không biết có thể hay không làm thật công việc này đây nhất định có thể lý đại ca ngươi làm chuyện gì đều rất xuất sắc ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm tốt công việc này cây văn văn cười hì hì hướng lý thiên hữu nói rằng sau đó không thể gọi ngươi lý đại ca đến gọi ngươi lý chủ nhiệm Kê văn văn không biết nàng đùa giỡn bình thường lời nói thực đến đoán chúng rồi chân thực lý mẫu nhân bắt đầu từ ngày mai sau liền thật sự trở thành lý chủ nhiệm đây được văn văn ngươi đều như thế hô sau đó nếu là có cái gì đại hạng mục lời nói lý đại ca trực tiếp tìm ngươi vị này tiểu phú bà như thế nào lý đại ca đạt đến một trình độ nào đó chứ lý thiên hữu lái chơi cười nói cái kia tất nhiên lý đại ca ngươi đều trở thành phát cả hủy chủ nhiệm có chỗ tốt đương nhiên đến nghĩ đến ta vị mội mội này à ha ha ha ha nhìn n ư ờ i ha ha c â văn văn lý thiên hữu cười hỏi đúng rồi văn văn đại ca n g ư ơ i bá thiên đây đã lâu không hắn tin tức hắn nhỉ hắn gần nhất đang luyện tập thuật cưỡi ngựa nghe hắn nói pháp hắn thật giống muốn xin tiến vào phi long quân phi long quân lý thiên hữu hơi kinh ngạc cái kia không phải triệu lao đại bộ đội mà xưng là đệ nhất thiên hạ quân phi long quân toàn viên mặc giáp tổn kỵ binh bộ đội nghĩ tới đây đội quân phong cách tác chiến lý thiên hữu tán đồng n g ậ t h ụ cái kia s á c thực đến luyện một chút nếu là không có thật cưỡi ngựa lời nói có thể không vào được nhánh bộ đội này đây được rồi không chỉ hoãn ngươi làm ăn lý đại ca đi về trước ngươi bận t i ể đi lý thiên hữu đứng dậy dự định rời đi c â văn văn nơi này ngày hôm nay lại đây chỉ là thông báo một chút sau này cầm y lý hệ vệ tiền thắng sự tình tán gâu xong xuôi sau cũng nên rời đi cây văn văn miết miết miệng như là hạ quyết tâm như thế lý đại ca nếu như có thể lời nói người hỗ trợ chăm sóc một chút vân vân tỷ tỷ đi tại sao nói như vậy lý thiên hữu mỉm cười hỏi vừa không có đồng ý cũng không có phản đối nàng theo ta không giống nhau cha mẹ ta đều rất yêu ta đặc biệt ta ba ba chưa bao giờ ép buộc ta làm gì nhưng vân vân tỷ tỷ không giống nhau nhà nàng chỉ là coi nàng là công cụ như thế từ nhỏ đến lớn nỗ lực học tập đều chỉ là vì để cho nàng vì gia tộc phát triển mà đi lập gia đình mà thôi căn bản không có cái gì lựa chọn không gian Kê văn văn thở dài ai cũng chính là cái trò chơi này để vân vân tỉ tỉ nhìn thấy thay đổi vận mệnh h y vọng có điều nếu như nàng vẫn chưa thể làm ra chút thành tích lời nói khả năng liền chơi trò chơi tư cách đều không có vì lẽ đó nếu như lý đại ca ngươi có thể lời nói tận lực giúp giúp vân vân tỉ tỉ đi xem ra văn văn ngươi đối với lạc vân vân rất lưu ý a lý thiên hữu cười nói Kê văn văn nhẹ nhàng cười cợt ta cũng biết vân vân tỉ tỉ vừa mới bắt đầu tiếp cận mục đích của ta không phải như vậy đơn thuần rất có có thể là vì để tới gần lý đại ca ngươi nhưng người không phải là như vậy mà thời gian lâu dài sau dĩ nhiên là có cảm tình húng chi thực vân vân tỉ tỉ người này rất tốt tuy rằng lại thời điểm mục đích có chút quá mức sáng tỏ thế nhưng ai lại không phải như thế lý thiên hữu vô vô kê văn văn đầu người ha h à nói những chuyện này liền không cần ngươi suy nghĩ nhiều nàng nếu là có năng lực lời nói ta tự nhiên đồng ý rất nàng đi rồi nhớ ký chính ngươi mới bắt đầu đã nói lời nói muốn đem độc yêu mở khắp toàn bộ thái huyền vương triều Kê văn văn cái mũi nhỏ một v ế n phi thường tự tin nói rằng lý đại ca ngươi liền xem trọng ta nhất định có thể sáng sớm trời còn chưa sáng mặt trời còn chưa bay lên lý thiên hữu mặc thuộc về hắn nhị phẩm q u a n phục có chút bất đắc dĩ nhìn vương hữu tài cùng kim chiêu dương hai người không đến nôi khiến cho như vậy cẩn thận chứ vương hữu tài lập tức nói rằng tại sao có thể qua loa đây lý đại ca đây chính là ngươi lần thứ nhất vào triệu a nếu để cho những đại thần kia môn phát hiện lý đại ca ngươi quần áo không c h ỉ n h cái kia chẳng phải là để bọn họ chuyện cười đúng đây lý đại ca ngươi lại không thể một đao làm thịt bọn họ chỉ có thể không cho những người nham hiểm người chuyện cười ngươi một bên kim chiêu dương cũng phi thường tán đồng đ ặ thù giút lý thiên hữu chỉnh lý xong quần áo sau vương hữu t à i còn muốn lâm thời ra ngoài đến người khác bên trong tòa phủ đệ ăn trộm một tòa cố kiệu đi ra nói không ai n h ắ c kiệu đi vào chiều lời nói xem ra không mặt mũi may là lý thiên hữu đúng lúc ngăn cản hành cấp nhị tướng hành vi nếu không chính mình ngày thứ nhất vào chiều thủ hạ hai tên hộ vệ liền muốn bởi vì trộm cắp bị tóm lên đến rồi đó mới nghiêm túc mất mặt đây đi thôi bồi bản quan cùng đi đi vào chiều lý thiên hữu cất bước đi ra phủ đệ bắt đầu rồi triều đình làm quan cuộc đời chương bảy trăm sáu mươi hai khởi đầu mới thực tính ra lý thiên hữu cũng chức vị rất lâu coi như ở ôn thành làm thành chủ thời điểm Thứ thành thành sáng c n c sớm nội thành vẫn tính thanh tịnh hướng hoàng cung đi đến thời điểm lý thiên hữu cũng phát hiện rất nhiều cốc tiệu nếu như không đoán sai lời nói những người trong tiệu n ư ờ i người cũng đều là chạy đi vào triều triều đình các đại thần mà hình thành rõ ràng so sánh chính là lý thiên h i ế u tuy rằng phía sau theo hai cái hộ vệ nhưng nào có lâm triều thời điểm tự mình đi bộ đi hoàng cung quan chức ca trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều trong tiệu quan chức cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía lý thiên h i ế u một ít người bảo thủ còn có thể trên mặt mang theo vẻ khinh thường lắc đầu nói rằng quá khuyết điểm lễ nhìn thấy này một ít vương h i ế u tại lại sau lưng lý thiên h i ế u nói thầm nói rằng ta nói rồi ba lý đại ca liền nên đi đâu làm đỉnh quốc tiệu nếu không thì q u á không mặt mũi ngươi hiện tại nhưng là nhị phẩm đại quan ai dựa theo lời giải thích của ngươi đó là cần thiết phải chú ý hình tượng đại quan làm sao có thể như vậy tùy ý đây kim chiêu dương bốn phía nhìn một chút hướng lý thiên hữu thấp giọng đề nghị bên cạnh cách đó không xa là công bộ thị lan phụ đệ nếu không ta hiện tại đi ăn trộm đỉnh đầu c ố kiệu đi ngươi cảm thấy đến như thế nào a lý đại ca được rồi được rồi phí chuyện kia làm gì lý thiên hữu không đáng kể cười nói những đại thần kia muôn ngồi kiệu tử một cái là hiện ra thân phận thực nguyên nhân trọng yếu nhất là bọn họ đều già rồi vốn là vào chiều thời điểm liền nói không cho cần đứng bao lâu nếu như đi tới lời nói chẳng phải là càng mệt mỏi chúng ta còn trẻ nói thật nếu không là nơi này là nội thành không tốt dùng linh tỉnh k i n h công lời nói ta vài bước liền có thể lên đến hoàng、Cung. còn cần phí chuyện đó làm gì chậm rãi đi bộ đi coi như t à n bộ được lý thiên hữu đều nói như vậy hành cấp nhị tướng hai người lúc này mới coi như thôi có điều vương hữu tài hướng bên cạnh nhìn lướt qua sau kinh h ỉ hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại ca ngươi xem đó là không phải chỉ huy sứ đại nhân cố kiệu a lý thiên hữu cười gật g ù hắn đã sớm cảm nhận được bên cạnh cách đó không xa cái kia nhất kiệu mấy người trong cơ thể chất p h á t nội lực có thể năm bốn vị giang hồ nhất lưu cao thủ đi ra nhất kiệu cũng là chỉ là cầm y địa vệ chỉ huy sứ vị này cần vào triều đại thần là chỉ huy sứ đi chúng ta đi qua chào hỏi nhìn thấy lý thiên hữu ba người lại đây sau n h ấ t t i ệ u cái kia bốn vị cầm y địa vệ tuy rằng không có thả xuống quốc kiệu nhưng vẫn là c ù n g kính túi đầu hành lễ tham kiến thiên hộ đại nhân miễn lễ còn có a bản quan đã không phải cầm y địa vệ thiên hộ các ngươi không cần ở đây sao xưng hô bản quan lý thiên hữu cười nói bọn họ yêu thích như thế gọi liền để bọn họ gọi đi lại nói ngươi không phải không rời đi cầm y địa vệ mà cố vấn cao cấp hành xử thiên hộ quyền lực ngươi đã quên sao nô vĩnh biêu vén rèm lên đánh giá một hồi lý thiên hữu ăn mặc không nhịn được cười cợt ẩn không sai mặc vào này nhị phẩm q u a n phục cũng như là có chút lớn thần giám vẽ ít đi mấy phần nho nhã ha ha ha đa tạ chỉ huy sứ khích lệ này vẫn là lần thứ nhất có người thổi phồng tại hạ có nho nhã khí đây nô vĩnh biêu cười chỉ chỉ lý tiên hữu bên hông t r ư ờ n g đ à o ngươi nếu như không vượt đao lời nói còn có thể trở nên càng thêm nho nhã đây lý thiên hữu túi đầu nhìn xuống bên hông đặc mệnh vớt trôi đao nhẹ g i ọ n g cười cợt quen thuộc có nó ở luôn cảm thấy càng thêm an tâm một điểm sau đó là hướng quan cơ hội động thủ có thể sẽ càng ngày càng ít ngươi đến quen thuộc mới được à. lý thiên hữu gật g ủ thật lòng hồi đáp rõ ràng sau đó có thể không động thủ liền không động thủ trừ phi không nhịn được cửa hoàng cung này đã sớm tụ tập rất nhiều đại thần đám quan viên bọn họ đều đang đợi hoàng cung mở cửa sau tiến cung lâm triều đại thần có thể ở chỗ này chờ đợi các đại thần hoặc là nói có thể mở lâm triều các đại thần sẽ không có một cái là thấp hơn là lục phẩm chức quan mà có thể đi vào điện bên trong vào triều quan chức chỉ có tứ phẩm trở lên các đại thần thấp hơn cấp bậc này đều ở ngoài điện chờ đợi hoàng thượng có yêu cầu thời điểm mới gặp gọi bọn họ tiến vào điện câu hỏi đó là lý đại nhân sao theo một tên chờ đợi đại thần phát hiện lý thiên hữu đoàn người sau tất cả mọi người đều chú ý tới vị này trước đều thần long thấy đầu mà không thấy đôi lý đại nhân hắn ngày hôm nay cũng tới vào chiều sao t r ờ i ạ trên người hắn xuyên nhưng là chính nhị phẩm quan phục sao trẻ tuổi như vậy liền thân cư quá lớn dặn ở để tâm a nghe nói trước hắn vẫn luôn ở trong cầm ý vệ người hầu còn là một thiên hộ có thể tại triều nội đường làm thật một vị thần tử sao cầm ý g h vệ bên trong làm việc thô tục không tuân theo q u ý củ chỉ sợ vị này lý đại nhân cũng là như thế các vị lý đại nhân tại sao bên h ô n g còn đường trường đạo a chuyện này nghe những nghị luận này thanh lý thiên hữu trong lòng cười khổ một tiếng liền biết chính mình sẽ trở thành nghị luận trung tâm may là điểm ấy chính mình đã sớm có chuẩn bị may mà thu lại chính mình thế đến rồi cái lô thai thanh t ị n h chẳng muốn tiếp tục nghe những người tiếng bàn luận lý mô nhân ngươi cố thành vừa định lên tiếng chào hỏi liền bị rơi xuống cố kiệu nô vinh b ư u ngăn cản cố đại nhân lý đại nhân chính là triều đình chính nhị phẩm đại thần cùng ngươi chính là đồng nhất cấp quan chức ngươi làm sao có thể gọi thẳng lý đại nhân tên đây cẩn thận lễ bộ những người kia vạch tội ngươi một bản nha cố thành bị nói xứng sở lúc này mới nhớ tới đến người trước mắt không chỉ có riêng chỉ là chính mình con gái chân thành tiệu từ vắt n g i chưa sạch mà là đường hoàng gia g á n g triều đình q u a to thậm chí là cùng mình một cái cấp bậc quan chức lý đại nhân ngươi ngày hôm nay lần thứ nhất vào triều nếu không liền chạm lao phu bên người đi lý thiên hữu cảm kích hướng cố thành nói rằng đa tạ cố đại nhân ý tốt có điều b ả n quan đã có nơi đi cố thành sâu sắc liếc nhìn lý thiên hữu sau đó nhẹ nhàng gật g ủ được nếu n g ư ờ i có nơi đi lão phu liền không biết cưỡng chính mình cẩn thận một chút nghe nhiều nhìn nhiều bất nói nhìn hướng h ư u tướng đi đến cố thành nô vĩnh biêu cởi ha ha hướng lý thiên hữu nói rằng lý mô nhân ngươi người cha vợ này có thể à nghĩ đến ngày hôm nay là ngươi lần thứ nhất lâm triều còn muốn bảo vệ ngươi mang mang ư ơ i đây ai nô đại nhân ngài làm sao cũng mở tiểu tử chuyện cười à lý thiên hữu có chút lúng nói đ ù a dõn tiểu tử ngươi dám nói đối với cái kêu bình nhi cô nương vô vị sao lão phu có thể nói cho ngươi à ngươi sau đó chính t h ấ t cẩm ý đ ị vệ trên giới chỉ nhận bình nhị tiểu cô nương chuyện này năm may là lúc này hoàng cung cổng lớn từ từ mở ra một vị đang làm nhiệm vụ thái g i á m tiếng hô to âm để lý thiên hữu không ở tiếp tục lúng túng xuống các vị đại nhân thiên cung vào triều lâm triều liền muốn bắt đầu rồi à. từng vị quan chức kiểm tra sau thân phận lệnh bài sau dồn dập đi vào tòa này bọn họ quen thuộc cửa cung đối với bọn hắn tới nói đây chỉ là lại một ngày lâm triệu mà thôi nhưng đối với lý thiên hữu tới nói đây là hắn ở thái huyền vương triều bên trong một cái khác khởi điểm hoặc là nói một cái khác sân khấu bên trong còn không biết gặp có cái gì kỳ ngộ đang đợi hắn cũng không biết sẽ có phiền thái gì hoặc là nói nguy hiểm cần hắn đi giải quyết nhưng nếu đều đi tới nơi này lý thiên hữu cũng chỉ có thể không hề bảo lưu tiếp tục tiếp tục đi bởi vì hắn đã dừng không được bước chân đương nhiên hết thể tất cả đều cần hắn trước tiên lý đại nhân mời ngài r ỡ xuống ngài bảo đao chương bảy trăm sáu mươi ba lý m ô nhân lần thứ nhất lên triều dỡ xuống bảo đao sau lý thiên hữu lúc này mới đi vào bên trong hoàng cung theo nô vĩnh biu đi đến lâm triều thái huyền điện ở ngoài lúc này sáng sớm k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên cũng chiếu dọi đến đại điện ở ngoài ngầm đầu nhìn hướng về trước mắt tòa này đại diện cho lên chiều nơi tổ chức thái huyền điện lý thiên hữu không nhịn được cảm thái chính mình thật sự đi đến quyền lực trung tâm bao nhiêu thư sinh hàn sau mười năm k h ổ đọc liền vì ngày sau có thể làm quan có thể bước vào thái huyền điện bên trong mà chính mình bây giờ lại cũng đứng ở tòa cung điện này bên ngoài đồng thời vẫn là lấy một giới nhị phẩm đại thần thân phận trải nghiệm như thế này không thể nghi ngờ để lý thiên hữu đều cảm giác được có một ít một ảo thái huyền điện còn chưa mở ra cần đợi được đại thái giám lưu hữu hữu tuyên lý thiên hữu phi thường bình tĩnh đứng ở ngô vĩnh biêu bên người một điểm đều không tử lưu ý đại thần khác môn ánh mắt có thể cùng cầm ý l i ệ vệ chỉ huy sứ đứng chung một chỗ hoặc là nói dám cùng cầm ý l i ệ vệ chỉ huy sứ đứng chung một chỗ mà lại không cho người khác cảm thấy đến n ộ t ngột hay là cũng chỉ có lý thiên hữu vị này cầm ý l i ệ vệ thiên hộ xuất thân quan chức ha ha đã nhiều năm như vậy nay vẫn là lần thứ nhất có quan chức đứng ở lao phu bên người đây lý mộ nhân ngươi đúng là khai sáng tiền lệ cũng không sợ người khác hiểu lầm sao ngô vĩnh biêu cười ha ha nhìn lý thiên hữu lý thiên hữu chắp tay sau lưng bình tĩnh nói hiểu lầm cái gì mặc kệ tương lai phát sinh cái gì thay đổi tại hạ xuất thân c ầ m y l i vệ ấ n ký này trước sau gặp tùy tùng tại hạ một đời nếu đã như vậy vậy còn không như thuận tự nhiên lại nói ở ngô đại nhân ngài bên người hạ quan cũng tự tại một điểm miễn cho cùng những người kia lôi đông lôi tây ngươi đúng là nghĩ thoáng ra nghĩ không ra cũng không có cách nào a lý thiên hữu nhún núi v a i chú ý tới có một ánh mắt nhìn về phía chính mình lý thiên hữu cũng hiếu kỳ quay đầu nhìn lại phát hiện là đỉnh trí cao sau lý thiên hữu hướng hắn hiện lành gật g ủ xem như là đánh qua bắt chuyện tạ tướng định trường viễn nhìn thấy tình cảnh này sau nhẹ dọn hướng mình tặng tôn hỏi làm sao hắn nhận thức ngươi sao ân từng có gặp mặt một lần đình trí cao hướng về định t r ư ờ n g viễn giải thích một hồi phát sinh ở lâm an bên trong phụ tình huống định t r ư ờ n g viễn sau khi nghe xong g ậ t g cù thì ra là như vậy đã có quá gặp mặt một lần là tốt rồi miễn cho sau đó các ngươi đồng thời ban sai thời điểm lẫn nhau chưa quen thuộc đinh trí cao như n h ữ n mày không hiểu tại sao chính mình tổ gia ra, ra sẽ nói như vậy chính mình chính là hộ bộ môn hạ sáng người làm sao sẽ cùng đối phương làm việc với nhau đây chẳng lẽ nói vị t i ê u lý đại nhân muốn điều đến hộ bộ sao có điều thấy tổ gia ra, ra không có dự định lại tán gốc xuống đinh trí cao cũng tắt dò hỏi ý nghĩ đinh trí cao thân là hộ bộ môn hạ s á người n g triều đình chính lục phẩm quan chức là không có tư cách tiến vào thái huyền điện bên trong tham dự l ê n triều chỉ có thể đứng ở ngoài điện bàn g thính l ê n triều nhưng liền cơ hội này đã đầy đủ người ngoài ước ao hắn cũng biết là bởi vì có tổ gia gia đình trường viện nguyên nhân nếu không thì coi như là ngoài điện bàn g thính tư cách chính mình cũng khả năng không có tư cách trúng cử lại như lễ bộ môn hạ s á người n g lý niệm như thế nếu không phải là bởi vì thượng thư bộ lễ lý vi thắng nguyên nhân hắn thực cũng giống như chính mình là không có tư cách đến ngoài điện bàn thính nghĩ đến đồng dạng thân là trẻ tuổi chính mình cùng lý niệm đều chỉ là lục phẩm quan chức mà vị kia lý đại nhân nhưng có thể lấy một giới người ngoài thôn thân phận trở thành chính q u a n lớn điều này làm cho đinh trí cao không nhịn được hơi xúc động thiên hạ này người có tài xuất hiện lớp lớp chính mình có thể ngàn vạn không thể tự cao tự đại à. các vị đại thần nói chuyện phiếm một lúc sau thái huyền điện cổng lớn chậm rãi từ giữa bị người đ ẩ y ra vị kia quen thuộc đại thái giám lưu hữu âm thanh cũng chuyển ra lên triều nô vĩnh biêu hướng lý thiên hữu ra hiệu một hồi vào đi thôi không có chuyện gì đừng nói lung tung hạ quan biết rồi lý thiên hữu bình tĩnh gật g ủ đúng rồi ngươi đến cùng trạm cái nào nô vĩnh biêu xoay người lại tò mò hỏi nếu như lý m ỗ nhân không biết chạm cái nào lời nói nô v i n h biêu đã nghị kéo hắn cùng mình chạm đồng thời có điều nghe tới lý thiên hữu nói ra một cái tên sau nô v i n h biêu liền biết chính mình là lo chuyện bao đồng lý m ỗ nhân chạm cái nào vẫn để nguyên lai、like、căn bản không cần chính mình đến bận tâm sở hữu quan chức tiên vào thái huyền điện bên trong sau đều dồn dập đứng ở chính mình nên có vị trí rất nhiều quan chức đều hiếu kỳ nhìn lý thiên hữu dự định nhìn vị này lý đại nhân đến cùng đứng ở cái nào một bên là đứng ở đại biểu văn thần bên trái đây vẫn là đứng ở đại biểu võ tướng bên phải đây nhìn thấy lý thiên hữu ung dung đứng ở một vị tướng quân phía sau đông đảo đại thần xửng sốt một chú bên phải võ tướng hắn không phải văn thần sao lẽ nào phát cải ủy là cùng võ tướng giao thiệp với địa phương sao nhất phẩm đại tướng quân tống n g uy ê n hiếu kỳ quay đầu nhìn đứng ở phía sau mình lý thiên h i ế u không nhịn được hỏi lý đại nhân ngươi xác định c h ạ m lão phù mặt sau sao lý thiên h i ế u cởi hướng vị lao tướng này quân nói rằng tống tướng quân mượn quý bảo địa dùng một lát lần sau liền không đứng tống n g uy ê n viên có chút rõ ràng có điều vẫn là vung vung tay không có chuyện gì không có chuyện gì ngươi muốn trạm liền trạm trạm chúng ta bang này đại lao thô này xem đối diện cái nhóm này nham hiểm trò chơi dám làm khó ngơi không không sai a lý đại nhân nếu không sau này liền chạm chúng ta cái này cần cùng cái nhóm này nham hiểm độc các trạm cùng nơi thời gian lâu dài ngươi có thể chiếm được khó chịu chết lý đại nhân trước vẫn là cầm ý n g h vệ thiên hộ nếu như đã đứng đi lời nói cái nhóm này xuyên tạc văn chương có thể chiếm được hủ chết đi bên người không phải tướng quân chính là các đại thống lĩnh đều là bộ binh bên trong cần vào t r i ề u một ít các tướng quân mà lý thiên hưu ở thái huyền vương triều trong quân đội vẫn là rất ă n mở không nói lương giới sơn lần kia sự tình liền nói hiện tại đại gia hỏa đều biết thật giống hoác lao tướng quân rất coi trọng vị này lý đại nhân vì lẽ đó thái huyền điện bên trong bang này các tướng quân yêu ai y tự nhiên cũng đúng lý thiên hữu hảo cảm tăng gấp b ộ i ha ha ha bản quan đa tạ o các vị các tướng quân hữu hái sau đó có thời gian lời nói nhất định phải cùng các vị tướng quân thoải mái uống một chén có điều ngày hôm nay bản quan cũng chỉ là tạm thời tại đây chạm chạm mà thôi sau đó gặp có thuộc về bản quan vị trí lý thiên hữu cười ha ha cùng bên người những tướng quân này tán gâu đánh rắm xem ra rất quen thuộc như thế tình hình như thế để bên trái văn thần đoàn thể cảm thấy phi thường xa lạ lúc nào cái nhóm này đại lao thô môn tốt như vậy nói chuyện trước đây lâm triều thời điểm pham là có chuyện gì làm tức giận đến bang này đại lao thô môn bọn họ liền từng cái từng cái thô tục chữ thô tục mắ khi người muốn nói có sách mách có chứng cùng bọn họ đối với luận thời điểm bọn họ liền từng cái từng cái không nghe không nghe vương b ắ t n i ệ m kinh như thế tiếp tục dùng loại kia phi thường thô tục chữ thô tục đối thoại bây giờ lại trở nên như vậy hiền lành thanh cựu lúc cần khắc đổi một bên trạm ngô với ĩ mưu ngày hôm nay đứng ở đại biểu văn thần bên trái nhắm mắt dưỡng thần nghe đối diện lý mỗi nhân cùng cái nhóm này các tướng quân v u nghĩa âm thanh khoe miệng không tự giác lộ ra nụ cười người này có năng lực sau quả nhiên đến chỗ nào đều nổi tiếng a cũng không lâu lắm thời gian theo đại thái dám lưu hữu một tiếng hoàng thượng đến các vị các đại thần dồn dập thu lại biểu hiện, dự định nên tiếp hoàng thượng đến. thế nhưng làm các đại thần nhìn thấy hoàng thượng phía sau lại vẫn theo một người lúc đều dồn dập sững sờ ở tại chỗ trong khoảng thời gian ngắn đều suýt chút nữa quên tham kiến hoàng thượng lao nhân ra người tại sao lại đến rồi vi thần tham kiến hoàng thượng chúng ái khanh miễn lễ trần sương thịnh dơ dơ ống tay áo dáng vẻ xem ra rất vui vẻ như thế nhìn thấy bọn thái g i á m ở chính mình ra tay cách đó không x a dọn xong một cái ghế sau trần sương thịnh hướng bên cạnh mình vị lao nhân kia cười nói đế sư m ờ i ngồi vào cảnh tượng này đã từng vô số lần xuất hiện tại triều gặp thời gian rất nhiều đại thần đã gặp vô số lần ngày hôm nay lại lần nữa sau khi thấy được cũng không nhịn được lòng sinh cảm、khái. ngoại trừ hoàng thượng ở ngoài có thể ở lâm triều thời gian vào chỗ cả triều văn võ đại thần ở trong cũng chỉ có một người có địa vị này hắn chính là thiên tử đế sư nho g i a dương huyền lâm chương bảy trăm sáu mươi bốn chính thức tuyên bố mệnh lệnh đối với chính mình sư phụ xuất hiện ở thái huyền điện bên trong lý thiên hữu cũng không có cảm thấy đến một tia kỳ quái dù sao hắn đã sớm biết cảm giác được khiếp sợ cùng kỳ quái chính là đại thần khắc môn dù sao dương huyền lâm là ai ngoại trừ thiên tử đế sư vị này thân phận ở ngoài hắn vẫn là đương đại nho ra lãnh tụ đã từng thay phó hoàng thành thư viện người sáng lập có thể nói trên t r i ề u đường nhiều như vậy quan văn gần nửa đều hoặc nhiều hoặc ít được quá hắn đề điểm cùng giáo huấn l i ê n ngay cả làm mấy chục năm tả tướng đinh trường viễn nhìn thấy dương huyền lâm cũng đến cung cung kính kính hành lễ hô một tiếng dương sư nếu không là năm đó trận đó biến cách hay là dương huyền lâm còn có thể vẫn cùng hoàng thượng đồng thời ngồi cao ở thái huyền điện bên trong không nghĩ đến đã lui ra t r i ề u đình hồi lâu dương lão hôm nay lại một lần nữa đi đến thái huyền điện bên trong điều này làm cho rất nhiều các đại thần trong nháy mắt đã nghĩ đến lẽ nào đối phương chính là vị kia lý đại nhân mà đến sao dương huyền lâm sắc mặt bình tĩnh hướng trần sương thịnh giơ tay nói rằng l ã o thần đa tạ hoàng thượng cho ngồi nhìn thấy dương huyền lâm ngồi xuống g h ế trần sương thịnh cảm thấy vô cùng an tâm định h ả i thần c h â m lại trở về thái huyền điện bên trong điều này làm cho trần sương thịnh vị này đế vương nhất thời cảm thấy đến cả người ung dung rất nhiều không có ai biết dưới đáy đám văn thần này võ tướng đến cùng có bao nhiêu khó đối phó mà dương huyền lâm tồn tại có thể giúp trần sương thịnh xử lý tốt cùng các đại thần quan hệ tự thân cũng có thực lực đó cùng địa vị nhìn dưới đáy các đại thần trần sương thịnh cười nói hôm nay đế sư trở lại triều đình là bởi vì cần thế chấm phụ trách một hạng việc quan hệ thiên hạ đại sự để sư lòng mang b á c h tính rồi mới miễn cưỡng đồng ý xuống núi chậm thực sự là vui vẻ không thôi à. lao thần đa tạ hoàng thượng ưu ái dương huyền lâm giơ tay hướng trần sương thịnh thi lễ một cái trần sương thịnh thật không nói mỏ nói thật nếu không chính là lý m ỗ u nhân t i ể u t ử túi h kia dương huyền lâm có thể chẳng muốn xuất hiện ở hiện tại thái huyền điện bên trong miễn cho bang này các triều thần nghĩ, Đông nghĩ tây cũng may sau đó công tác chính mình chỉ cần ở sau lưng sơn ga hết h y tất cả ném cho lý mẫu nhân tiệu từ này đến làm là được hữu tướng lưu tuyển chiến xuất thân đến giơ tay hướng dương huyền lâm nói rằng dương sư có thể trở lại triều đình chuyện này thực sự là khiến người ta đ á n g g i á phấn chân tin tức tốt nhìn lưu tuyển vị này bộ hạ cũ dương huyền lâm cười gật cụ lưu đại nhân quá khen có lưu tuyển đi đầu sau tả tướng đỉnh trường viễn lục bộ thượng thư mỗi một người đều dồn dập đứng ra hướng về dương huyền lâm chúc mừng mà trần sương thịnh nhìn thấy tất cả những t h ứ này sau cũng không có chút nào không lo lắng dương huyền lâm có thể hay không kết bẹ kết cánh càng sẽ không lo lắng dương huyền lâm xuất hiện sẽ ảnh hưởng hắn thân là đế vương q ề thế bởi vì năm đó chỉ cần dương huyền lâm đồng ý hay là thiên hạ này chính là họ dương được rồi các vị ái khanh chờ một lúc bãi chiều sau các ngươi sẽ cùng đế sư ôn chuyện đi tại chiều sẽ bắt đầu trước trâm muốn tuyên bố một ít chuyện sở hữu các đại thần biết rốt cuộc đến chính ý hoàng thượng sau đó phải nói sự tình hay là chính là đế sư dương huyền lâm tại sao muốn một lần nữa xuống núi nguyên nhân bắt đầu từ hôm nay trâm tuyên bố thành lập hai cái tân bộ ngành một là phát cải h ủy một là ban k i n giáo phát cải h ủy người đầu tiên nhận chức bộ trưởng do đế sư dương lao đảm nhiệm phát cải h ủy chủ nhiệm vì là lý m ô nhân thụ chính nhị phẩm chức quan phát cải ủy hiện nay tạm thời thiết lập một ủy ba chỗ phụ trách phát cải ủy cụ thể sự hạng trung kỷ ủy do nguyên hình bộ thị lang trịnh tăng đảm nhiệm trần h c h sương thịnh ẩ nói xong này liên tiếp các quần thần đều nghe không hiểu quan hàm sau tiếp tục cười nói từ bắt đầu từ hôm nay thái huyền vương triệu thành lập nội các chủ yếu bộ ngành có trung thư tỉnh môn hạ tỉnh thượng thư tỉnh cùng phát cải ủy này bốn bộ tạ thành tạ tướng đỉnh trường viễn h ư u tướng lưu tuyển còn có để sư dương lão đều thuộc nội các thành viên nội các do chấm tự mình thống lĩnh lưu tuyển không nhịn được cùng đỉnh trường viễn hai mặt nhìn nhau hai người đều không nghĩ đến chính mình q u ả n g t r ư ờ n g trái phải hai tương đối tốt tốt làm sao liền biến thành cái gì nội các thành viên có điều nghe tới thật giống cũng không tính chuyện xấu gì dù sao cũng là do hoàng thượng lãnh đạo cùng hiện tại cũng không kém bao nhiêu đâu mặc kệ nội các tương lai như thế nào hiện nay mới thôi hai người cũng chỉ đ á n h lại lần nữa đứng ra v ì thần l ĩ n h chỉ, hai vị ngồi ở vị trí cao lại làm quăn nhiều năm k h ả n trừng trái phải hai tương đều không rõ thì càng không cần phải nói phát cả hủy cái kia ba vị trưởng phòng tôn hoài minh đinh trí cao còn có lý niệm ba người này từ khi nghe được hoàng thượng mệnh lệnh sau liền vẫn nằm ở không rõ trạng thái mặc cho ba người bọn họ học vấn hơn người ở trẻ tuổi bên trong đều là phi thường tài năng suất chúng tồn tại cũng không nghĩ ra được những người tên nghe tới vô cùng cái dị chức vị đến cùng là dám cái gì đặc biệt lý niệm hắn lại không dám tin tưởng chính mình dĩ nhiên sẽ bị điều đến cái kia cái gì phát cả hủy bên trong hơn nữa còn biến thành chính quan ngũ phẩm đây chính là thăng con a nghĩ đến tương lai mình muốn ở lý mỗi nhân thủ hạ lạc quan lý niệm nhất thời trong lòng trở nên ngũ vị tạp trở lên đinh trí cao nhìn thấy ngây người lý niệm không nhịn được lòng tốt nhắc nhở một hồi lý niệm đại nhân chúng ta mau mau tiến vào điện tạ ơ n đi một cái bộ ngành hai vị họ lý vì phân chia ra đến đinh trí cao cũng chỉ đ á n h xưng ơ hô tên đầy đủ có đinh trí cao nhắc nhở sau lý niệm lúc này mới phục hồi tinh thần lại cùng đối phương còn có tôn hoài minh ba người cùng đi tiến vào thái huyền điện bên trong vi thần cảm ơn hoàng thượng ân điện chắc chắn không phụ thánh nhân trần sương thịnh hướng điện hạ ba người gật cụ ba người này đều là lý mỗ nhân tự mình chọn nhân tài cũng là lục bộ bên trong luôn luôn có tài danh người trẻ tuổi trần sương thịnh tin tưởng lý mỗ nhân sẽ không tuyển bệnh người nhưng có thể hay không làm ra cái gì thành tích đến còn cần tương lai đang làm quan trong quá trình thể hiện đi ra vì lẽ đó trần sương thịnh cũng không nói thêm gì chỉ là cố gắng một phen sau liền để ba người này lui xuống trước đi mà lý thiên hữu cũng từ phía bên phải đi ra hướng về trần sương thịnh cùng dương huyền lâm hai người hành lễ nói rằng vi thần đa tạ hoàng thượng t h á n h nhân đa tạ đ ệ sư ưu ái lý mỗ nhân phát cải v ủ là ngươi nói ra sau trong lúc này mới thiết lập bộ ngành để sư cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân mới một lần nữa xuống núi ngươi cũng không nên phụ lòng trầm cùng đế sư kỳ vọng à trần sương thịnh chỉ chỉ cả triều văn võ càng không nên để cho này cả triều các văn võ đại thần cảm thấy thất vọng tin tưởng bọn hắn giờ khắc này cũng không hiểu đến cùng ngươi phát cải ủy có chỗ lợi gì đây lý thiên hữu nghiêm nghị nói rằng hoàng thượng g i á o huấn vi thần nhất định khắc trong tâm khảm chắc chắn không phụ thành nhân được cả triều các văn võ đại thần nhưng là nghe được nếu như ngươi không làm ra chút thành tích lời nói cũng đừng trách trầm đến thời điểm không nói mặt m ụ i à trần sương thịnh cười nói xong sau lại hướng dương huyền lâm nói rằng đế sư nay phát cải ủy sự tỉnh liền làm phiền ngài nhiều trăm nom trăm nom dương huyền lâm nhẹ nhàng gật g ủ biết trần sương thịnh nói chính là có ý gì hoàng thượng yên tâm lão thần nhất định dùng hết khả năng thế hoàng thượng xem trọng phát cải hủy tất cả ngay ở văn võ quần thần cho rằng hoàng thượng chỉ là muốn tuyên bố một cái phát cải hủy thời điểm không nghĩ đến trần sương thịnh lại mở miệng nói rằng các vị a i khanh ngoại trừ phát cải hủy ở ngoài chớ còn muốn nói rằng liên quan với ban tuyên giáo sự tình chơi trò chơi ngươi đi ra gặp gỡ các vị đại thần đi một bên lối vào nơi đi ra một người chính là chúng ta nhị hoàng tử trần du n h ạ ngày hôm nay hắn hiếm thấy không có xuyên những người hiện đại quần áo mà là cùng các đại thần như thế xuyên chính là q u a n phục vẫn là chính tam phẩm q u a n phục trần sương thịnh chỉ vào trần du nhạc hướng về các quần thần nói rằng nói vậy mọi người đều nhận thức đây là chấm con trai thứ hai trần du nhạc hắn chính là ban tuyên giáo người đầu tiên nhận chức thượng thư ban tuyên giáo độc lập với tam sinh lục bộ cùng nội các ở ngoài do chấm tự mình lãnh đạo chơi trò chơi cùng các đại thần chào hỏi đi trần du nhạc cười ha ha giơ tay hướng thái huyền điện bên trong văn võ b á quan hành lễ nói rằng bản quan trần du nhạc nhìn thấy các vị đại nhân nghe được trần sương thịnh lời nói thái huyền điện bên trong văn võ quần thần biết cái này ban tuyên giáo sợ lại là một cái khác cầm ý chương bảy trăm sáu mươi lăm thảo đài tiểu đội phát c ả i hủy tốt xấu trần sương thịnh còn giới thiệu một chút tình huống căn bản bao quát người phụ trách chủ yếu cùng phía dưới cái gì một hủy ba chỗ người lãnh đạo viên nhưng đối với cái này ban tuyên giáo trần sương thịnh nhưng không có chút nào giới thiệu chỉ là hướng về mọi người giới thiệu song nhị hoàng tử trần du nhạc là cái này đợi m ớ i bộ ngành người phụ trách sau liền không nữa quá nhiều giới thiệu các vị các đại thần hiện tại cũng chỉ biết cái này ban tuyên giáo dĩ nhiên là do hoàng thượng trực tiếp khống chế phải biết triều đình sở hữu bộ ngành ở trong trước đó trực tiếp hướng hoàng thượng phụ trách bộ ngành cũng chỉ có một vậy thì là người, người nghe n ó n g biến sắc c hiện tại thêm ra một cái ban tuyên giáo điều này làm cho các vị các đại thần lại không nhịn được mơ màng có thể hay không cái này ban tuyên giáo cũng là giống như cầm y địa vệ tương tự thuộc về một cái bạo lực ngành chấp pháp những đại thần này môn đúng là môn đúng rồi một điểm vậy thì là tương lai cái này ban tuyên giáo đúng là một cái bạo lực tổ chức chỉ là dùng không phải tương tự vũ lực loại này bạo lực mà là dùng nhuyễn bạo lực để những đại thần này môn càng thêm sợ sệt một loại thủ đoạn bạo lực đồng thời phát cải vị chủ nhiệm lý mỗ i nhân cũng kiêm nhiệm ban tuyên giáo thị lang chức vị trợ giúp chơi trò chơi ở tiền kỳ thành lập thật ban tuyên giáo chức năng tương lai nếu như ban tuyên giáo đi các vị phối hợp sự tình kính xin các vị các đại thần nhiều hơn phối hợp chơi trò chơi ngươi xuống đứng đi trần sương thịnh phân p h ó nói trần du nhạc cũng cười ha ha đi đến lý thiên hữu bên người đứng lại nghĩ tới tương lai chính mình có thể mượn ban tuyên giáo mà ra ngoài điểm ấ y sau trần du nhạc hắn cười càng vui vẻ nhị hoàng tử rất vui vẻ mà nghe được lý thiên hữu lời nói sau trần du nhạc quay đầu t h ấ p giọng đầu trộm đôi cướp nói rằng có thể không hài lòng mà thật vất vả có cơ hội sau đó có thể quang minh chính đại ra ngoài lý đại nhân ngươi biết ta chờ cơ hội này đợi bao nhiêu năm à lý thiên hữu quái dị nhìn vị này nhị hoàng tử khả lắm hợp ngài làm ban tuyên giáo t h ư ợ thư chỉ là vì ra ngoài chơi a nhị hoàng tử điện hạ ngài ai lý đại nhân sau đó làm quan cùng triều gọi ta trần đại nhân là được trần đại nhân ban tuyên giáo có thể không chỉ là ra ngoài chơi a là muốn làm chính sự a lý thiên hữu thật lòng nói một câu trần du nhạc cười hếp i mắt nhìn lý thiên hữu mặc kệ là làm chính sự vẫn là ra ngoài chơi chỉ cần có thể đi ra ngoài là được lý thiên hữu thấy đối phương trong lòng nắm chắc liền không nói cái gì nữa trần sương thịnh nói xong ngày hôm nay quan trọng nhất hai chuyện sau liền hướng lưu hữu vung vung tay đối phương sau khi thấy lập tức tiến lên một bước hướng điện hạ các đại thần nói rằng có việc lên tấu vô sự bái triều lý thiên hữu say sưa ngon lành nhìn thái huyền điện bên trong các vị các đại thần bẩm tấu lên sự t ì n h nơi này mỗi một cái quyết định mỗi một bản tấu thư đều có khả năng ảnh hưởng đến thiên hạ lê dân b á c h tính nhưng lý thiên hữu phát hiện thực các đại thần cũng không phải mỗi một chuyện đều rất trọng yếu thậm chí một ít chuyện các bộ tự mình liền có thể giải quyết cảm giác không cần thiết cố ý d â n thư cho lý thiên hữu một loại cảm giác ban g n à y các đại thần như là không có chuyện gì tìm việc nhi như thế mang theo loại này quái dị tâm tình lý thiên hữu kết thúc cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất lâm triều vốn tưởng rằng sư phụ sẽ cùng chính mình cùng đi nhưng nhìn thấy sư phụ cùng Hoàng Thượng cùng đi sau. lý thiên hữu suy đoán sư phụ khả năng còn cần cùng hoàng thượng thương lượng vài việc gì đó lúc này mới một mình đi ra thái huyền điện lý đại nhân rảnh rỗi lời nói kính xin nể g h nang mặt m ũ i và o phủ một lời a đúng đấy lý đại nhân hôm nay chính thức vào triều làm quan nhảy một cái trở thành triều đình chính nhị phẩm đại thần chúng ta xác thực nên vì là lý đại nhân đãi tiệc ăn mừng một phen nếu không như liền đi hạ quan phủ để đi ai người chỗ kia quá nhỏ hay là đi bàn cung vậy đi lý thiên hữu nhìn vây quanh ở trước mặt mình không ngừng xin mời chính mình dự tiệc đám quan viên tuy rằng trong lòng sớm có linh cảm nhưng khi hiện thực thật phát sinh thời điểm vẫn còn có chút không chịu được những người này nhiệt tình đại gia lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt chứ cho tới như vậy nhiệt tình sao các vị phát cả hủy mới vừa thành lập bản quan còn c ầ n về phát cả hủy bên trong tòa phủ đệ làm việc công thực sự là bất tiện dự tiệc chờ đến nhật bản quan có thời gian rảnh trở lại cùng các vị đại nhân đồng thời thoải mái uống một chén xin lỗi xin lỗi lý thiên hữu nói rồi vài câu sau vội vã b ư ớ c ra đi ra chuẩn bị trở về phát cả hủy phủ đệ ngày hôm nay tòa kia bị bốn bộ vây quanh phát cả hủy phủ đệ liền muốn chính thức làm công ngay ở lý thiên hữu hướng cung đi ra ngoài thời điểm liền nhìn thấy có bốn người đứng ở cách đó không xa nhìn dáng dấp như là chờ mình như thế lý thiên hữu sau khi thấy cởi c n t hướng bọn họ đi tới xem hình thức loạt chương tiết nội dung không hoàn chỉnh chỉ có một nửa nội dung xin mời lui ra xem hình thức xem t r í n h đại nhân chúng ta lại gặp mặt t r i n h tăng nhẹ nhàng gật gù hắn tìm liền biết chính mình sắp sửa bị điều đến phát cải h ủ làm cái gì hủy ban kiểm tra kỷ luật tổ trưởng vì lẽ đó vừa nãy ở thái huyền điện nghe được hoàng thượng lời nói không có cảm thấy đến cái gì kỳ quái lý đại nhân hiện tại này có thể nói cho chúng ta nay phát cải h ủ đến cùng là làm cái gì sao b ả nơi quan mọi người thu nếu chuyện hữu ra ta người hoàng thượng nhờ và đến phát bên trong nhậm chức, nếu như cũng không biết phát là làm gì, nói ra chẳng phải là khiến người tiên hướng trịnh tăng nhìn mọi làm mà. cải biết cải phải cười lại liếc nhìn đối gì, gật ư phát phát chức, h và là là p cụ, ủy ủy Lý n tôn g phía h sau o à m i này h đinh niệm ba người. Nơi cùng n trí cao ba lý không tiện nói chuyện chính đại nhân chúng ta hay là đi phát cả hủy bên trong tòa phủ đệ tán gấu đi còn có các ngươi ba vị trưởng phòng cũng đồng thời đến đây bản quan vừa vặn cùng các ngươi nói rằng chức trách của các ngươi tin tưởng các ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú đi đinh trí cao ba người lẫn nhau đối diện một ánh mắt sau đều dồn dập gật gật đầu bọn họ s á c thực phi thường m u ố n biết đến cùng bọn họ cái này phát cải hủy là làm gì đinh trí cao hướng lý thiên hữu hành lễ nói rằng hạ quan ba người thỉnh cầu lý đại nhân giải thích nghĩ hoặc đến chờ lý đại nhân trước tổ ra ra cùng mình đã nói đã đến rồi thì nên ở lại mặc kệ phát cải hủy tương lai làm sao hoàng thượng nếu có thể khâm điểm tên của chính mình chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình cái kia tương lai thì có bảo đảm dù sao không phải ai đều có tư cách bị hoàng thượng điệp danh dù cho là xấu tên nghĩ thông suốt điểm ấy sau đinh trí cao lúc này mới an tâm đến hơn nữa hắn tin tưởng hai người khác cũng giống như vậy đều có sau lưng từng người người đề điểm nếu như vậy các ngươi sẽ theo bản quan một đạo lên đường đi lý thiên hữu đi đầu hướng c u n g đi ra ngoài chỉnh thằng bốn người cũng liền bận điệu đổi tới hiện nay bọn họ năm người nhưng dù là phát cải ủy bên trong thảo đài tiểu đội ngoại trừ dương huyền lâm vị này chấn bãi vật biểu tượng nhìn thấy lý thiên hữu sau khi xuất hiện vương hữu tài cùng kim chiêu dương hai người vội vã đi lên trước đồng thời đem này thành không thể mang vào hoàng cung đoạt mệnh trao trả cho lý thiên hữu đừng thật dài đau sau nhìn thấy bốn người sau lưng cái kia ánh mắt khắc t ư ở n g lý thiên hữu bình tĩnh cười cợt quen thuộc các vị yên tâm đây chỉ là trang sức phẩm mà thôi là đem thiện lương chỉ đao nếu không là cái này trường đao nhắc nhở chị tăng bốn người đều suýt chút nữa đã quên trước mắt vị này lý đại nhân không phải là cái gì xuất thân quan văn a trước đó nhưng là cầm ý n g a vệ thiên hộ xuất thân dưới tay không biết dính đầy bao nhiêu màu tươi mà chết ở này t h a n h cái gọi là thiện lương chỉ dưới đao vâng hồn lại không biết đến cùng có bao nhiêu người hữu tài t r i ê u dương v â phát cải h ủ phụ đệ hành cắp nhị tướng đánh giá t r ị tăng bốn người một ánh mắt sau lúc này mới trước tiên hướng phát cải h ủ phụ đệ phương hướng đi đầu đi đến v n vẹn chỉ là bị hành cấp nhị tướng đánh giá một ánh mắt nhưng trịnh tăng bốn người liền cảm giác mình mọi người như là bị cái gì phi đồ hung ác nhìn chằm chằm như thế xem ra trước mắt hai vị này cầm y địa vệ tổng kỳ ăn mặc h ộ vệ cũng không phải hạng người lương thiện gì à ai cũng không biết cái này phát cả i ủy đến cùng là cái gì nhóm người mình vận mệnh lại nên làm gì xem hình thức loạt chương tiết nội dung không hoàn chỉnh chỉ có một nửa nội dung xin mời lui ra xem hình thức xem chương bảy trăm sáu mươi sáu hướng v ề thảo đài tiểu đội giải thích công tác đẩy ra còn tỏa ra khúc gỗ hương vị cộng lớn lý thiên hữu lần đầu tiên tới thuộc về phát cả ủy bên trong tòa phủ đệ mà ở phát cả i hủy bên trong chính đang quét tức vệ sinh bọn hạ nhân nhìn thấy lý thiên hữu mọi người đến sau cũng liền bận bịu để công việc trong tay xuống thương tòa p h ụ đệ này chủ nhân một trong hành lễ nhìn thấy lý đại nhân lý thiên hữu gật g ù cất bước đi vào phòng nghị sự bên trong chờ chút mọi người đem nước trà bưng lên sau lý thiên hữu liền phất tay để bọn họ lui ra các vị nơi này chính là sau này chúng ta phát cả i hủy làm công nha môn phụ đệ tương lai đại gia khả năng phải ở chỗ này vượt qua phi thường trường thời gian đại gia có thể muốn nhiều quen thuộc nhiều quen thuộc t lý đại nhân kính s i n ngại vì chúng ta giải thích nghĩ hoặc chúng ta cái này phát cả hủy đến cùng hành xử chính là cái gì quân trách chị thằng có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi nay đồng thời cũng là ba người khác nghi vấn lý thiên hữu cũng biết trước mắt bốn người này phi thường muốn biết phát cải ủy cụ thể là làm gì vì lẽ đó không có lãng phí thời gian trực tiếp hướng về bọn họ giải thích phát cải ủy toàn gọi gọi phát triển cùng cải cách ủy viên hội chủ yếu tác dụng có trở xuống vài điểm tổng hợp nghiên cứu sắp xếp kinh tế cùng xã hội phát triển chính sách tiến hành tổng sản lượng cân bằng chỉ đưa ra toàn xã hội tài sản cố định đầu tư tổng quy mô quy hoạch trọng đại hạng mục cùng sức sản xuất bố c ụ đẩy mạnh sản nghiệp kết cấu chiến lược tính điều chỉnh cùng thăng cấp nghiên cứu phân tích khu vực kinh tế cùng p h ụ châu địa phương tình huống phát triển phụ trách trọng yếu thương phẩm tổng sản lượng cân bằng cùng vĩ mô điều khiển một hơi sau khi nói xong lý thiên hữu mặt mỉm cười hướng trịnh tằng bốn người hỏi còn có nghĩ vẫn gì lời nói bản quan bất cứ lúc nào giải đáp trịnh tằng c a o mày dáng vẻ rất hiển nhiên không phải phi thường hài lòng lý thiên hữu trả lời lý đại nhân từ ngày lời nói vừa này chung hạ quan chỉ nghe ra phát cải ủy là cùng hộ bộ còn có công bộ nội dung tương quan nhưng những n à y cùng hạ quan có liên hệ gì đây hạ quan vẫn là không rõ ràng hạ quan này cái gọi là ủy ban kiểm tra kỷ luật đến cùng là làm gì lý thiên hữu hướng vung vung tay cười an ủi trịnh đại nhân không nên sốt ruột liên quan với ngươi công tác nội dung chúng ta dương bộ trưởng đến thời điểm sẽ cùng ngươi tự mình câu thông sư phụ lao nhân ra người gặp hướng về ngươi giải thích ngươi công tác đến cùng có cỡ nào trọng yếu quyền trách đến cùng lại có bao nhiêu sao trọng đại lý thiên hữu không để ý đến nhi đang suy tư trị t ẳ n g mà là chuyển hướng định trí cao ba người các ngươi ba vị có nghị vấn gì không định trí cao giơ tay hành lễ sau hỏi lý đại nhân xin hỏi thăm quan cái này kiến thiết sử trưởng phòng cụ thể là làm gì đây Nhìn ba người ba cái kiến a quan đưa một mặt một Thiên cợt. nghi vấn ráng Quên đi, như vậy đi, bảng hữu hơi h cười đi, đi, vẻ, vậy Lý t cho các g giải ư ơ i thiết í c chút, các h một n g ư ơ có được trước thể hiểu được bao nhiêu h bao lý lai lại giải cũng chỉ có trong tương lai, trong công nhiêu, việc lại chậm giải Kiến bao hắn chỉ chậm học thợ. có thiết s ự trưởng phòng chức trách bản quan vừa nay đã nói qua cần đinh trưởng phòng ngươi phụ trách chỉ đạo tổng thể kinh tế thể chế cải cách vĩ mô điều khiển đưa ra toàn xã hội tài sản cố định đầu tư tổng quy mô quy hoạch trọng đại hạng mục cùng sức sản xuất bố cục điểm ấy đơn giản tới nói chính là cần đinh trưởng phòng ngươi đưa ra thái huyền vương triệu một năm ở trong xây dựng quy hoạch còn có các hạng công trình hạng mục giám sát cùng phân phối ngươi chỉ cần biết thiên hạ mặc cho hà t r i ê u đỉnh đầu nối thực thi loại cỡ lớn hạng mục xây dựng đều cần ngươi đến trưởng quản cũng giám sát công trình tiến độ đồng thời ngươi còn cần xét duyệt địa phương công trình chất lượng cùng công trình tài chính tình huống để phòng ngừa xuất hiện ăn b ấ t nguyên vật liệu công trình cùng tham hủ vấn đề càng nhiều chức trách đến thời điểm bạn quan gặp cho ngươi một bản sổ tay ngươi cần cẩn thận nghiền ngấm đọc c ầ nhất đối với một ít sản n g i ệ p kết c u có chiến lược í n chỉnh cùng h điều then g chốt ư ơ n g p chính t là bản quan hy vọng ngươi có thể ở kêu gọi đầu tư thương mại phương diện này có tư cách đem dư thừa tiền đi dùng ở nghèo túng khu vực căn cứ nghèo túng khu vực địa vực tính chất đến đối ngoại tiến cử thích hợp hạng mục cùng tài chính tình huống cụ thể cùng đình t r ư ở n g phòng như thế bản quan cũng sẽ cho ngươi một phần sách nhỏ mặt trên có bản quan lập ra một loạt phương châm cùng cụ thể thực thi biện pháp để ngươi thành tựu tham khảo sử dụng Lý lòng lý lòng lý ý niệm gật gù, xuống trong tiên nhẹ dọng quan nhân nghi trong kiến hồi đại giải kệ kệ Mặc mặc m gật gụ, gì, tự, tạ thích đe đầu đáp. đa hoặc. và Hạ có thể ở phát đến p h i ê n cuối cùng tôn hoài minh ở hắn đầy mặt t r ờ mong tình dưới lý thiên hữu chỉ là vô cùng đơn giản nói rằng tôn trưởng phòng ngươi thành tựu i vật tư dự trữ sử trưởng phòng chức trách của ngươi đơn giản nhất nhưng cũng phi thường trọng yếu vậy thì là quản tiền quản tiền cái kia không phải hộ bộ chức trách sao tôn hoài minh có chút nghĩ ngờ hỏi ha ha phát cả hủy lệ thuộc nội các do hoàng thượng tự mình thống lĩnh vì lẽ đó chúng ta bên này tài chính không cần hộ bộ đến quản là do chúng ta phát cả hủy chính mình bên trong người đến trưởng quản lý thiên hữu chỉ chỉ phòng nghị sự tôn trưởng phòng ngươi trưởng quản chính là chúng ta phát cả hủy tiền tài bao quát tòa này nha môn bên trong tòa p h ụ đệ hết thể tất cả vật ứng dụng đều là ở ngươi trưởng quản bên trong phạm vi ngươi nhưng là chúng ta phát cải hủy thác sau tài thần gia a tôn hoài minh giờ mới hiểu được lại đây không khỏi có chút kinh h ỉ bởi vì này cùng trước hắn ở hộ bộ việc làm cũng không có gì khác biệt đều là quản tiền mà thôi hơn nữa nghe tới thật giống ở phát cải hủy quản tiền có thể càng nhiều hơn một chút điều này làm cho từ nhỏ đã yêu thích quản tiền tôn hoài minh không khỏi cảm thấy phi thường thỏa mãn có điều trong lòng cũng không nhịn được lại nghĩ vị này ly đại nhân làm sao biết chính mình như vậy yêu thích quản tiền đây đây chính là chính mình số lượng không nhiều bí m ậ ta tôn hoài minh không bằng quan trường sau liền xuống định quyết tâm đi hộ bộ đồng thời liền muốn làm quản lý tài chính công tác tuyệt đối đừng hiểu lầm hắn không phải là bởi vì muốn làm tham quan mới nghĩ đi quản lý tài vụ mà là bởi vì hắn từ nhỏ đã phi thường yêu thích quản lý sổ cái càng đối chiếu sổ sách vốn có một loại mê luyến lý thiên hữu nếu như biết tôn hoài minh ý nghĩ sau tuyệt đối muốn không nhịn được bật cười còn số lượng không nhiều bí mật chẳng phải là cầm ý rỉa vệ đều suýt chút nữa đem n g ư ờ i gốc gác đều cho nhảy ra tới sao liền ngươi này điểm mê đã sớm ghi lại ở cầm ý rỉa vệ trong hồ sơ còn bí mật chứ lý thiên hữu hướng đang ng các ngươi đều là hoàng thượng từ văn võ bá quan ở trong ngàn trọn v ạ n tuyển mới tuyển ra đến hờ vọng mọi người không muốn phụ lòng hoàng thượng nổi khổ tâm a tuy rằng các ngươi hiện tại khả năng còn không biết phát cải ủy tầm quan trọng nhưng tin tưởng khi các ngươi hiểu rõ thấu trên sau liền biết các ngươi trên người trọng trách đến cùng có cỡ nào trọng yếu lý m ẫ nhân nói không sai một thanh âm từ ngoài cửa vang lên mà ở bên trong đại sảnh mọi người nhìn thấy người đến sau đều lập tức đồn dập đứng dậy bởi vì người đến chính là phát cải ủy bộ trưởng để sư dương huyền lâm học sinh nhìn thấy dương sư dương huyền lâm gật g ù xem như là đáp lại danh xưng này hắn cũng có lý do đáp lại đến Lý chương i ê n tránh Hữu trí ra để d bảy trăm sáu mươi bảy dương huyền lâm nhắc nhở có lúc đồng dạng một câu nói người khác nhau nói ra có hiệu quả cũng sẽ không giống nhau lại như giờ khắc này dương huyền lâm nói như thế tương tự lời nói lý thiên hưu nói ra trịnh tăng bốn người còn có thể hơi hơi báo lấy thái độ hoài nghi suy nghĩ nhưng dương huyền lâm nói ra sau liền không giống nhau bọn họ chỉ có thể cảm thấy phân chấn lòng người cảm thấy chiếm được đến phát cả hủy hẳn là sẽ không kém đến chạy đi đâu đây chính là không giống thân phận tạo thành khác biệt cũng chính là cái gì trần sương thịnh hy vọng dương huyền lâm đến phát cả hủy tọa trấn nguyên nhân chính là vì cho những này còn không do phát cả hủy tầm quan trọng quan chức một nắm định tâm hoàn để trịnh tăng bọn họ những người này đ ư ợ biết thực hoàng thượng vẫn là phi thường phi thường coi trọng phát cả hủy cái này bộ ngành dương huyền lâm nhấp ngụm trà sau cười hướng trịnh tằng bốn người nói rằng các người bốn người lao phu hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có hiểu một chút bên trong có mấy người vẫn là lao phu trực tiếp giáo dục quá cũng đi theo lão phu bên người học được một ít thô thiền học vấn đều là triều đình bên trong trẻ tuổi tuấn kiệt nhân vật hoàng thượng sắp xếp các ngươi tới đến phát cải hủy bên trong nhậm chức hy vọng các ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn vừa nay l ý chủ nhiệm nên cũng cùng các ngươi nói ra công việc của các ngươi nội dung cũng cần thiết phụ trách sự hạt chứ thấy ngoại trừ trịnh tằng bên ngoài mọi người đều gật gật đầu dương huyền lâm lúc này mới tiếp tục nói vậy thì tốt sau khi trở về nhớ tới muốn quen thuộc phần kia sổ tay đó là lý chủ nhiệm cùng lao phu còn có hoàng thượng ba người cùng lập ra đều là liên quan với phát cả i ủy tiền hưng kỳ chuyện cần làm hiện nay vị trí phát cả i ủy lãnh đạo chủ chốt người chính là hiện tại phòng nghị sự bên trong chúng ta mọi người tương lai muốn tăng cường nhân viên lời nói lao phu gặp tự làm quyết định cuối cùng một điểm lão phu chỉ là phụ trách toại trấn phát cả i ủy cho các ngươi những người trẻ tuổi đồng lứa đỡ những người không cần thiết chuyện thiệt lòng công việc cụ thể vẫn là cần các ngươi đi làm đồng thời phát cả ủy bên trong tất cả gia hiệu đều ưu tiên báo cáo cho lý chủ nhiệm ngoại trừ ủy bàn kiểm tra kỷ luật trịnh đại nhân ở ngoài nhìn hơi nghỉ hoặc một chút t r ỉ n h t ă n g dương huyền lâm vớt dầu mép nói rằng t r ỉ n h t ă n g ở phát cải ủy bên trong ngươi chỉ cần hướng về lao phu cùng hoàng thượng báo cáo công việc là được người khác bao quát lý chủ nhiệm ở bên trong cũng không có quyền nhúng tay ngươi công tác thậm chí cũng không thể hỏi đến ngươi công tác ngươi hiểu chưa t r ỉ n h t ă n g gật đầu hồi đáp rõ ràng dương sư chỉ là hạ quan công việc này đến cùng là làm cái gì hạ quan hiện nay còn không biết gì cả ha ha không liên quan chờ một lúc đi l a o phu thư phòng lao phu sẽ đích thân nói với ngươi ngươi là hoàng thượng cái thứ nhất khâm n i ề u người cũng thích cử mặc chủ có được công việc nhất bản ứng viên, Hoàng thượng vẫn nhiệm, nhận định ngươi nhiệm này. là luật là là Lao lý hợp Phu, thể ấy tra quát ý bao kiểm kỷ kệ điểm đảm đều dương huyền lâm sau khi nói xong nhìn về phía vẫn trầm mặc không nói lý niệm mang theo quan tâm nói rằng lý niệm n g ư ơ i theo lão phu học tập mấy năm học vấn lão phu đối với n g ư ơ i thông tuệ phi thường thỏa mãn đi đến phát cải hủy bên trong lão phu chỉ nói với ngươi một câu nhớ kỹ n g ư ơ i có kích lôi mà mặt như bình hồ người có thể bái thượng tướng quân vậy lý niệm nhẹ nhàng g ậ t g ủ cung kính nói học sinh rõ ràng rõ ràng vậy thì tốt không hiểu liền cẩn thận suy nghĩ lại một chút tương lai phát cả hủy liền dựa vào các ngươi mấy vị chất trưởng vẫn là câu nói kia không muốn phụ lòng hoàng thượng tín nhiệm dương huyền lâm sau khi nói xong nhìn sang một bên túi đầu xem giày lý thiên hữu cười mắng được rồi lão phu đều đến giúp tiểu tử ngươi t ỏ a c h ấ n nếu như không làm ra chút thành tích lời nói lao phu này nét mặt g i à n mua sẽ phải bị ngươi ném sạch sẽ kha kha kha sư phụ ngài yên tâm chắc chắn sẽ không mất mặt đệ tử nhất định sẽ đem này sạp hàng cho làm tốt lý thiên hữu cười ha hả nói được nhớ ký lời nói của ngươi à chính tằng theo lão phu đi thư phòng lao phu cùng ngươi cẩn thận nói rằng tương lai thấy dương huyền lâm đi rồi sau lý thiên hữu lúc này mới hướng còn lại ba vị trưởng phòng nói rằng ba vị trưởng phòng ngoại trừ tôn hoài chỗ sáng trường ở ngoài đinh trí cao trưởng phòng cùng lý niệm trưởng phòng hai người các ngươi tiền kỳ bản quan đều sẽ mang bọn ngươi tiến hành một ít công việc trên xử lý làm cho các ngươi mau chóng học tập xử lý như thế nào các ngươi bản chức công vụ đa tạ lý đại nhân lý thiên hữu cười gật g ụ không cần khách khí chúng ta phát cải h ủ cùng những khác bộ ngành không giống nhau không phải mỗi ngày va ở bên trong hoàng thành bàn sai thường xuyên cần thăm viếng các nơi may mặc á c ngươi ba người đều có chút võ nghệ tại người này sẽ làm các ngươi lúc làm việc cung dùng một điểm đinh trí cao trưởng phòng lý niệm trưởng phòng qua mấy ngày bản quan mang bọn ngươi đi một chuyến tây hà phủ tham gia một cái cắt băng nghi thức cắt băng nghi thức lý niệm cùng định trí cao đều hiểu cắt băng là cái gì ý tứ nhưng không hiểu tại sao muốn bọn họ cùng đi tây hà phủ bên kia cắt băng có điều đang nghĩ đến năm trước một ít chuyện sau hai người đều không khác mấy đoán được tình huống thế nào xin hỏi lý đại nhân là cây bông s ư ở n g sự t ì n h sao đỉnh trí cao cười hỏi lý thiên hữu gật cụ không sai cây bông s ư ở n g bên kia sơ kỳ nhà s ư ở n g cùng sản điện đều sắp làm tốt cần chúng ta phát cải đổ lỗi đi một trên không chỉ có muốn kiểm tra công trình chất lượng còn cần biểu thị nhất định chúc mừng dù sao đây chính là chúng ta triều đình hạng thứ nhất cùng người ngoài thôn cộng đồng hợp tác hoàn thành hạng một a đồng thời cái này cũng là sau đó các ngươi thường thường muốn đi làm sự t ì n h không để cập tới cùng mọi người hóa lại tăng tiến vào cảm tình lý thiên hữu bọn họ dương huyền lâm mang theo trịnh tằng đi đến thư phòng sau liền bắt đầu tán gấu nổi lên sự t ì n h ngồi viên hình hắn nhưng là thường xuyên nhắc tới ngươi a ngươi lúc nào cũng có thể trở lại nhìn hắn hôm nay công vụ bề bộn học sinh có lúc gặp trở lại vấn an lao sư trịnh tăng biết dương huyền lâm nói tới ai chính là hắn sư phụ tiền nhiệm trung thư tỉnh trung thư lệnh kiêm nhiệm lại bộ thượng thư chức viên bảo vĩ cũng là pháp gia lãnh tụ vậy thì tốt t r ị n h tăng tin tưởng ngươi vẫn luôn phi thường nghỉ hoặc ngươi ở hình bộ thị lang trên làm khỏe mạnh hoàng thượng tại sao phải điều ngươi đến phát cải vì làm cái gì h ủ bàn kiểm tra kỷ luật có đúng hay không chính là thấy t r ị n h tăng một chút cũng không k h á c h khí dương huyền lâm nợ nụ cười n g ư ơ i n h a n g ư ơ i n h a tính khí vẫn là như thế trực không có chút nào gặp chuyển biến có điều này hay là chính là viên huynh coi trọng ngươi nguyên nhân thà gây không con cương trực công chính chỉnh tăng ngươi biết hiện tại tây hà phủ bên trong chính đang không ngừng thành lập cây bông xưởng tương lai lớn bao nhiêu kinh tế hiệu ứng sao nghe được dương huyền lâm đột nhiên hỏi cái này chị tăng trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào hắn một giới hình bộ thị lang làm sao sẽ đi quan tâm cái gì cây bông s ư ở n g sự tình đây ha ha không biết đi lão phu nói cho ngươi đi chỉ cần thành công lời nói vẹn vẹn tây hà phủ bên kia cây bông s ư ở n g liền có thể sáng tạo trăm vạn ngàn vạn lượng bạc trắng chị tăng phi thường kinh ngạc không nghĩ đến đã vậy còn quá nhiều tiền giật mình sao vậy ngươi biết cây bông xưởng chính là phát cả hủy thuộc hạ một sĩ nghiệp mà thôi mà tương lai tương tự cây bông xưởng loại này sĩ nghiệp phát cả hủy bên trong gặp có càng có thậm chí so với cây bông xưởng càng có thể sáng tạo kinh tế giá trị ở đây sao lợi ích thật lớn trước mặt ngươi cho rằng sau này phát cả hủy bên trong đám quan viên có thể chịu đựng được mê hoặc sao t r i n h tăng biểu hiện nghiêm nghị lắc đầu một cái không thể ha ha lão phu cũng cho rằng không thể hoàng thượng càng cho rằng không thể lý mỗi nhân tiểu tử kia cũng tương tự là cho là như vậy hay là sau này phát cả hủy bên trong một cái nho nhỏ thất phần quan liền có thể từ các đại hạng mục bên trong tham ô lên tới hàng ngàn hàng vạn lượng bạc trắng vên vẹn chỉ là tham ô một chút tiền tài cũng còn tốt lý mỗ nhân chỉ sợ có người ở một chuyện quan bách tính dân sinh hạng mục trên tham ô thì như cầu nối đập nước những ngày lợi quốc lọi dân hạng mục trên cho nên mới cố ý hướng hoàng thượng yêu cầu ở phát cả i ủ y bên trong tăng cường ủy ban kiểm tra kỷ luật chức vị này để ngừa tương lai xuất hiện tình huống như thế dương huyền lâm thật lòng nhìn t r ỉ n h tàng lời nói ý vị sâu xa nói rằng t r í n h tầng hoàng thượng nhờ ngươi đến phát cả hủy sâu nói r g h í n h n g ngươi có thể sửa trị phát cả hủy tương lai tồn tại tham hủ vấn đề cha chính là phát cả hủy bên trong đám quan viên cho tới l a phu cho tới một cái cự phẩm hạt tất cả đều muốn do ngươi này ủy ban kiểm tra kỷ luật bộ ngành phụ trách trang nghiệm bọn họ có tồn tại hay không tham hủ vấn đề hiện tại ngươi rõ ràng trách nhiệm của ngươi lớn bao nhiêu sao c h ư ơ bảy trăm sáu mươi tám ảnh hưởng trải qua dương huyền lâm không ngừng sau khi giải thích chính thằng cuối cùng cũng coi như hiểu rõ đến ủy ban kiểm tra kỷ luật công việc này đến cùng trọng yếu bao nhiêu đồng thời cũng biết hoàng thượng đến cùng đem trọng yếu cỡ nào trọng trách giao cho mình dương sư ngài yên tâm học sinh nhất định sẽ không phụ lòng hoàng thượng tín nhiệm nhất định sẽ đem ủy ban kiểm tra kỷ luật công việc này làm tốt lão phu cũng tin tưởng ngươi có thể làm tốt nếu không thì hoàng thượng cũng sẽ không n h ư ờ n g ngươi lại đây hơn nữa ngươi không nên cảm thấy ủy ban kiểm tra kỷ luật tiền đồ thật giống không có hình bộ bên kia được mặc dù coi như ngày sau ngươi hoàn toàn có thể tiền nhiệm thượng thư bộ hình nhưng ủy ban kiểm tra kỷ luật bên này cũng sẽ không kém đến chạy đi đâu lão phu nghe lý m ỗ u nhân t i ể u t ử kia nói chuyện phiếm thời điểm đã nói hắn nói ủy ban kiểm tra kỷ luật sau này có thể phát triển trở thành vì là dương huyền lâm nghĩ một hồi sau mới không xác định nói rằng thật giống là tên gì ủy ban kiểm tra kỷ luật chứ hẳn là cái này tuy rằng không biết cái này ủy ban kiểm tra kỷ luật lại là ngành gì nhưng trịnh tằng hôm nay đã nghe được rất nhiều mới mẻ danh tử nhiều hơn nữa một cái cũng không sao nói chung hiện tại hắn biết rồi nguyên lai、like、mình đi đến phát cải hủy bên trong là hoàn toàn có thể dùng được với chính mình học vấn vậy thì đầy đủ dương sư những này là lý đại nhân chính mình nói ra tư tưởng sao thấy dương huyền lâm gật ngủ trịnh tằng vui lòng phục tùng cảm khai nói khâm phục khâm phục lý đại nhân ở biết do phát cải hủy có to lớn lợi ích có thể đổ tình huống dĩ nhiên cam tâm tình nguyện cho mình trên một đạo công s i ề n g chỉ điểm này cũng đủ để cho học sinh kính n g dương sư ngài vị này đệ tử cuối cùng thực sự là khiến người ta kính n g không thôi nghe được trịnh t ă n g khích lệ chính mình đệ tử dương huyền lâm trên mặt cũng lộ ra nụ cười ai lại không thích chính mình đệ tử là cá nhân bên trong lòng p h ư n g đây ngươi quá mức khen ở trước mặt lão phu nói một chút cũng là thôi có thể tuyệt đối không nên ở tiểu tử kia trước mặt nói lời này à nếu không thì tiểu tử kia đôi đều muốn vênh trời cao đi tới học sinh cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi trịnh t ă n g thật lòng hồi đáp ngươi nêu hiện tại đã biết trên người ngươi trọng trách nặng bao nhiêu còn hy vọng ngươi mau chóng vùi đầu vào trong công việc sau này phát cả h ủ bên trong mỗi một cái hạng mục mỗi một bút tiền tài lưu động ngươi đều có quyền hỏi đến cũng t r a nghiệm dương huyền lâm sau khi nói xong lại lời nói ý vị sâu xa nói rằng có điều lão phụ hy vọng ngươi nhớ kỹ tuy rằng ngươi là để ngừa phát cản ủy bên trong xuất hiện tham quan ô lại nhưng tuyệt đối không nên bởi vì vì cha tham quan mà đi thăm dò tham quan càng không muốn bởi vì ngươi bên này một vài vấn đề chỉ hoan rất nhiều đại sự dương huyền lâm nâng trung trả lên lão p h ụ nói đều nói xong ngươi về chính ngươi ủy bàn kiểm tra kỷ luật b một ít chấp pháp sổ tay đi phía trên kia gặp rõ ràng nói cho ngươi nên làm thế nào biết đối phương đây là dự định tiết khách chính tăng cũng không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi đứng dậy hướng dương huyền lâm hành lễ sau liền lùi ra nhìn thấy trịnh t ă n g sau khi rời đi dương huyền lâm một người ở bên trong thư phòng xem ra cái kia cái gọi là công tác sổ tay t h ự c có mấy lời hắn nói đối liền tỉ như ngón này sách sổ tay bên trong tất cả mọi thứ trên thực tế đều là lý thiên hữu một người viết xong mỗi cái bộ ngành chức năng phân chia mặt trên viết rõ rõ r à n g ràng cuối cùng chỉ là để hoàng thượng cùng dương huyền lâm hai người tham khảo một chút để vấn đề đ ể mà thôi lật xem bắt tay sách mặt trên nội dung dương huyền lâm thở dài tiểu tử thúi này tận viết một ít lao phu xem không hiểu đồ vật không nghĩ đến lao phu đều g i đầu c ò ngày muốn một lần nữa n vật, thực sự là học đồ sự h chứng như nhưng huyền khỏe nhìn thực hắn đối với lý Thiên Hiếu i Lời nói nói miệng cười đối với ệ p mặc dương lên, A. ra lầm lộ Lý l mỉm dù vậy, tử m sự tình thường vẫn lòng. n phi hài là à g hôm nay lâm triều vừa kết thúc nhất thời ngay ở hoàng thành các đại nha môn bên trong tòa phủ đệ gây nên kịch liệt thảo luận vị tiên lý đại nhân nhảy một cái trở thành chính nhị phẩm đại thần không nói đồng thời trần du nhạc vị này cho tới nay làm cho người ta cảm giác chỉ có thể sống phóng túng nhị hoàng tử dĩ nhiên cũng đã trở thành một bộ thơ thư mặc dù mọi người không biết cái kia cái gì ban tuyên giáo đến cùng là làm gì nhưng từ ban tuyên giáo là trực tiếp do hoàng thượng lãnh đạo về điểm này đến xem đại gia hỏa cũng biết cái này cái gì ban tuyên giáo không đơn giản không làm được lại là một cái tương tự cầm ý đ ì a vệ tổ chức có điều những này đều không đúng đại gia quan tâm trọng điểm trọng điểm tất cả đều đặt ở cái kia cái gì phát cải ủy mặt trên đế sư dương huyền lâm tự mình t o a chân chỉ điểm này đã đáng giá sở hữu quan chức coi trọng dù sao dương huyền lâm là ai rồi hướng triều đình hoặc là nói hoàng thượng có ảnh hưởng gì lực lớn ra hỏa đều hiểu cần đến một lần nữa xuống núi đến toạ chấn phát cải ủy lại một lần nữa ở trong lòng của mọi người cất cao một cấp độ mà ba tên trẻ tuổi thanh niên tuấn kiệt bao quát trịnh tặng vị này pháp ra ngôi sao mới cũng bị điều vào phát cả hủy bên trong càng làm cho cả triều văn võ đoán không gian này phát cả hủy đến cùng làm một cái loại hình gì bộ ngành dù sao hiện tại không có một điểm liên quan với phát cả hủy phương diện này tin tức truyền đ ê n đại gia hỏa chỉ biết rất trọng yếu nhưng không rõ ràng tại sao trọng yếu như vậy trọng yếu điểm lại đang nơi nào rất nhiều quan chức vốn là nghĩ đi phát cả hủy bên trong tòa phủ đệ làm khách nhìn có thể hay không hướng về vị kia lý đại nhân hỏi ra chút vật gì đến nhưng nghĩ tới để sư dương huyền lâm cũng ở tòa này bên trong tòa phủ đệ nhất thời lại dập tắt cái kia viên sao động trái tim có lẽ có người có thể trực chuyện, lẽ Lâm người hướng về Dương Huyền Lâm dò hỏi một ít chuyện, nhưng này những người này tiếp hỏi thể một ít tuyệt về dò đinh ố k h ô g p ả i trường ạ i thể viễn nhẹ nhàng g ậ c t g ù lại bộ thượng thư cao học thành c a o mày ngày hôm nay bản quan mới thu được c h ỉ n h tặng bốn người bọn họ điều lệnh xem ra phi thường d á n g vệ vội vàng dương láo trực tiếp để lao phu ký tên chính là đ ị n h trường viễn nhìn bên trong tòa phụ đệ các vị quan chức nhẹ giọng nói rằng chư vị đồng liêu phát cải h ủ y không phải cầm y địa vệ cũng không phải cái gì hồng thủy manh thú các ngươi c ầ nha gì p ả các p t h i ngươi vậy muốn hoàng á cải cùng hủy đến thượng đệ dương lão tọa trấn phát cải hủy nhất định không phải vì đối phó chúng ta những quan viên này dương lão làm người các ngươi đều hiểu hẳn nếu như muốn đối phó chúng ta những quan viên này lời nói cần gì phải đi cái gì phát cải hủy đây y thì hải lao phu đang nhìn chân chính cần coi trọng trái lại là cái kia cái gì ban tuyên giáo ban tuyên giáo đông đảo các đại thần cảm thấy phi thường n g h i hoặc một cái chỉ biết ăn uống vui h ồ a nhị hoàng tử t ọ a c h ấ n ban tuyên giáo có cái gì đáng giá chú ý đây đinh trường viễn g ậ t gù, chính là ban tuyên giáo phát cải hủy tốt xấu hoàng thượng còn để một ít lục bộ tự hắn quan chức gia nhập t ọ a c h ấ n lại là dương lão nói vậy làm đều là một chuyện quan bách tính dân sinh đại sự nhưng cái này ban tuyên giáo ngoại trừ biết là nhị hoàng tử thân là thượng thư ở ngoài còn lại chúng ta không biết gì cả thậm chí cũng không biết cái này bộ ngành bên trong đến cùng có ai lại là làm chuyện gì các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao chuyện này trải qua đỉnh trường viễn phân tích sau các đại thần cảm giác thật giống s ắ c thực a tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở phát cả i ủy trên thật giống s ắ c thực không ai đi quan tâm cái gì ban k ê n h linh giáo lại như đây chỉ là một không nhẹ không nặng đ ộ ngành như thế nhưng hoàng thượng thật sự sẽ ở lâm triều thời điểm cố ý tuyên bố một cái không nhẹ không nặng đ ộ ngành sao chương bảy trăm sáu mươi chín đi công tác tây h à phủ vốn tưởng rằng sau này ở thái huyền điện bên trong đều có thể nhìn thấy lý đại nhân đến vào chiều sớm không nghĩ đến tương lai mấy ngày thời gian trong sở hữu các đại thần phát hiện vị kia lý đại nhân dĩ nhiên chưa từng xuất hiện ở thái huyền điện bên trong đúng là thân là phát cả ủy bộ trưởng dương lão mỗ điều này làm cho sở hữu các đại thần cũng không nhịn được cảm thấy kỳ quái nay phát cải ủy bên trong những đám quan viên đó lẽ nào đều không cần vào chiều sao phải biết phát cải ủy chủ nhiệm lý mỗ nhân nhưng là chính nhị phẩm quan chức liền trịnh t ă n g đều lên tới quan tam phẩm n à y đặt ở hắn lục bộ bên trong cũng phải cần mỗi ngày vào chiều hướng quan a có điều vẫn là câu nói kia có thể hỏi sẽ không hỏi muốn hỏi không dám hỏi nói trung dương huyền lâm mấy ngày nay vào chiều vẫn là phi thường tự tại người hướng về trên ghế ngồi xuống sau l i ề n bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên không biết còn tưởng rằng là đến thái huyền điện nội dưỡng lão một điểm đều tham dự đến bất kỳ hướng sự ở trong mà trần sương thịnh cũng không có bất kỳ dò hỏi ý tứ căn bản không có trước rất nhiều các đại thần cho rằng như vậy cảm thấy đến dương huyền lâm gặp đ ú n g tay rất nhiều chính sự không nghĩ đến người ta dương lão căn bản là không thèm để ý nhi càng không có đoạt quyền tâm tư chính là an tâm ở triều đình bên trong làm một cái vật biểu tượng mà thôi phát cải ủy này thông thao tác xác thực lập tức có chút để các đại thần không tìm được manh mối một cái không dùng tới hướng bộ ngành những đám quan viên đó mỗi ngày lại đang làm chuyện gì đây lý thiên hữu nhìn thu thập quá mức đầy đủ hết đỉnh trí cao cùng lý niệm hai người n ư ờ i nói chúng ta chỉ là đi chuyến tây hà phụ cắt băng mà thôi lại không phải đi cái kia ở lại các ngươi cũng không cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy đi đại ỵ hãy nhờ trí cao cùng lý niệm hai người lẫn nhau nhìn một chút nói thật bọn họ tuy rằng ra ngoài quá rất nhiều lần nhưng ra ngoài bàn sai này vẫn là lần thứ nhất lý đại nhân nếu như không mang theo tề đồ vật lời nói đến bên k i a n ê n làm cái gì bây giờ lý thiên hữu sau khi nghe không nhịn được lắc lắc đầu được rồi các ngươi liền mang tới tắm rửa y vật là được đồ vật khác đều đừng dẫn theo đi thôi còn phải không có thời gian quá khứ đây nếu bàn về đến xuất ngoại cần lý thiên hữu ở phát cải ủy bên trong nói số một tuyệt đối không ai dám nói thứ hai thành tựu cầm y địa vệ thiên hộ này một đường thăng lên đến hắn nhưng là ra không biết bao nhiêu lần ngoại cần nếu như mỗi lần cũng giống như hai vị này như thế lời nói vậy còn c h à o cái gì tặc tiêu cái gì phi à? nghe được lý thiên hữu đều nói như vậy đỉnh trí cao cùng lý niệm hai người lúc này mới một lần nữa thu thập một hồi sau đó con lấy cái bọc nhỏ hãy cùng lên lý thiên hữu hoàng thành đến tây hà phủ y ê n sơn thành bên kia c ư ớ i ngựa đại khái muốn hai ngày thời gian chúng ta trên đường gặp nghỉ ngơi một chút ra ngoài ban sai thường thường muốn ăn gió nằm xương điểm ấy hai người các ngươi sau đó nhất định phải quen thuộc lý thiên hữu một bên hướng bắc thành cổng thành đi đến một bên hướng bên người hai người dặn dò còn có chúng ta phát cả i ủy bên trong tuy rằng không có cầm ý địa vệ bảo vệ nhưng các ngươi thân là phát cả i ủy trưởng phòng bản quan vẫn là hướng về cầm ý địa vệ bên kia xin cho các ngươi mây vị trưởng phòng đều phối vài tên cầm ý địa vệ dùng để bảo vệ sự an toàn của các ngươi dù sao ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chưa chừng các ngươi liền sẽ đụng với cái gì lung ta lung tung người muốn làm chuyện tốt đương nhiên không thể dựa vào vũ lực nhưng có lúc vũ lực nhưng có thể giút chúng ta càng thêm ung dung hoàn thành một ít mục đích. đinh trí cao cùng lý niệm hai người hướng lý thiên hữu biểu thị lòng biết ơn có thể được cầm y h i ệ vệ bảo vệ bọn họ đương nhiên sẽ rất hài lòng nhưng cùng lúc bọn họ cũng tâm tình cũng rõ ràng nếu không là lý đại nhân mặt mũi lời nói cầm y h i ệ vệ làm sao có khả năng sẽ phái ra người đến bảo vệ bọn họ đây đi đến bắc thành ở ngoài lý thiên hữu hướng đã sớm chuẩn bị kỹ càng hành cấp nhị tướng hỏi như thế nào ngựa đều chuẩn bị xong chưa v ư ơ n g hữu tài gật g ụ chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát vậy thì lên đường đi đinh trí cao cùng lý niệm hai vị này phát cải bị t r ư ở n phòng từ đây cắt ra bắt đầu liền theo bọn họ lý đại chủ nhiệm đồng thời bắt đầu rồi lần thứ nhất phát cả i ủ y đi công tác nam lý la bản lý đại nhân bọn họ còn chưa tới sao t i ê n sơn thành thành chủ trương nam t r i ề u bên cạnh một vị mỹ nhân hỏi trong ánh mắt tràn ngập ái mộ chỉ là vị này không ai nhưng căn bản chẳng muốn nhìn thẳng liếc hắn một cái lại như là coi hắn là không khí như thế thực không phải xem lý mỹ nhân vốn là đem này đầu heo xem là không khí cũng không soi gương chính mình cũng cái gì đức hạnh trong nhà tiểu thiếp đều tốt mấy cái lại vẫn ghi nhớ trên nàng đến, đến rồi nếu không chính là cây bông xưởng xây dựng nếu không là không muốn nhiều tiền như vậy đổ xuống sông x u ố n biển lý mỹ nhân đã sớm một bạt h a i quanh trước mắt vị này gọi trương nam yên sơn thành thành chủ lần trước lại vẫn muốn ở trên bàn rượu ăn bót tức giận lý mỹ nhân suýt chút nữa liền t u ố t tay áo cùng hắn đánh tới đến rồi lý mỹ nhân bên người chuyên gia một trong t h í bên trong mang vụ c a o mày ngăn ở lý mỹ nhân cùng trương nam giữa hai người cười hướng trương nam nói rằng trương thành chủ n g ư ơ i gấp cái gì à n g ư ơ i nếu như không bằng nhau lời nói đều có thể lấy trở về thành đi trong phụ thành chủ lợi à. trương nam không thích nhìn ngăn ở lý mỹ nhân trước mặt d á m bên trong mang vụ ngự a khí khó chịu nói rằng bản quan cùng lý lao bản nói chuyện một mình ngươi hạ nhân chó miệ vào có còn hay không giáo dưỡng lý mỹ nhân nghe nói như thế sau cuối cùng đem mặt quay lại mặt lãnh hướng trương nam nói rằng trương thành chủ lý đại nhân lập tức liền muốn đến kính xin ngươi thu lại một hồi không muốn làm đại gia trên mặt rất khó coi trương nam nhìn thấy lý mỹ nhân cái kia một mặt lanh khóc dáng vẻ không chỉ có không có cảm thấy thật không t i ệ n thậm chí càng ngày càng cảm thấy được đối phương đẹp quá vẻ mặt lập tức trở nên cùng t r ư ca như thế lý la bản buổi tối cùng uống một ly đi phải biết ngươi có thể ở chúng ta yên sơn thành này mở cây bông xưởng bản quan cũng là giúp đại ân nếu không thì tây hà kiếm phái cũng sẽ không cho phép các ngươi xây dự nhìn thấy lý mỹ nhân cái kia cau mày dáng vẻ trương nam tự tin chắp tay sau lưng cười nói lý lao bản yên tâm bạn quan cùng tây hà kiếm phái quan hệ ngươi cũng biết có bạn quan ở chỉ cần cây bông xưởng có thể đúng giờ cho tây hà kiếm phái một ít chỗ tốt cái kia cây bông xưởng ở tây hà phủ bên trong tuyệt đối không ai dám động các ngươi mảy may có điều lý lao bản bạn quan giúp nhiều việc như vậy lý lao bản nên cũng có biểu thị m à t r ả lễ lại à. nói xong trương nam còn phi thường buồn nôn hướng lý mỹ nhân n h ị nhữ mày hoàn toàn chính là một cái lfg gián dấp điều này làm cho lý mỹ nhân vị này cho tới nay phi thường có năng lực hiện đại mỹ nữ cảm thấy dị thường bồn ồn bất quá nghĩ đến lý mỗ nhân lập tức liền muốn đến yên sơn thành lý mỹ nữ cảm giác rốt cục có thể giải phóng nhìn con ở trước mặt mình dễ thấy c h ư ơ n g nam lý mỹ nhân trong lòng cười lạnh một tiếng nay cháy gỗ căn bản không biết cây bông s ư ở n g tình huống cũng không biết triều đình bên kia đến cùng coi trọng cỡ nào cây bông s ư ở n g còn ở đây cảm thấy đến cây bông s ư ở n g chỉ là chính mình một giới người ngoài thôn sản nghiệp theo đạo lý tới nói cây bông s ư ở n g sự tình lại không phải bí mật gì chỉ cần hơi hơi hỏi thăm một chút gần như liền biết nhà này cây bông s ư ở n g không phải cái gì phổ thông xí nghiệp sau lưng thậm chí đều có cầm ý địa vệ tham dự lý mỹ nhân hoàn toàn có thể trực tiếp giải thích tình huống nhưng vì sau đó không xuất hiện ở hiện tượng tự trương nam loại này phiền phức cho nên nàng vẫn luôn cố ý ẩn giấu cây bông s ư ở n g tình huống muốn chờ người nào đó lại đây sau cùng nhau giải quyết sở hữu phiền phức mà này người nào đó tự nhiên chính là chúng ta lý mỗ nhân còn có tây hà kiếm phái vị kia chất sự nghĩ đến người kia ở trước mặt mình diệu võ dương ai dám vẻ lý mỹ nhân trong lòng không nhịn được cười lạnh một tiếng liền không biết người kia ở lý mỗ nhân trước mặt còn dám hay không hung hăng dĩ nhiên để cho mình đem cây bông s ư ở n g bà p h ầ n mười thu vào giao tất cả cho hắn lấy đổi lấy tây hà kiếm phái bảo vệ còn xưng rằng nếu như không đồng ý lời nói cây bông s ư ở n g liền tuyệt đối ở y ê n sơn thành này xây dựng không được lúc đó nghe được câu này sau lý mỹ nhân đều bị tức nợ đủ cười sau đó cười gật gù đồng ý ngược lại cây bông s ư ở n g tài chính chính mình lại không thể hỏi đến cho nên muốn nắm tiền t ì m hoàng thượng t ì m cẩm y hệ vệ đi thôi chỉ cần các ngươi có thể bắt được là được chương bảy trăm bảy mươi vừa đến đã bắt người nhìn người ha ha trường nam lý mỹ nhân trong lòng xem thường thầm nghĩ xem ngươi định một chút có thể hay không cười được đi Lý t ổ nhưng g Tổng, Lý Lý n vị kia、lý、Đại nhân lập tức tới n y đi trên tinh thần mệt mỏi không phải là vài bữa cơm liền có thể bổ sung trở về nhà điều này cũng làm cho hai người bọn họ rốt cuộc lý giải tại sao lý đại nhân vẫn cường điệu xuất ngoại cần không phải là một cái chuyện dễ dàng này không điểm thật thể trạng lời nói vẫn đúng là không nhất định có thể gánh vác được như thế thường thường tính lặn lội đường xa cũng may là hai người đều học được một ít võ nghệ tuy rằng không thể nói là cỡ nào lợi hại nhưng tổng so với trịnh thẳng cùng tôn hoài minh mạnh hơn nhiều được rồi được rồi lập tức liền muốn đến yên sân h à n h phía trước rẽ một bên liền đến không giống với bởi vì chạy đi mà mệt gần chết đinh trí cao cùng lý niệm lý thiên hữu còn có hành cấp nhị tướng ba người thì lại có vẻ phi thường nhàn nhã nay có cái gì mệt cùng cầm ý đ ị vệ ra ngoài nhiệm vụ so sánh với nhau lần này ra ngoài hoàn toàn là có thể tính được là là du sơn h o à n thủy phải biết lý thiên hữu cùng hanh cấp nhị tướng ba người có thể đều là nhiệm vụ liên tục cưỡi qua chừng mấy ngày phi ư người n g a mùi vị đó càng là không cách nào hướng về người thường tự thuật lý thiên hữu uống một h ấ p rượu sau hướng hai người cười nói muốn bạn quan nói a sau đó muốn ở chúng ta phát cải ủy bên trong người hầu này võ học tu vi cũng đến theo sau ngược lại không phải vì cùng người tranh đấu chỉ là nếu không có một cái xuất sắc thân thể bạn quan sợ các ngươi sau đó chịu không được này rườm g à khổ cực công tác a lý đại nhân ngày trước ở trong cầm ĩ vệ mỗi ngày đều là như vậy sao định trí cao tò mò hỏi một bên lý niệm cũng không nhịn được niên g h g thai lắng nghe lý thiên hữu cười lắc đầu một cái làm sao có khả năng chúng ta nhiều thời gian hơn là bắt người cùng giết người chạy đi bình thường đều dùng phi ưng trừ phi loại cỡ lớn nhiệm vụ nếu không thì ngựa thực rất ít khi dùng đến ngồi phi ưng chẳng phải là càng cực khổ sao đỉnh trí cao mặt như màu đất nói rằng hắn nhưng là ngồi phi ưng cái k i a một chuyên hạ xuống suýt chút nữa thổ chết ai quen thuộc là tốt rồi làm việc mà nào có nhẹ nhõm như vậy nói nói lý thiên hữu liền nhìn thấy xa xa đám người lập tức chỉ vào phía trước cười nói không hẳng u y ê n chúng ta mau mau tới đi người ta đều đang chờ chúng ta đây năm người lập tức vung lên roi ngựa nhanh chóng chạy về phía trước ô tham kiến lý đại nhân lý thiên hữu ngồi ở trên lưng ngựa hướng lý mỹ nhân cười cận lý lao bản đã lâu không gặp ngươi vẫn là như thế đẹp đẽ à. biết đối phương chỉ là đùa giỡn đồng thời một cái xoáy ca đùa kiểu này lý mỹ nhân trong lòng vẫn là rất tình nguyện yên sơn thành thành chủ trương nam loại này đầu heo thì thôi lý đại nhân cũng như thế phong thái vẫn còn à, chúng ta rốt cuộc đợi được lý đại nhân lại đây ha ha ha cây bông xưởng một kỳ công trình sắp hòa công bạn quan thân là phát cả ủy chủ nhiệm đương nhiên cần lại đây ăn mừng lý thiên hữu vừa dứt lời liền nhìn thấy một vị tướng mạo xấu xí đồng thời trên mặt mang theo định hót tâm ý người đàn ông trung niên trên người mặc q u a n phục vài bước đi lên phía trước hướng tự mình nói nói yên sơn thành thành chủ trương nam hoan n g h ê n lý đại nhân đi đến yên sơn thành lý thiên hữu ở trên lưng ngựa ở trên cao nhìn xuống nhìn vị này yên sơn thành thành chủ cười h í p mắt dáng vẻ để trương nam cảm thấy phi thường không thoải mái lại như là có người nhìn thấu hắn tất cả như thế lý đại nhân không biết ngài vì sao như thế nhìn bản quan là bản quan nơi nào không đúng lắm sao trương nam có chút miễn cưỡng vui cười nói rằng lý thiên hữu cười cận cầm roi ngựa tay phải vung nhẹ động nguyên lai、like、ngươi chính là yên sơn thành thành chủ trương nam a xuất hiện ở đây vừa v ậ n t ỉ n h bản quan đi t ì m ngươi hữu tài t h i ê u dương bắt hắn cho ta bắt vâng lý đại nhân l ô a x o ạ c h vương hữu tài cùng kim t h i ê u dương hai người từ trên lưng ngựa l ắ p người một cái đi đến trương mặt nam trước trong nháy mắt liền hạn chế đối phương đẻ lên hai tay của đối phương liền để trương nam ngã quỹ ở mặt đất này đột nhiên biến cố để ngoài cửa thành tất cả mọi người dồn dập xứng sợ ở đương trường đặc biệt những người theo trương nam mà đến yên sơn thành đám quan viên càng là không hiệu vị này lý đại nhân tại sao khỏe mạnh muốn bắt bọn họ thành chủ theo trương nam mà đến không chỉ có q u a n c h ứ c còn có vài tên tất cả đều sử dụng kiếm hộ vệ nhìn thấy trương nam bị bắt lại sau liền muốn rút kiếm giải cứu trương nam ừ lý thiên hữu h ữ lạnh một tiếng cả người khí thế lan ra đặc biệt nhằm vào cái kia vài tên cầm kiếm hộ vệ mặc dù đối phương chỉ là ở trên lưng ngựa yên t ĩ n h ngồi vừa không hề đọc thủ càng không có rút đ a u nhưng này sợi khí thế sợ hai đến những này cầm kiếm bọn hộ vệ mỗi một người đều không nhịn được hai chân run không tự giác run dày đó là một loại bắt nguồn từ động vật bản năng sợ sệt lại như bên trong vùng rừng rậm thỏ con nhìn thấy hầu như thế hoàn toàn thuộc về là huyết mạch tác không muốn cho các ngươi tây hà kiếm phái tìm càng nhiều phiền phức lời nói liền cho lão tử đứng tại chỗ đ ừ n g nhúc đích nếu không thì bạn quan có thể muốn hỏi các ngươi tây hà kiếm phái trưởng môn hắn có phải là không rõ ràng thiên hạ này đến cùng là ai làm chủ thấy những người cầm kiếm hộ vệ run run dày dày dáng vẻ lý thiên hữu xem thường cười lạnh một tiếng đều là chút có tiếng nhưng không có miếng r ắ t rời lường trước cũng không phải tây hà kiếm phái đệ tử nội môn nếu không thì làm sao có khả năng gặp cho trương nam này đầu heo làm hộ vệ đây không làm được nên chính là vị kia chấp sự ở bên ngoài chiêu thu những thứ nổ năng kia đệ tử đi lý môn nhân ngươi có ý gì bị b tuy rằng ngươi là phát cải ủ ị chủ nhiệm chính nhị phẩm quan chức nhưng cũng không có quyền lực can thiệp chúng ta tây hà phủ bên trong sự vụ đây là lại bộ hoặc là chúng ta tây hà phủ phủ chủ quyền lực ngươi đây là vượt quyền mau bông ra b ả n quan vượt quyền cho lão tử mở mắt ra mở mở đây là vật gì thấy trương nam còn một mặt chưa từ bỏ ý định g i á g v ẻ lý thiên hữu từ trong lòng lấy ra một viên lệ n h bài cầm ý địa vệ thiên hộ ngươi làm sao chả có thân phận này lệ n h bài ngươi không phải lui ra cầm ý địa vệ sao trương nam khiếp sợ nhìn lý thiên hữu trong tay cái kia đại biểu cầm ý địa vệ thiên hộ thân phận lệ bài không nghĩ ra rõ ràng đã nghe đồn lui ra c ẩ m ý hệ vệ lý thiên hữu tại sao còn có c ẩ m ý hệ vệ thiên hộ thân phận lệnh bài trương nam sẽ không hoài nghi lệnh bài kia thật giả bởi vì còn không ai dám giả mạo c ẩ m ý hệ vệ thiên hộ đây lý thiên hữu thu hồi lệnh bài xem thường cười lệnh một tiếng thiết bản quan làm gì hướng về n g ư ờ i giải thích vì sao lại có lệnh bài kia hữu tài chiêu dương áp ấn về đội bí viện bản quan tự mình thầm hán được rồi lý đại ca vương hữu tài nhẹ nhàng nhấc lên liền đem trương nam từ trên mặt đất lôi lên nhìn vẫn để cho mình cảm thấy phi thường đau đầu trương nam bị lý mỗ nhân trong nháy mắt liền bắt được sau lý Mỹ nhân lại một lần nữa cảm khái. quả nhiên ở bất kỳ địa phương có tiền cũng không có, có quyền cường a đối với trương nam người như thế phải nắm tuyệt đối quyền lực chế phục đối phương chính mình không dám đắc tội chết người lý mỗi nhân câu nói đầu tiên giải quyết giải quyết vẫn là tây hà phủ chủ thành yên sơn thành thành chủ lý đại nhân không trải qua thẩm vấn trực tiếp bắt người này thích hợp sao vạn nhất trương thành chủ không có phạm sai lầm đây đinh trí cao có chút lo lắng hỏi nói thật vừa nãy lý thiên hữu thao tác sắc thực s ợ rồi vị này đinh ra xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi quá mạnh mẽ quá không nói lý ngay ở trước mặt người ta yên sơn thành quan chức trước mặt trực tiếp để người ta thành chủ cho bắt chương bảy trăm bảy mươi một giải quyết phiến thức đoàn người tiến vào yên sơn thành sau lý thiên hữu liền trực tiếp tìm tới địa phương cầm y địa vệ đóng giữ bách hộ nói với hắn sáng tỏ trương nam tình huống cũng yêu cầu hắn nhanh chóng thẩm vấn ra trương nam tội chứng đối với xử lý chuyện như vậy có thể làm đến c ẩ m y địa vệ bách hộ mỗi một người đều là phi thường thuận buồn xô gió then chốt chỉ cần quyết định có thể bắt cái kia còn lại tội chứng thành không thành vấn đề chức nam vị này bụng vệ quan chức căn bản chịu không được trong cầm ý vệ thẩm vấn chỉ là cái gì thời điểm nói ra mà thôi bàn giao xong những chuyện này sau lý thiên hữu cùng lý mỹ nhân bọn họ những người này lúc này mới đi đến trong phủ thành chủ chỉ là hiện nay tòa thành này chủ bên trong phủ nhưng mất đi nó thành chủ thấy yên sơn thành đ á m quan viên lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ lý thiên hữu cởi động viên nói các ngươi đừng sợ chức nam hắn là có tội thì phải chịu các ngươi an tâm làm tốt chuyện của chính mình là được liên quan với yên sơn thành thành chủ trương nam một chuyện bản quan thì sẽ cùng tây hà phủ phủ chủ giải thích cũng sẽ để triều đình mau chóng phái ra đời mới thành chủ đến yên sơn thành đến sẽ không để cho yên sơn thành xuất hiện cục diện hỗn loạn có lý thiên hữu bảo đảm đông đảo yên sơn thành đám quan viên lúc này mới yên lòng lại chủ yếu là cũng hết cách rồi không yên lòng có thể sao nhỏ chẳng lẽ còn dám nghi vấn lý thiên hữu cách làm sao chờ sở hữu đám quan viên đều sau khi rời đi lý mỹ nhân lúc này mới hướng lý thiên hữu nói rằng không nghĩ đến ngươi vừa đến đã giải quyết như thế một cái phiền p h i lớn vốn là ta còn muốn cùng ngươi nói rằng đây xem có thể hay không điệu đi trương nam không nghĩ đến ngươi trực tiếp nắm lên đến, đến rồi lý thiên hữu cởi cận nữ khí bình thản nói rằng nếu muốn tới ngươi này đương nhiên phải tìm hiểu một chút địa phương tình huống thế nào vừa vặn cầm y hệ vệ hệ thống tình báo vẫn là rất mạnh mẽ vừa vặn liền biết trương nam cùng cây bông s ư ở n g trong lúc đó vấn đề thì ra là như vậy lý mỹ nhân lúc này mới trợt hiểu ra chính mình còn dự định cùng người khác nói yên sơn trong thành tình báo đây không nghĩ đến người ta toàn bộ đều rõ rõ r à n g r i n g cầm y hệ vệ hệ thống tình báo xác thực thật mạnh mẽ a có điều này có chút cùng ngươi bình thường không giống nhau a lần này làm sao động thủ như vậy quả đ o n a nghe được lý mỹ nhân lời nói lý thiên hữu tò mò hỏi cùng ta bình thường không giống nhau c h í n h ta đều không rõ ràng ta bình thường thế nào ngươi đúng là nói một chút lý mỹ nhân nhẹ g i ọ n g cười nói ha ha đều nói ngươi lý mỗ nhân yêu thích bảy mưu rồi hành động xưa nay sẽ không tùy tiện hành động nhưng lần này không nghĩ đến ngươi động thủ như vậy quả đoán làm sao đây là lý thiên hữu không nhịn được bắt đầu cười ha h a sau đó mới hướng về lý mỹ nhân giải thích ta vẫn là yêu thích bảy mưu rồi hành động nhưng không ý nghĩa ta dưới tình huống nào đều yêu thích như vậy bảy mưu rồi hành động là bởi vì muốn giảm thiểu thương vong không đến nỗi ở hành động thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý mớn nhưng lần này không giống nhau trương nam chỉ là tiểu nhân vật mà thôi đối với hắn bày mưu rồi hành động đó chỉ là lãng phí thời gian mà thôi hơn nữa ngươi phải biết cây bông xưởng mỗi chỉ hoãn một ngày thời gian h o à n công đó là muốn tổn thất bao nhiêu tiền tại sao bản quan có thời gian như vậy cùng trương nam cãi cọ nguyên nhân cụ thể sao thực lại như lý thiên hữu nói như thế cây bông xưởng căn hệ trọng đại lý thiên hữu căn bản không thời gian như vậy cùng trương nam cãi cọ không thể làm gì khác hơn là dùng thủ đoạn lôi đình trước tiên bắt đối phương để tránh khỏi đối phương cho tương lai cây bông xưởng thêm càng nhiều phiên p h ư c Có phải là còn có một cái chấp phải phái hạ kiếm là một tây sau ự Lý Mỹ Nhân nhẹ nhàng đ không ba ngày c h n ta c như n g sau vậy lý thiên hữu gật gù chỉ vào một bên đinh trí cao cùng lý niệm hai người giới thiệu một chút thân phận của bọn họ sau đó hướng lý mỹ nhân nói rằng sau này cây bông xưởng công tác n g ư ờ i cần cùng chúng ta phát cản ủy đinh trưởng phòng còn có lý trưởng phòng hai người nhiều câu thông câu thông b ả n quan khả năng không quá nhiều tinh lực đặt ở bên này có nhu cầu gì cùng phiền phức lời nói có thể trước tiên cùng hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi ba người lẫn nhau đánh một tiếng bắt chuyện đinh trí cao cùng lý niệm cũng đúng vị này gọi lý mỹ nhân hướng ngoại cảm thấy hiếu kỳ vô cùng đều biết hoàng thượng ở tây hà phủ bên này mở một nhà cây bông xưởng dùng để cải thiện toàn quốc cây bông sản lượng nhưng không nghĩ đến người phụ trách dĩ nhiên là như thế một vị mỹ lệ người ngoài thôn cô đ ơ n điều này làm cho hai người cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì ở thái huyền vương triệu bên này tuy rằng có nữ giới làm quan nhưng toàn thể tới nói ở bên ngoài vẫn là rất hiếm thấy đến nữ nhân làm chủ lý đại nhân đinh trưởng phòng còn có lý trưởng phòng buổi tối đồng thời ăn bữa cơm đi cũng coi như là cho các người đón gió tẩy trận lý mỹ nhân cười đề nghị trương nam xin nàng vô số lần lý mỹ nhân đều không thèm để ý nhưng đối với lý m ỗ nhân loại này quyền quý tới nói có thể cùng hắn ăn cơm đối với lý mỹ nhân tới nói mới thật sự là hữu dụng được vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính lý thiên hữu vui cười hón hở nói rằng sau khi nói xong lý thiên hữu lại hướng vương hữu tài thấp giọng dặn dò vài câu đối phương sau khi nghe xong lập tức liền đi ra phủ thành chủ không biết đi làm gì p h o n g nghị sự bên trong mọi người tuy rằng nhìn thấy vương hữu tài hành động nhưng cũng không ai d á m quá nhiều dò hỏi dù sao vương hữu t à i cùng lý thiên hữu không giống nhau hắn xuyên vẫn là cầm ý địa vệ tổng k ỳ q u ầ n á o a cầm ý địa vệ sự t ì n h mọi người đều biết vẫn là thiếu hỏi thăm tuyệt vời càng tốt hơn sáng sớ m ngày thứ hai trải qua tôi hôm qua tiệc rượu sau đinh trí cao cùng lý niệm hai vị này trưởng phòng cũng cùng lý mỹ nhân công ty bọn họ kỹ thuật các chuyên gia trở nên quen thuộc lên cũng biết bang này người ngoài thôn không giống với bên trong quảng trường người bọn họ đều là một đám tinh thông kỹ thuật nhân viên kỹ thuật lý mỹ nhân đi đến phủ thành chủ sau liền muốn xin mời lý thiên hữu đi cây bông sưởng nhìn nhưng không nghĩ đến được đối phương đã ra ngoài tin tức ra ngoài lý đại nhân có nói đi nơi nào sao lý mỹ nhân nghi ngờ hỏi đinh trí cao cùng lý niệm lắc lắc đầu biểu thị không biết tại hạ cũng không rõ ràng lý đại nhân đến cùng đi nơi nào có điều lý đại nhân đã nói hắn là đi xử lý đến tiếp sau vấn đề lấy bảo đảm cây bông sưởng sau đó có thể không được ảnh hưởng xử lý đến tiếp sau vấn đề nghĩ đến ngày hôm nay hiên sơn thành ngoài cửa thành một ít độ tĩnh lý mỹ nhân trong lòng có chút đ á án nếu lý đại nhân không ở lời nói hai vị kia trưởng phòng có hứng thú đi xem xem chúng ta cây bông s ừ n sao một kỳ sản điển trên căn bản đều muốn làm tốt đinh trí cao cùng lý niệm hai người sau khi nghe nhất thời hứng thú tối ngày hôm qua tiệc rượu thời điểm trải qua những cái được gọi là chuyên gia sau khi giải thích bọn họ liền vẫn đối với cái kia cái gì rộn thí nghiệm phi thường cảm thấy hứng thú có thể đạt đến mẫu sản mấy trăm kg cây bông sản điển thật sự khả năng tồn tại sao ngay sau đó hai vị phát cả i ủy trưởng phòng cũng lời suy nghĩ bọn họ lý chủ nhiệm chạy đi đâu rồi vội vã theo lý mỹ nhân hướng ngoài thành chạy đi muốn nhìn vừa nhìn cái k i a cái gọi là ruộng thí nghiệm rốt cuộc là thứ gì tại sao có thể để hoàng thượng như vậy lưu ý đây mà chúng ta vị kia biến mất lý mỗi nhân đi nơi nào đây bạch hồ đại nhân muốn n g à i lại đây đi một chuyện thực sự là thật không tiện à lý thiên hữu cưỡi ngựa hướng một bên đại trời lạnh phanh ngực lộ vũ trần long nói rằng bạch hồ trần long không đáng kể vung vung tay không có chuyện gì không có chuyện gì ngươi đến một chuyên tây h à phủ cũng không biết cùng lão tử nói một chút lão tử còn muốn cùng ngươi cẩn thận uống một trên đây ha ha ha uống rượu cơ hội không phải rất nhiều chờ giải quyết chuyện này sau nhất định cùng bạch hồ đại nhân chào ngài tốt uống một chén lý thi trần long thỏa mãn g ậ t c ngủ sau đó khó chịu nói rằng không nghĩ đến tây hà kiếm phái bang này chỉ biết luyện k i ế m kiếm phong tử môn dĩ nhiên cũng bắt đầu ghi nhớ trên triều đình đồ vật thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào chương bảy trăm bảy mươi hai lý chủ nhiệm đi bình sự tỉnh tại hạ đúng là cho rằng này không phải tây hà kiếm phái ý tứ trần long nghi hoặc nhìn lý thiên hữu không hiểu hỏi không phải ý của bọn họ vậy là ai ý tứ lẽ nào cái kia họ lầm chấp sự không phải tây hà kiếm phái người sao lý thiên hữu lắc đầu một cái cười nói họ lâm cái kia chấp sự đương nhiên là tây hà kiếm phái người nhưng tại hạ ý tứ là đây chỉ là vị kia lâm chấp sự cá nhân hành động mà thôi đơn giản tới nói chính là đánh tây hà kiếm phái tên tuổi ở bên ngoài cáo mượn mai h ù m lợi dụng sau lưng tây hà kiếm phái huy danh đến vì chính mình kiếm tiền đánh giá tiền tài mà thôi dù sao không có cái kia thiên phú luyện võ thế nào cũng phải vì là nửa đời sau giành điểm phúc lợi mà nếu không thì sau đó d ư ỡ n g lao tiền đều không có lý thiên h i ế u sau khi nói x o n g sắc mặt lạnh xuống đến tiếp tục nói nhưng hắn ngàn vạn lần không nên đem bàn tay đến triều đình bát ăn cơm bên trong mặc kệ hắn có hay không c h i t ỉ n h cái tội danh này hắn không trốn được hơn nữa tại hạ xem qua một ít hồ sơ vị k i u lâm chấp sự mượn tây hà kiếm phái huy danh ở bên ngoài chiêu thu lượng lớn cái gọi là đệ tử ngoại môn nói là đệ tử thực càng nhiều vẫn là du côn lưu manh cùng một ít bang phái thành viên những đệ tử ngoại môn này cụ thể là làm gì cũng rất đơn giản đơn giản chính là lượng lớn vơ vét tiền tài mà thôi xem yên sơn thành mấy đại thương gia lão bản đều là vị kia lâm chấp sự đệ tử mà hắn người cạnh tranh nhìn thấy bọn họ là tây hà kiếm phái đệ t cũng không dám lại với bọn hắn cạnh tranh cuối cùng chỉ có rời đi tây hà phủ đi những khác phủ châu phát triển cửa hàng gạo đại lý xe từ lâu vệ sĩ thậm chí ngay cả tiểu thương tiểu thương phàm là không có gia nhập bọn họ cái kia cái gọi là đệ tử ngoại môn lời nói ngươi liền không thể bình thường ở yên sơn trong thành kinh doanh toàn bộ tây hà phủ thậm chí đều xuất hiện tình huống như thế chỉ có yên sơn thành vấn đề nghiêm trọng nhất bọn họ đã k h ô n g chế dân chúng ăn mặc ở đi lại mọi phương diện giá cả chủ đạo bách tính ăn mặc ở đi lại muốn tăng giá liền tăng giá muốn ép giá liền ép giá Căn bản không quan trần â dân m chúng sản t ị thu triều、e、tại thành hoạch, không đỉnh nhân, hiện không nếu sau nguyên cây có cây còn bông sưởng lưng bông sưởng đến đứng lên là lập đây. sợ e long cao mày nghe xong những tin tức này nói thật tuy rằng hắn phụ trách trấn thủ tây bắc này một mảnh đất lớn bản nhưng thực đối với những thứ này sự t ì n h vẫn là nằm ở không biết gì cả mức độ dù sao cầm y địa vệ không được đ h ú n g tay địa phương chính sự có một số việc coi như biết rồi cũng không tốt quản chỉ có thể đăng báo mà thôi không chỉ chúng ta bạch hổ đại nhân căn bản là không quan tâm quá những chuyện này cái này có quan hệ gì tới ngươi sao nghe tới càng như là hộ bộ bên kia vấn đề cùng chúng ta cầm y địa vệ không liên quan a nghe được trần long nói như vậy lý thiên hữu nghĩ tới đây vị đại nhân hay là còn không rõ ràng lắm triều đình biến hóa hay hoặc là nói căn bản không thèm để ý vì lẽ đó cùng giải thích khắc một hồi phát cải ủy tình huống chính là như vậy chúng ta phát cải ủy có chức trách không chế giá hàng trứng lạc phòng ngừa xuất hiện bán đ ứ ớ c hiện tượng càng không cho phép dân gian xuất hiện tương tự hiện tại tây hà phủ lũng đoạn hiện tượng nếu như tây hà phủ bên trong tình huống còn chưa thống trị lời nói tương lai hắn phủ châu cũng sẽ theo làm ra chuyện giống vậy đến đây chỉ là đánh một cái tên tuổi liền có thể lũng đoạn kinh tế địa phương lời nói vậy còn đem chúng ta triều đình để vào mắt sao đem bản quan phát cải ủy để vào mắt sao Trần l o n g mắt liếc lý thiên hữu cười nạo một tiếng nói rằng lý mô nhân tiểu tử ngươi đừng nói như vậy đ ừ n g hoàng ngươi nói những người hiện tượng lại không phải tây hà phủ mới có mỗi cái phủ châu đều có có được hay không ngươi mới vừa nói những người ngành nghề hoặc là hắn ngành nghề cái nào sau lưng không có ai chỗ dựa đây thậm chí nếu như không ai chỗ dựa lời nói bọn họ còn mợ không đứng lên đây lý thiên hữu nhẹ nhàng gật c g nhưng vẻ mặt nhưng phi thường kiên định nhìn trần long bạch hồ đại nhân ngài nói rất đúng loại hiện tượng này xác thực tồn tại với các đại phủ châu các thành phố lớn bên trong cũng không phải tây hà phủ một chỗ nói vận để xuất hiện nhưng bản quan muốn nói chính là biết là một chuyện có làm hay h k ô nếu g dáng đúng lại là liền là hạ đại thiên biểu i khác Khắp như một mã t sự. sao? dấp vậy p tục tiền của cải, cùng như những người cả, những người vậy đồ, q như g đại Lê Dân b á c tính quan Nếu n hệ h lại có quan hệ gì đây? Nếu như lê dân bách tính cảm thấy đến không có con đường phía trước sau như thế nào khả năng ủng hộ triều đình đây bản quan muốn cho khắp thiên hạ dân chúng nhớ kỹ mặc kệ bọn họ là nghề nông cũng được kinh thương cũng được học hành gian khổ các học sinh cần mẫn khổ nhọc dân chúng thiên hạ này tất cả mọi người cũng phải rõ ràng một điểm chỉ có triều đình mới là bọn họ chân chính rợi dẫm hắn bất luận là đồ vật gì đều là không ổn định đây chỉ là bước thứ nhất phát cả hủy chuyện cần làm là đánh vỡ loại kia lâu dài tới nay mà hình thành lũng đoạn không chỉ có là sinh hoạt trên lũng đoạn càng có tư tưởng mặt trên lại sau khi mà vậy thì là ban tuyên giáo bọn họ chuyện cần làm trần long uống vào mấy ngụm say rượu không đáng kể hướng lý thiên hữu vung vung tay được rồi được rồi biết tiểu tử ngươi trong lòng có trí n g u y ệ n lớn mặc kệ ngươi muốn làm gì vung tay đi làm chính là có sư huynh ngươi sư tỷ còn có lao tử mọi người ở sau lưng ủng hộ ngươi đây ngươi nói đ ồ vật đều quá phức tạp lao tử nghe không hiểu có điều nếu như cần lao tử đánh nhau lời nói thông báo một tiếng là được thấy trần long nói rồi thanh long sư h u n h nói rồi chu tất sư tỷ Có có c trần long xem thường cười lạnh một tiếng hắn ngoại trừ kháng đánh ở ngoài còn có thể làm gì chẳng có tác dụng gì có ăn xong nhiều loại mạng chính là cái thùng cơm mà thôi trần long sau khi nói xong đánh giá một hồi cười hì hì lý thiên hữu ngự khí lỏng lẻo ra hạ xuống có điều tuy rằng đầu kia rùa đen người không kiểu gì nhưng ngày sáng lập luyện thể thần công cũng vẫn không sai chính là cái kia phá tên đúng là ăn cái không văn hóa thiệt thòi cái gì lao từ luyện thể từng giải nghe hay cùng hàng rong hàng như thế lý mỗ nhân ngươi có phải là đã luyện đến gân cốt tầng thứ này a lý thiên hữu gật gù thừa nhận hạ xuống cha cha cha con bà nó tiểu tử ngươi mới thật sự là từ đầu đến đuôi quái vật à? trần l o n g không nhịn được lắc đầu cảm khai nói đột nhiên hắn ánh mắt nhất động đúng rồi lý mỗ nhân có h ứ n g thú luyện một chút lao tử vớt hổ cùng âm ba c ô n g không rất lọi hạ i nha lý thiên hữu sửng sốt một chút sau đó vội vã xua tay đa t ạ bạch hổ đại nhân lòng tốt có điều thật không cần thảo ngươi liền từ t i ế n cái tia cái gì dám chó phủ vân trưởng để luyện lao tử vớt hổ cùng âm ba k ô n g ngươi còn không lập mắt thấy trần long cái tia bất mãn ráng vẻ lý thiên hữu nuốt một ngụm nước bọt giải thích bạch hồ đại nhân ham nhiều tức không nát tại hạ thần công đã nhiều lắm rồi lại luyện liền thật sự không có thời gian luyện võ tính xin ngài có thể hiểu được lý giải lý thiên hữu thật không nói mỏ khói đau lao từ luyện thể từng giải cây khô gặp mùa xuân hơn nữa dùng để thanh lý tạm binh phủ vân trưởng lý thiên hữu thần công đúng là quá nhiều đ ừ n g nha nghe trần long nói cảm thấy đến phủ vân trưởng là rát r ư thần lôi chỉ phủ vân trưởng này có thể đều là từ tiến lại lấy thành danh tuyệt kỹ a trần long sau khi nghe không có ở xoán suýt người khác không muốn tu luyện hắn cũng không trên cột cưỡng cầu người khác đi luyện như vậy ngược lại có vẻ chính mình thần công rất rác rưởi như thế chỉ có điều tuổi tác lớn sau hắn cũng muốn tìm cái có thể kế thừa chính mình một thân tuyệt học hậu bối liếc nhìn phía sau theo tới bọn cầm ý vệ trần long hướng lý thiên hữu nói rằng lý mỗi nhân ngươi nếu như muốn tìm tây hà kiếm phái phiền phức lời nói chỉ dựa vào này tiểu hơn một trăm hào cầm ý thì hệ vệ không thể được đây điểm ấy ngươi nghĩ rõ ràng hay chưa lý thiên hữu tự tin cười cận vấn đề không ở chỗ chúng ta ở chỗ tây hà kiếm phái thật sự dám cùng chúng ta trở m ặ sao nếu như dám quá mức chúng ta ở xem hải xa phái như thế đối phó bọn họ là được. chương bảy trăm bảy mươi ba tây hà kiếm phái tây hà phủ chủ thành gọi yến sơn thành còn tại sao gọi là yến sơn thành đây nhưng là bởi vì nơi này có một tòa núi cao gọi yến sơn yến sơn mặt trên có một tòa môn phái tên là tây hà kiếm phái lúc trước tây hà kiếm phái khai phái tổ sư đi đến yên sơn trên ở đây sáng lập ngày sau lâu phụ huy danh tây hà kiếm phái nhảy một cái trở thành đương đại hiếm có tu kiếm làm chủ kiếm phái hiện nay thế gian đệ nhất thiên hạ kiếm danh hiệu rơi vào thần kiếm sơn trưởng môn diệp thế hiên trên n g i nhưng phải biết trước đó đệ nhất thiên hạ kiếm danh hiệu quanh năm bị tây hà kiếm phái n lúc này mới đổi t h h à n t h ầ n Kiếm long c ngẫm à nghĩ một lúc sau mới chậm rãi nói rằng muốn nói bọn họ thật ở trung ba cũng thật ở trung chỉ cần không đề cập tới tên thần kiếm sơn thực cái nhóm này kiếm si vẫn là rất đơn thuần muốn nói không tốt ở c h u n g ba cũng không tốt ở c h u n g chính vì bọn họ quá si mê với kiếm pháp cứ thế bọn họ cho rằng thiên hạ mạnh nhất chính là kiếm pháp hắn tất cả đều vì tà ma ngoại đạo mà thôi ô đúng rồi tây hà kiếm phái thực cũng coi như là đạo gia môn phái đạo gia môn phái lý thiên hữu h ứ n g thú hắn còn tưởng rằng chỉ có lao thần sơn là đạo gia môn phái đây có cái gì kỳ quái trần long hờ hưng giải thích người ta khai phái tổ sư chính là năm đó đạo g i a một vị trân nhân đây chỉ có điều cùng lao thần sơn cái nhóm này mỗi ngày nghị sau thành tiên các đạo sĩ không giống tây hà kiếm phái bọn họ chỉ tu kiếp này không hỏi kiếp sau đối với thành tiên đắc đạo vẫn luôn không hưng thú gì mà thôi lý môn nhân đến thời điểm đến tây hà kiếm phái sau. người nói chuyện vẫn là hơi hơi trực tiếp một điểm lão tử sợ cái nhóm này kiếm sĩ căn bản nghe không hiểu người cái kia còn c o n g n h i ề u nhiều lời nói lý thiên hữu gật cù rõ ràng đang rơi xuống thời điểm nhất định tận lực trực tiếp một điểm đoàn người cười cười nói nói hướng tây hà kiếm phái mà đi cũng may y i ế n sơn thành cách tây hà kiếm phái môn phái trụ sở không tính rất xa cụ hải n g ờ cũng làm ấ y cái canh giờ mà thôi lý thiên hữu bọn họ sáng xóm liền từ yên sơn thành xuất phát vừa v ậ n t r ư ớ c ở buổi trưa khoảng chừng trái phải đi đến yên sơn địa giới cũng chính là tây hà môn phái trụ sở người tới dừng lại nơi đây chính là bạn phái trụ sở tính xin xuống ngự hay xưng tiên ra một tên tuổi trẻ tiểu đạo đồng c ó n lấy trường kiếm nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy cưỡi ngựa lớn người mặc áo đen không nhịn được nuốt một ngưỡng nước bọt thật giống lai giả bất thiện à đám người này thật là đáng sợ làm sao từng cái từng cái s á t khí nặng như vậy đây lý thiên hữu ngồi trên lưng ngựa cười ha ha nhìn trước mắt tên này tiểu đạo đồng xem tuổi đối phương nên mới mười mấy tuổi ngoài miệng chưa đủ lông đủ cánh đây thấy hắn một người ở dưới chân núi suy đoán đối phương hẳn là thuộc về loại kia thông báo đệ tử tiểu đạo sĩ bản quan hỏi ngươi nhà ngươi sư môn trưởng bối đều ở trên núi sao đều ở a các ngươi đều là ai thì ta sư môn trưởng b lý thiên hữu cầm roi ngửa cười gật gù ở là tốt rồi chúng ta là cầm ý đ ị ề vệ ngày hôm nay cầm ý đ ị ề vệ nghe được cầm ý đ ị ề vệ ba chữ sau tên này tiểu đạo đồng dĩ nhiên lập tức xoay người lại hướng trên núi cấp đường chạy đi một bên chạy còn một bên hét to xem ra phi thường nóng ruột dáng vẻ cầm ý đ ị ề vệ tới rồi cầm ý đ ị ề vệ tới rồi lý thiên hữu khỏe m i ệ n g nụ cười chậm dãi biến mất ở trên mặt đổi thành mặt sạm lại dáng vẻ không phải này có ý gì làm sao tiểu tử kia cùng nhìn thấy quỷ như thế à mặc dù biết cầm ý địa vệ ở giang hồ nhân sĩ trong mắt hình tượng không phải cỡ nào tốt nhưng cũng không đến nỗi đến nước này chứ ha ha ha ha lý mô nhân ngươi thấy không có ngươi một câu nói để người ta tiểu tử kia sợ hai đến k ẻ ra quẩn ha ha ha ha nhìn người ha ha trần long lý thiên hữu không nói gì nói rằng bạch hồ đại nhân có buồn cười như vậy sao ngài đã quên sao ngài cũng là cầm ý gì vậy a ngày năm trần long gãi đầu một cái có chút lúng túng hướng lý thiên hữu cười c ậ n kha kha suýt chút nữa đã quên trước tới đây xưa nay không đi qua cửa chính không nghĩ đến lần thứ nhất đi cửa chính liền gặp phải chuyện như vậy tiểu tử kia thật không nhãn được thấy chúng ta như là người xấu sao nhìn phía sau những người m ặ t không hề cảm xúc một mặt sát khí bọn cầm ý vệ lý thiên hữu đột nhiên có chút rõ ràng cái kia tiểu đạo đồng vì sao lại như vậy thật giống chính mình đám người này nhìn s á t thực không giống người tốt lành gì à tôi không giống người tốt chính là bên người bạch hồ đại nhân không chỉ có phanh n g ư ợ c lộ v ũ cả người càng là văn đầy hình xăm hoàn toàn chính là một cái xã hội người m à tất cả mọi người theo bản quan lên núi tuân mệnh thiên hộ đại nhân lý thiên hữu chẳng muốn sửa lại bang này cầm ý rỉa vệ xưng hô ngược lại yêu hô cái gì liền hô cái gì đi từ bị ngô vĩnh biêu dùng cao thấp cố vấn ở lại cầm ý rỉa vệ sau lý thiên hữu đã nhận、mệnh. trước tiên cưỡi n g ư ờ i hướng trên núi đi đến cũng không biết tây hà kiếm phái người gặp làm sao đối xử nhóm người mình hướng trên núi đi rồi một lúc sau chưa kịp lý thiên hữu đám người đi tới tây hà kiếm phái s â n môn liền nhìn thấy một nhóm lớn người hướng trên núi đi xuống từng cái từng cái trong tay đều cầm trường kiếm nhìn thấy lý thiên hữu mọi người sau lập tức liền làm ra n ê n chiến chuẩn bị bản quan lý m ô nhân mặc cho phát cải bị chủ nhiệm cầm ý đ ị vệ cố vấn cao cấp các ngươi ai là chủ nhân a lý thiên hữu cười ha ha hướng đối diện cái nhóm này tây hà kiếm phái người hỏi biểu hiện không hề có một chút căng thẳng tâm ý một ông g i à đẩy ra mọi người tới đến phía trước nhìn thấy trần long sau không nhịn được sửng sốt u một chút sau đó hướng trần long nói rằng bạch hổ tôn giả hôm nay đến thăm bi phái không thể sang nên xin hãy tha lỗi không biết bạch hổ tôn giả hôm nay đến đây vì chuyện gì à trần long t u é t miệng cười nói ha ha ha điện trưởng lão ngày hôm nay không phải lão tử tới tìm các người là lý chủ nhiệm tới tìm các người tây hà kiếm phái nếu có chuyện gì cùng lý chủ nhiệm nói đi lý chủ nhiệm điện gia nhạc nhìn xuống ngựa lý thiên hữu tàu mày hỏi vị này không phải nổi tiếng lâu đời lý thiên hộ mà làm sao đang yên đang lành biên thành lý chủ nhiệm lý thiên hưu ông quyền cười nói bạn quan không phải là cái gì nổi tiếng lâu đời nhân vật có điều ngày hôm nay đúng là bạn quan có một số việc đến dò hỏi quý phái xin hỏi vị này điện trưởng lão quý phái có phải là có một tên gọi lâm hạo ngoại môn chấp sự trưởng lão đây nhưng có người này nhưng không biết lý đại nhân có chuyện gì cần dò hỏi lâm hạo sư h ở đây điện trưởng lão nghi ngờ hỏi ha ha có chuyện gì để lâm hạo đi ra đối lập một hồi là được bạn quan bảo đảm sẽ không oan buồng hắn lão phu điện r a nhạc tây hà kiếm phái truyền công trưởng lão lý đại nhân có chuyện gì cần cùng lâm hạo sư để nói đều có thể lấy cùng lao phu trước tiên nói một chút về lao phu có thể vì là lý đại nhân thay truyền đ ạ t đ i ề n gia nhạc thương lượng nói hắn cảm giác vị này lý đại nhân tìm lâm hạo thật giống là không có ý tốt như thế lý thiên hữu nghe được lời của đối phương sau không nhịn được cười lắc lắc đầu điền trưởng lão chuyện này ngươi có thể không tư cách thay truyền đ ạ t bản quan hỏi một lần nữa lâm hạo có ở hay không bản quan có công vụ cần xin hắn đi ra tán gẫu một hồi nếu như tây hà kiếm phái dám bao che lâm hạo lời nói cũng đừng trách bản quan không nề tình điện gia nhạc sắc mặt lạnh xuống đối phương lợi này đã là uy hi Hắn thân là Tây Hà Tây là k i ế m phái t r u y ề n c ô n gia trường lao, l ạ là làm siêu s phảm cảnh cứng, o có khả nhạc ă n người g k á phái c câu tùy tiện trong huy vài câu hiếp, liền đem trong môn n đem o g i môn h Như vậy chẳng phải là bị hư hỏng、Tây、Hà ấ p sự trường Tây ra giao lao là i đây. vậy bị k ế m p h á i huy nghiêm. đưa i ề n nhạc, ra mau đ cái kia cái gì lâm hạo gọi ra văn hóa nhanh lên một chút đừng cho lão tử trì hoan thời gian Ai tốt, Bạch Hổ tôn dạ. Trưng 774, bắt người. Điền tốt, tôn Trưng bắt từ tâm. Bạch dạ. nhạc Bạch Hổ hắn Hổ ra Ở nếu để cho này mãng phu cảm thấy khó chịu lời nói đối phương ở môn phái trụ sở bên trong đến trên một cổ họng lời nói vậy những thứ này các đệ tử nhưng là bị tội lớn nếu như đối phương nổi lên sát tâm lời nói bạch hổ âm ba công không phải là đ ù a g i ỡ n trần long ở tây bắt chân giữ nhiều năm như vậy muốn nói môn phái nào sâu nhất có cảm thụ lời nói cái tiêu nhất định chính là tây hà kiếm phái cho nên khi đối phương biểu hiện ra thiếu kiên n h ẫ n thời điểm điền gia nhạc lập tức biểu thị để lâm hạo đi ra câu hỏi không hề có một chút vấn đề phía trước dẫn đường hoặc là ngươi trực tiếp để lâm hạo xuống núi đến trần long không nhị được nói điền gia nhạc hướng bên người một tên đệ tử dặn do vài câu sau lúc này mới hướng trần long giờ tay trả lời lão phu đã để đệ tử lên núi truyền lời cho lâm hạo sư điện làm phiền bạch hổ tôn giả cùng lý đại nhân chờ chốc lát lý thiên hữu hiền lành gật ngủ xem ra so với trần long dễ nói chuyện hơn nhiều hai ba người đứng đối lập sau một hồi trên núi lại hạ xuống một đám người tây hà kiếm phái các đệ tử bên trong một người trung niên nam tính trên người mặc trưởng lao trang phục đi đến điện gia nhạc trước mặt cung kính nói đệ tử lâm hạo nhìn thấy điện trưởng lão không biết điện trưởng lão tìm đệ tử có chuyện gì điện gia nhạc chỉ, chỉ đối diện lý thiên hữu còn có trần long hướng lâm hạo nói rằng lâm sư điện là bạch hổ tôn là bạ s ắ c thực tới nói là bản quan tìm ngươi mà thôi lý thiên hữu đứng ra hướng lâm hạo nói thẳng nghĩ đến bạch h ổ trần long mới vừa nói để cho mình lời nói thẳng thắn một điểm lý thiên hữu nhất thời hướng lâm hạo nói ra chuyến này ý đ ồ đến tây hà kiếm phái ngoại môn chấp sự trưởng lão lâm hạo ngươi kẻ khả nghị gây trở ngại thị trường công chính thao tác giá thị trường dọa dẫm vơ vét thu lấy lượng lớn không làm tài vật chờ một loạt tội danh bản quan hiện tại lấy phát cả hủy chủ nhiệm thân phận đối với ngươi tiến hành bắt ngươi có dị dị nghị không trần long sau khi nghe không nhịn được quái dị nhìn lý thiên hữu khá lắm có cá tính a mình quả thật để lý m ỗ u nhân t i ể u tử này lời nói thẳng thắn một điểm nhưng khi người khác mấy trăm tên tây hà kiếm phái đệ tử lại muốn bắt người nhà ngoại môn chấp sự trưởng lão liền trần long cũng không nhịn được muốn nói một câu khá lắm thật không hổ là cầm ý rỉa vệ đi ra người p h á c h lực này không phải trên triều đường những người nham hiểm quan văn có thể so với đừng nói sắc mặt biến đổi lớn lâm hạo liền ngay cả vừa nãy bởi vì bạch hổ trần long nguyên nhân ôn tồn đ i ể n r a nhạc giờ khác này trên mặt cũng tràn ngập không thích biểu hiện có ý gì chạy đến người ta cửa nhà người tới bắt còn có a cái gì gọi là gây trở ngại thị trường công chính thao túng giá thị trường những thứ này đều là một ít tội danh a ngoại trừ mặt s a u dọa dâm vơ vét ở ngoài còn lại mặc kệ là tây hà kiếm phái trưởng lão cũng thật vẫn là đệ tử cũng được không một cái nghe hiểu cảm giác lại như là đối phương vì bắt người mà cố ý nói một chút tội danh đi ra lý đại nhân ngươi đây là ý gì ngươi mới vừa nói những người tội danh lão phu một cái cũng chưa từng nghe tới còn có nếu muốn bắt người thế nào cũng phải lấy ra tội chứng đi ra cũng không thể ngươi câu nói đầu tiên muốn mang đi lâm hạo x ử đệ đi tội chứng đúng không lý thiên hữu nhìn ánh mắt âm trầm lâm hạo còn có tức giận điện g a nhạc không nhịn được nợ nụ cười đám người này vẫn là không thấy quan tài không đổ lệ a lý thiên hữu từ trong lòng móc ra một phần danh sách mặt trên tất cả đều là h ắ n ngày hôm qua để kim chiêu dương đi yến sơn thành cầm y hệ vệ cái kia đem ra mặt trên tất cả đều là những cái được gọi là lâm hạo đệ tử cũng đều là yến sơn thành bên trong các cửa hàng lớn thương hội thực tế người phụ trách mỗi khi lý thiên hữu niệm đến một cái tên lâm hạo s ắ c mặt liền hắt trên một phần mãi đến tận lý thiên hữu toàn bộ đều niệm song sau như thế nào mặt trên những người này lâm hạo ngươi đều biết chứ có cần hay không bản quan đem những người này hàng năm mỗi tháng giao cho ngươi tiền thắng nói một chút tại hạ nhận thức thì thế nào bọn họ cho ta tiền thì thế nào lễ nào đưa tiền cho ta cũng phạm pháp sao tại hạ lại không phải cái gì quan chức trả thù lao toán tham ô sao lâm hạo cười lạnh một tiếng lý thiên hữu cười ha hạ nói yên sơn thành thành chủ trương nam hôm qua đã nhận tội hắn bàn giao lâm hạo ngươi những năm này hướng về hắn dành cho ngân lượng cũng đồng thời bàn giao ngươi ở yên sơn thành bao quát hắn tây hà phủ trong thành phố làm sao lợi dụng tây hà kiếm phái tên tuổi lượng lớn chiêu thu đệ tử ngoại môn để các ngươi khống chế địa phương một ít sản nghiệp thật lấy này đến cấp đoạt lượng lớn tiền tài nếu như đụng với không nghe lời thương gia lâm hạo ngươi thì sẽ để những cái được gọi là đệ tử ngoại môn tiên hành đe dọa uy hiếp nghiêm trọng thậm chí gặp độc võ bản quan t ù y tiện tìm đọc một hồi liền nhìn thấy rất nhiều án mạng cùng ngươi những người đệ tử ngoại môn có quan hệ nhìn thấy lâm hạo muốn giải thích dáng vẻ lý thiên hữu xua tay ra hiệu để hắn câm miệng tuyệt đối không nên nói ngươi không biết những chuyện này nếu không thì bản quan sẽ cho rằng ngươi là ở đem bản quan xem là kẻ ngu xì như thế lý thiên hữu dơ dơ lên trên tay danh sách cười gắn tiếp tục nói bản quan thực thật sự chẳng muốn phiền đến cha các ngươi loại này vụ án một điểm kỹ thuật hà tùy tiện xem xem chính là một đống vấn đề thực sự là lãng phí bản quan thời gian lâm hạo ngươi hiện tại nói cái gì đều không dùng cùng b ả n quan đi một chuyến đi tây hà kiếm phái rất nhiều đệ tử tuy rằng không rõ ràng lý thiên hữu nói những người tội danh đến cùng là cái gì nhưng từ tình hình dưới mắt đến xem thật giống ngoại môn chấp sự t r ư ở n g lão lâm hạo thật sự phạm vào trọng tội như thế lâm hạo lý đại nhân nói chính là có thật không ngươi ở bên ngoài lợi dụng chúng ta tây hà kiếm phái tên tuổi lung tung chiêu thu đệ tử làm sằng làm vậy sao điện gia nhạc ó chút không xác định hỏi lâm hạo nhìn điện gia nhạc u n g tình nói sư thúc là bọ hiểu lầm những người kêu căn bản không phải đệ tử chiêu thu đệ tử đệ tử ở bên ngoài cũng chưa bao giờ từng làm chuyện như vậy thu đồ đệ chính là đại sự đệ tử làm sao có khả năng như vậy làm bờ đây cái kia ngược lại cũng đúng là điền gia nhạc gật ngủ tây hà kiếm phái chính là tám đại phái một trong lại là thế gian mạnh mẽ nhất hai cái kiếm tu môn phái chiêu thu đồ đệ đều phải phải trải qua nghiêm ngặt thử thách làm sao có khả năng a miêu a cầu đều chiêu thu đi vào vì lẽ đó hắn vẫn tương đối tin tưởng lâm hạo lời nói chỉ có thể nói điền gia nhạc loại này vẫn ở lại bên trong sơn môn trường lão là thật sự không biết tình huống bên ngoài a lý đại nhân này bên trong có phải là có hiểu lầm gì đó à lão phu tin tưởng lâm hạo sư điện hắn sẽ không làm loại chuyện như vậy nếu không chở bên ngoài tây hà kiếm phái chính mình cha hỏi rõ ràng sau lại hướng về lý đại nhân ngươi giải thích tình huống nghe được đ i ề n ra nhạc lời nói sau lý thiên hữu cả khuôn mặt đều kéo hạ xuống h ừ hoang đường trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần lâm hạo pháp pháp khi nào đến p h i ê n các ngươi tây hà kiếm phái nhúng tay dò hỏi các ngươi đến cùng có hay không đem luật pháp triều đình để họ trong mắt lý thiên hữu ánh mắt âm trầm nhìn lâm hạo lạnh giọng nói rằng lâm hạo yến sơn thành cây bông s ư ở n g chính là hoàng thượng tự mình dặn dò thành lập sản nghiệp ngươi lại dám nói b y hiếp nói không cứ gọi bảo vệ tiền thắng liền để này cây bông s ư ở n g làm không xuống đi thực sự là thật là to gần a lâm hạo không nhịn được hoàn toàn biên sắc cây bông s ư ở n g là hoàng thượng tự mình dặn dò thành lập hắn không biết a t r ư ơ n g nam không phải nói đó chỉ là một đám có tiền người ngoài thôn làm sao lúc nào biên thành hoàng thượng lý đại nhân tại hạ căn bản không biết cái gì cây bông s ư ở n g sự tỉnh a n uống a nhìn con ở quánh i ễ u cảm thấy đến ở chính mình bên trong sơn môn rất an toàn lâm hạo lý thiên hữu thiếu kiên nhận vung tay lên ít nói nhảm cho bản quân bắt phía sau cầm ý đ ị vệ vừa định tiến lên cầm nã lâm hạo trên núi đột nhiên vang lên một thanh âm người nào dám thương láo phu c h á u ngoại một đạo kiếm cương tự trên núi hạ xuống dự định ngăn cản tiến lên bọn cầm ý vệ có điều xem kiếm cương hạ xuống vị trí chỉ cần cầm ý đ ị vệ không ở tiếp tục tiến lên ngược lại sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng này chứng minh trên núi chính đang nhanh chóng tới rồi người kia cũng không muốn tạo thành thương vong gì trần long vừa định động thủ ngăn cản đạo kia kiếm cương liền nhìn thấy lý thiên hữu tay đã nắm tại trên trôi đao nhất thời dừng lại thân thể nhất thiên một đạo to lớn nguyệt nha nhi đao cương từ đoạt bệnh trên thân đao thế đi cực nhanh trước mặt va vào đạo kia k i ế m cương ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ đao cương không chỉ có đánh nát đạo kia k i ế m cương còn thế đi không giảm tiếp tục hướng trên núi người kia đánh tới điền gia nhạc nhìn thấy tất cả những thứ này sau trong lòng chỉ có một ý nghĩ quái vật a chương bảy trăm bảy mươi lăm để siêu p h à m đều khiếp sợ phạt tiền trần long nhìn thu đao lý thiên hữu không nhịn được than thở một tiếng tiểu tử ngươi hiện tại cương khí làm sao trở nên càng ngày càng mạnh lại tôi luyện tôi luyện lời nói đều có thể đổi tới lão tử phải biết cầm ý đ ị vệ tứ đại thần vệ ở trong nếu bàn về c ư ờ n g khí mạnh nhất vậy thì là trước mắt vị này bạch hổ trần long liền hắn nhìn thấy lý thiên hữu vừa nãy chiêu kia sau đều nói như vậy cái kia chứng minh lý thiên hữu hiện tại c ư ờ n g khí cường độ xác thực rất mạnh kha kha kha bé nhỏ kỹ xảo bé nhỏ kỹ xảo mà thôi lý thiên hữu khiêm tốn cười nói bé nhỏ kỹ xảo ha ha trần long trận mắt khinh bị chẳng muốn lại để ý tới lý thiên hữu nếu như đạo kia đao cương đều xem như là bé nhỏ kỹ xảo cái kia khắp thiên hạ phần lớn võ giả cũng có thể đi chết một bóng người rơi vào điện gia nhạc trước người giống như hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn cầm đao lý thiên h điền gia nhạc quay đầu nhìn mình bên người, người nhẹ g ư ờ i n giọng hồi đáp phát c ả i hủy lý chủ nhiệm cầm y h ề vệ thiên hộ lý m ô nhân lý đại nhân là hắn lâm thường có khiếp sợ nhìn cách đó không xa lý thiên h i ế u hắn không phải mới nửa bước siêu p h à m sao làm sao có khả năng đỡ lao phu kiếm cương thực này vẫn là lâm thường có chính mình cho mình trên mặt thiếp vàng cái gì gọi là đỡ vừa nãy hiện trường tất cả mọi người có thể đều là thấy rõ kiếm cương cùng đao cương chạm vào nhau trong lúc đó đạo kia đao cương không chỉ có đánh nát lâm thường có đánh tới tuy rằng lâm thường có vừa n ã y không dùng toàn lực nhưng này lý mỗ nhân xem ra cũng không dùng toàn lực à. điểm ấy điện r a nhạc trong lòng rõ ràng có điều cũng không có vạch trần chính mình sư đệ trong lời nói sai lầm mà là lại lần nữa gật ngủ không sai chính là nửa bước siêu phàm vừa n ã y đỡ sư đệ kim ế cương cũng chính là vị kia lý đại nhân lâm thường có ánh mắt có chút chấn động trên giang hầu nghe đồn người ngoài thôn cẩm y hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân có thể lấy nửa bước siêu phàm đối chiến siêu phàm cường giả cái này đồn đại hắn tự nhiên cũng biết nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đó chỉ là đồn đại mà thôi hay là cầm ý địa vệ chính mình cố ý truyền đến lời đồn mục đích là muốn cho trên giang hồ các đại phái càng thêm sợ hãi cầm ý địa vệ thực lực nhưng nghĩ tới ngày hôm nay vừa thấy đồn đại liền không còn là đồn đại tuy rằng vẹn vẹn chỉ là đúng rồi một chiêu mà thôi nhưng lâm thường có biết vị k i a lý đại nhân quả thật có thực lực và bọn họ những này siêu p h à m cường giả đối chiến điểm ấy càng làm cho hắn kinh hại không thôi lâm thường có phục hồi tinh thần lại nhìn về phía một bên im lặng không lên tiếng lâm hạo lạnh giọng hỏi lâm hạo ngươi đến cùng làm những gì sự tình thúc thúc cháu ngoại cũng không phạm vào bất kỳ luật pháp là vị tia lý đại nhân vừa đến đã muốn bắt chá biển biết hồi điền hỏi. Minh, thực thực nói Cái này, điền ai ai sai rừng cung kính Thường hướng nhạc như này, nhạc khăn, hắn cũng không biết đến cùng ai đúng có cao ai thực sắc thực có khó Hảo thế chút đáp. Lâm Lâm mày xem Sư ra sao? ra sự vì lẽ đó cũng chỉ đành đem vừa nay lý thiên hữu những câu nói kia lại lặp lại hướng về lâm thường có nói một lần còn ở cũng đã là siêu phàm cường cùng cái này tính không kém chạy đi đâu n g h e xong sư m i n h mình lời nói sau lâm thường có nhất thời cảm giác phiền phức đối phương nhiều như vậy sao người lên núi còn có bạch hổ trần long tên kia cũng đồng thời đi theo khẳng định không phải lại đây dung o ạ n e sợ khả năng chính mình cháu ngoại xác thực phạm vào tội danh thế nhưng nghĩ đến lâm hạo chính là đại ca một mạch duy nhất lưu lại quan hệ bà con chính mình lại đáp ứng rồi đại ca chăm sóc tốt lâm hạo lâm thường có vẫn là nhắm mắt hướng lý thiên hữu cùng trần long nói rằng bạch hổ tôn giả lý đại nhân lâm hạo chính là lao phu cháu ngoại lâm hạo chỉ là kiếm lời chút tiền tài mà thôi lại không phải đại sự gì tuy rằng có lợi dụng chúng ta tây hà kiếm phái có điều điểm ấy chúng ta tây hà kiếm phái giang thiện chấp pháp trưởng lao gặp đối với hắn tiến hành xử phạt vì lẽ đó có thể không xem ở lao phu cùng tây hà kiếm phái trên mặt bỏ qua cho lâm hạo một lần trần long ngồi trên lưng ngựa toét miệ cười to nói ha, ha lâm thường có. l ã o tử cùng các ngươi tây hà kiếm phái đánh nhiều năm như vậy liên hệ các ngươi như thế chút năm cũng xác thực rất tan phận không có cho lão tử cùng triều đình nhạo phiền phái gì có điều trong nhà nhãi con phạm lỗi lầm lẽ nào các ngươi bang này lao bất tử cũng muốn gánh tội t hay sao hoặc là nói các ngươi thật sự muốn ở lão tử trước mặt bao che cái kia lâm hạo sao chúng ta cầm ý đ ì a vệ thiên hộ lý mộ nhân tra án cũng sẽ không oan uống người hắn nói lâm hạo có tội vậy thì nhất định có tội chắc chắn sẽ không oan uống hắn vì lẽ đó các ngươi nghĩ rõ ràng đi là chủ động giao ra lâm hạo đây vẫn là lao tử tự mình bắt hắn trở lại lý thiên hữu đi lên phía trước trước tây hà kiếm phái muốn cử hành đại hội võ lâm thật cùng thần kiếm sơn một lần nữa tranh cướp đệ nhất thiên hạ kiếm tên tuổi trải qua cầm ý địa vệ bạch hồ trần long thân thiện khuyên bảo sau cũng từ bỏ cái này trước tiên phát thế nào cũng phải tới nói cái môn này phái vẫn tương đối nghe lời vì lẽ đó lý thiên hữu vừa nãy mới nói như vậy nói nghe được lý thiên hữu lời nói sau lâm thường có cùng điển r a nhạc hai người ánh mắt sáng lời còn tưởng rằng chuyện này liền như thế quên đi đây có điều lập tức lý thiên hữu liền lại nói tuy rằng bản quan có thể không bắt lấy lâm hạo để cho các ngươi tây hà kiếm phái bên trong xử trí nhưng tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát cần phải xử phạt hay là muốn có nên, nên phạm lỗi lầm tự nhiên cần xử phạt điểm ấy lý đại nhân ngại cứ việc nói chính là lâm thường có cười ha hạ nói chỉ cần lâm hạo không bị v ô vào trong cầm ý vệ là được quá mức sau đó đều cấm chỉ hắn xuống núi là tốt rồi lý thiên hữu nhẹ nhàng cười cận lại từ trong lồng ngực lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng công văn đưa cho lâm thường có lâm trưởng lão nhìn lâm thường có mở ra sau điền gia nhạc cũng tập hợp lại đây nắm g vài lần phần này công văn mặt trên ngoại trừ những người khiến người ta xem không hiểu vừa giống như mô g a g á n g tội danh sau cũng chỉ còn sót lại cuối cùng tuyên bố xử phạt nhưng chính là chỗ này phạt suýt chút nữa dọa đến hai vị tây hà kiếm phá hai vị siêu phàm cường giả xét thấy tội phạm lâm hạo phạm vào tội danh phát cải hủy đối với nơi lấy không thu đủ bộ phi pháp đ o ạ t được tài sản cũng nơi lấy gấp ba phạt tiền tổng cộng bạc dù cho lâm thường có cũng đã là siêu phàm cường giả cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt tổng cộng bạc một triệu sáu trăm n g à n lượng điện r a nhạc khiếp sợ nhìn lý thiên h i ế u không nhịn được dò hỏi lý đại nhân này công văn mặt trên viết sai rồi chứ làm sao có khả năng muốn phạt nhiều như vậy vào đây lâm thường có cũng hít sâu một hơi hắn hiện tại cho rằng là lý thiên hữu ở cố tình gây sự căn bản vô ý buông tha lâm hạo cho nên mới nghĩ ra dùng lượng lớn phạt tiền đến bức bách tây hà kiếm phái đi vào khuôn phép lý thiên hữu lắc đầu bật cười hai vị trưởng lao trước tiên đừng nóng giận có điều xem hai vị trưởng lao dám vẽ khả năng là thật không biết lâm hạo như thế chút năm đến cùng lợi dụng các ngươi tây hà kiếm phái u y danh ở bên ngoài ép mua ép bán vơ vét bao nhiêu bạc à. bởi vì thời gian đã qua rất lâu dù cho là bản quan cũng chỉ có thể tra được lâm hạo gần năm năm qua ở tây hà phủ bên trong vơ vét bạc ở lâu dài liền rất khó tra được nhưng vẹn vẹn chỉ là năm năm lâu dài mà thôi hai vị trưởng lao đoàn dưới lâm hạo đến cùng vơ vét bao nhiêu bật đây không giống nh Lý chương bảy trăm bảy mươi sáu lâm hạo lâm thường có cùng điển gia nhạc hai người thân là tây hà kiếm phái nội môn trường lão cũng đều là siêu phảm cường giả tồn tại theo lý mà nói tuyệt đối được cho là kiến thức rộng rãi tồn tại thế nhưng một triệu sáu trăm ngàn lượng bạc số lượng vẫn để cho hai người bọn họ không nhịn được cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi càng không cần phía sau những tây hà kiếm phái đó các đệ tử của hắn đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lâm hạo không nghĩ ra hắn một giới ngoại môn chấp sự trưởng lão đến cùng là làm sao làm đến cái kia bốn mươi vạn lượng bạc trắng đó là khổng lồ cỡ nào một khoản tiền tại a lâm hạo ánh mắt âm trầm nhìn lý thiên hữu xem ra vô cùng tức giận như thế nhưng lý thiên hữu vẫn là từ đối phương cái kia nhìn như ánh mắt hung ác bên trong phát sinh một vệ thần sắc kinh hoàng xem ra người này cũng không phải không sợ bọn họ cầm ý gì vậy a lâm hạo ngươi có lời gì có thể nói bản quan vừa nay nói tới nội dung có sai lầm địa phương sao bản quan đối với ngươi xử phạt có gì dị nghị không sao lý thiên hữu liên tục ba cái vấn đề hỏi lâm hạo không biết làm sao mở miệng bởi vì hắn biết đối diện vị kiên lý đại nhân không có nói lung tung tại sao hắn vẫn yêu thích ở bên ngoài chiêu thu cái gì đệ tử ngoại môn đây là thật sự thích lên mặt dạy đời sao vẫn đúng là vì là tây hà kiếm phái suy nghĩ sao còn chưa là bởi vì hắn có thể mượn những cái được gọi là đệ tử ngoại môn thân phận đến lượng lớn vơ vét tiền tài những đệ tử kia mặc kệ làm cái gì ngành nghề bởi vì có sau lưng mình tây hà kiếm phái nguyên nhân vẫn luôn phi thường thuận buồm xuôi gió địa phương căn bản không có ai sẽ cùng bọn họ cạnh tranh cũng không dám cùng bọn họ cạnh tranh. điều này làm cho những cái được gọi là đệ tử ngoại môn chuyện làm ăn chậm rãi đều biến thành ở địa phương hình thành lũng đoạn chuyện làm ăn mà sau lưng lâm hạo hầu bao cũng càng ngày càng tiếng trống canh vừa n ã y lý thiên hữu nói bốn mươi vạn lượng bạc trắng lâm hạo nhiều năm như vậy mò có thể không thể chỉ con số này à lâm hạo ngươi thật sự xem lý đại nhân nói như vậy ở tây hà phụ vơ vét nhiều tiền như vậy tại sao lâm thường có lệnh giọng hỏi thúc thúc cháu ngoại chưa từng từng làm chuyện như vậy cháu ngoại cho tới nay đều ở trên núi tính tâm lệ võ từ đâu tới thời gian đi bên dưới ngọn núi làm tiền đây lâm hạo còn đang nguy biện nói、Phúc. hiện trường tất cả mọi người hướng lý thiên hữu nhìn lại trêu đến hắn liên tục vùng vùng tay ngượng ngùng nói không có chuyện gì không có chuyện gì vừa n ã y có chút nhịn không được lập tức bật cười lý thiên hữu nhìn mặt không vẻ mặt lâm hạo cười hướng hắn nói rằng lâm hạo ngươi có phải là lầm một ít chuyện a lâm hạo mặt lạnh hỏi lý đại nhân có ý gì lý thiên hữu chắp tay sau lưng nhìn về phía đối diện sở hữu tây hà kiếm phái nhân viên ngự a khí bình thản nhưng có áp lực nói rằng bản quan ngày hôm nay không phải lại đây cùng các ngươi thảo luận lâm hạo đến cùng có tội hay không tên là thông báo các ngươi lâm hạo có tội mới vừa rồi cùng các ngươi nói chuyện phiếm lâu như vậy này vẫn là xem ở tây hà kiếm phái trên mặt nếu không thì bản quan liền trực tiếp mạnh mẽ bắt người lâm hạo cuối cùng hỏi ngươi một lần là cùng bản quan trở lại bị thẩm vấn đây vẫn là giao ra một trăm sáu mươi vạn phạt tiền bản quan cho ngươi c h ố c lát thời gian suy nghĩ thật kỹ đừng tiếp tục cùng bản quan ngụy biện không phải vậy bản quan liền trực tiếp hạ lệnh đặc thủ lý thiên hữu truyền đạt cuối cùng thông báo sau liền yên lặng ở tại chỗ chờ đợi nói đều nói tới chỗ này hiện tại hắn cũng lười ở cùng lâm hạo người như thế chơi cái gì lôi kéo ngày hôm nay đều đem bạch hổ trần long hô lại、đây. nếu như không mang theo chút gì địa phương đặc sản trở lại lời nói chẳng phải là thật mất mặt mà lý thiên hữu đem vấn đề khó để cho tây hà kiếm phái đặc biệt muốn bảo vệ lâm hạo lâm thường có nhìn vẻ mặt khó chơi thế tất yêu mang đi chút vật gì lý thiên hữu cùng trần l o n g lâm thường có biết ngày hôm nay chuyện này không thể lừa gạt lâm hạo người có bao nhiêu bạc lâm thường có ánh mắt âm trầm hướng lâm hạo hỏi thúc thúc cháu ngoại ta thật sự không muốn được rồi lâm thường có đánh gây lâm hạo nguy biện phi thường thất vọng nhìn lâm hạo tuy rằng người võ học thiên tư bình thường thôi nhưng dù sao thân là tây hà kiếm phái ngoại môn chấp sự trưởng ở bên ngoài cũng là đại biểu chúng ta tây hà kiếm phái ngươi làm chút hơi hơi khác người sự t ì n h lao phu còn có thể giúp ngươi tròn trở về nhưng ngươi cũng làm cho cẩm y hệ vệ thần vệ đại nhân cùng thiên hộ đến chúng ta tây hà kiếm phái bắt người ngươi còn cảm thấy phải dựa vào nguy biện liền có thể lừa dối qua hải sao lúc này một bên điền gia nhạc cũng nhìn lâm hạo nhẹ giọng nói rằng đừng nghĩ đại sự hóa chuyện nhỏ hóa không lâm hạo hiện tại ngươi cũng chỉ có hai cái lựa chọn cái thứ nhất giao ra phạt tiền sau đó trở về sơn môn tiếp thu chấp pháp trưởng lao giang thiện trưởng lao xử phạt đệ nhị chính là cùng bạch hổ tôn giả còn có lý đại nhân đi do bọn họ đến xử trí lâm hạo khiếp sợ nhìn trước mắt hai vị trưởng lão bên trong một vị vẫn là chính mình thân thúc thúc không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên trực tiếp định đem hắn giao ra thúc thúc điền trưởng lão chúng ta chính là tây hà kiếm phái nơi này hay là chúng ta sơn môn lẽ nào liền nhưng cũng có bọn họ ở địa bàn của chúng ta trên làm mưa làm gió sao ta chỉ là không quan hệ nặng nhẹ người nhưng bị bọn họ bắt đi làm mất đi nhưng là chúng ta tây hà kiếm phái mặt mũi à ngày hai vị lẽ nào đều không dự định giữ gìn tây hà kiếm phái mặt mũi sao năm ở khống chế tư thế lý thiên hữu nghe được lâm hạo lời nói sau trong lòng không nhịn được lắc đầu một cái lại là một cái không nhận rõ nặng nhẹ người hoặc lâm à n thường có c hay u đựng q không nhiều lời nhưng điền gia nhạc rõ ràng chính mình sư đệ ý tứ chuyện này sau khi kết thúc lâm hạo là nhất định đem bị trục xuất sư môn nghĩ đến bên trong điền gia nhạc thở dài có chút thất vọng hướng lâm hạo nói rằng pháp tài lữ đ i ệ u tu hành thiếu một thứ cũng không được c h càng càng lâm, lâm thường có thấy lâm hạo nãy giờ không nói gì lợi nói ý vị sâu xa cuối cùng hướng hắn nói rằng chạy càng xa. lâm hạo nhìn lâm thường có chính mình tại đây thế gian thân nhân duy nhất đột nhiên cảm thấy có chút hối hận chính mình thân là tây hà kiếm phái ngoại môn chấp sự trưởng lão thực thật sự cũng không thiếu tiền nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu lâm hạo thích loại kiên định hót lời nói bởi vì nghe những người kiêm một cái một cái lâm trưởng la hô hắn cảm thấy phi thường hài lòng bởi vì ở tây hà kiếm phái bên trong đừng xem hắn là một cái ngoại môn chấp sự trưởng lao nhưng thực lấy địa vị tới nói lời nói đều không có một cái nội địa đệ từ đến mạnh có điều điểm ấy hắn có thể hiểu được bởi vì võ học của chính mình thiên tư xác thực không được dù cho có thúc thúc lâm thường có chăm sóc tu luyện nhiều năm như vậy cũng chỉ là một cái giang hồ nhị lưu cao thủ mà thôi ở bên trong môn phái hắn chỉ là một cái bị chính mình thúc thúc chăm sóc tự thân không có võ học thiên phu không bị coi trọng đệ tử mà thôi nhưng ở bên ngoài hắn nhưng là bị người kính ngưỡng đại gia hóa đều sợ hai hắn lâm t r ư ở n g lão loại này không giống đáy ngộ để lâm hạo càng ngày càng thích bên dưới ngọn núi sinh hoạt cũng làm cho hắn càng ngày càng trở nên càng thêm yêu thích đi chiêu thu các loại đệ tử ngoại môn thực lâm hạo trong lòng mình cũng rõ ràng hắn yêu thích không phải cái kia không ngừng tăng cường bạc hắn chân chính lưu ý chính là vị này kính ánh mắt cùng mình thúc thúc như thế bị người kính ngưỡng ánh mắt xem ra các ngươi đã quyết định được rồi có thể nói cho bản quan các ngươi lựa chọn cuối cùng sao lý thiên hữu nhìn đi đến trước người mình lâm thường có cùng điển r a nhạc hai người mặt mỉm cười nói rằng chỉ xem nụ cười này lời nói lý thiên hữu vẫn tính là hiền lành nhưng nếu như phối hợp với hắn sau lưng những người bộ i đao c ẩ m ý d ì a vệ không khí này liền không giống nhau lắm càng như là chắc chắn thắng như thế lao phu đại biểu tây hà kiếm phái đã quyết định được rồi ồ không biết là cái gì quyết định đây lý thiên hữu tò mò hỏi lâm thường có hít sâu một hơi cuối cùng có chút bất đắc gì nói chúng ta nhập hạt có điều kính x i n lý đại nhân cho chúng ta tây hà kiếm phái một ít thời gian một triệu sáu trăm ngàn lượng bạc chúng ta cần một ít thời gian đến tập hợp coi như đ à o giống lâm hạo một người của cải những năm này mỏ tiền tiền tài tính gộp lại cũng không có một triệu sáu trăm ngàn lượng vì lẽ đó lâm thường có yêu cầu thời gian đi tập hợp nhiều tiền như vậy các người hiện nay có thể bắt được đi ra bao nhiêu lý thiên hữu không có một chút nào bất ngờ dù sao đây là một triệu sáu trăm ngàn lượng không phải một trăm lạ bạc lâm hạo tiến lên mang theo tức giận nói rằng tại hạ lấy sạch của cải cũng chỉ có thể lấy ra sáu mươi vạn lượng bạc trắng đi ra nếu như lý đại nhân còn bất man ý lời nói vậy t h ì nói xong lý t h i h ạ u n h ì e m mở miệng, l n g ra, lâm hạo mỉm c ó quát l ớ n một t i ế n g sau, n h ì n Lý t h i ê n hài lòng bản quan liền không đúng n g bạc t r ắ n g t r ư ớ c tiên c h o c á sáu mươi vạn hai còn lại một triệu lạ bạc lao phu ít ngày nữa liền đưa cho lý đại nhân lý thiên hữu lắc lắc đầu n g ó tay nói thật lâm trưởng lão ngươi nói sai không phải đưa cho bản quan này phạt tiền là t r i ệ u đình phạt tiền không phải bản quan bản quan cũng chỉ là như thế làm việc mà thôi Sau khi nói xong lý thiên Hiếu khi Thiên nhìn mặt như cho hạ, nói ngội xong Lý lâm mặt mỉ còn lại một triệu l ạ n g bạc bản quan hạn các ngươi trong vòng bảy ngày tập hợp này bảy ngày bạn quan gặp vẫn ở hiến sơn thành bên trong chờ lý thiên hữu từ trong lòng lấy ra một phần công văn lại đang mặt trên viết viết vẽ vời sau đưa cho lâm hạo nhìn không thành vấn đề lời nói liền ký tên đi miễn cho đến thời điểm tiếp tục cắt cỏ lâm hạo nhìn xuống công văn trên nội dung ngoại trừ những tự mình đó tội chứng ở ngoài còn lại chính là liên quan với phạt tiền vấn đề mặt trên còn đặc biệt ghi chú rõ hạn hắn trong vòng bảy ngày trả hết nợ một triệu lạng phạt tiền nếu không thì còn có thể tiếp tục bắt lấy hắn nhìn nhận bệnh bình thường ký xong tự lâm hạo lý thiên hữu cầm lại công văn sau cẩn thận nhìn một chút sau mới thu hồi công văn hai lòng hướng lâm hạo rỗi rỗi tay ở đối phương ánh mắt khó hiểu bên trong lý thiên hữu bất đắc gì nói nhìn cái gì chứ trả thù lao a cái k i a sáu mươi vạn l ư ợ n g bạc trong đây chẳng lẽ ngươi lừa gạt bản con sao lâm hạo nhìn xuống muôn mắng n g a i kích động vung một cái ống tay háo liền hướng trên núi đi đến xem ra là đi lấy ngân phiếu lý đại nhân thủ đoạn cao cường a lâm thường có không mặn không nhạt nói rằng bị ngươi tìm thấy nhà thuận đi rồi một triệu sáu trăm ngàn lựa bạc dù cho là người tu đạo lâm thường có cũng không nhịn được có chút thì đau xem ra lần này đến lấy ra một ít thiên tài địa bảo đến. mới có thể đổi cái k i a còn lại một triệu lạ bạc nghe được lâm thường có mang theo trào phúng lời nói lý thiên hữu cười h i ế p mắt trả lời khách khí khách khí nếu không là lâm trưởng lao c h á u ngoại cho cơ hội bản quan thủ đoạn này cũng vô dụng thôi cho nên nói này làm người a hay là muốn an phận thủ thường một điểm ngàn vạn không thể phá pháp có đúng hay không a bạch h ồ đại nhân trần long p h ú c thử vui lên vội vàng gật đầu đúng đúng đúng lý mỗ nhân tiểu tử ngươi nói rất đúng tiểu tử này quá tổn cầm nhiều tiền như vậy đi còn muốn ở người ta trên vết thương lại cấm vào hai đao ha ha ha lý đại nhân k i ê m tốn lao phu vừa nãy xem lý đại nhân đạo t i ê đao cương vô cùng mạnh mẽ nghĩ đến lý đại nhân võ nghệ nhất định rất tốt hiện tại dù sao cũng rảnh rỗi sao không tỉ thí một phen đây nhìn là lý đại nhân đao pháp mạnh vẫn là lao phu kiếm pháp càng hơn một bậc lâm thường có kìm nén một luồng khí sau khi nói xong còn hướng bạch hổ trần long phương hướng nhìn một chút nếu như vị này ra không đồng ý lời nói lâm thường có vẫn đúng là không có cách nào đồng d ạ n g nếu như vị này ra hạ tràng tỉ thí lời nói lâm thường có cũng không cần đánh bởi vì nhất định đánh không lại có điều để lâm thường có hay không nghĩ đến chính là bạch hổ trần long chỉ là vui cười hón hở ngồi trên lưng ngựa xem ra một điểm ngăn cản ý nghĩ đều không dùng hãy cùng xem kịch vui như thế liên biết lão này khâm phục đối với lâm thường có tỉnh h chiến l ờ i giải thích lý thiên hữu không có cảm thấy kỳ quái dù sao người ta tốt xấu là siêu phạm cường giả mã làm sao có khả năng không điểm tính k h í đây ngày hôm nay đổi thành là lý thiên hữu lời nói khả năng tính k h í càng to lớn hơn đây cũng chính là người ta tốt xấu là tu đạo nếu không thì tuyệt đối nhận không tới hiện tại ha ha nếu lâm trưởng lao muốn mời bản quan cũng chỉ đành liệu mình tiếp đón lý thiên hữu đi tới trần long bên người đem trong lồng ngực những người công văn giao tất cả cho đối phương những này có quan hệ lâm hạo xử phạt công văn nhưng là b ả bội a nếu như c h ờ một lúc không cẩn thận đánh hỏng rồi lý thiên hữu có thể sẽ đau lòng chết bạch hồ đại nhân p h i ề n phức thay bảo quản một hồi trần long đặc cù tiếp nhận công văn không thành vấn đề ngươi an tâm đánh chính là để bọn họ nhìn thực lực của ngươi lý thiên hữu cởi nhị phẩm quắc phục lộ ra bên trong màu đen kinh trang đỡ trôi đao hướng lâm thường có nói nói lâm t r ư ờ n g l ã o không biết định đi nơi đâu tỷ t h í a lâm thường năm đơn chân với bước nhất thời một cái cất cánh sau đó bước chân liền điểm mấy lần đi đến mấy chục mét có hơn một cây đại thụ trên cây khô hướng lý thiên hữu đưa tay ra hiệu lý đại nhân xin mời không giống với lâm thường có xem ra để lại dấu vết k i n h công thân pháp trái lại lý thiên hữu chỉ là mấy lần trong ánh lấp lánh liền lập tức đứng ở lâm thường có đối diện trên cây to tốc độ thật nhanh vô cùng lý đại nhân h ả o thân pháp lâm thường có nghiêm nghị nói rằng đều nói người ngoài thôn cẩm ý gì h vệ thiên hộ lý mỗi nhân chính là thanh long cùng chu tức hai vị tôn giả tiểu sư đệ không chỉ tu luyện thanh long tôn giả đao pháp còn tu luyện chu tức tôn giả k i n h công đao pháp còn không nhìn thấy nhưng liền vừa nay cái tiên một tay k i n h công mà nói quả thật làm cho lâm thường có nhìn thấy mấy phần chu tức phong thái quá nhanh lâm trưởng lao khắc khí lý thiên hữu tay phải nắm chặt làm ra chuẩn bị bất cứ lúc nào tấn công tư thái lâm thường có chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn lý thiên h i ế u hắn đã đem trước mắt vị này nhìn như chỉ có nửa bước siêu phạm lý đại nhân xem là đồng nhất cấp bậc đối thủ xin mời xin mời lại như theo bản năng phản ứng một hồi lý thiên h i ế u nhanh chóng rút ra đ u ậ n mệnh cách mấy chục mét khoảng cách phủ đầu chính là một cái chém dọc hướng lâm thường có c h é m tới nhất thời một đạo như giống như d i ả i lụa rực r ỡ vệ trắng hướng lâm thường có chạy trốn đồng thời lý thiên hữu bước chân liên tục đơn chân một điểm thân tây cả người liền như tiến rời cung thị như thế hướng về lâm thường có nhanh chóng tới gần. lâm thường có một kiếm vung ra ngăn trở đối phương cái kia mạnh mẽ đao cường sau vừa định có hành động liền nhìn thấy vị k i a lý đại nhân cầm đao hướng chính mình đâm tới trên mũi đao này đ i ể m vệ trắng t để lâm thường có rõ ràng nếu như chúng vào này đâm một cái đại la thần tiên đều cứu không được hắn thật nhanh không kịp nghĩ nhiều lâm thường có vung kiếm vẽ trọn lòng bàn tay ngự kiếm hướng ra ngoài nhẹ nhàng đẩy một cái lý thiên hữu đang muốn dùng lưu quan g loại này cấp tốc đâm tới lấy điểm phá mặt tấn công lâm thường có coi như đối phương phòng vệ chiêu này chỉ cần gần người hắn là có thể dùng kinh h ồ n đến quáy giày lâm thường có bộ pháp hai người đều ở đại thụ trên cây khô vốn là bước chân mượn lực địa phương liên ít, quanh thân né tránh phạm vi cũng không lớn vì lẽ đó lý thiên hữu tự nhiên cho rằng chỉ cần gần người h ắ n phần thắng liền sẽ lớn lên lên. trên thực tế cũng cùng hắn nghĩ tới như thế có điều ở lâm thường có cái kia phiên động tác sau khi lý thiên hữu liền cảm giác mình như là tiến vào vũng bùn như thế lưu quang lại bị đối phương k i n h khí cho chặn lại rồi không chỉ có chặn lại rồi còn để cho mình đốn ở giữa không t r u n g bên trong hắn đây nương chính là cái gì kiếm pháp c ủ a quái chương bảy trăm bảy mươi tám ngũ hành kiếm pháp còn có biết bay kiếm lý thiên hữu cảm giác phía trước lâm thường có quanh thân không gian lại như cái kia vũng bùn như thế chính mình nguyên b ả n phải làm sắc bén vô cùng mũi đao lại bị ngăn cản ở ngoài không được tiến thêm điều này làm cho lý thiên hữu cảm thấy giật mình phải biết khoái đao bên trong lưu quang lý thiên hữu dùng nhiều lần như vậy đối thủ nếu không là lắp mình tranh thoát nếu không chính là lấy công đôi công l i ề u mạng tỉ như tần hải xuyên cái kia đầu sắt trẻ trâu như thế nhưng để lưu quang rơi vào chậm chạp không được tiến thêm nay vẫn là lý thiên hữu lần thứ nhất đụng với chuyện như vậy lý thiên hữu hiện tại bước chân huyền không, không có điểm đến muốn trả rằng có ở giữa không chung lời nói tình huống liền gây bất lợi cho hắn cho nên khi giới lý thiên hữu biến đâm vì l ạ quét một cái nhất tuyến thiên dùng ra sau. dựa vào tứ tán kinh khí lý thiên hữu một cái vươn mình lại lần nữa rơi vào thân cây bên trên nghĩ đến vừa nãy loại kia cảm giác lý thiên hữu hướng lâm thường có cười nói lâm trường lão vừa nãy người dùng chính là các người tây hà kiếm phái ngũ hành kiếm pháp ở trong địa hành kiếm chứ không sai lý đại nhân thật tin tưởng lâm thường có sắc mặt như thường nói rằng đối phương thân là cầm ý địa vệ thiên hộ biết bọn họ tây hà kiếm phái tuyệt học một chút cũng không chỗ kỳ q u á gì ngũ hành kiếm pháp kim một thủy hòa thổ hệ kim kiếm c h ú sắp phạt hệ một kiếm nhắc người có thể thành trận hệ thủy kiếm kiếm thế kéo dài không dứt hệ hỏ bạn quan nói không sai chứ lý thiên hữu mỉm cười hỏi lý đại nhân nói không sai ha ha nghe đồn ngũ hành kiếm pháp chính là tây hà kiếm phái tổ sư gia thanh vân chân nhân s á n g chế một người liền thân kiêm sở hữu ngũ hành kiếm không biết lâm trưởng lão lại tu luyện mấy môn ngũ hành kiếm pháp đây lý thiên hữu tò mò hỏi lâm thường có c ầ m trong tay trưởng kiếm bình tĩnh trả lời bên đạo bất t ả i không kịp tổ sư ra mảy may có điều luyện tập võ công dùng để ngăn địch cũng đủ để lý đại nhân xin mời tiếp tục ra chiêu đi được cái kêu bạn quan liền tiếp tục lính giáo lâm trưởng lão kiếm pháp lý thiên hữu sau khi nói xong liền một cái nhảy lên hướng đối phương b Đi đến lâm thường có phía t r ê nghĩ sau, Hiếu u Lý Thiên n v lên trường đao, trên trường t đao, đao â đến a đao c đối phương khinh công rõ ràng muốn thắng với mình nếu là không có điểm dừng chân mà ở giữa không chúng so đấu thân pháp lời nói mặc cho lâm thường có địa hình kiếm thủ thế mạnh hơn cũng căn bản không thể nào phát lực mà lý thiên hữu cũng chính là tích chữ cái ý niệm này ai kêu ngươi không có chuyện gì làm cần phải chạy đến trên cây đến đánh nhau một chốc đột phá không được ngươi phòng ngự ta chém đứt ngươi bị chân địa phương nhờ ngươi mất đi trọng tâm không là được dù sao so với khinh công ngoại trừ sư tỷ ở ngoài lý thiên hữu còn chưa từng biết sợ ai đó ở hiện trường tất cả mọi người trong mắt giờ khác này lý thiên hữu cùng lâm thường có hai người quyết đấu từ vừa mới bắt đầu đối đầu biến thành hiện tại một người ở trong rừng cây cối bên trong không ngừng tìm điểm rừng chân mà tên còn lại thì lại không ngừng múa đao chém đứt những người cây cối nhanh nhẹn xem cái thợ đốn gỗ như thế、Vậy. lý thiên hữu lại lần nữa chặt đứt một thân cây một sau bước chân phát lực trong lúc đó đột nhiên đi đến lâm thường có bên cạnh phất tay chính là một cái vừa nhanh vừa mạnh chém dọc hướng đối phương trên đầu chém tới lần này nếu như chém chuẩn vậy đối phương đầu liền khó giữ được、Công. lý thiên hữu nhìn đối phương cầm kiếm đỡ chính mình này một chiêu sau vừa định biến chiêu thời điểm cũng cảm giác được đối phương trường kiếm đột nhiên t r u y ề n đến một luồng khí tức nguy hiểm lý thiên hữu không có hoài nghị điểm ấy bởi vì giờ k h ắ c này hắn đã tiến vào chính mình không chế tư thế bên trong chu vi bất kỳ biên hóa nào hắn đều có thể do dằn dàng bao quát khí tức thay đổi lý thiên hữu hiếu kỳ nhìn kỹ lâm thường có trường kiếm trong tay rõ ràng vẫn là như thế trường kiếm làm sao đang yên đang lành trở nên nguy hiểm lên làm cho người ta cảm giác lại như lại như năm đúng không sai lại như một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công rắn độc như thế đáng tiếc ca lâm thường có nhìn thấy lắc mình rời đi lý thiên hữu không nhịn được nội tâm ám đạo đáng tiếc đối phương thật giống biết mình dự định phán kích như thế dĩ nhiên ở chính mình hệ hỏa kiếm chuẩn bị phát động thời điểm sớm một bước rời đi tại sao cảm giác mình tất cả động tác đối phương thật giống đều rõ, rõ ràng ràng một loại đây hệ hỏa kiếm sao hẳn là lý thiên hữu lầm bầm lầu bầu một phen lâm t r ư ở n g lão chỉ có này hai môn kiếm pháp lời nói có thể không bắt được bản con nhà lý thiên hữu sau khi nói xong liền đem tay phải nguyên bản nắm đao đổi đến trên tay trái hắn cũng phải thật lòng a đối phương dù sao nhưng là tây hà kiếm phái hộ pháp trưởng lão lâm thường có không phải cái gì tôn k é p nhỏ bé lý thiên hữu vẻ mặt chăm chú đem mình cái kia k h ô n g chế tư thế xâm nhập trong cơ thể mình nhất thời cái kia nguyên bản ngừng tụ ngay lập tức vô cùng cương khí trở nên càng nhanh hơn mà mạnh mẽ lên mà lâm thường có nghĩ đến lý thiên hữu cái kia quỵ dị khó lường k i n h công chỉ cảm thấy cảm thấy mình coi như dùng sợ cũng là không làm gì được hắn mảy may làm đối phương tốc độ nhanh đến ngươi không cách nào đánh giá thời điểm cái kêu bất kỳ công kích ở trước mặt đối phương cũng mất đi tác dụng trừ phi liền đối với mới cũng không nghĩ đến kiếm của ngươi gặp từ chỗ nào đâm ra lâm trường lão bạn quan bắt đầu đi lý thiên hữu cười cợt sau bước chân đạp xuống liền hướng lâm siêu có đánh tới tốc độ không chỉ có trở nên càng nhanh hòn quanh thân tỏa ra cương khí dĩ nhiên mắt trần có thể thấy này chứng minh lý thiên hữu đã hoàn toàn bắt đầu chăm chú lên mà tình cảnh này sau khi xuất hiện cầm ý đ ị vệ những người kia tuy rằng cảm giác cũng rất giật mình nhưng cũng may bọn họ cũng đều biết lý thiên hộ thực lực ngược lại cũng còn tốt nhưng tây hà kiếm phái đám người kia sau khi thấy liền không giống nhau từng cái từng cái đều kinh ngạc đến ngây người sư phụ một người cơ ư n g khí có thể mạnh mẽ đến không tự chủ tản mát ra sao lẽ nào là lý mỗi nhân hắn trưởng khống năng lực không được vấn đề sao nhìn thấy liền tóc đều sáng ánh sáng t r ắ n g bạc lý mỗi nhân tợn ơ đệ nhất tiện nhân người ngoài thôn đại hội võ lâm bán kết không nhịn được hướng sư phụ của chính mình hỏi điện gia nhạc lắc đầu một cái lại gật g ủ hướng đệ nhất tiện nhân giải thích không phải lý đại nhân không nắm được chính hắn cơ khí nay vừa vặn là hắn trưởng khống biểu hiện tại sao vậy chứ bởi vì có tầm kia cơ khí bảo vệ bên dưới hắn lý thiên g hữu c mang theo quyết chí tiến lên tư thế hướng lâm thường có đánh tới ánh mắt phi thường chăm chú dù cho là hắn thực sự nằm trong loại trạng thái này cũng kéo dài không được bao lâu vì lẽ đó lúc này mới nghĩ mau chóng kết thúc tỷ thí nhất như thiên âm một tiếng nổ vang lâm thường có dưới chân đại thụ bị lý thiên hữu một đao trực tiếp chém thành nát tan hình mà vừa ra hạ thân tử lâm thường có còn đến không kịp phản ứng liền nhìn thấy lại là một đạo vệ trắng hướng chính mình kéo tới Cong! lý thiên hữu một cái vén đao đánh rơi lâm thường có trường kiếm trong tay lại là một đao lưu qua n g hướng đối phương đâm tới tuy rằng lâm thường có lắc mình tránh thoát này một chiều nhưng hắn mất đi trường kiếm sau có thể tiếp tục trốn mấy chiều đây lý thiên hữu vừa định tiếp tục cầm đao truy kích liền nhìn thấy lâm thường có tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ đặt ở t r o n mũi con mắt nhìn mình chằm chằm giống như là muốn cách làm như thế. đây là làm gì giữa lúc lý thiên hữu nghỉ hoặc thời điểm đột nhiên cảm giác được sau l ư n g chuyển đến một trận băng l ạ n h cảm giác mát mẻ lập tức lập tức từ bỏ tiếp tục tấn công ý nghĩ xoay người lại một đao hướng chém về sau đi cong một thanh trường kiếm bị lý thiên hữu đánh bay nhưng giữa không trung đi vòng sau lại tiếp tục hướng lý thiên hữu đâm tới tốc độ đều muốn cùng lý thiên hữu khinh công như thế s ắ p rồi cái gì trò chơi lý thiên hữu khiếp sợ nhìn này thanh bay lượn ở trên không trường kiếm biết bay kiếm nơi này không phải thế giới võ hiệu sao lúc nào đội thành tu tiến cơ chứ chương bảy trăm bảy mươi chín chuyện xuống núi lý thiên hữu kinh ngạc nhìn này thanh bay ở trên không đến bay đi trường kiếm hoàn toàn không rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì tình huống có điều hắn vẫn là nhìn rõ ràng thanh trường kiếm kia dáng vẻ cũng biết trường kiếm kia chủ nhân chính là lâm thường có là hắn đang k h ô n g chế thanh phi kiếm kia tuy rằng không biết đây là cái gì nguyên lý nhưng lý thiên hữu rõ ràng xem ra chỉ có kích thương lâm thường có sau thanh phi kiếm kia mới có khả năng dừng lại nghĩ đến bên trong lý thiên hữu không chỉ hoán nữa thời gian trực tiếp nâng đao liền dự định hướng lâm thường có chép tới mới vừa bay ra ngoài vài bước mà thôi lý thiên hữu liền bị thanh phi kiếm kia ở giữa không trung cho ngăn lại t r ư một h a cái vươn mình nhảy lên rơi vào trên t a y to lý thiên hữu ngưng thần nhìn trên không trung dừng lại thanh trường kiếm kia nghĩ đến vừa nãy một phen đôi công lý thiên hữu dự định thăm dò một hồi tình huống có phải là tự mình nghĩ như vậy hướng phía trước một cái nhảy lên đi đến một cái khác trên cây vừa ra hạ thân t ử lâm thường có trường kiếm liền lập tức hướng chính mình nhanh chóng kéo tới b ư ớ c lý thiên hữu không thể không lại lần nữa lui trở lại lý thiên hữu tiếp tục thăm dò mấy lần sau lúc này mới ở trên cây khô đứng lên hóa ra là bán kính trăm mét bên trong phạm vi mới có thể khống chế à, vượt qua khoảng cách này phi kiếm này liền vô dụng hoặc là nói khống chế không được tuy rằng thăm dò r a điểm ấy nhưng lý thiên hữu vẫn cảm thấy dở ẩn phiền phức dù sao trường kiếm thể tích nhỏ trọng lượng nhẹ dù cho k i n h công của chính mình đã xem như là rất khủng bố nhưng này trường kiếm vẫn là có thể cùng được với tốc độ của chính mình điều này làm cho lý thiên hữu vẫn lại lấy sinh t ổ n k i n h công cũng mất đi chỗ dùng lớn nhất xem ra cần phải muốn chút biện pháp khác ca nếu không thì gần không được lâm thường có thân a triệt hồi hộ vệ quanh thân c ư ơ n g khí người ta không cùng ngươi đ ô i công những n à y c ư ơ n g khí hộ thân cũng không có còn không bằng t ỉ n h điểm khí lực đây lý thiên hữu do lên hắc đao đậm p ệ n h nguyên bản đen kịt thân đao mặt ngoài đột nhiên trở nên trắng mặt lên cái kia cỗ sắc bén cảm giác dù cho là đứng ở trăm mét có hơn lâm thường có đều có thể cảm thụ được xem ra đây là cuối cùng đối đầu nghĩ đến bên trong sau lâm thường có tâm thần càng ngày càng tập trung lên dự định đem hết toàn lực thôi thúc giữa không chúng trôi này phi kiếm lý thiên hữu cảm nhận được thân đ a u bên trong cơ ư n g khí tự tin hướng lâm thường có nhuyết miệng nợ nụ cười đơn chân vừa bước cả người liền hướng lâm thường có chạy trốn phi kiếm đúng không so với tốc độ đúng không xe m ta lý mẫu nhân nhất lực phá vạn pháp nhìn thấy trường kiếm nhanh trong kéo tới lý thiên hữu lần này không có lại chơi cái gì lôi kéo hoặc là tiến hành tranh n ẽ vừa nãy chỉ là không biết tình huống cũng không hiểu phi kiếm này đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương vì lẽ đó lý thiên hữu có vẻ gặp càng sợ đầu sợ đôi một điểm nhưng trải qua vừa nay cái kia phiên thăm dò sau lý thiên hữu phát hiện phi kiếm này ngoại trừ tốc độ biến nhanh hơn xuất kiếm góc độ càng xảo quyệt một ít ở ngoài hắn cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa đặc biệt có một vấn đề trường kiếm rời đi lâm thường có tay sau tuy rằng tốc độ liền nhanh hơn nhưng kiếm trên sức mạnh nhưng không có cầm trong tay vung kiếm như vậy đến mạnh mẽ phải biết lý thiên hữu võ công đặc điểm ngoại trừ xuất đao nhanh khinh công nhanh còn có cái kia vô cùng mạnh mẽ t ư ơ n g khí công cảm nhận được trường kiếm tải lên đến to lớn sức mạnh lâm thường có sắc mặt thay đổi vị tiết lý đại nhân trường đao thật giống càng ngày càng vừa nhanh vừa mạnh lý thiên hữu hướng lâm thường có tiếp tục tới gần nhìn lại kéo tới trường kiếm bình tính cười cật sau xoay người lại lại là cùng trường kiếm đ Do lâm ớ n mạnh trực tiếp để này phi kiếm bị đánh bay đến xa xa, mà vẹn vẹn chỉ là một hồi này,、lý、Thiên lại đến gần sức trực chỉ kiếm mà một lại phi hồi Hữu tiếp trôi rồi để là bay bị xa xa, Lý l thường có l ở mặt trước chạy lý thiên hữu ở phía sau truy cái kia có thể phi trường kiếm đồng dạng ở phía sau điên cùng đuổi theo lý thiên hữu dự định ở phía sau cho lý thiên hữu đến trên như vậy một kiếm ở cùng đối phương chỉ còn dư lại mười mấy mét khoảng cách sau lý thiên hữu liền v ù n g ra trường đao nhất thời một đạo đao cương hướng về lâm thường có đánh tới b ư ớ c lâm thường có không thể không dừng thân thể đến đường nối Bạch! rơi vào lâm thường có người trước lý thiên hữu c ư ờ i hướng lâm thường có nói nói lâm trường lão đó là cái gì võ công đây thực sự là quá mức thần kỳ lâm thường có tiếp được trở về trường kiếm nắm trong tay ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt lý thiên hữu trong bóng tối nghĩ đến tốc độ nhanh suất đao nhanh cương khí còn cường h à n h hơn như là một cái lâu năm siêu phạm cường giả này lý mỗ nhân so với đồn đại bên trong nói còn muốn càng thêm đáng sợ nhìn lý thiên hữu cầm đao cánh tay trái lâm thường có c a o mày nghĩ đến hơn nữa đối phương còn giống như tu luyện một môn luyện thể nếu không thì mỗi lần múa đao trong lúc đó sức mạnh làm sao có khả năng đại như vậy hù doạn nghi thực sự là đáng sợ người trẻ tuổi a một ít thô t h i ệ n tài nghệ đúng là để lý đại nhân c h u y ệ n cười lý thiên hữu giơ tay cười nói lâm trưởng lão khiêm tốn ngài này không phải là cái gì thô t h i ệ n tài nghệ có điều lâm trưởng lão ngài phi kiếm thương không được bạc quan mà bản quan trường đao cũng đột phá không được ngài phòng ngự trận luận võ này liền như vậy coi như tôi quên đi đánh hò lâm thường có thu kiếm vào vỏ nghiêm nghị là cụ được liền y lý đại nhân nói lý thiên hữu hướng lâm thường có cười c ậ n mấy cái bay vọt trong lúc đó liền trở xuống đến bạch hồ trần long trước mặt kha kha tiểu tử ngươi lọi hại à trần long giơ ngón tay cái lên trên mặt mang theo ý cười nói rằng lý thiên hữu bình tĩnh thu hồi những người công văn sau hướng trần long lắc đầu một cái không đáng kể dáng vẻ có vẻ vừa nãy trận đó luận võ cũng không có cái gì quá mức bạch hồ đại nhân quá khen lại không phải cái gì sinh tử quyết đấu đạm đường không nổi mấy lúc này lên núi nắm tiền lâm hạo cũng một lần nữa trở về hơi kinh ngạc nhìn cách đó không xa vùng rừng rậm kia cái kia ngang dọc tứ tung ngã chồng vó đại thụ mặt trên những người mắt trần có thể thấy vết kiếm vết đau đều chứng minh nơi này vừa nay đã xảy ra kịch liệt tranh đấu ai đ ộ n g thủ a hạo nhỉ thiền đem ra sao nghe được chính mình thúc thúc văn hóa lâm hạo vội vàng trả lời đều mang đến được vậy liền đem những này ngân phiếu đều giao cho lý đại nhân đi lâm thường có xem ra sắc mặt như thường nói rằng có điều thân là sư huynh đ i ề n gia nhạc vẫn là nhìn ra chính mình sư đệ cái kia không quá tầm thường g á n g vẻ chỉ có điều hiện tại cái này người bên trong nhiều hắn cũng không quá cẩn thận hỏi lý thiên hữu tiếp nhận lâm hạo đưa tới ngân phiếu cẩn thận kiểm lại một chút so đối với lâm hạo gật g ụ sẽ không sai tổng cộng sáu mươi vạn lượng bạc trắng đến tiếp sau cái tiêm một triệu lạng bạc còn hy vọng ngươi n h ớ kỹ trong vòng bảy ngày đem cái tiêm một triệu lạng bạc đưa đến yến sơn thành bên trong bản quan này bảy ngày đều sẽ ở yến sơn thành ngươi nên biết bản quan ở nơi nào thấy lâm hạo gật g ụ lý thiên hữu lúc này mới hướng lâm thường có cùng điển gia nhạc hai vị tây hà kiếm phái nội môn trưởng lao ôm quyền nói rằng lâm trưởng lão điền trưởng lão nếu nơi đây sự tình đã xong cái tiêu bản quan liền không ở lâu ngày khác rảnh rỗi trở lại quý phái bái phỏng gặp người ta đều nói như vậy lý thiên hữu cũng biết người ta không hoan n g h ê n chính mình cho nên khi giới gật ngủ liền dẫn bọn cầm y vệ xuống núi đi tới nay một chuyến đến tây hà kiếm phái liền người ta sơn môn đều chưa tiến vào quá có điều lý thiên hữu cũng không chỉ là không thu hoạch được gì một triệu sáu trăm ngàn lượng bạc chính là hắn thu hoạch lớn nhất chương bảy trăm tám mươi thanh vân chân nhân chuyện cũ nhìn thấy vị kiên lý đại nhân cùng bạch hổ tôn giả đều đi rồi sau đ i ề n ra nhạc liền phất tay để các vị các đệ tử đều về núi c h u y ê môn lâm hạo xét h ấ y ngươi chịu tội trở lại sơn môn sau chính ngươi đi tìm chấp pháp trưởng lao đi hiểu chưa lâm hạo vẻ mặt cô đơn hướng điền gia nhạc g ậ thù rõ ràng điền trưởng lão nhìn thấy lâm hạo d á n g dấp như vậy điền gia nhạc thở dài cùng chấp pháp trưởng lão rõ ràng mười mươi giải thích tình huống lão phu cùng lâm sư đệ đều sẽ giúp ngươi cầu xin đi thôi lâm hạo trở về sân môn hay là chờ hắn có thể lại lần nữa xuống núi thời điểm cũng không biết là gì năm tháng nào nhìn lâm hạo cô đơn bóng lưng điền gia nhạc lắc lắc đầu đều là lưu luyến hạ chẳng a chỉ có điều lâm hạo tham không phải tiền mà là tên mà thôi tiền chỉ là thuận tiện mà thôi sư đệ vừa nãy ngươi làm sao ta xem ngươi ánh mắt có gì đó không đúng g á n g vẻ nghe được đ i ề n gia nhạc câu hỏi sau lâm thường có thấy bốn bề vắng lặng liền xốc lên m ặ c trên người quần áo nhìn thấy lâm thường có bên hông cái kia một đạo vết chảy đ i ề n gia nhạc khiếp sợ chọn to hai mắt ngươi bị thương lâm thường có lắc đầu một cái một lần nữa mặc quần áo xong cái kia thật không có có điều nếu như vị kia lý đại nhân đao đi lên trước nữa một ít lời nói liền có thể thương tổn được lao phu hắn thật sự có năng lực thương tổn được ngươi sao đ i ề n gia nhạc kinh ngạc hỏi có tuy rằng lao phu cũng có thể thương tổn được hắn nhưng hắn cũng quả thật có năng lực thương tổn được lao phu thực sự là đáng sợ người trẻ tuổi a lâm thường có thở dài cầm y dịa vệ mới ra phát hiện từ tiên như thế một vị mạnh mẽ siêu phàm c ả n h cường giả lẽ nào không lâu sau tương lai lại muốn xuất hiện một vị càng mạnh mẽ hơn võ giả sao điền gia nhạc nhìn đi về bên dưới ngọn núi sơn đạo nghĩ đến vừa nãy vị k i a tuổi trẻ mà lại mạnh mẽ lý thiên hộ cuối cùng bất đắc di cười cảm thán một tiếng thật là khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ thiên phú a n a m thật là khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ kiếm pháp a lý thiên hữu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn quan phục nơi ngực trên cái k i a một đạo vết kiếm không nhịn được hướng bạch hổ trần long nói rằng trần long uống một hớp rượu nhìn sau lý thiên hữu cười cận biết người ta tây Hà kiếm phái lợi tốt xấu là gần ngàn năm đại phái không cơ sở bao hàm làm sao có khả năng vẫn cường đại như thế đây bạch hồ đại nhân đó là cái gì kiếm p h á p đây tại hạ chưa từng nghe qua cũng chưa từng ở trên giang hồ nhìn thấy loại kiếm p h á p này lý thiên hữu tò mò hỏi lý thiên hữu tuy rằng võ công thực lực đầy đủ nhưng kinh nghiệm giang hồ bao quát đối với các đại môn phái hiểu rõ vẫn là xa xa không kịp trần long loại này người từng trải vì lẽ đó có lúc nhìn thấy một ít mới mẹ võ công nếu như không ai lời giải thích hắn vẫn đúng là không nhất định có thể hiểu coi như cầm ý gì h vệ có các loại loại này liên quan với các đại môn phái võ công miêu tả hồ sơ nhưng cũng không dám hứa chắc sẽ không bỏ sót một cái nói thí dụ như vừa nãy lâm thường hữu dụng chiêu kia lý thiên hữu liền không có ở bất kỳ liên quan với tây hà kiếm phái hồ sơ mặt trên t ư ờ n g thấy hắn dám cam đoan nếu như biết có như thế thần kỳ kiếm pháp lý thiên hữu nhất định sẽ không quên đó là ngự kiếm thuật trần long trên mặt mang theo ý cười nói rằng cái gì cho chơi lý thiên hữu không xác định hỏi lần nữa ngài nói chính là nhân gian kiếm pháp sao vẫn là tại h ạ nghe lầm trần long nghe được lý thiên hữu vận đề sau liền hướng về giải thích khắc mộc phen Tây tổ Thanh hạ phái phái kiếm lập sư Vân cho â Nhân n chuyển n u x ố tới mặt khác một môn thần công lời nói chính là ngươi thấy phi kiếm hoặc là nói được kêu là ngự kiếm thuật thực cung nói nó là một môn kiếm pháp chẳng bằng nói là thanh vân chân nhân chuyển xuống một môn vận khí thần công vận khí thần công lý thiên hữu cảm thấy có chút nghi hoặc mặt trữ ý tứ hắn có thể hiểu được vận khí chính là làm sao vận dụng nội lực trong cơ thể hoặc là cơ khí nhưng vì sao cái kia ngự kiếm thuật dĩ nhiên có thể để trường kiếm bay lên đến đây t r â n long ngạc ngủ cùng phi thường kính nệ tiếp tục nói không sai chính là vận khí t h ầ n công thanh vân chân nhân không giống với hắn nói nhà chân nhân hắn là chân chính lấy võ n h ậ p đạo đạo ra tiền bối cho nên đối với võ học nghiên cứu có thể coi là được với là chân chính tuyệt đình thanh vân chân nhân dốc cả một đời với tuổi già thời gian mới sáng tạo ngự kiếm thuật cái môn này kinh thiên địa động ủy thần thần công yêu quyết để cầu tu luyện giả có thể đạt đến lấy khí ngự kiếm lấy thần ngự ki lý thiên hữu nghe được khiếp sợ không lấy hắn cảm giác đại gia hỏa đều đang luyện võ mà năm đó vị kia thanh vân chân nhân thật giống muốn tu tiên đi tới chờ chút bạch hồ đại nhân nghe ngài ý tứ là thật giống này ngự kiếm quyết còn có hai tầng cảnh giới sao không sai phải nói cũng chỉ có hai tầng cảnh giới mới vừa rồi cùng ngươi quyết đấu lâm thường có chính là nằm ở lấy khí ngự kiếm cấp độ trần long nhìn lý thiên hữu cười cận nếu như hắn có thể đặt đến trong truyền thuyết lấy thần ngự kiếm cấp độ khả năng mọi người chúng ta gộp lại cũng không đủ hắn dưới đây lấy khí ngự kiếm có người nói cần dùng tự thân nội lực t ư ờ n g xuyên ẩ n ngữ bảo kiếm để câu có thể cùng bảo kiếm xây dựng lên trụ cột nhất liên hệ hơn nữa ngày đêm lâu dài luyện tập sau mới có thể chân chính dùng nội lực thôi thúc bảo kiếm công kích mà có người nói lấy thần ngự kiếm thì lại khác tầng này cảnh giới cần thiết chính là thần hồn phương diện mạnh mẽ cụ thể lão tử cũng không quá rõ ràng dù sao đây là người ta chân chính gốc gác làm sao có khả năng để chúng ta người ngoài biết được nói tới đây trần long vẻ mặt chăm chú nghe đồn chỉ có sáng lập ngự kiếm thuật thanh vân chân nhân mới chính thức tu luyện đến lấy thần ngự kiếm cấp độ năm đó có một cái truyền thuyết nói khi đó trên giang hồ có một ma giáo nhỏm ngó tây hà kiếm phái bên trong các đại thần công yêu quyết dự định liên lạc trong trốn giang hồ các đại ma đầu đồng thời tấn công năm đó tây hà kiếm phái ma giáo người đông thế mạnh mà tây hà kiếm phái mới vừa thành lập còn không bao lâu bên trong ngoại trừ thanh vân chân nhân ở ngoài không có người nào là siêu phàm cảnh cao thủ vì lẽ đó võ lâm nhân sĩ đều cho rằng lần này tây hà kiếm phái sắp sửa không còn tồn tại nữa ma giáo cuối cùng thất bại đi nếu không thì tây hà t r â n long g ậ t ngủ n ữ khí mang theo nóng trông v ẻ nói rằng ngày đó ma giáo mọi người đều tập trung vào yên sơn bên dưới ngọn núi dự định hướng trên núi tây hà kiếm phái vây c ô n g đột nhiên trên núi bay tới một thanh phi kiếm phi kiếm nơi đi qua nơi không ai có thể ngăn cản chỉ là trong khoảnh khắc ma giáo mười tám vị siêu phảm cao thủ liền chết ở trôi này phi kiếm bên dưới ngay lập tức trôi này phi kiếm lại tàn sát trăm vị nửa bước siêu phảm cao thủ ma giáo hắn cao thủ bị sợ hai đến sợ hai rút đi sau khi trôi này phi kiểm mới bay trở về trên núi ngư bức lý thiên hữu nín nửa ngày chính u ố i giác cùng cũng cảm c ỉ có hai người này một mạc chữ có c hai thể h người biểu này một đạt chính mình tâm tình là bởi khắp h này. Này c i vì thanh vân chân nhân đại gia vẫn luôn cảm thấy thôi hay là năm đó thanh vân chân nhân đã vượt qua siêu p h ả m cảnh trở thành một loại khắc cảnh giới tồn tại lúc này mới có thể có loại này chiến tích nếu không thì thực sự là giải thích không thông hạn tại sao có thể ở sơn m ô n bên trong ngồi chắc mà chỉ dựa vào một thanh phi kiếm cũng có thể chém liên tục m ộ ư ơ i tám vị siêu phạm cảnh cao thủ đây xem lý thiên hữu nghe đến mê mẩn trần long không nhịn được cười cận hiện tại biết người ta tây hà kiếm phái gốc gắt chứ cũng biết tại sao bọn họ như vậy muốn đoạt lại đệ nhất thiên hạ kiếm tên tuổi chứ lý thiên hữu thật lòng đặc t g ù bởi vì cái này danh hiệu vốn là chỉ thuộc về tây hà kiếm phái hoặc là nói chỉ thuộc về vị kia thanh vân chân nhân chương bảy trăm tám mươi mốt hai vị trưởng phòng cảm thủ lý thiên hữu trở lại h ế n sơn thành cũng mang về sáu mươi vạn hai bạc điều này làm cho mặc kệ là lý niệm vẫn là đinh trí cao đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc lý đại nhân đi ra ngoài một chuyến m à t h ô i làm sao liền có thể mang về sáu mươi vạn lượng bạc t r ắ n g đây đây chính là sáu mươi vạn hai a dù cho là đối với thế gia nhà giàu tới nói điều này cũng không phải một số lượng nhỏ có điều khi nghe đến lý đại nhân nói mặt sau còn có một triệu lạng thời điểm hai người cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải lý đại nhân chúng ta phát cải hủy có thể làm như vậy sao đối với thương hộ xử phạt không phải địa phương đô ý viện cùng hộ bộ mới có thể có quyền lực sao chúng ta này có thể hay không vượt quyền a đinh trí cao có chút lo lắng hỏi lý thiên hữu nhìn mình thủ hạ hai vị trưởng phòng c i nói xem ra các ngươi vẫn là đối với chúng ta phát cả i ủy bên trong chức quyền không quá giải bình thường thương hộ đương nhiên vẫn là do đô ý viện c ù n g hộ bộ xử lý bất quá lần này bản quan lại không phải xử lý thương hộ mà là xử lý mặt sau thao túng thị trường kẻ cầm đầu mà thôi lý thiên hữu thấy hai người vẫn có chút không biết rõ cũng không cảm thấy đến p h i ề n p h ứ c dù sao hai người này vừa mới lên làm phát cả i ủy trưởng phòng không mấy ngày đây đối với một ít chức quyền không biết cũng rất bình thường chính mình mang theo hai người này đi công tác cũng là tích chữ giáo dục tâm thái của bọn họ giải thích cặn kẽ một hồi liên quan với cái gì gọi là điều kiện thị trường cái gì lại gọi lợi dụng không đứng đắn thủ đoạn kiếm lời chờ một luật pháp quy sau lý thiên hữu lúc này mới hướng về hai người tiếp tục nói hiện tại các ngươi có chút hiểu chưa thương hộ trong lúc đó mâu thuẫn không về chúng ta phát cả hủy quản chúng ta phát cả hủy cũng mặc kệ loại chuyện nhỏ này chúng ta quản lý chính là cả thị trường không chỉ có là yến sơn thành tây hà phủ thậm chí toàn bộ thái huyền vương t r i ề u bên trong thị trường chúng ta phát cả hủy đều cần đi tiến hành quản lý bản quan hiện tại có thể mang theo hai người các ngươi đồng thời học tập cũng hy vọng các ngươi hai người mau chóng có thể rõ ràng chúng ta phát cả hủy cần thiết việc làm chờ các ngươi bắt đầu sau khi sau này các ngươi các nơi nhân viên liền c ầ n chính các ngươi đến huấn luyện mà đối với các ngươi tương tự lần này lâm hạo loại này điều khiển thị trường phá hoại thị trường cân bằng t h ủ ác các ngươi đều cần tiến hành nhất định xử phạt cái này có thể coi tình tiết tính chất nghiêm trọng đến xử phạt có điều bản quan có thể cho các ngươi một cái ý kiến cất bước gấp đôi xử phạt định trí cao cùng lý niệm hai vị này phát cải h ủ đợi mới trưởng phòng nghe xong lý thiên hữu lời nói sau cũng không nhịn được gật g ủ có điều lý niệm lúc này hỏi một vấn đề lý đại nhân vậy chúng ta làm sao phân rõ địa phương thị trường tồn tại làm trái quy tắc hành vi đây chúng ta cũng không thể tùy thời tùy khắc đều nhìn c h ằ m c h ằ m a lý thiên hữu hướng lý niệm đặc củ phi thường hài lòng nói rằng lý niệm trưởng phòng ngươi có thể nghĩ đến điểm này vô cùng tốt cái này cũng là muốn phán định một người hoặc là một mảnh thị trường tồn tại vấn đề điều kiện tiên quyết vậy thì là lấy chứng phân đoạn mà liên quan với điểm ấy hai vị cũng không cần lo lắng mỗi một cái p h ụ châu mỗi một tòa trong thành phố cầm ý đ ị vệ phụ đệ đều sẽ hiệp trợ phát cả ủy công nhân viên tiên hành lấy chứng điều tra mà chúng ta phát cả ủy thu được báo cáo cùng tin tức khỏi nguồn cũng chính là cầm ý đ ị vệ truyền đạt cho chúng ta cầm ý đ ị vệ nghe được ba chữ này sau mặc kệ là đ ì n hai trí c o v người các ũ ngươi nhớ n ư kỹ tương lai các ngươi một mình phụ trách xử lý nhiệm vụ thời điểm nhất định phải làm đến cẩn thận một chút ngàn vạn không thể vô tội hoan hùng những thương nhân nữ kia thương hộ nhưng đối với những người xác thực tồn tại bản quan trước nói tội danh những người thương hộ môn các ngươi cũng ngàn vạn không năng thủ nhuyễn thì như bản quan lần này như thế lý thiên hữu lời nói ý vị sâu xa hướng về hai người nhắc n h ỏ nói tuy rằng bọn họ xem ra chỉ là mưu tài không có hại mệnh nhưng bởi vì những người này đối với thị trường nghiêm trọng d ố i loạn khả năng gián tiếp dẫn đến càng nhiều dân chúng cửa nát nhà tan vì lẽ đó bọn họ tuy rằng nhìn như không có đoạt tính mạng người nhưng lấy đi rất nhiều dân chúng sinh tồn căn bản bảo vệ tốt thị trường khống chế tốt một chuyện quan dân chúng ăn mặc ở, đi lại sản phẩm giá cả các loại một loạt phát cải hủy bên trong công tác thực mỗi một kiện đều việc quan hệ thiên hạ các lão bách tính sinh tồn các ngươi hiện tại biết rồi phát cải ủ y tầm quan trọng sao công việc bây giờ có phải là so với các ngươi trước tại triều công đường thú vị có thêm cái đề tài này đinh trí cao cùng lý niệm có thể không tốt trả lời nếu như nói công việc bây giờ xác thực càng có ý tứ đây chẳng phải là nói hộ bộ cùng lễ bộ công tác kẻ nhật mà thấy hai người trầm mặc không nói dáng vẻ lý thiên hữu cởi cợt sau liền bỏ qua cái đề tài này đúng rồi các ngươi không phải đi xem qua cây bông s ư ở n g ruộn g thí nghiệm cùng nhà s ư ở n g mạ cảm giác như thế nào à đều nói một chút nghe nói như thế sau、so、đinh trí cao t ỉ n h thần tỉnh táo trước tiên hướng lý thiên hữu nói rằng khâm phục thực sự là khâm phục hạ quan chức vẫn luôn cho rằng chỉ là loại một cái cây bông mà thôi có cái gì ngạc nhiên nhưng lần này trải qua lý lao bản toàn bộ hành trình giải thích sau hạ quan giờ mới hiểu được nguyên lai một cái nho nhỏ cây bông dĩ nhiên có thể ẩn chứa nhiều như vậy học vấn thiên vân địa lý bốn mùa khí hậu những ngày học vấn cao thầm đều có thể ở một cái nho nhỏ rộn u g thí nghiệm bên trong nhìn thấy thực sự là thật là làm cho người ta giật mình lý niệm cũng đồng ý gật gù có điều hắn nói nhưng là một ít phương diện khác nội dung hạ quan cảm giác bọn họ cái tia cây bông xưởng phòng nghiên cứu rất thú vị tuy rằng không nghe do những người chuyên gia kia nói cái gì có điều theo bọn họ nói tới tương lai tây hà phủ bên này sản lượng có thể đạt đến mỗi mẫu hơn bốn trăm kg khoảng t r ư ờ n g trái phải hạ quan chức tìm đọc quá một ít tư liệu biết bọn họ nói tới con số này nếu như là thật lời nói này sẽ thay đổi chúng ta thái huyền vương t r i ề u tương lai lượng lớn s ả n nghiệp lý thiên hữu vui mừng đặc t g ù hai người mây câu nói chứng minh lý thiên hữu t r ư ớ c không chọn lầm người a đều là triều đình bên trong thông tuệ nhất cái kia một nhóm tuổi trẻ tuân kiệt tuy rằng vừa bắt đầu gặp không hiểu l ắ m người hiện đại một vài thứ cùng tư duy nhưng chỉ cần cho đinh trí cao cùng lý niệm một ít thời gian bọn họ như thường sẽ trở thành ưu tú nhất đám người kia dù sao hay là bởi vì thời đại nguyên nhân mà dẫn đến bọn họ kiến thức không có bình thường người hiện đại như vậy rộng rãi nhưng này viên thông tuệ đại não mặc kệ ở bất kỳ thời đại bên trong đều là giống nhau xuất sắc hai người các ngươi lần này tùy tùng b ả n quan đi đến yên sơn thành tham gia cắt băng nghị thức bản thân liền là để cho các ngươi nhiều học tập có cái gì chỗ không hiểu nhất định phải đúng lúc vấn đề đối với tương tự cây bông s ư ở n g lý mỹ nhân loại này thương nhân tương lai các ngươi còn có thể tiếp xúc được rất nhiều mặc kệ là người ngoài thôn vẫn là thái huyện người địa phương đều sẽ có l ý niệm trưởng phòng bản quan chức đã nói ngươi thân là thương vụ sử trưởng phòng chức trách tương lai tương tự cây bông s ư ở n g loại này hạng mục cùng đầu tư cũng phải cần ngươi đến một tay kiểm soát bản quan hay lạc thì sẽ không giống như bây giờ toàn quyền phụ trách mà mỗi khi các nơi hạng mục xây dựng cùng giao phó thời điểm đinh trưởng phòng trách nhiệm của ngươi có phi thường nặng hai vị vốn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ tương lai công tác ở trong nhất định phải lẫn nhau học tập che chở a ý niệm cùng đinh trí cao hai người gật ngủ tỏ ra hiểu rõ lý thiên hữu theo như lời nói mặc dù mới đi đến phát cải ủy không mấy ngày tuy rằng vẫn là không hiểu lắm từng người phụ trách sự tình mặc dù đối với với ngày sau công tác hai người bọn họ vẫn là nằm ở đầu góc mơ hồ trạng thái nhưng từ hoàng thành đến yến sơn thành dọc theo con đường này trước mắt lý đại nhân đã với bọn hắn nói quá nhiều án lệ còn lại cũng chỉ có xem lý đại nhân vừa nãy nói như vậy ở ngày sau trong công việc chậm rãi tiếp tục học tập từ r ư c có cắt ý nghĩa cắt băng nghi thức. t tây hà kiếm phái cái kia sau khi trở lại bạch hổ trần long rồi cùng lý thiên hữu mọi người phân biệt cũng không biết lại đi nơi nào đi chơi lý thiên hữu mọi người ở yến sơn thành bên trong đợi hai ngày sau cũng rốt cục nên đón thái huyền vương triều phía thế giới này bên trong đệ nhất gia quốc tư xí nghiệp cắt băng nghi thức ngày hôm nay bất kể là ai đều xuyên chính chính kinh kinh dù cho là một tên ở cây bông trong xưởng công tác công nhân lý mỹ nhân cũng cho bọn họ đổi một thân mới tinh quần áo trên y phục còn có xí nghiệp tên thái huyền cây bông s ư ở n g lý thiên hữu cùng đinh trí cao còn có lý niệm ba người đổi quan phục sau liền gói ngựa hướng n g o à i thành xuất phát ngày hôm nay là cây bông s ư ở n g một k ỳ công trình làm xong tháng này g mặc dù cách chính thức trồng trọ sinh sản còn cần một ít thời gian nhưng cái này cũng là một cái phi thường trọng yếu tháng này g chuyện này ý nghĩa là đệ nhất ra do triều đình đầu mối người ngoài thôn bỏ vốn cũng cung cấp kỹ thuật xí nghiệp chính thức bước vào quỹ đạo bên trong đây đối với ngày sau sở hữu tương tự thái huyền cây bông s ư ở n g như thế xí nghiệp tới nói đều cung cấp một cái lấy làm gương tác dụng cũng vì sau đó phát cả i ủy kêu gọi đầu tư thương mại cùng tiến cử hạng mục này phi thường trọng yếu vài điểm cung cấp một cái phi thường then chốt hàng mẫu nội dung chỉ cần lần này hai bên hợp tác tốt lý thiên hữu giám cam đoàn tương lai nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều người ngoài thôn đến thái huyền vương triều bên trong mở thuộc về bọn họ xí nghiệp dù sao có kỹ thuật dẫn trước hơn nữa phía thế giới này bên trong rộng lớn thị trường lại được triều đỉnh chống đỡ sau lý thiên hữu không tin những thương nhân kia không muốn b ả o ở đương nhiên sở hữu tiền để là nhất định phải trải qua phát cải hủy xét duyệt cùng tán thành sau mới có thể ở thái huyền vương triều cảnh nội mở hợp tác xí nghiệp nếu không thì không ai quản lý cùng xét duyệt lời nói nay thị trường liền muốn lộn xộn đến thời điểm a cũng kiếm lời không tới tiền ai cũng không thể an tâm kiếm tiền dù sao nơi này nhưng là có vũ lực thế giới không phải mỗi cái người ngoài thôn đều giống như lý thiên hữu đột nhiên nếu là không có một phương thế lực bảo vệ bọn họ tài sản lời nói bọn họ cũng sẽ không yên tâm như vậy ở đây đầu tư lý mỹ nhân cũng là bởi vì lý thiên hữu đầu mối lại có triều đình học thuộc lòng sách sau mới dám ở trò chơi này bên trong đầu tư nhiều như vậy cái mục tiêu nhỏ nếu không thì coi như nơi này thị trường to lớn hơn nữa tiền ném vào đi chỉ là đổ xuống sông xuống biển cái kia thị trường to lớn hơn nữa lại cùng lý mỹ nhân có quan hệ gì đây lý thiên hữu tại sao muốn hướng về hoàng thượng tỉnh cầu thiết lập phát c ả n h ủy cũng không phải hắn muốn chuyên quyền thu được càng to lớn hơn quyền lực mà là hắn biết một chút nếu là không có một cái thế lực học thuộc lòng sách lời nói trong thực tế những thương nhân h ư n kia cũng sẽ không đi vào đầu tư nha như vậy cũng là không chiếm được những người càng thêm tiên, tiên kỹ thuật cốc cốc cốc. nhìn thấy vương h i ế u tài trước mặt tới rồi lý thiên h i ế u ngồi trên lưng ngựa cởi hướng hắn hỏi lý mỹ nhân nàng công ty bên kia đều chuẩn bị xong chưa đều chuẩn bị kỹ càng lý đại ca sẽ chờ chúng ta đi qua đây vương h i ế u tài hồi đáp được vậy chúng ta cũng chớ chỉ hoãn thời gian nắm chặt đi qua đi lý niệm ở bốn phía nhìn một chút h i ế u kỳ hướng lý thiên h i ế u hỏi lý đại nhân không cần gọi y ế n sơn thành quan chức cùng đi sao đúng đấy y ế n sơn thành quan chức chính là địa phương quan phụ mẫu không gọi bọn họ cũng không tốt sao đinh trí cao cũng cảm thấy nên gọi h ế n sơn thành đ ả n quan viên ha ha h ế n sơn thành, thành chủ trương nam đều bị bản quan bắt được hiện tại lại gọi bọn họ những đám quan viên đó lại đây cũng có chút không được đến thời điểm khiến cho bản quan cùng thị uy như thế lý thiên hữu tiếp theo hướng hai người nói rằng đến thời điểm đợi mới thành chủ đến sau lại để lý mỹ nhân lão bản chính mình cùng tân thành chủ câu thông đi bản quan hiện tại liền không hưởng như vậy khí lực lại nói thái h u y ề n cây bông s ư ở n g thuộc về phát cải ủ ị danh nghĩa quốc tư xí nghiệp chỉ là sản nghiệp bộ thiết t r í ở hiến sơn thành hiến sơn thành bên trong quan chức vừa không có tư cách đối với cây bông trong s ư ở n g sự vụ tiến hành quản lý đừng nói phủ thành chủ coi như là tây hà phủ phụ chủ cũng không thể trực tiếp nhúng tay cây bông trong xưởng sự vụ chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi đừng làm cho người ta đợi lâu lý thiên hữu sau khi nói xong liền xông lên trước hướng cây bông xưởng phương hướng đi đền còn lại mọi người thấy thế cũng liền bận bịu đi theo yến son thành phía bắc khoảng chừng khoảng bốn mươi dặm dáng vẻ nơi này có một cái yên t ĩ n h sơn thôn nhỏ tọa lạc ở này những này đều không trọng yếu trọng yếu chính là thái huyền vương triều bên trong đệ nhất gia quốc tư xí nghiệp thái huyền cây bông xưởng liền xây dựng ở sơn thôn nhỏ phụ cận trải qua lý mỹ nhân trong công ty chuyên gia phát hiện sau phát hiện yến sơn thành nơi này chất lượng đất hoàn cảnh thích hợp nhất trồng trọt cây ô n g cho nên mới đem xây dựng vị trí tuyển ở nơi này hơn nữa nơi này có làng tồn tại cũng thuận tiện tương lai viên khu bên trong sinh hoạt vật tư mua sắm coi như trong thôn vật tư không đủ để nuôi sống như thế một cái đại s ư ở n g cũng chỉ cần đi yên sơn thành bên trong mua là được ngược lại cách đến cũng không coi là xa xôi ngày hôm nay tòa này không biết tên sơn thôn nhỏ trở nên phi thường náo nhiệt tuy rằng từ khi cây bông s ư ở n g xác nhận lại lần nữa thành lập sau nơi này liền vẫn rất náo nhiệt nhưng đại thể đều là một ít xây dựng vụ công nhân viên cùng địa phương thôn dân ngày hôm nay nhưng không giống nhau hôm nay tới rất nhiều vừa nhìn chính là nhân vật phi phú tức quý thậm chí còn là rất nhiều trên người mặc h ác ý ỉa vừa nhìn liền để dân chúng địa phương cảm giác phi thường sợ sệt nhân vật tồn tại cầm ý ỉa vệ mà theo mấy vị cưới cao đầu đại mã quan chức đến sau toàn bộ cây bông s ư ở n g bầu không khí nhất thời càng thêm nhiệt liệt lên nhìn một chút dùng khúc gỗ xây dựng lên đến nhà s ư ở n g phía trên kia thái huyền cây bông s ư ở n g năm cái đại tự xem ra mực in còn không làm đây ngoại trừ không có cốt thép hôn bùn đất ở ngoài toàn bộ nhà xưởng xem ra lại như là trên thực tế những hàng kia như thế lý mỹ nhân nơi này làm rất tốt sao xem ra ra dáng lý thiên hữ phi thường hài lòng nói rằng Haha, ha, lý đại nhân xin mời tin tưởng chúng ta công ty chuyên nghiệp lý mỹ nhân cười cặp sau sau đó hướng về lý thiên hữu giới thiệu bên cạnh một vị tuổi già người lý đại nhân cho ngài giới thiệu một chút đây là gia phụ lý linh lý linh mỉm cười hướng lý thiên hữu đưa tay nói rằng lý đại nhân cùng chúng ta đồng tính hay là mấy trăm năm trước chúng ta vẫn là bồn u ra đây lý linh tiên sinh ngơi được quý công ty lần này cây bông xưởng kiến rất tốt bạn quan sau khi trở về nhất định sẽ như thực chất hướng hoàng thượng giải thích nơi này tình huống lý thiên hữu cũng mang theo mỉm cười nói ai cái gì gọi là công ty chúng ta cây bông xưởng lý đại nhân đã quên nơi này nhưng là cùng triều đình đồng thời hợp tác xây dựng sĩ nghiệp đây cũng là thuộc về triều đình cây bông s ờ n g à, nếu không thì làm sao sẽ gọi thái huyền cây bông s ờ n g đây lý linh giả bộ không cao hứng nói rằng ha ha ha là b ạ n quan sai b ạ n quan sai lý linh nhìn trước mắt rõ ràng rất trẻ trung cũng đã tại đây phương thế giới bên trong lên làm chính nhị phẩm quan chức lý mỗi nhân thậm chí còn là phát cả hủy chủ nhiệm chỉ cần này phát cả hủy cùng trên thực tế cái kia t r ê n lệch không phải rất lớn một cái chủ nhiệm đến cùng là cái gì cấp độ nhân vật hắn lý linh có thể quá giải a nếu không là hướng về phía điểm ấy hơn một tỷ đầu tư cây bông xưởng vẫn đúng là không đáng hắn tự mình chạy đến trong game tới tham gia cắt băng đây chính là muốn tận mắt xem vị k i a quyền cao chức trọng lý m ỗ nhân đến cùng là cái hình dáng gì nhân vật ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như nhìn thấy đúng là một nhân vật a lý tiên sinh lý mỹ nhân thời gian không còn sớm chúng ta vẫn là nhanh lên một chút bắt đầu cử hành cắt băng nghị thức đi bên này sự h ình chấm dứt sau bạn quan làm chủ xin mời hai vị về yên sơn thành chúng ta khỏe mạnh uống một trận tùy tiện cùng chúng ta phát cả ủy bên trong hai vị trưởng phòng cũng quen thuộc tật quen thuộc ngày sau cây bông trong xưởng cụ thể công tác bạn quan cũng sẽ giao cho hai vị trưởng phòng thấy lý thiên hữu đều nói như vậy lý mỹ nhân cũng không coi ở trì hoãn thời gian bay thẳng đến đã đ ề u chuẩn bị kỹ càng công nhân viên ra hiệu một hồi lý đại nhân vậy chúng ta rời bước đi cắt băng đi